Lúc này đã qua 6 giờ rồi, mới vừa mới thành Thiên Nhạc đang cho hôn mê Yến Vô Hoan chữa thương, cho nên Thạch Giã cũng không có nói khai tiệc. Nhưng Thạch Minh Chủ cũng không nói không khai tiệc, đệ tử Tam Mộng tông vẫn ấn nguyên an bài làm việc, đem rượu món ăn cũng trình lên. Cũng không phải là giống như trong tiệm cơm như vậy có tiểu nhị qua lại trong bữa tiệc trên bàn đầu món ăn, ly bàn chén dĩa liền từ mẹt linh ngoài không trung bay tới, rất chỉnh tề rơi vào các trên bàn lớn, không có phát ra một chút tiếng vang. Chương 885, cùng bàn cao nhân ngồi đấy, vang rền thần cuốn khó mở. Thành Thiên Nhạc cùng Yến Vô hoang mỗi người thuộc về ngồi, đám người cũng tất cả ngồi xuống. Chỉ có Thạch vẫn đứng ở nơi đó nói. Hôm nay là Thạch Mộ sinh nhật, cảm tạ các phái đồng đạo tới chúc. Thật đáng tiếc nghe được tin tức như thế, Đại Hữu Tông tông chủ Lưu đại hữu, rất có thể nhân hung đồ Lưu dạng hà nguyên cơ tung tích không rõ. Hy vọng hắn cuối cùng vô sự, các phái đồng đạo nếu có tin tức, cũng mời hiệp trợ Đại Hữu Tông truy xét. Nếu Lưu tông chủ thật bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thật là khiến người tiếc hận, mà thành tổng đã chém hung đồ, tiếc nối trong bao nhiêu có một tia an ủi. Hôm nay không chỉ là Thạch Mộ sinh nhật, cũng là côn luân tu hành giới một trận có ý nghĩa đặc thủ tụ hội. Thanh tổng chế yêu tu truyền thừa tông môn với cô tô, Lưu Đại Hữu cũng chế Đại Hư Tông thu tụ thế gian yêu tu. còn có ngàn năm chuyển thừa yêu tu phúc địa vũ lăng hương chúng cao nhân tới này từ ngàn năm nay yêu tu trà trộn hồng trần trận có hành vi không ngay thẳng người hoặc sinh hỏa loạn vì người đời kiềm kỵ các phái tu sĩ cũng lấy hàng yêu trừ ma làm nghĩa vụ của mình tuy không tộc loại thành kiến trong hồng trần lại tự có vô hình rào rậu bây giờ hai côn luân hữu hình rào rậu đã mở tiên cảnh man hoang nhóm lớn yêu tu tràn vào người ở càng cần thiện rất chi may được chư vị xuất hiện hoặc đã giáo hóa yêu tu ngàn năm hoặc đứng tông môn chỉ dẫn yêu vật tại thế gian đặt chân tu hành yêu tu cũng là côn luân tu sĩ đã biết tộc loại khác biệt lại mình tu hành mong muốn phương độ siêu thoát chi chân quý Hôm nay ta cùng các phái đồng đạo nâng ly kính tạ cái này bà phái cao nhân. Tiễn vô hoan, vô luận tông chủ Lưu Đại Hưu tung tích như thế nào, Đại Hưu Tông phái này tông môn đã thành khí tượng. Nhất là tiên cảnh tới nhóm lớn yêu tu đồng đạo bái nhập Đại Hưu Tông, ứng thiện điểm hóa chỉ dẫn chi. Không nhân một người hủy bỏ, cũng không nhân một người mà lệnh gánh nặng đường xa, công đức khó tả, ấn chứng với bản thân, càng ứng tiếp chi thật chi. Thạch Giã mở màn một phen lại là dẫn các phái đồng đạo hướng vũ lăng hương, vạn biến tông, Đại Hưu Tông cái này ba phái mời rượu cất tạ. Hơn nữa hắn đặc biệt điểm tên yến vô hoan trong lời nói thâm ý sâu sắc. đang ngồi đại đa số người có thể còn không rõ ràng lắm lưu đại hữu mất tích là chuyện gì xảy ra nhưng là thân là hai côn luân minh chủ thạch giã, như thế nào lại nhìn không tấu đâu các phái tu sĩ theo thạch minh chủ đứng dậy mời rượu vạn biến tông vũ lang hương đại hưu tông chở ba phái đệ tử cũng đứng dậy nâng ly đáp lễ lúc này liền nhìn ra chỗ ngồi bố trí được rất có ý tứ cái này ba phái yêu tu liền ngồi ở chủ trước bàn phương tà hưu mà thành thiên nhạc cái này người lại ngồi ở chủ trong bàn giữa ngay đối diện thạch giả vị trí hắn cái này vừa đứng lên mơ hồ chính là dẫn linh thiên hạ yêu tu khí thế chủ bàn chúng tôn trưởng sau lưng đệ tử các thuộc về bổn toàn tuyệt rượu chính thức bắt đầu Hôm nay dù sao cũng là chúc Thạch Minh chủ sinh nhật trường hợp, có chút không vui vậy để tạm thời cũng không tốt nói thêm nữa, các phái đệ tử rối rít hướng Thạch Minh chủ nâng ly chí kính, nói đều là chúc mừng, mấy trăm người chào hỏi một vòng xuống, dĩ nhiên náo nhiệt thật lâu. Hôm nay cũng là tu hành các phái đệ tử khó được kết giao trường hợp, đang ngồi có hai côn luân tu sĩ, cũng bao gồm giống như Vũ Lăng Hương loại này lần đầu lộ diện truyền thừa môn phái, rất nhiều người hay là lần đầu gặp mặt đâu. Đại gia mượn mời rượu cơ hội ở các bàn giữa đi lại, tương thông tên giới thiệu một tiếng ngưỡng mộ đã lâu, các trưởng bối ở chung một chỗ miễn hoài bao nhiêu chuyện xưa, người tuổi trẻ một bên nghe một bên trao đổi lẫn nhau nghị luận. Nhưng mọi người cũng đều đang đợi một chuyện, chính là Thành Thiên Nhạc đem thần khí kinh môn lấy ra, giới thiệu kỳ diệu dùng cũng mời thiên hạ đồng đạo tham quan, một màn này là không tránh khỏi, trước khi tới đại gia trong lòng đều nắm chắc. Nhưng là mọi người cũng không tốt chủ động mở miệng nhắc nhở Thành Thiên Nhạc, chỉ chú ý chủ bàn bên kia động tĩnh. Chủ bàn là địa phương náo nhiệt nhất, không ngừng có người đi trước người rượu, đại phái tôn trưởng cửa cũng rời chỗ đến khác bên cạnh bàn chào hỏi thăm hỏi, thời gian rất lâu cũng không có yên ổn lại. Rốt cuộc cái này mấy vòng rượu mời phải sắp xỉ, chủ bên cạnh bàn tôn trưởng cửa lại lần nữa ngồi tốt, không có người nào nhắc nhở, đại gia đều không hẹn mà cùng yên tĩnh lại, giống như đang đợi cái gì. Thạch Giã mỉm cười kính bàn này tất cả mọi người một chén đến rượu. Sau đó hỏi, Thành Tổng, thiên hạ đồng đạo hôm nay mới biết, nguyên lai ngươi đã sớm là kinh môn chi chủ. Năm ngoái mùa đông, nhân thần khí kinh môn hiện thế chuyện, hai quân luôn huyên náo xôn xao. Ngay cả ta cũng thật tò mò, tiêu kinh môn đến tột cùng là như thế nào một món thần khí, kỳ diệu dùng có hay không giống như trong truyền thuyết như vậy huyền bí. Thạch Giã giọng nói không lớn, nhưng tất cả mọi người cũng nghe rõ ràng. Đại gia đều đem ánh mắt tập trung ở Thành Thiên Nhạc trên người. Lần tụ hội này màn chính rốt cuộc muốn mở màn. Thành Thiên Nhạc đứng dậy thi lễ một cái, đắp coi như Thạch Minh Chủ không hỏi. Tại hạ cũng biết các phái đồng đạo cũng thật tò mò, đang muốn hướng chư vị giải thích. Liên quan tới kiện thần khí này, ta còn muốn hướng về thiên hạ cao nhân thỉnh giáo cùng nhờ giúp đỡ. Hành lễ sau ra tay, một bức họa quyển ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương ra hắn ra, vẽ dấu vết hướng ra ngoài lượn quanh thành một cái vòng tròn hình, cũng ở không trung chậm rãi xoay tròn, tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ kia trên họa trục sơn đường cảnh tượng. Nương theo họa quyển biểu diễn, thành thiên nhạc mở miệng giảng thuật một dài đằng đằng câu chuyện, từ hắn lần đầu tiên đi qua tô châu phố sơn đường bắt đầu. Thành thiên nhạc giới thiệu cũng không phải là thần khí trong truyền thuyết kinh môn, mà chính là nương theo hắn tu hành lịch trình cái này bức thần kỳ họa quyền. Hắn ban sơ nhất là như thế nào phát hiện kỳ diệu dùng, nương theo tu vi tình tiến, như thế nào từng tầng một đưa nó mở ra, thậm chí có thể nói mở ra họa quyển lịch chính chính là hắn tu hành. Trong bức họa có một cô tô thế giới, thành thiên nhạc là như thế nào nhận biết cái thế giới này, lại là như thế nào sáng tạo cùng thay đổi cái thế giới này. Hắn ở họa quyển trong thế giới biết sơn thủy thần vận chi linh tiểu thiều, hắn cùng với tiểu thiều nguyện vọng vậy là cái gì? Thành thiên nhạc cũng như thật giảng thuật đi ra, hắn cũng giảng thuật bản thân đi tìm tiểu thải phượng nhờ giúp đỡ chuyện, nhưng tiểu thải phượng cũng không có thể giúp được. Cho nên hắn hôm nay tới đến mai hoa thánh cảnh, hướng đang ngồi cao nhân cầu cạnh cùng nhờ giúp đỡ. như thế nào mở ra kinh môn làm cho thành là chân chính thần khí động tiên, đem tiểu tiểu mang tới nhân gian. Lúc này liền nhìn ra thanh văn trí tuệ thần thông chỗ hay, cũng không phải là đang ngồi tất cả mọi người cũng có thể nghe hiểu thành tiên nhạc giảng thuật toàn bộ nội dung. Bởi vì hắn nói không chỉ là một đoạn trải qua, một câu chuyện, cũng bao hàm tu hành trong năm tháng các loại cảm nộ cùng cảnh giới ấn chứng. Hắn dùng nhất ngắn gọn luôn ngữ nói ra, tới vào trong đó thanh văn trí tuệ, mọi người có thể nghe hiểu bao nhiêu coi như bao nhiêu, cùng mỗi người tu vi cùng cảm ngộ ấn chứng có liên quan. Cái này đã không chỉ là đang kể chuyện cũ, cũng tương đương với tổ chức một lần pháp hội. Đợi Thanh Thiên Nhạc nói xong sau, Đậu Thiên ngoài Mai Hoa Sơn sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, một vòng thượng huyền nguyệt ở quần tinh vây quanh hạ xuất hiện ở màn trời. Mảnh dương mai này trong không có chút đèn, tia sáng cũng không ngầm, ánh sáng nuột hòa không biết từ chỗ nào bắn tới, lại vừa đúng có thể khiến người ta thấy rõ ánh mắt quét qua trong phạm vi toàn bộ cảnh vật. Thanh Thiên Nhạc nói xong sau, thật lâu cũng không có người nói chuyện, mọi người đều bị câu chuyện này sâu sắc hấp dẫn, rất nhiều vãn bối đệ tử còn đắm chìm trong các loại huyền bí cảnh giới suy tư cùng nội trong. Thanh Nhạc bên người Bạch Thiếu Lưu trước tiên mở miệng phá vỡ lặng, thành tổng. Nguyên lai ngươi bức họa này trong còn có nhiều như vậy manh mối, hơn nữa đã nương theo ngươi nhiều năm, ngươi nhưng lại chưa bao giờ đối ta nhắc qua, khó tránh khỏi có chút không bản trí của ta. Thành Thiên Nhạc đã đem họa quyển thu hồi nắm trong tay, giải thích nói: Bạch tổng, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, có một số việc đúng là tư mật. Hơn nữa những năm này ngươi một mực ở tọa hoại sơn trang bế quan tu chứng thập nhị phẩm liên đài hóa thân, ta liền ngươi chân thân cũng chưa từng gặp qua, nơi nào có cơ hội đâu. Bây giờ côn luân tu hành giới chỉ có hai người được gọi là tổng, chính là hôm nay kể bên ngồi thành Thiên Nhạc cùng Bạch Tiếu Lưu, đây cũng không phải là tự xưng mà là người khác ước định mà thành gọi. Giờ phút này nghe bọn họ lẫn nhau xưng cũng là thật có ý tứ. Lưu Đại Hưu đã từng cũng tự xưng Lưu tổng, nhưng chỉ có đệ tử Đại Hưu tông theo ý của hắn gọi như vậy, Côn Luân các phái đồng đạo vẫn gọi hắn là Lưu tông chủ. Mà bây giờ Lưu Đại Hưu không có, Côn Luân tu hành giới hay là hai vị này tổng. Thạch Giác cách bàn nói, Bạch tổng, ngươi lần này xuất quan tu luyện thập nhị phẩm liên đại hóa thân viên mãn, luận tu hành đã không kém Tiểu thải phượng, đang có thể thử thử thủ đoạn thần thông Liên giúp Thành tổng liếc mắt nhìn đi, nhìn một chút ngươi có thể hay không giúp hắn chuyện này. Bạch Thiếu Lưu mặt mỉm cười nhận lấy Hoa Quyển, ở Thành Thiên nhạt đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói lại đột nhiên vẻ mặt ngần ra, cười khổ nói, vãn bối tu vi thấp kém, hay là mời Thạch Minh chủ tham quan. Hắn đưa tay, Hoa Quyển cũng chưa mở, lại trôi hướng Thạch giá bên kia. Thạch giá cười ha hạ nhận lấy Hoa Quyển nói, Tiểu Bạch gia, ngươi vì sao như thế khiêm tốn đâu? Lời mới vừa nói phân nửa, hắn nụ cười liền có chút trở nên cứng, cũng chưa mở Hoa Quyển, thuận thế đưa nó đưa về phía bên cạnh nói, đào nhiên khách tiền bối, hay là trước hết mời ngài xem qua đi. Đào Nhiên Khách cũng thật tò mò, cười tủm tỉm nhận lấy Hoa Quyển vẻ mặt nhưng cũng là hơi ngần ra. sau đó đưa cho bên người Vũ Linh nói, Vũ Linh trưởng môn Diệu pháp Quần Sơn Diệu pháp có thể hay không hiểu thành tổng chi nghi ngờ. Vũ Linh đeo mạng che mặt không thấy rõ vẻ mặt, nàng hai tay nhận lấy hoa quyền, ngón tay ngọc nhỏ dài lại trên không trung hơi dừng lại một chút, than nhẹ một tiếng lại cái gì cũng chưa nói, lại đem hoa quyền đưa cho bên người Cô Vân Xuyên trưởng môn Phi Hàn. Phi Hàn một thân đạo trang, bộ dáng tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thường ngày vẻ mặt nhưng vẫn rất lạnh lùng, giờ phút này khẽ to mày, hoàn toàn lộ ra mấy phần nhu hòa cùng vẻ không đành lòng. Thanh Thiên Nhạc tầm mắt cùng hoa quyền đi, trơ mắt ra nhìn những thứ này đương thời tuyệt đỉnh cao nhân. Chủ ban một bên kia tử thanh phái trưởng Trần Dục Lâm mở miệng nói, "Chư vị, Thành Tổng vẫn nhìn đâu? Các người rốt cuộc có hay không biện pháp cho người ta trở về cái lợi a?" Phi Hàn không có nhìn Thành Thiên Nhạc, lại đối Trần Dục Lâm nói, "Trần Trường Môn, ngươi cũng có xuất thần nhập hóa khả năng, tự mình xem một chút đi." Vừa nói chuyện đem họa quyển trôi hướng đối diện Trần Dục Lâm. Trần Dục Lâm nhận lấy họa quyển vẻ mặt cũng là ngẩn ra, nhìn một chút Thành Thiên Nhạc lại muốn nói lại thôi. Mà bên cạnh hắn Trần Hoa Môn trưởng môn với học lễ nhượng một đám cao nhân huyền náo không giải thích được, không nhịn được chủ động đưa tay đem họa quyển cầm tới, đồng dạng cũng là vẻ mặt ngần ra. lộ ra khó có thể hình dung vẻ tức hận, Họa quyển đến hắn nơi này liền dừng lại. Thanh Thiên Nhạc rất khẩn trương, cổ họng đều có chút phát khô, cẩn thận mở miệng hỏi, cho trưởng môn, chư vị cao nhân tiền bối, xin hỏi rốt cuộc có biện pháp nào hay không mở ra chân chính thần khí động thiên cường ngõ. Lúc này Hòa Phong đột nhiên mở miệng nói, trạch nhân, ngươi mới vừa vượt qua bể khổ cũng chứng thực xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng nhìn một chút thành tổng cái này bức Họa quyển đi." Với học lễ tay cầm Họa quyển đang không biết nên thế nào đáp mới tốt, nghe vậy thuận thế liền đem nó giao cho trưởng nhân. Chương động thiên kinh môn mở ra, người ở phong cảnh tàn đi. Một ban này ngồi người đều là lộ sắc cảnh giới trở lên phi thiên cao thủ trong đó có xuất thần nhập hóa thành tựu người có thạch giã bạch Tiếu lưu hòa phong đào nhân khách vũ linh phi hàn trần Dục lâm với học lễ trạch nhân chờ chín người chín người này cũng trước sau cầm lấy thành thiên nhạc hòa quyển bao gồm không có đưa tay hòa phong cũng đã sớm xem qua thành thiên nhạc một mực không cho là mình là cao thủ cho dù là ở vạn biến tông trong tu vi của hắn cũng xưa nay không là cao nhất cho đến gần đây thần thông pháp lực mới không thua gì trong môn phạm yêu vương thải diệu nhưng là hôm nay hướng cái này bản lớn bên ngồi xuống rất nhiều người mới ý thức được vị trẻ tuổi này đã là hoàn toàn xứng đáng thế gian cao nhân Thành Thiên Nhạc không muốn suy nghĩ quá nhiều chuyện, mà trong tu hành tâm nguyện nương theo họa quyền diệu dụng triển khai, một mực quá cao thâm cũng quá gian nan, cho nên bản thân hắn trước giờ không có cảm thấy tự mãn hoặc kiêu ngạo, dù là đã có thành tựu của ngày hôm nay, cũng chưa từng cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người. Hắn liền tiểu thiều đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không thỏa mãn được, nơi nào còn có thể lấy cao thủ tự xưng. Nhưng hắn hôm nay ngồi ở đây bàn lớn cạnh, không chỉ là người khác an bài vị trí, cũng là chính hắn chân chính có tư cách này. Đang ngồi côn luân 13 đại phái trưởng môn trong, phái tiêu giao trưởng môn Diệp Minh, hiên viên phái trưởng môn Phạm Phu Tử. Thính đạo sơn trang lão trang chủ vũ văn thụ đám người luận tu vi cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng đã là côn luân tu hành giới thành danh đã lâu cao nhân tiền bối. Thanh thiên nhạc thành tựu của ngày hôm nay đã là trong rừng mai rất nhiều đồng đạo suốt đời không cách nào sánh bằng. Giống như hắn như vậy một vị cao nhân cũng không giải quyết được vấn đề, cũng chỉ có ở loại trường hợp này mới có thể tìm được tốt nhất cầu cạnh cơ hội. Mà trạch nhân nhận lấy họa quyển khẽ to mày thở dài một tiếng nói, thì ra là như vậy, khó trách đương thời chúng cao nhân đều không mở miệng. thành thiên nhạc, ngươi có biết kiều phượng ở nơi này trên họa chụp lưu như thế nào ngự thần niệm? thành thiên nhạc vội vàng đáp, ta cũng không biết. xin chỉ giáo, Trách nhân, kỳ thực ngươi nếu muốn hỏi, thần khí này động thiên cửa ngõ có thể hay không mở ra? câu trả lời là khẳng định, có thể. nay thần khí đã có diệu dụng này, chỉ cần tu vi đến đương nhiên liền có thể làm được. mới vừa rồi xem qua họa quyển chư vị cao nhân tiền bối đều được, nếu ngươi nguyện ý, ngay cả bần đạo đều có thể giúp ngươi mở ra chân chính động thiên cửa ngõ. may nhờ kiều thải phượng nhắn lại nhắc nhở, nếu không có người bất luận do bởi loại nào mục đích, kia sợ sẽ là nghĩ tận tâm tận lực giúp ngươi, đem cái này họa quyển thế giới triển khai là chân chính thần khí động thiên. khiến trong truyền thuyết không thể tin nổi diệu dụng tế luyện thành công đối ngươi mà nói cũng sẽ lưu lại không thể vãn hồi tiết đối cũng may nhờ ngươi hôm nay trước nói cái này họa quyển trên thế giới câu chuyện còn có nguyện vọng của ngươi thanh thiên nhạc mơ hồ cảm thấy rất không ổn à, trên trán không tên đã đổ mồ hôi run nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trách nhân trưởng môn có thể hay không nói rõ ràng điểm trách nhân lại thở dài một cái đem họa quyển trả lại cho hắn nói xem ra bần đạo tu vi thần thông cùng với thấy biết ánh mắt đều không cùng tiểu thải phượng cũng không có phát hiện huyền diệu trong đó nhưng là được hắn nhắc nhở sau hơi làm tôi diễn cũng cảm thấy chuyện là theo lẽ đương nhiên Về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra thành tổng vừa là tới chúc thạch minh chủ sinh nhật vậy thì mời thạch minh chủ giải thích đi lần này không chỉ là thành thiên nhạc tất cả mọi người khẩu vị đều bị treo ngược lên đồng loạt nhìn chăm chú thạch giã thạch giã đứng lên nói mới vừa trạch nhân trưởng môn nói không sai chỉ cần thành tổng nguyện ý và hôm nay mai hoa thánh cành trong ít nhất liền không còn có 10 người có thể mở ra cái này họa quyển thế giới chân chính cửa ngõ khiến nó trở thành nhân gian thần khí đầu tiên nhưng mảnh này động tiên nếu thành vì nhân gian chân chính núi sông cũng sẽ phát sinh huyền diệu biến hóa sợ phi thành tổng mong muốn thấy trong lời nói mang theo thần niệm. rốt cuộc mở ra trong lòng mọi người bí ẩn lớn nhất thạch giá không có nói huyền chi lại huyền tu vì cảnh giới chứng nhận chính là rõ ràng một sự thật liên quan tới thần khí kinh môn tin đồn không ngừng, cái này kim tiên thần khí trong tự có một phương núi sông có thể mở ra môn hộ xuất nhập chính là chống giông tạo nên một thế giới chân thật nhưng chớ quên cái này bức họa quyền lai lịch nó là thu hút người cô tô khói phong cảnh chi hình ảnh tự thành một phương thôi diện thế giới ở thành thiên nhạc không có tế luyện nó trước trong đó phong cảnh chính là trong thực tế cô tô những sinh linh kia cũng chính là trên đời sinh linh thành thiên nhạc đem họa quyển cuối cùng tế luyện thành dụng cụ cũng là ở hấn chứng kim tiên linh đài tạo hoa công một khi mở ra thần khí đầu tiên trong đó phong cảnh người ở cũng sẽ biến mất loại này biến mất cũng không phải là chân chính biến mất bởi vì bọn họ bản liền tồn tại ở trên thế gian Tỷ như trên đời vốn là có thành thiên nhạc hắn tiến vào họa quyển thế giới sau cũng vẫn là hắn cũng không có nhiều ra một cái khác thành thiên nhạc tới vẫn đồng ý với hành tàu vu thế giữa minh nguyện kim tiên bất quá là mượn phong cảnh người ở tế luyện ra một phương thôi diện thế giới nó chính là thành phong kim tiên ngàn năm trước trong linh đài thiên địa núi sông ở nhân gian đem họa quyển thế giới triển khai thành chân chính động thiên thần khí về sau. Từ thần khí đứng đầu mở ra cửa ngõ, mọi người đi vào nhìn thấy là cái gì chứ? Chính là kia một mảnh thiên địa núi sông, cũng không có người ở cảnh tượng. Nhưng nó trở thành một phương động thiên thế giới, đương nhiên là có thể được xây. ở cái này phiến núi sông trong tạo vi lâm, mọi người cũng có thể cư trú trong lúc, giống như bây giờ mai hoa thánh cảnh bình thường, có thể tái tạo một mảnh động thiên trong cô tô phúc điện. Trải qua ngàn năm phong cảnh người ở chui luyện, động thiên sơn thủy tự có thần vận, cái này thần vận thành linh lợi là tiểu tiểu. Mở ra chân chính thần khí diệu dụng sau, tiểu tiểu cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi, lại lần nữa hóa thành sơn thủy thần vận chi linh động khí tức. thế giới trong tranh bất kỳ sinh linh biến mất kỳ thực cũng không có quan hệ bởi vì bọn họ vốn là tồn tại ở thế gian giữa nhưng đối với tiểu thiểu mà nói lại bất đồng bởi vì trên đời nguyên bản liền không có tiểu thiểu chưa chắc tại chỗ tất cả mọi người cũng nghe rõ nguyên nhân nhưng kết quả cũng nghe rất rõ ràng thành thiên nhạc vạn không ngờ sẽ là như vậy một loại trạng huống theo bản năng đã cầm trong tay họa quyển hòa vào hình thần thật lâu cũng nói không ra lời hay là bạch thiếu lưu trước tiên mở miệng hỏi thạch minh chủ cái này sợ phi thành tổng mong muốn chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao thạch gia đáp thân là thần ký đứng đầu thành tổng có thể có hai cái lựa chọn thật đơn giản trả lời trong vẫn mang theo thân nghiệm, không chỉ có nói cho thành thiên nhạc cũng nói cho tại chỗ tất cả mọi người lựa chọn thứ nhất chính là mở ra môn hộ đem chi tế luyện thành chân chính động thiên thần khí tổn thất thế giới trong tranh phong cảnh người ở nhưng có thể đem thực tế phong cảnh người ở lần nữa đục xây trong đó tiết nối duy nhất chính là tiểu tiểu biến mất nhưng làm như vậy thu hoạch chính là đem thần khí trong truyền thuyết chân chính luyện thành ở chỗ này cơ sở bên trên còn có thể tế luyện cùng mở ra kinh môn đại trận khiến nó không chỉ có thành vì một kiện động thiên thần khí hơn nữa thần khí đứng đầu có thể mượn này đi xuyên thế gian chế tạo kinh môn đại trận quá trình dài đằng đẵng phải chờ tới thành thiên nhạc xuất thần nhập hóa sau đem các nơi sơn thủy linh su đục xây vào thần khí động thiên trong lại mang theo họa quyển đến tương ứng địa điểm đi tế luyện kinh môn sau khi thành công là được đi xuyên thế gian tương ứng địa điểm cùng thần khí động thiên giữa thạch giác còn nói cho thành thiên nhạc kiện thần khí này làm như thế nào sử dụng hắn có thể mở ra thần khí động thiên để lại ở một nơi nào đó thì như treo ở vạn biến tông nội đường trong nhìn qua chính là một bức họa nhưng họa bên trong lại có một mảnh chân chính núi sông thế giới biết xuất nhập cửa ngõ phương pháp là được lui tới trong đó lấy đặc thù thủ pháp với động thiên núi sông trong đục xây người ở phong cảnh đó là thuộc về cái thế giới này cảnh vật càng thần kỳ là bức họa này có thể thu mang tới thế bên trên bất kỳ địa phương nào đem họa quyển thu hồi mang theo với trên người thời điểm động thiên cửa ngõ chính là đóng cửa trừ thần khí đứng đầu ai cũng không thể xuất nhập nguyên vi động thiên núi sông tự thân vật tốt nhất cũng đi ra ngoài trước nếu không đem hao phí khó có thể tưởng tượng đại pháp lực nhưng là đổi chỗ khác lần nữa triển khai về sau thần khí động thiên vẫn vậy thiên địa núi sông không thay đổi đại gia còn có thể lại đi vào nếu một ngày tia thành thiên nhạc pháp lực vô cùng dĩ nhiên cũng có thể ở thu hồi hỏa quyền lúc đem động thiên thế giới trong tất cả mọi thứ cũng rất mang theo bên người cũng bao gồm bên ngoài tiến vào bên trong sinh linh cùng sự vật vậy sẽ là giường nào kinh người thần thông diệu dụng kỳ thuật hỏa quyền cũng không cần luôn là như vậy thu hồi mang theo lại triển khai chỉ cần ở một chỗ triển khai bất động kinh môn chi chủ có thể tự chuyên tâm chế tạo kinh môn đại trận các cánh cửa lấy đi xuyên thế gian đây là loại thứ nhất lựa chọn cùng với ở loại này lựa chọn lên đồng khí diệu dụng nhưng thành thiên nhạc nếu không muốn để cho tiểu thiếu biến mất như vậy còn có lựa chọn thứ hai giống như tiểu thải phượng nói hỏa bên trong cô tô chính là chỉ thuộc về hắn thế giới cũng không đem cửa ngõ chân chính mở ra, không để nó trở thành trong truyền thuyết món đó thần khí. Như vậy trong bức họa cô tô thế giới, đối với những người khác mà nói thì tương đương với không tồn tại, hoặc là chỉ là một loại nguyên thần cảm ứng chi tượng. Nhưng đối với thành thiên nhạc bản thân mà nói, vẫn là một mảnh chân thật núi sông, trong đó phong cảnh người ở cũng là chân thật không hư, nhưng vẹn vẹn chỉ thuộc về một mình hắn. Có thể một mình có một cái thế giới khác, cũng là nhân gian lớn lao hưởng thụ. Nếu không phải là bởi vì tiểu thiếu quan hệ, thành thiên nhạc nếu làm ra lựa chọn thứ hai, kia chỉ sợ sẽ là trên đời độc tư cực kỳ người. Bởi vì mở ra thần khí động tiên không chỉ là đối người khác. cũng là đối với mình thu hoạch lớn hơn họa quyển mới có thể thành là chân chính thần khí kinh môn cũng ở chỗ này cơ sở bên trên tế luyện càng không thể tin nổi kinh môn đại trận. bây giờ bởi vì tiểu tiểu thành thiên nhạc có thể lựa chọn giữ vững hiện trạng vĩnh viễn không mở ra động thiên cửa ngõ nhưng vĩnh viễn hai chữ là tốt như vậy nói sao bao gồm thành thiên nhạc ở bên trong rất nhiều người đều đang nghĩ đến một vấn đề khác thành thiên nhạc có thể hay không vĩnh viễn là kinh môn chi chủ bởi vì đặc biệt tu hành thành thiên nhạc thọ nguyên rất dài thậm chí có năm năm thời gian nhưng tại cái này tháng năm dài đằng, đằng trong ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đảm nhiệm ý gì ngoài đâu coi như không có gặp gỡ bên ngoài nguy hiểm, trong tu hành nặng nề kiếp số cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. ở Thọ Nguyên chưa hết trước, nói không chừng cũng bởi vì kiếp số khảo nghiệm mà tọa hóa. coi như là 500 năm đi, như vậy 500 năm về sau đâu? trừ phi thành tiên nhạc có thể phi thăng thành tiên, như vậy có thể đem kiện thần khí này vĩnh viễn mang theo bên người. nhưng phi thăng thành tiên lại nói dễ vậy sao? coi như đang ngồi những thứ này xuất thần nhập hóa cao nhân, đời này siêu thoát luân hồi hy vọng chỉ sợ cũng rất mong manh. hơn nữa coi như thành tiên nhạc thành tiên, hết thể vẫn là không biết, có thể tiểu thiếu hay là vĩnh viễn không ra được, có khả năng nhất dự tính. Tương lai thành thiên nhạc đã không còn tại thế, thần khí kinh môn đội chủ, như vậy những người khác còn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy sao? Cái vấn đề này nhưng có thể tương đối lâu dài, nhưng thành thiên nhạc nghĩ đến, đang ngồi đám người cũng đều đã nghĩ đến, lại ai cũng không có nói ra. Ở nơi này dạng một mảnh kỳ dị an tĩnh trong, trách Nhân mở miệng nói, "Thạch Minh chủ, theo ngươi biết, có còn hay không loại thứ ba lựa chọn?" Chương 887, siêu phạm tiên gia thủ đoạn, phi ta chỗ lấy cái này. Thành thiên nhạc giờ phút này không chỉ có dựng lên lỗ thai, liền thần thức cũng mở ra hoàn toàn, e sợ cho bỏ qua Thạch dã trả lời mỗi một chi tiết nhỏ. phản phát vị này hai quân luân minh chủ vẻ mặt biến hóa rất nhỏ cũng ý vị như thế nào huyền cơ thạch giá cười khổ nói theo ta được biết ngược lại có loại thứ ba lựa chọn chính là khó một ít cũng phải hao phí đã rất lâu ngày nhưng thành tổng nguyện ý chọn vậy ta cam kết nhất định sẽ giúp một tay làm được lời nói này cũng không mang bất kỳ thân niệm. thành thiên nhạc vội vàng rời chỗ ngồi xá dài nói mời thạch minh chủ chỉ giáo thạch giã nhìn thành thiên nhạc vẻ mặt rất khó hình dung chậm rãi mở miệng nói vốn là ta cũng là không nghĩ tới cái biện pháp này nhưng là ta thấy tận mắt cho nên biết có thể làm như vậy thành tổng ta trước kể chuyện xưa đi là thời ta phong quân cùng chiêu đỉnh sơn thần câu chuyện của lục tuyết chiêu đỉnh sơn thần lục tuyết là một vị tu hành hơn 1.600 năm có cây chi tinh 28 năm trước phong quân tử ở chiêu đỉnh sơn trong cùng một ga khác cao thủ tuyệt thế thất diệp quyết đấu chém thất diệp sau nhất thời pháp lực mười tận không thể đợi lúc này ngày có tinh vỡ nát rơi chiêu đỉnh lục tuyết vì cứu phong quân mà ra tay lại vẫn lạc với thiên hình lệ lôi dưới lục tuyết chi vẫn phong quân sớm có dự cảm hoặc là nói lo âu trước kia hắn từng gãy lục tuyết nguyên trên người một đoạn thần mục đâm đâm vào bản thân ba sườn lấy tiên người tinh huyết tư dưỡng khiến cho sinh cơ không dứt. Lục Tuyết Nguyên thân là cây trà, nhưng trồng cành thành mầm, Phong Quân liền lấy ra cái này chặn thần một đâm trồng tại trong núi chỗ cũ, cũng mượn thạch giã Thanh Minh tính vận chuyển 9000 dặm núi sông địa khí linh xu đại trận, trong một đêm liền khôi phục Lục Tuyết Nguyên thân. Chuyện này phát sinh ở nhiều năm trước, côn luân các phái tu sĩ ít nhiều gì đều có chỗ nghe thấy, nhưng tận kẽ nội tình hay là thứ vừa nghe nói, tất cả mọi người vì trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn rung động không dứt. Nhất là đương thời địa khí tông sư Mai lan Nước, nghe nói có người có thể vận chuyển ngàn dặm núi sông địa khí linh xu đại trận, đơn giản là trợn mắt há mồm a mà thạch giá vẫn còn tiếp tục giản thuật. Lục Tuyết Nguyên thân khôi phục sau Phong Quân với Thần Mục Lâm trong vị thế cây cách nói, điểm hóa này tự cảm giác thành linh, phục tu thành có cây chi tinh, chính là cung lục tuyết độc nhất vô nhị nữ tử. Dù đã không biết chuyện cũ trước kia, nhưng nàng vẫn là lục tuyết người này. Câu chuyện này kể xong, Thạch giã lại nói cho thành Thiên nhạc một chuyện khác. Nếu mở ra thần khí động tiên sau Tiểu Thiếu biến mất, có thể dùng phương pháp giống nhau để cho nàng tái hiện nhân gian. Tiểu Thiếu nguyên thân là thế giới trong tranh sơn thủy thần vận, tình huống của nàng cùng lục tuyết không giống mấy. Thanh Minh kính sợ rằng không giúp được gì, nhưng chấn vong tình cung cung cựu thần khí một trong linh vô cùng đeo nhưng có thể cần dùng đến. Thành Thiên Nhạc có thể trước đó đem linh vô cùng beo nhập thế giới trong tranh, vào trong đó lưu lại linh dẫn, thi bí pháp đem trì hóa nhập quân chúng núi sông, mở ra thần khí động thiên sau tiểu thiểu liền biến mất, tan thành bên trong vùng thế giới này sơn thủy thần vận. Sau đó Thành Thiên Nhạc nhưng cảm ứng linh vô cùng beo, làm phép tế luyện mạnh sơn hà này, thẳng đến hắn có thể thu hồi linh vô cùng beo một ngày kia. Sơn thủy thần vận cũng đem lần nữa ngưng tụ thành linh, liền là độc nhất vô nhị tiểu thiểu. Cái biện pháp này cần tiêu hao đại pháp lực, hơn nữa phải dùng thời gian dài giảm Linh vô cùng beo cũng không phải là Thành Thiên Nhạc thần khí, nếu Thành Thiên Nhạc nguyện ý như vậy lựa chọn, thật giá thì giúp một tay đến giúp Phái người đi vong tình cung cầu tới linh vô cùng Eo, cũng tạm thời đem bên trong truyền thừa Lạc cấn giao cho thành thiên nhạc nắm giữ. Thẳng đến thành thiên nhạc làm phép sau khi thành công lại phái người trả lại cho vong tình cung. Thạch giã sau khi nói xong đang ngồi rất nhiều người rối rít gật đầu. Cái này liền lựa chọn tốt nhất. Thạch Minh chủ đáp ứng cầu tới vong tình cung chấn cung thần khí cũng đem thần hồn là cấn giao cho thành thiên nhạc nắm giữ cũng sử dụng thời gian dài như vậy. Sau khi thành công, thành thiên nhạc không chỉ có thể có chân chính thần khí kinh môn, hơn nữa cũng kêu trở về tiểu Đây quả thực là nằm mơ cũng khó có thể tưởng tượng thiên cổ lớn phúc duyên a. có không ít người ở khen ngợi bất tạm là bị tiên gia thủ đoạn dẫn dắt là bọn ta không thể tin nổi chi diệu thành tổng thật là có phước ca có thể được thạch minh chủ như vậy tương trợ kinh môn cuối cùng rồi sẽ thành dụng cụ không chỉ có thể có người như vậy giữa đầu tiên còn có thể hoàn thành thành tổng nguyện vọng vạn biến tông tương lai không phải a ở một tràng tiếng thổn thức trong thành thiên nhạc lại tao mày hỏi thạch minh chủ mới vừa ngài nói phong tiền bối cùng sơn thần câu chuyện của lục tuyết lục tuyết tái hiện nhân gian vẫn là bùi cây kia cây trà chi linh nhưng nàng hay là nàng sao nếu ta dùng loại phương thức này kêu trở về tiểu tiểu, nàng có hay không cũng sẽ cùng năm đó lục tuyết vậy Thạch giã thở dài nói nàng hay không còn là nàng có lẽ chỉ có thể ta trong lòng rõ ràng đã dùng cái biện pháp này tình huống dĩ nhiên là giống nhau tiểu thiêu kêu trở về lúc chính là sơn thủy thần vận trọng tụ thành linh tu vi pháp lực cũng không phục cũng sẽ không nhớ chuyện cũ trước kia cùng tần sinh chi linh không khác nhưng cùng tiểu thiều lại là giống nhau hình dung cùng khí tước thanh tổng ta có thể làm được đến thế mà thôi người rốt cuộc có nguyện ý hay không như vậy lựa chọn đâu thanh thiên nhạc còn chưa lên tiếng đã có người xuất ruột tại chỗ ngồi bên trên nói lầm bầm cái này đã là biện pháp tốt nhất đã có thể khiến kinh môn thành dụng cụ lại có thể để cho tiểu thiếu trở lại năm đó tiên gia thủ đoạn cũng đến thế mà thôi à thành tổng còn đang suy nghĩ gì đấy làm người không thể quá tham lam chứ những người này rất nhiều người đứng xem cũng lộ ra vẻ trầm tư nếu bọn họ đổi thành thành thiên nhạc đặt vào hoàn cảnh đó lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu thạch minh chủ cho ra đề nghị đã là tốt nhất năm đó ở thế tiên nhân thủ đoạn cũng đến thế mà thôi nghe thấy mọi người nghị luận nhìn thấy bên người đồng đạo vẻ mặt nhiên thu diệp lại nhìn thành thiên nhạc khe khẽ lắc đầu nàng hiểu rất rõ thành thiên nhạc tính khí rõ ràng thành thiên nhạc khẳng định sẽ không như thế làm quả nhiên, thành thiên nhạc liền nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền hướng thạch dạ thi lễ một cái nói, thạch minh chủ, đa tạ ngài ý tốt thành toàn, nhưng ta lại không muốn làm như thế. thạch dạ mặt không cảm giác híp mắt lại, lại âm thầm lấy thần niệm hỏi, a, vì sao? thành thiên nhạc cũng lấy thần niệm đáp, ta cam kết chỉ cần trong khả năng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem tiểu thiểu mang tới nhân gian, cho nàng cái thế giới này. nếu lấy phương thức như vậy, bất quá là dối mình dối người. coi như là cùng tiểu thiểu giống nhau như lúc, coi như hay là một mảnh kia sơn thủy thần vận trọng tụ thành linh. nhưng nàng dù sao đã không phải tiểu thiểu không phải cùng ta đã từng cùng nhau có thế giới trong tranh tiểu thiểu không phải ta từng đáp ứng đưa nàng mang tới nhân gian tiểu thiểu như vậy ta hoàn thành cái hứa hẹn này lại có ý nghĩa gì ta cũng không có thật đem tiểu thiểu mang tới trên cái thế giới này ngược lại mất đi nàng cũng để cho nàng mất đi toàn bộ thế giới nhớ năm đó phong quân tiền bối tiên ra thủ đoạn dù rằng cao minh phải không thể tin nổi nhưng trong mắt của ta thay vì nói là kêu trở về lục tuyết không bằng nói là ở đền bù hắn trong lòng mình nối, chỉ là một loại có còn hơn không tự mình an ủi mà bây giờ coi như ta không thể hoàn thành cam kết cũng sẽ không làm như vậy Thạch Dã sắc mặt không khỏi có chút trở nên cứng, Thành Thiên Nhạc lời nói này rất ngay thẳng, nhưng dù sao cũng là đang nói sư phụ của hắn à, cũng được chỉ ở thần niệm trong trao đổi cũng không có người khác nghe. Chương 888, trong núi đêm trời trong giữa cửa, Hoa Mai ngắm trăng tiếng trung. Âu. Thạch Dã ở thần niệm trong thầm thở dài nói, Thành Thiên Nhạc, ngươi nói đúng. Năm đó tình hình ta tận mắt nhìn thấy, Tiệp núi đã thành, Sư Tôn cũng không còn cách nào. Thành Thiên Nhạc, đã như vậy, ta hôm nay cần gì phải tái tạo không cách nào vãn hồi tiết núi đâu? Nếu ban đầu phong quân tiền bối trước đó có thể lựa chọn, hắn còn nguyện ý như vậy sao? Thạch Dã rất dứt khoát đáp, dĩ nhiên không muốn. thành thiên nhạc cho nên ta cũng sẽ không hơn nữa đây cũng là ta không có quyền quyết định ta tuy là thần khí đứng đầu có quyền lựa chọn như thế nào tế luyện thần khí cũng không quyền tự tiện lựa chọn tiểu thiểu số mạng thạch giá nhìn thành thiên nhạc thân nghiệm trong lại thở dài nói khó trách ta sư phụ sẽ đem kinh môn giao cho ngươi thấy thành thiên nhạc như có không hiểu hắn lại giải thích nói năm đó sư phụ ta rất muốn đem sơn thần lục tuyết mang tới nhân thế giữa mà lục tuyết cắm dê thần mục lâm không vào hồng trần cho nên hắn mang theo lục tuyết thần một đâm đi lại phố phường mà bây giờ tiểu thiều nguyện vọng chính là đi ra họa quyền đi tới thế giới chân chính mà nguyện vọng của ngươi cũng là mang nàng đi ra Sư phụ ta nhất định nguyện ý nhìn thấy, cũng nhất định nguyện ý thành toàn. Trong rừng mai đám người không nghe được bọn họ lần này thần niệm bí ngữ, chỉ thấy thành thiên nhạc trước mặt mọi người khực từ thạch minh chủ ý tốt, mà thạch giã vẻ mặt trở nên cứng nhìn thành thiên nhạc không nói lời nào. Đám người không thật lớn âm thanh ồn nào, âm thầm lại nói nhỏ trao đổi không ngừng, thanh âm nhất thời có chút huyên náo lung tung. Có người thầm nói thành thiên nhạc khó tránh khỏi có chút không biết tốt xấu, có hay không bởi vì vận khí quá tốt, phúc duyên quá thịnh, tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế này, lại lấy được thiên hạ cao nhân thưởng thức, có chút cậy có thể cậy sủng mà tiêu, quên hết tất cả. Và hôm nay cái này khó được trường hợp chúng cao nhân đã cho hắn to như trời mặt mũi nhất là thạch minh chủ người thứ ba đề nghị phải là giúp bao lớn vội a nếu như còn có biện pháp khác thì cũng thôi đi bây giờ tình huống rõ ràng đã như vậy thành thiên nhạc thân là tu sĩ ứng biết đối mặt thực tế nếu đánh không mở ra chân chính động thiên cửa ngõ cũng gặp khó xử thạch giã đã chỉ ra loại thứ ba lưỡng toàn phương án ở có thể dưới điều kiện làm được tốt nhất tiên gia thủ đoạn cũng đến thế mà thôi nhưng thành thiên nhạc vẫn không lớn không khỏi lòng có tham chủ bên cạnh bàn chúng cao nhân lại cũng không nói gì đều lấy ý vị thâm trường mắt chỉ nhìn thành thiên nhạc Thạch giã lại làm chúng mở miệng hỏi thành tổng kia ngươi định làm như thế nào đâu có hay không làm ra quyết định, lại muốn như thế nào lựa chọn? Thanh Thiên Nhạc, ta đã quyết định, không làm ra bất kỳ lựa chọn. Thạch Giả, không làm ra lựa chọn, cũng là một loại lựa chọn. thành Thiên Nhạc, đúng vậy, ta sẽ lấy phương thức của ta tế luyện cái này Bức hòa quyền, ở không có biện pháp khác trước, không sẽ mở ra Thần Khí Động Thiên Cửa Ngõ. Thạch Giả hỏi tới, nếu như ta rõ ràng nói cho ngươi, muốn mở ra Thần Khí Động Thiên Cửa Ngõ, đem chi tế luyện thành chân chính kinh môn, căn bản liền không có biện pháp khác đâu. thành Thiên Nhạc, vậy ta liền vĩnh viễn không mở ra nó, ít nhất ở ta sinh thời có thể như vậy. hắn nói không làm ra lựa chọn. nhưng nghe ở trong thai mọi người thì đồng nghĩa với là lựa chọn thứ hai, không đem họa quyền tế luyện thành thần khí trong truyền thuyết kinh môn đã không triển khai thần khí đầu tiên cũng không có ý định mở ra kinh môn đại trận chính là vĩnh viễn có cái đó chỉ thế giới thuộc về mình cùng với trong thế giới tiểu tiểu trong rừng mai nói riêng tiếng nghị luận thì càng huyên áo có một vị trẻ tuổi tu sĩ nói lầm bầm thành thiên nhạc làm cái quyết định này không khỏi quá ích kỷ hắn nghĩ một mình có hết thảy nhưng kinh môn nhưng là hai vị kim tiên lưu tại nhân gian tạo hóa thần khí trải qua ngàn năm hồng trần người ở tế luyện mã thành thành thiên nhạc cũng không phải là nó chế tạo người chẳng qua là tình cơ có may mắn trở thành kinh môn chi chủ hắn thật sự coi chính mình có thể quyết định kinh môn số mạng sao rõ ràng có tốt nhất phương án lại cố ý không chọn cần gì phải đâu kinh môn nên như thế nào thành dụng cụ ta nghĩ ứng tuân từ năm đó hai vị kim tiên ý nguyện cùng ban đệ tử không sơn phái tân ngữ kỳ lại nói thành tổng không làm lựa chọn rất bình thường có hay không mở ra thần khí động thiên cửa ngõ dính đến tiểu thiểu cô nương tồn vong chúng ta ai cũng không có quyền làm ra quyết định như vậy giống nhau thảo luận hoặc là biện luận cũng phát sinh ở trong rừng mai các phái đệ từ giữa thanh âm dù rất nhỏ nhưng chủ trên bản chúng cao nhân cũng có thể nghe rõ ràng thạch giá lại nói thật thật đáng tiếc, thành tổng, ngươi là tới nhờ giúp đỡ, nhưng hình như chúng ta không có cho người câu trả lời. thành thiên nhạc không người nói, không, ta đã có câu trả lời, ít nhất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. nếu không, vạn nhất tương lai ta tu đến xuất thần nhập hóa thành cựu, không rõ nội tình có thể sẽ lộn xộn, vậy thì hối tiếc không kịp. mà bây giờ ta đã rõ ràng, vô luận như thế nào, đa tại chư vị cao nhân tiền bối chỉ điểm. lúc này chợt có một người đứng lên nói, thạch minh chủ, các phái đồng đạo cao nhân, kinh môn họa quyển thần khí động thiên có thể hay không đang mở ra, mới vừa đã có câu trả lời, nhưng là thành tổng muốn hỏi chính là. Như thế nào mở ra môn hộ đem tiểu thiểu cô nương mang tới nhân gian, mà không phải mở ra môn hộ sau tiểu thiểu cô nương thì như thế nào? Cái này chỉ sợ là hai vấn đề. Thạch Minh Chủ, ngài mới vừa nói loại thứ ba lựa chọn nhìn như tốt nhất, kỳ thực là tiếc mới trở thành bất đắc dĩ an ủi. Năm đó tiên gia thủ đoạn đến thế mà thôi, nhưng chuyện này không giống kia chuyện. Thành tổng mong muốn chỉ là để cho tiểu thiểu cô nương đi ra. Theo ta được biết, phong quân tiền bối ở sự kiện kia sau liền phong ấn thần thức tại thế gian chứng thực, bây giờ có lẽ có khác đường giải quyết. Thạch Minh Chủ tại sao không hỏi một chút hắn đâu? Tất cả mọi người dừng lại nghị luận an tĩnh lại, mở miệng nói chuyện người lại là kiều thải phượng. Trang này sinh nhật tiến hội, tới trễ nhất chúc khách cũng không phải là hòa phong cùng thành thiên nhạc, hai người bọn họ tới tuy muộn lại chưa trễ, mà Tiêu Thải Phượng là chân chính tới trễ. Vị này phượng hoàng đại tiên thẳng đến khai tiệc sau mới tiến vào mai hoa thánh cảnh. Lúc ấy Thạch Giã đang hướng thành thiên nhạc giảng thuật loại thứ ba lựa chọn, tất cả mọi người ngưng thần mà nghe không dám đánh gãy, cho nên đệ tử tam Mộng tông cũng không có cất giọng thông báo. Tiêu Thải Phượng ở phía ngoài cùng một cái bàn bên sách một cái ghế, rón rén xuyên qua hội trưởng chạy đến vạn biến tông, Vũ Lăng Hương, để lòng sơn một bàn này, mặt dày chen ở vân xung mạc cùng thịnh long giữa ngồi xuống, đại đa số người cũng không có chú ý tới hắn. Thằng đến giờ phút này hắn đột nhiên đứng dậy mở miệng, chúng người mới ý thức được vị cao nhân này chẳng biết lúc nào cũng tới. Tiêu thải phượng đề nghị Thạch Dạ đi hỏi Phong quân tử, Thạch Dạ bất đắc dĩ cười khổ nói, có thể có người còn không rõ ràng lắm, cái này bức hòa quyền. Lời mới vừa nói tới chỗ này, hắn lại đột nhiên sử sốt. Không chỉ là vị này côn Luân Minh chủ, tại chỗ tất cả mọi người cũng sử sốt, Mai Hoa thánh cảnh sinh nhật bữa tiệc phát sinh một món rất không thể tin nội chuyện, giờ phút này không ngờ có chung điện thoại di động vang lên. Trên thế gian cái khác trên tiệc, có người điện thoại di động vang lên rất bình thường, đừng nói là yến hội. coi như là rất nghiêm túc nghiệp vụ trong hội nghị cũng luôn là có người quên tắt máy hoặc là điều tinh âm nhưng hôm nay trường hợp không giống nhau đừng nói đang ngồi các phái tu sĩ sẽ hay không quên tắt máy nơi này chính là tiểu côn lôn động thiên kết giới tựa như một không gian khác cái gì điện thoại di động cũng không tín hiệu a nó là thế nào đã thông đây này chẳng lẽ là đồng hồ báo thức vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút cổ quái bởi vì cẩn thận vừa nghe, cái này trông điện thoại di động lại là từ thạch minh chủ trên người truyền tới ngay cả thành thiên nhạc cũng không nhịn được nhìn bên người bạch tiếu lưu một cái hắn rất rõ ràng bạch tiếu lưu thủ đoạn thần thông coi như điện thoại di động không tín hiệu Đối phương cũng không có mở máy, vị này Bạch tổng cũng là có thể gọi điện thoại. Bạch thiếu Lưu lại rất vô tội nhìn thành Thiên Nhạc một cái, dù không cái gì thần niệm, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ta tại sao sẽ ở loại trường hợp này đùa kiểu này đâu? Thạch giã từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động nhìn một cái, vẻ mặt lung tung nói, là sư tôn ta gọi điện thoại tới, chư vị xin lỗi, ta trước tiếp một cái. Nói xong xoay người nhận nghe điện thoại. Thành Thiên Nhạc chỉ có thể nhìn thấy Thạch giã bóng lưng, thế nhưng trong ống nghe chuyển tới thanh âm lại rõ ràng, chỉ nghe Phong Quân Tử cười hì hì nói, Thạch Giả, sinh nhật vui vẻ. Thạch giã, cảm ơn, rất cảm tạ. Làm có ngươi còn nhớ? Phong quân tử, ta năm nào không nhớ, mặc dù chưa chắc cũng là cùng ngày gọi điện thoại cho ngươi. Chẳng qua là chúc mừng một tiếng, không có quay rầy ngươi làm việc ra. Thạch lão, không có không có, cảm tạ còn đến không kịp đâu. Phong quân tử tiếp thông điện thoại liền nói cảm ơn, ngươi nghe ra tới ta là ai sao? Thạch lão, sao có thể nghe không hiểu, Phong quân tử, ngươi đang nói đùa chứ? Phong quân tử, đúng rồi, ta trước đây không lâu gặp phải một cái gọi kiểu thải phương người, hắn nói cùng ngươi Thạch lão bản có nghiệp vụ hợp tác, còn nghe ngươi nhắc qua ta, ngươi có ấn tượng sao? thạch giã xoay người trừng tiểu thải phượng một cái, lại đáp, ừm, là có người như vậy, cũng thật có có chuyện như vậy. hắn tìm ngươi làm gì nha? phong quân tử, hắn đối ta nói một người bạn câu chuyện, là liên quan tới một bức họa cùng một vẽ si. ta sau đó suy nghĩ một chút, thật là có người này cùng chuyện này, ta thấy tận mắt. thạch giã đuôi mày khẽ động, điện thoại của ngươi đến rất đúng lúc, chuyện này ta cũng cảm thấy rất hứng thú, đang muốn tìm ngươi nói một chút câu chuyện này. không biết ngươi bận rộn không vội vàng, đang làm gì đấy? phong quân tử, ta không vội vàng, đang dưới ánh trăng du mai hoa sơn đầu, giống như đi có chút xa, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngươi liền nói a." Thạch Minh Chủ nghe điện thoại lúc, tất cả mọi người cũng nín thở ngưng thần nghe, trong rừng mai không có bất kỳ thanh âm nào khác, đang ngồi cũng đều là thần thức bén nhạy tu sĩ, vì vậy tất cả mọi người đem lần này đối thoại nghe rõ ràng. Giờ phút này lấy được phong quân tử vậy mà cũng đến Mai Hoa Sơn, mọi người đều lấy làm kinh hãi, có người còn lấy tìm ánh mắt nhìn một phía. Đang lúc này, trong rừng mai bay ra một vòng viên quang như trăng tròn, đang lúc mọi người phía trước triển khai số tròn trượng phương viên, như một mặt lập thể quang ảnh màn ảnh, trong đó hiện ra chính là Mai Hoa thành cảnh ngoài, Mai Hoa Sơn trong cảnh tượng. Đây là tam ngộ tông cao nhân thi triển pháp thuật, theo viên quang hiện ra, đang ngồi tất cả mọi người nhìn thấy Phong Quân Tử. Ban đêm trời trong, một vòng thượng huyền nguyệt vẩy xuống ánh sáng nhu hòa, sơn dã trong cảnh vật mơ hồ có thể thấy được đường nét. Có một người ngồi ở một mảnh rừng hoa mai bên trên đá, giữa lưng vào một mặt vách đá, nâng lên bên phải chân đạp một tảng đá, trong tay trái đung đưa một thanh màu đèn song long như ý, tay phải cầm điện thoại đang nói cái gì. Mặc dù quang ảnh mờ tối không thấy rõ mặt mũi, nhưng thân hình không ngờ là Phong Quân Tử, Thành Thiên Nhạc biết hắn. Thạch ra dĩ nhiên cũng nhìn thấy, kinh ngạc nói, "Phong Quân Tử, ngươi chạy thế nào đến Mai Hoa Sơn rồi? Cái này cũng mấy giờ rồi, ngươi còn ở trong núi." Chương 889 Người cô tô khói vẫn vậy, tâm lo vị ta cầu gì hơn? Phong quân tử trong điện thoại đáp, cơm nước xong đi ra đi tản bộ một chút, đi đi liền đi xa. Phát hiện địa phương này rất quen, ta trước tiên nên đã tới, lại đi đi liền trời tối. Người có lời thì nói mau đi, cái này đồng hoang rừng vắng, ta một người quái sợ hãi. Ở mai hoa thánh cảnh trong rời thành thiên nhạc chỗ không xa, đa tử thành nhỏ giọng đối mai dung thành nói, sư tổ nay ngày thế mà đến, chúng ta có phải hay không nên vội vàng mở ra cửa ngõ mời hắn vào uống rượu à? Mai dung thành cười khổ nói, sư à, ta mới vừa rồi đã mở ra mai hoa thánh cảnh động thiên muôn hộ. nhưng là không có mở ra a ngươi xem một chút sư tổ ngồi ở nơi nào sau lưng lại dựa vào địa phương nào hắn đem mai hoa thánh cảnh cửa chặn lại phong quân tử liền dựa vào ở mai hoa thánh cảnh cửa ngõ kia phiến giả màu đỏ trên vách đá cũng không biết là nguyên nhân gì chỉ cần hắn không đứng dậy mai hoa thánh cảnh cửa ngõ liền không mở ra xem ra hôm nay hắn chính là muốn ngăn cửa gọi điện thoại thạch ra không nhận cũng không được nếu không ai cũng không ra được a chỉ nghe thạch ra nói là có chuyện như vậy có người xem vẽ thành si gặp được một thế giới trong tranh trong cái thế giới kia gặp một vị cô nương Thạch Giác cũng nói một cùng Tiểu Thải Phượng ngày đó thuật không sai biệt lắm câu chuyện, nhưng chi tiết lại có vi diệu bất đồng. Phong Quân Tử sau khi nghe xong làm như cao mày hỏi, người nọ là Vệ Si hay là Hoa Si? Lời mới vừa nói tới chỗ này, điện thoại di động trong ống nghe đột nhiên chuyển tới chi xoẹt rồi dòng điện âm thanh, giống như tín hiệu phi thường không tốt, nghe ra làm người ta cảm giác phi thường chói thai khó chịu. Chẳng biết tại sao, ngưng Thần yên lặng nghe tất cả mọi người cảm giác nguyên thần một trận hoảng hốt, Thành Thiên Nhạc cũng là như vậy, vội vàng thu nhét tinh thần không còn đi nghe, cảm giác lúc này mới lại khôi phục bình thường. Mà nhìn lại kia một vòng trăng tròn quang ảnh trong. phong quân tử phảng phất một mực ở nói gì đó thạch giá lại không có trả lời chính là cầm điện thoại di động lặng lặng nghe qua một lúc lâu dòng điện âm thanh đột nhiên biến mất phong quân tử thanh âm lại rõ ràng từ trong điện thoại di động truyền ra mới vừa rồi chuyện gì xảy ra à ta nói nửa ngày ngươi cũng không có phản ứng thạch giá ngại ngùng ta bên này tín hiệu giống như có chút vấn đề phong quân tử cũng có thể là ta bên này tín hiệu vấn đề ta trong núi đâu ngươi trước kia không phải không thích dùng di động sao thế nào chỉ là dùng thạch giá cười không thể thoát khỏi thời đại a phong quân tử Vậy thì thay cái tốt một chút điện thoại di động, đừng gọi điện thoại cũng nghe không rõ. Thạch Dã, nhất định nhất định, ta liền mạng cũng đổi thử một chút, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Phong quân tử, ta cũng không có việc gì, chính là chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Bất kể bên cạnh ngươi còn ngồi ai, cũng giúp ta mang cái tốt. Thạch Dã, đa tạ đa tạ, nhất định mang tới. Cũng thay bọn họ hướng ngươi gửi lời thăm hỏi. Phong quân tử đứng lên nói, kia sẽ không phá giày ngươi sinh nhật, ta cũng phải đi nhanh lên. Chỗ này quái dở người, vùng hoang vu đêm trăng, cũng đừng thoát ra yêu quái gì tới. Lời này để cho không ít người vẻ mặt lại trở nên rất cổ quái, buồn cười lại không tốt cười, bởi vì bữa tiệc trong an vị không ít yêu quái đâu. Trong bữa tiệc đã có cả mấy người đứng lên, tựa hồ muốn rời đi mai hoa thánh cảnh đi tìm Phong quân tử. Nhưng Phong quân tử thân hình đã với kia một vòng viên quang trong biến mất, những người này thở dài một tiếng lại ngồi xuống. Thạch Dã đem điện thoại cất trở về trong túi lại không hề ngồi xuống, dùng một loại rất kỳ ánh mắt quái lạ nhìn Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc hỏi: "Thạch minh chủ, ngài vì sao nhìn ta như vậy? Ngài mới vừa rồi đối Phong tiên sinh nói cái đó câu chuyện, không biết có gì kết quả?" tiêu thải phượng từng đề nghị Thành Thiên Nhạc đến mai hoa thánh cảnh hướng Thạch giá nhờ giúp đỡ. nếu là Thạch Giã cũng hết cách rồi, tất có thể bày Thạch Giã hướng Phong Quân Tử cầu cạnh, mà Phong Quân Tử nay ngày thế mà đi tới Mai Hoa Sơn, chợ cửa đánh như vậy một cú điện thoại. Mặc dù điện thoại nội dung nghe không ra manh mối gì, nhưng thành Thiên Nhạc luôn cảm giác vị tiền bối này nói với Thạch Giã cái gì hắn chỗ không biết nội dung. Quả nhiên, Thạch Giã ý vị thâm trường đáp, sư phụ ta nghĩ gọi điện thoại cho ta, ở nơi nào đều có thể, lại cứ hôm nay ngồi ở Mai Hoa Thánh cảnh cửa. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn ta ở Mai Hoa Thánh cảnh hôm nay tiệc rượu ngồi trong, giải đáp thành Tổng nghi ngờ. liên quan tới thần khí kinh môn cùng với thành tổng nguyện vọng sư phụ ta xác thực cũng cho câu trả lời Thành thiên nhạc xin hỏi phong tiền bối có thể giúp ta sao thạch giã lắc đầu nói sư phụ ta giúp không được ngươi hắn chỉ là để cho ngươi biết có thể làm gì chỉ sợ cũng chỉ có chính ngươi mới có thể làm đến trong lời nói này mang theo thần nghiệm không chỉ là đối thành thiên nhạc cũng là cho đang ngồi tất cả mọi người một ngoài ý muốn câu trả lời Thành thiên nhạc mới vừa rồi hỏi là như thế nào mở ra chân chính thần khí đầu tiên đem tiểu thiểu mang tới nhân thế giữa thạc rất rõ ràng nói đây là không làm được nhưng hắn lại hỏi ngược lại thành thiên nhạc Ngươi là muốn đem họa quyển mở ra thành chân chính thần khí kinh môn đâu, hay là đem tiểu thiểu mang tới nhân gian? Nếu như là người trước, chỉ có hai loại lựa chọn, mới vừa đều đã nói. Về phần Thạch Giã đã nói loại thứ ba lựa chọn, kỳ thực cũng là loại thứ nhất lựa chọn phương pháp bổ cứu. Nhưng là bây giờ đánh xong cú điện thoại này, Thạch Giã vấn đề thay đổi, cho Thành Thiên Nhạc ý nghĩa hoàn toàn bất đồng lựa chọn, ngươi muốn nhân gian xuất hiện, là kinh môn hay là tiểu thiểu. Trong bức họa có một chân thiết thế giới, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên cho là mở ra cái thế giới này cửa ngõ mới có thể đem tiểu tiểu mang ra. Nhưng ý nguyện của hắn nếu chỉ là đem tiểu tiểu mang tới nhân thế giữa vậy, Còn có thể có một loại khác cách làm, đó chính là chỉ cần tiểu tiểu, để cho họa quyển trên thế giới hết thể đều biến mất. Tiệu thu hút người cô tô khói phong cảnh, ngàn năm chui luyện công đều không còn tồn tại, thiên địa núi sông về lại một mảnh hỗn độn, thế giới trong tranh không còn, cũng liền không có vấn đề cửa ngõ không cửa ngõ, hắn kéo tiểu tiểu tay liền đi ra. Nghe vào chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng khác gì là pháp bảo diệu dụng toàn bộ, cái này bức họa quyển cũng không còn là thần khí trong truyền thuyết kinh môn. Nó nhìn như là một loại hủy khí phương pháp, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, Thành Thiên coi như là thần khí đứng đầu, hắn bản lãnh lớn hơn nữa cũng hủy không được cái này kim tiên thần khí. mà sự thật vừa đúng được lại, cái này lại cũng là một loại luyện khí chi pháp. Chính là bởi vì thành thiên nhạc là thần khí đứng đầu, cho nên hắn có thể quyết định cái này bức họa quyển cuối cùng thành dụng cụ kết quả. Phong cảnh người ở bất quá chỉ là phong cảnh người ở, kia một phương thế giới nguyên bản liền không tồn tại ở trên thế gian, làm như vậy chẳng qua là về lại tế luyện ban đầu hỗn độn không có. Tiểu thiêu vốn cũng không phải là trên đời sinh linh, hồng trần người ở trong cũng không có nàng, nàng là theo phản chiếu người ở cảnh tượng họa quyển thế giới tự đi thôi diễn biến hóa xuất hiện. Họa quyển thế giới biến mất, nhưng tiểu thiếu vẫn còn ở đó. Kiện thần khí này ngàn năm tế luyện công. cũng không phải là ở nhân gian tạo cho một cái động thiên thế giới mà là tạo cho một tiểu tiểu đến lúc đó nàng là được từ trong bức họa ngưng hình ra bây giờ trên đời có thể làm được điểm này người dĩ nhiên chỉ có thần khí đứng đầu từ tu hành ban đầu liền từng bước một tế luyện ra tầng tầng thần khí diệu dụng thành thiên nhạc hắn có thể làm ra lựa chọn như vậy đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì mới vừa đại gia thảo luận đều là xây dựng ở như thế nào cất giữ thần khí diệu dụng cơ sở bên trên vô luận là mở ra động thiên cửa ngõ hay là duy trì hiện trạng vạn không ngờ còn có như vậy một loại phương pháp khiến tiểu thiếu xuất hiện trở thành kiện thần khí này khó tin nhất diệu dụng nhưng là thành thiên nhạc có thể như vậy chọn sao nếu là như vậy còn không bằng duy trì hiện trạng không thay đổi ở sinh thời có một chỉ thế giới thuộc về mình tiểu thiếu vẫn là thuộc về hắn đang không người lắng nghe thành thiên nhạc lại chừng to mắt nâng đầu hỏi còn có như thế luyện khí chi pháp xin hỏi nên như thế nào thi triển mới vừa rồi ta thôi diễn đường này còn giống như là không làm được thạch giã không nhanh không chậm hướng thành thiên nhạc cũng làm như hướng tất cả mọi người giải thích nói xác thực cần phải mượn đặc thù thủ pháp sư phụ ta vừa vặn nói đơn giản nhất. cũng là thành tổng duy nhất có thể làm đến một loại, nhưng nếu đổi lại người khác chỉ sợ cũng không làm được. nó cần một cái huyền tân châu, bọn ta đều biết vật này là đại thành yêu tu giả hợp hình người tu luyện thần khí pháp lực chấu ngưng tụ, cũng là từ không hóa có hóa hình vật. làm thế giới trong tranh về lại hỗn độn lúc, thành tổng nhưng tế ra huyền tân châu tế luyện hòa quyển, dẫn tiểu tiểu ra, nhưng huyền tân châu cũng sẽ theo thế giới trong tranh biến mất. trong lời nói này khác có thần niệm giao phó nên như thế nào làm phép, cũng chỉ có thành thiên nhạc có thể nghe. vị này yêu tông lộ ra nụ cười vui vẻ, haha cười nói, thì ra là như vậy, đa tạ thạch minh chủ, đa tạ phong tiền bối, thành mô vô cùng cảm kích. xin hỏi tại hạ có thể hay không với mai hoa thánh cảnh trong tạm mượn một gian bế quan tính thất thạch giá lại là sướng sở rất kinh ngạc hỏi bế quan tính thất đương nhiên là có xin hỏi thành tổng bây giờ sẽ phải dùng sao thành thiên nhạc vui vẻ đến giống như ở trên đường nhặt một khoản tiền lớn mê tiền toét miệng cười ngây ngô nói đúng vậy tính xin thạch minh chủ thành toàn chờ chờ một lúc ta liền mang tiểu thiểu tới ngay mặt bái tạ chư vị cao nhân tiền bối thạch giã ngót tay tử thành ngươi cái này dẫn thành tổng đi ta thường ngày tu hành tính thất đang lúc mọi người chưa phản ứng trước đan tử thành liền dẫn mặt hạnh phúc rào rạt thành thiên nhạc rời đi mẹ lìn. Đang tử thành dẫn thành thiên nhạc đi vào mét ngoài một tòa trang viên thức kiến trúc ở thiên viện một mảnh vườn thuốc cạnh đánh mở một gian tinh thất vỗ thành thiên nhạc đầu vai nói thành tổng A, ta bội phục ngươi ngươi thật là quá có chồng ta liền chưa thấy qua giống như ngươi làm việc dứt khoát như vậy mau vào đi thôi nơi này chính là sư phụ ta thường ngày định ngồi tinh thất ta liền ở ngoài cửa coi chừng chờ ngươi mang theo tiểu thiểu cô nương cùng đi ra tới trong rừng mai đám người là trợn mắt há mổm hôm nay nghe câu chuyện vốn đã rung động phải khó có thể hình dung coi như là người mang thần thông pháp lực các phái tu hành đệ tử đối trí tưởng tượng cũng là một loại cực lớn đánh vào càng là đối với tu hành kiểm chứng một loại phản phục hỏi luận. nhưng chuyện ngay sau đó lại phát sinh càng không tư nghị chuyển ngoặt, đại đa số người liền suy nghĩ cũng không có suy nghĩ hiểu đâu. càng khỏi nói đặt vào hoàn cảnh đó làm ra lựa chọn, mà thành tiên nhạc đã rời đi mẹ lìn. nghe thành tiên nhạc cuối cùng tiếc lời nói ý tứ, hắn chính là định ấn thạch minh chủ cuối cùng chỉ điểm biện pháp làm, bỏ kinh môn mà lấy tiểu diệu. hơn nữa đuổi kịp đại gia có thể phản ứng kịp, tới kịp mở miệng khuyên hoặc làm ra cái khác đề nghị trước, hắn đã bắt đầu làm, sẽ phải ở mai hoa thánh cảnh trong tại chỗ hoàn thành. Thạch ra còn đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ, chủ bên cạnh bản chúng cao nhân đều không nói gì. mà kiêu thải phượng nhìn mẹt lìn ngoài trang viên tự lẩm bẩm nếu lại có người nói hắn không phải một đời yêu tông ta cái đầu tiên không tin ta liền chưa từng thấy qua ai với chúng sinh trong cả cái gì yêu khí cũng không chút nào a chỉ có cái này tiểu tử đốc cho nên hắn mới được yêu tông chương 890, trăm chín tiếp hận không kịp khuyết bảo chúng sanh đập vào mắt gì xem đám người phục hồi tinh thần lại trong rừng mai thảo luận nghị luận tranh luận âm thanh nhất thời trở nên trước giờ chưa từng có nhiệt liệt đại gia do bởi lễ phép cũng không có cao dọa ồn nhưng ở tiệc rượu giữa rối rít hỏi biện không nghỉ nếu thành Thiên nhạc vẫn còn ở nơi này nhất định sẽ nghe được rất khuyên nhiều cáo đề nghị thậm chí là an ủi ngữ điệu rất nhiều người khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ một cái vấn đề nếu mình là thành tiên nhạc lại nên làm cái gì bây giờ thạch minh chủ sớm nói trước ra lựa chọn thứ ba nhìn như là hoàn mỹ nhất có không ít người có thể sẽ chọn nhưng thành tiên nhạc không lớn cũng có thể thông hiểu cá nhân tự có người lựa chọn đó là hắn cùng tiểu thiểu giữa chuyện nhưng thành tiên nhạc bây giờ cách làm chính là buông tha cho đem họa quyển chế tạo thành chân chính thần khí kinh môn mà đem tiêu kim tiên linh đài tạo hóa thôi diễn tri diệu ngàn năm hồng trần người ở tế luyện công cuối cùng chỉ dùng với để cho tiểu thiểu đi tới nhân gian ở rất nhiều người xem ra, nếu là như vậy, còn không bằng tiếp tục cất giữ kia họa bên trong cô tô thế giới. Tiểu Thiêu vốn là thế giới trong tranh sơn thủy thần vận thành linh, nàng không đi ra, bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào, mà nhân gian còn có thể cất giữ kiện thần khí này, cuối cùng có một ngày có thể chế tạo thành trong truyền thuyết kinh môn. Đối với Thành thiên Nhạc mà nói, giống vậy không có bất kỳ tổn thất nào, hắn vẫn có cái thế giới kia, Tiểu Thiểu vẫn còn ở bên người của hắn. Nhưng Thành thiên Nhạc hiện ở làm như thế, bất quá là để cho Tiểu Thiểu từ vẽ trong đi tới vẽ ngoài, lại mất đi kia không thể tin nổi nhân gian tạo hóa thần khí, chỉ là tế luyện ra như vậy một kết quả tới. Cầm loại ý nghĩ này người chưa chắc là ác ý, vừa đúng ngược lại, rất nhiều người là từ thiện ý góc độ lên đường, nghĩ chuyện khuyên hắn hoặc là cùng hắn thương lượng. Thanh tổng ở Côn Luân tu hành giới nhân duyên không sai, mặc dù có không ít người vốn là muốn nhìn hôm nay hắn thế nào của ải, thậm chí là thế nào xui xẻo, nhưng nhiều hơn đồng đạo đối thành tổng ấn tượng rất tốt, quan tâm hắn thậm chí muốn giúp hắn nói chuyện, mà đến trong tiệc diệu, mọi người mới biết thành thiên nhạc chân chính cửa ải khó cũng không phải là giải thích tuyết sơn bích ngọc hồ chuyện. Có người cao mày nói, Thanh tổng hoàn toàn tại chỗ rời chỗ đi, khó tránh khỏi có chút quá không thể chờ đợi a. Thần khí kinh môn sự quan trọng đại, coi như tạm thời quyết định không mở ra động tiên thế giới. cũng không nên lập tức liền phá hủy nó a các phái cao nhân đều ở đây hoàn toàn trước tiên có thể nghe một chút ý kiến của mọi người mà có người trầm ngâm nói nói gì lời đều có đề nghị không phải là kiêng mấy loại ngươi để cho thành tổng nghe ai tốt đâu nếu là tôn trưởng mở miệng khuyên mà thành tổng không muốn, chẳng phải là để cho người mặt mũi bên trên khó coi nếu trong lòng chủ ý đã định còn không bằng mau chóng rời đi lại có người suy nghĩ nói thành tổng thật là đi thi triển kia luyện khí chi pháp sao ta nhìn không nhất định hắn nên là tìm một chỗ an tĩnh tiến vào hỏa quyển cùng tiểu thiểu thương lượng đi tiểu thiêu cô nương nếu thật vì muốn tốt cho thành tổng Liên sẽ không để thành tổng làm như vậy. Không chỉ có tổn thất hết đã tới tay, thế luyện nhiều năm kim tiên thần khí, ngay cả Huyền Tân Châu cũng sẽ mất đi, cái này tại sao có thể đâu?" Có người cắm hỏi, "Thành tổng chỗ tập là yêu tu phương pháp, lấy nhân thân Huyền Tân đại thành. Nếu mất đi Huyền Tân Châu, đây chẳng phải là tu vi pháp lực mất hết?" Lại có người giải thích nói, "Thành tổng đã lột xác, tập không tập yêu tu phương pháp đạo không sao. Coi như mất đi Huyền Tân Châu, cũng bất quá là mất đi giả hợp hình thần, với nguyên thân gia ngưng luyện thần khí pháp lực, nhưng tu vi cảnh giới còn đang. Hắn bước vào tu hành con đường cho đến nay bất quá 7 năm có thừa, nhiều lắm là tu luyện nữa 7 năm." lần nữa ngưng luyện huyền tận châu chính là thanh tổng vốn cũng không phải là yêu tu sợ rằng bình thường cũng không cần giống như cái khác yêu tu như vậy chuyên tu huyền tận châu chẳng qua là nhờ vào đó ấn chứng mà thôi tổn thất cũng có hạn Húng chi huyền tận châu tổn thất so sánh mất đi chân chính thần khí kinh môn lại đáng là gì đâu cũng đừng quên hắn đã có may mắn trở thành kinh môn chi chủ đem họa quyển tế luyện tới hôm nay cái trình độ này đúng nha tại tầm thường dưới tình huống một vị đại thành yêu tu mất đi huyền Tân châu đơn giản liền ý vị sinh tử đại kiếp mà đối với thành thiên nhạc mà nói dù rằng phi thường đáng tiếp thậm chí phi thường nguy hiểm nhưng cũng không là tuyệt đối tổn thất không cách nào văn hồi ít nhất so sánh kinh môn bực này thần khí một cái huyền tân châu vẫn còn không tính là cái gì nếu tình huống ngược lại cần lấy huyền tận châu làm đại giá đem họa quyền tế luyện thành thần khí trong truyền thuyết kinh môn đoán chừng không ít người cũng sẽ khuyên thành tổng làm như vậy có người gật đầu nói đúng vậy huyền tận châu dù chân quý cùng kinh môn so sánh cũng không tính được cái gì thành tổng trả giá cao quá lớn nếu tiểu thiểu cô nương không muốn để cho thành tổng làm như thế thậm chí để cho thành tổng làm ra loại khác lựa chọn như vậy chuyện cũng sẽ không tất làm khó không ít người cũng cảm thấy lời này có đạo lý rồi rít gật đầu phụ họa bọn họ trong đó có chút người là thiện ý, thay thành tổng cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng rõ ràng lấy người khác lập trường rất khó khuyên can thành tổng cái gì. Bây giờ duy nhất có thể khuyên can thành tổng chính là họa quyển trong thế giới tiểu tiểu. Nếu là tiểu tiểu không đồng ý thành thiên nhạc làm như thế, thành tổng cũng liền có thể từ vấn đề khó khăn ở bên trong lấy được giải thoát. Nếu bản thân họ ở vào thành thiên nhạc vị trí, trong lòng cũng mơ hồ hy vọng là cái kết quả này. Loại này nghị luận truyền ra về sau, lại có người không khỏi lo âu nói, nếu tiểu tiểu cô nương cũng hy vọng thành tổng làm như vậy đâu? Có người thanh âm không tự chủ lớn lên, nếu thành tổng chỉ vì lợi ích một người nguyện, thủy diệt kia tế luyện ngàn năm. không thể tin nổi nhân gian tạo hóa thần khí chỉ vì tham luyến sắc đẹp là một cái thế gian bạn không tồn tại cô nương không khỏi quá độc bồi thường nếu kia tiểu thiểu cũng khuyên thành tổng làm như thế nàng kia càng là ích kỷ đơn giản làm người ta có chút người ở thiết tưởng nếu mình là kinh môn chi chủ nên làm cái gì suy nghĩ một chút liền không hy vọng phát sinh tình huống như vậy suy tính phải quá đầu nhập cho tới nếu thành thiên nhạc làm như vậy tiểu thiểu cũng đồng ý hắn làm như thế chính là hủy những người khác cũng bao gồm bản thân có thần khí kinh môn hy vọng trong lòng không tên sinh ra phất khái vậy mà người này lời còn chưa nói hết liền nghe thịnh long thanh âm lệnh lệnh chuyển tới sư tôn ta cùng tiểu thiểu sư nương bất luận như thế nào lựa chọn cũng cùng các hạ không liên quan càng không tổn hao gì với các hạ thanh tổng là kinh môn chi chủ quyết định như vậy tế luyện họa quyển mà thôi mắc mớ gì tới ngươi nếu các hạ lại miệng ra nói bừa, nhục nghị ta vạn biến tông tôn trường tại thiên hạ đồng đạo trước mặt ta liền phải thật tốt hỏi một chút quý phái môn quy. lúc này đệ tử tam ngọng tông đan du thành đột nhiên xen vào nói thịnh long đạo hữu cần mượn ta là sao sư tổ ta tự tay chế tắt ná nghe nói năm đó ở vong tình cung chi hội bên trên có nhân khẩu nói của ngội kết quả bị sư tổ ta bắn ra cung giữ cửa răng đánh rớt Người nọ vội vàng im miệng không nói, nhưng lại có người làm như tự đủ. Hôm nay Vũ Lăng Hương chúng đạo Hữu cũng ở đây, ta nghe nói Vũ Lăng Hương có tổ hấn, nếu thần khí kinh môn như thế, làm giúp kinh môn chi chủ. Nhưng là Thành Tổng nếu không đem tiêu họa quyền tế luyện thành chân chính thần khí kinh môn, vậy hắn hay là kinh môn chi chủ sao? Vũ Lăng Hương đại trưởng lão vân sung mạc nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị ngồi ở đây không có quyền quyết định đem kinh môn như thế nào tế luyện thành dụng cụ, kinh môn đã hiện thế, Thành Tổng chính là kinh môn chi chủ. Vũ Lăng Hương ý theo tổ hấn làm giúp chi. Nếu chúng ta cũng có biện pháp, cũng sẽ hết sức giúp Thành Tổng hoàn thành nguyện vọng, đây mới là tương trợ ý, các hạ hiểu chưa? người nọ cũng nhàn nhạt hỏi ngược lại, đại trưởng lão cao thượng, khiến người khâm phục. nhưng vũ lăng hương nhiều như vậy yêu tu đồng đạo, có hay không cũng sẽ như đại trưởng lão nghĩ như vậy chứ. Thành thiên nhạc cũng không có tạo nên thần khí kinh môn, hắn ngược lại là hủy kinh môn thành dụng cụ hy vọng. ở thịnh long mở miệng trước, trong rừng mai chỉ có ba bản lớn bên không người nói chuyện, theo thứ tự là thạch giá chờ cao nhân tiền bối ngồi chủ bàn, vạn biến tông cùng vũ lăng hương lũ yêu tu cái này tịch, còn có Yến vô hoan chỗ đại hữu tông lũ yêu tu cái này tịch. Yến vô hoan mặt chìm như nước, một mực lặng lặng nghe mọi người nghị luận, nhưng lại hình như cái gì cũng không nghe thấy. Hắn lạnh lùng trên khuôn mặt không có, có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì phản ứng. Giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh cùng tỉnh táo. Hắn nghĩ tới quá nhiều quá nhiều chuyện, cũng làm chỉ có chính hắn mới rõ ràng quyết định. Có thể không có ai sẽ nghĩ tới. Giờ phút này hy vọng nhất thành thiên nhạc đem tiểu tiểu mang tới nhân gian, lại là căm hận nhất hắn, thể muốn đẩy hắn vào chỗ chết tiến vô hoan. Tiến vô hoan dĩ nhiên hy vọng thành thiên nhạc mất đi thần khí kinh môn, nếu hắn vì vậy cũng mất đi tế luyện nhiều năm huyền tận châu, càng là yến vô hoan hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Thịnh Long cùng Vân Sung trước sau mở miệng, tiến vô hoan cũng đứng dậy. lấy một loại rất ngột ngạt nhưng rất thanh em bình tĩnh, hướng chủ bản thi lễ một cái nói, chư vị tiền bối tôn trưởng, mới vừa chuyện thực tại quá mức kinh người, vô hoan cũng không dám quấy giày các cao nhân thương thảo, nhưng thành tổng rời chỗ quá đột ngột, thừa có một việc chưa kịp hỏi rõ, ta đại hưu tông cung phụng trưởng lão cao thiên lấy được, ở bãi phòng vạn biến tông sau vô cớ mất tích, không biết hắn ở vạn biến tông lúc lại chuyện gì xảy ra, thanh tổng không ở, xin mời vạn biến tông chúng đạo hữu trước mặt mọi người chỉ giáo, tiến cuộc mở miệng truy hỏi cao thiên lấy được chuyện, trong rừng mai lại khôi phục căn tĩnh, không kịp chờ vạn biến tông lũ yêu trả lời. Chủ bên cạnh bản hòa Phong lại lạnh lạnh mở miệng nói, "Tiến tổng quản, ngươi cũng không cần hỏi Vạn biến tông. Bần đạo rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Cao Yêu Vương ngày lấy được đã bị ta tự tay chô chém." Trong thanh âm mang theo thân niệm, hòa Phong giảng thuật bản thân mang theo trạch ruộng từ Côn Lôn Tiên cảnh trở về nhân thế giữa trên đường, vừa vặn gặp phải Cao Yêu Vương ngày lấy được chặn lại thành thiên nhạc gây hấn ra tay trải qua. Thân niệm trong còn có in vào nguyên thần cụ thể cảnh tượng, lấy mọi người tại đây tu vi, đại đa số người cũng như Thân Lâm Kỳ cảnh vậy thấy rất rõ ràng. Tiến Vô Hoan Yên lặng chốc lát, không người thở dài nói, "Đa tạ tiền bối báo cho, Vô Hoan cảm giác sâu sắc xấu hổ." Cao Thiên lấy được vì ta đại hưu tông cung phụng trường lão, hoàn toàn hành này không đoan chính chuyện, nên chém chi, làm phiền tiền bối ra tay. Lần này đợi trở lại đại hưu tông sau, vô hoan nhất định chỉnh đốn môn phong, khiến đại hưu tông thực sự trở thành chỉ dẫn yêu vật tại thế gian đặt chân tu hành chuyển thừa tông môn, đừng lại xảy ra chuyện như vậy. Hòa phong chém cao yêu vương ngày lấy được, cũng là lệnh các phái tu sĩ khiếp sợ chuyện, nhưng vào hôm nay trường hợp này, mọi người càng chú ý đương nhiên vẫn là thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn. Có người gặp được Thành Thiên Nhạc cùng Cao Thiên lấy được đấu pháp cuối cùng chẳng diện, lập tức thở dãi nói, Thành Tổng thật không hổ là một đời yêu tông, nguyên lai hắn thu đi Cao yêu vương ngải lấy được Huyền Tân Châu, khó trách thống khoái như vậy sẽ phải đem tiểu tiểu cô nương mang ra khỏi Hoa Quyền. Lại có người nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, Thành Tổng liền thần khí kinh môn cũng chịu cho, dĩ nhiên cũng chịu cho Huyền Tân Châu, huống chi là lượm được Huyền Tân Châu. Lúc này Thạch giã lại mở miệng nói, chư vị sợ có chỗ không biết, muốn đem tiểu tiểu cô nương mang ra khỏi Hoa Quyền, người khác Huyền Tân Châu là vô dụng, đó bất quá là một món vật ngoại thân, tương đương với pháp bảo nào đó linh đan. Phải là cùng Thành Tổng bản thân hình thần một thể. Chính hắn ngưng luyện buồn mạng Huyền Tẫn Châu mới có thể đủ làm phép thành công. Sư phụ ta nói đến rất rõ ràng, ta cũng là như vậy nói cho thành tổng. Chương 891, Đạo Sinh Linh Đài vừa đọc, nhân thế nghe thấy tiêu tiểu. Thành Thiên Nhạc tế luyện họa quyển quá trình, liền nương theo hắn tu hành, mà hắn chỗ tập là yêu tu phương pháp, Huyền Tẫn Châu chính là thành tựu tượng trưng. Có thể nói ở Dĩ Vãng tu hành trong 5 tháng, Thành Thiên Nhạc một cách tự nhiên tế luyện hai kiện đồ vật, thế giới trong tranh cùng Huyền Tẫn Châu, đồng thời cũng một mực tại mượn nhờ hai món đồ này tấn chứng tu vi. Bây giờ muốn lấy như vậy một loại phương thức đem thần khí tế luyện hoàn thành, hai người hắn cũng sẽ mất đi, lấy được kết quả là để cho tiểu tiểu xuất hiện ở nhân gian. Thạch giã vừa thốt lên xong, tiến vô hoan gáy mắt chỗ sâu dần hiện ra một tia không dễ dàng phát giác khác thường ánh sáng, mà mọi người nghị luận trong, lại xen lẫn các loại tức giận, tiếc nuối, nghi ngờ cùng tò mò tiếng. Gần như tất cả mọi người cũng muốn biết, thành thiên nhạc bỏ ra lớn như vậy giá cao, hắn phải dẫn đến nhân gian vị kia tiểu tiểu cô nương rốt cuộc là nhân vật nào? Các phái có chút nữ đệ tử đã nước mắt rưng rưng, xem ra lại là bị thành tổng cảm động. Đang lúc này, đột nhiên nghe đan tử thành với mẹt liền ngoài lớn tiếng thông báo nói, vạn biến tông tông chủ thành thiên nhạc. gia đạo lữ người tiêu thiểu, chúc tam mộng tông tông chủ, con luân minh chủ thạch ra sinh nhật. Thành Thiên Nhạc rời đi tiệc rượu trở lại, không cần phải lại thông báo một lần, Đan Tử Thành đây là cố ý nhắc nhở lại ra. Mà người tiêu thiểu đúng là vừa tới, nàng cũng không phải là từ Mai Hoa thành cảnh ra tới, mà là từ một cái thế giới khác đi tới nhân gian. Trong rừng mai trong nháy mắt an tính lại, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Đan Tử Thành đi ở phía trước, Thành Thiên Nhạc ở phía sau hắn mấy bước địa phương xa, nhưng là tất cả mọi người cũng không có xem bọn họ hay ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm cùng Thành Thiên Nhạc đi sóng vai vị cô nương kia. Tiểu Thiêu thân hình hiệu điệu, Vóc dáng vừa vặn đến thành thiên nhạc khỏe mắt đôi mày, nàng mặc một bộ bó eo áo ngăn váy dài, màu xanh nhạt váy áo rát, áo ngắn ống tay áo ở chỗ cong chỗ như hoa sen vậy tản ra, lộ ra một đôi ngó sen non vậy cánh tay, khoác một cái màu theo la sa khăn choàng, nửa vén lên đến eo tóc dài, trên búi tóc cắm xiên một chi phi hạt ngậm trâu dài trơm, chính là thành thiên nhạc lần đầu tiên thấy nàng lúc trang điểm. Tiểu thiêu cô nương trong mắt sáng cổ tay trắng, ngũ quan hình dung giống như bích họa bên trên phi thiên, giờ phút này chân chân thiết thiết chính là từ họa bên trong đi ra. Vậy mà mọi người chú ý tới không chỉ là dung nhan của nàng, khi nàng đi tới lúc. Thiên địa linh tức phảng phất đều có một loại thần diệu rung động, xuyên việt ngàn năm phong cảnh người ở, mang theo giang nam cô tô thi tình hoài ý. Có người ở âm thầm thở dài, nguyên lai là như vậy một vị cô đương, khó trách lệnh thành tổng quyền luyến không quên. Cũng có người thở dài nói, từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, luôn có anh hào yêu mỹ nhân mà không nhìn ra sơn. Nguyên tới thế gian thật có như vậy nữ tử. Không, nàng cũng không phải là đến từ thế gian. Nhiều người nhìn như vậy tiểu tiểu, ánh mắt tụ vào dĩ nhiên mang theo áp lực vô hình. Nhưng là tiểu tiểu cũng không kiếp ý, chẳng qua là đi ở thành thiên nhạc bên người hơi mang theo mấy phần ngượng ngùng. Còn có chút ít không che giấu được hưng phấn, kích động cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng kéo Thành Thiên Nhạc cánh tay. Thành Thiên Nhạc đem Tiểu Thiều dẫn tới chủ trước bàn, Tiểu Thiều được rồi cái cổ lễ nói, vẽ trong cô tơ người tiêu thiều, bái kiến các vị cao nhân. Đa tạ chư vị chỉ điểm tương trợ, để cho ta có thể từ họa bên trong ra, gặp được thế giới chân chính. Mọi người đều đứng dậy đáp lễ, sau đó Tiểu Thiều lại xoay người hướng tại chỗ côn luân các phái tu sĩ hành lễ, lộ ra tự nhiên hào phóng, một cái nhăn mày một tiếng cũng cười đều là như vậy tự nhiên, giống như giang nam sơn thủy trong phất qua gió nhẹ. Thành Thiên Nhạc đang làm gì đó? Tiểu Thiều xoay người hắn cũng xoay người, mang theo mặt cười ngây ngô giống như vui vẻ cũng quên nói chuyện. Mà đám tu sĩ cũng đứng dậy đắp lễ, mở miệng nói đều là chúc mừng chi tử, giờ phút này nói cái gì nữa khác đã không có ý nghĩa, bởi vì thành tổng làm việc quá trôi chảy, mọi người ở đây nghị luận thời điểm cũng đã giải quyết. Thần khí kinh môn đã không còn, tiểu Thiểu đi tới nhân gian. Không có ai ngay mặt hỏi thành Thiên Nhạc, mất đi Huyền Tẫn Châu sau cảm giác như thế nào, còn có thể khôi phục hay không thần thông pháp lực, cần muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Cũng không có ai mở miệng hỏi tiểu Thiểu, tại sao lại đồng ý thành Thiên Nhạc làm như thế, bỏ ra thần khí kinh môn diệu dụng cũng còn, Huyền Tẫn Châu tiêu tán giá cao. chỉ là để cho nàng đi ra họa quyền thế giới đi tới nhân gian những vấn đề này cũng rất phạm vào kỹ hủy ít nhất ngay mặt mở miệng không hợp lễ phép thống chi là tại dạng này trường hợp đâu làm lễ ra mắt sau dĩ nhiên cấp cho tiểu thiểu an bài chỗ ngồi bởi vì người ta cũng là tới chúc mừng thạch minh chủ sinh nhật giờ phút này đám người chú ý tiêu điểm đã không phải là thành thiên nhạc mà là mới xuất hiện tiểu thiểu cô đương. tiểu thiểu chỗ ngồi liền đặt ở vạn biến tông kia một tịch trong đã bày xong thạch minh chủ mặt mỉm cười tự mình mời nàng liền ngồi không ngờ thành thiên nhạc lại mở miệng nói thạch minh chủ có thể hay không lại với cái này mai hoa thánh cảnh trong tạm mượn một gian tinh thất lần này sợ rằng cần phải mấy ngày thời gian thạch giã a xin hỏi thành tổng phải làm gì dùng thành thiên nhạc không phải mới vừa mượn xong tính thất sao tại sao lại muốn mượn đây là tính làm gì a thành thiên nhạc một chỉ tiểu thiểu nói không phải ta phải dùng là tiểu thiểu cô nương phải dùng nàng mới vừa đi ra họa quyển đi tới nhân thế giữa tựa như lần nữa ngưng hình mới sinh chân thiết cảm nhận được cái này to lớn vô tận thiên địa linh tức cần định ngồi hàm dưỡng thể hội hết thảy đây là khó nhất có tu hành cơ duyên nếu lại dùng một cái thần đan tương trợ đó là không thể tốt hơn thạch giã gật đầu nói thì ra là như vậy như thế chân quý cơ duyên sắc thực chớp mắt liền qua sẽ không còn có lần thứ hai thành tổng mới vừa rồi liền ứng để cho tiểu thiểu cô nương ở lại trong tính thất bế quan hành công cần gì phải đưa nàng đưa đến nơi này tiểu thiểu đáp ta dĩ nhiên ứng tới trước bái tạ chư vị cao nhân thanh thiên nhạc cũng đáp ta rời chỗ trước liền nói đợi lát nữa nhi sẽ để cho tiểu thiểu cô nương tự mình đến hướng chư vị cao nhân tiền bối trí tạ ta nghĩ đại gia cũng rất tò mò chờ thấy kết quả thạch giác cười một tiếng giờ phút này nhìn thấy tiểu tiểu cô nương chúng ta đều biết kết quả quả thành ngươi dẫn tiểu tiểu cô nương tìm một gian tính thất cái này đi thanh thiên nhạc nắm tiểu tiểu tay nói. ngươi lại đi bế quan ta bồi chư vị cao nhân tiền bồi uống xong bữa này rượu đi liền giúp ngươi hành công tiểu thiếu nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên thành thiên nhạc nói giúp ngươi hành công ý tứ đương nhiên là hai người thần khí tương hợp tương giao tương dùng phương pháp xong tu nàng gật đầu một cái liền theo đan quả thành lại rời đi mẹ lìn, tựa như chỉ ở trong rừng mai thoáng hiện đưa tiểu thiều rời đi mẹ liền đi tu hành tinh thất sau đó thành thiên nhạc lại trở về trong bữa tiệc liền ngồi hòa phong vê dâu cười nói ngươi đứa nhỏ này tại sao không ngồi tiểu thiếu cô nương cùng đi đâu nàng khó khăn lắm mới mới đi đến nhân gian ngươi lại ngồi ở chỗ này cùng chúng ta uống rượu thành thiên nhạc ha ha cười nói hôm nay ta xuất vạn biến tông chúng môn nhân tới chúc thạch minh chủ sinh nhật đệ tử trong môn cùng các phái đồng đạo đều ở ta sao tốt nửa đường tối tịch đâu về phần tiểu tiểu, chúng ta vẫn luôn là ở chung với nhau không phải là vẽ trong vẽ ngoài tán tịch sau lại đi thấy nàng không mượn hoa phong nhìn người đứa nhỏ này ha ha cười ngây ngô dáng vẻ lão nhân gia ta đã cảm thấy vui vẻ tới mọi người chúng ta kính thành tổng một ly chúc mừng thành tổng tâm tưởng sự thành rốt cuộc đạt được cớt muốn. một bàn này cao nhân muốn cùng nhau kính thành thiên nhạc rượu thành thiên nhạc vội vàng bưng ly đứng lên nói không dám nhận không dám nhận nên là ta kính chư vị bạch thiếu lưu cũng đứng lên vỗ một cái bờ vai của hắn nói thành tổng à còn có chuyện gì là ngươi không dám nhận đơn giản rất có thể làm đám người đủ kính xong diệu pháp môn trưởng môn vũ linh lại đơn độc đứng lên nói thành tổng ta mời ngươi một chén nữa hôm nay chuyện lệnh ta bùi ngồi mãi thôi ta nghĩ ngươi hoàn thành không chỉ là nguyện vọng của mình tu hành như ta hôm nay góc nhìn chứng cũng là có đại thu hoạch đa tạ vị này côn lôn tiên cảnh trong thứ nhất đại phái trưởng môn đeo mạng che mặt không thấy rõ hình dung trong thanh âm của nàng hoàn toàn có mấy phần thương cảm cùng kích động thành thiên nhạc vội vàng đứng dậy đáp lễ làm một chén này hắn mới vừa ngồi xuống lại có người đến rồi. người này từ bàn khác đi tới đây trước hướng chúng cao nhân hành lễ, sau đó lại hướng thành thiên nhạc nâng ly, một đôi rượu mục liền nhìn hắn, lại cái gì cũng chưa nói, chính là phái tiêu giao đại thành kiếm tu niên thu diệp. đây rõ ràng cũng là mời rượu ý tứ. thành thiên nhạc triều niên thu diệp cười một tiếng, lại cạn một ly. niên thu diệp xoay người rời đi chủ bàn, vừa vận trải qua yến vô hoan bên người, nhàn nhạt hỏi một câu. yến tổng quản, khổng linh nhưng là người đệ tử đại lưu tông. yến vô hoan không người đáp, vâng, xin hỏi thu diệp tiên tử có gì chỉ giáo. niên thu diệp ban đầu ở tuyết sơn bích ngọc Hồ, lạc lôi Ú, Cốc, ngoài. có người quát ra thần khí kinh môn đang ở thành tổng trên người theo cha vị kia yêu tu là một con thư khổng tước mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh nàng là ai nhưng ta nghĩ yến tổng quản trong lòng hiểu rõ trở về khuyên nàng cẩn thận chút tốt nhất đừng để cho ta gặp lại nàng không phải dùng thần nhậm nói liền trực tiếp như vậy mở miệng thanh âm dù không lớn nhưng phụ cận mấy bản người cũng có thể nghe rõ nói xong nàng cũng không để ý yến vô hoan là phản ứng gì liền tự ý cầm cái ly trở về chỗ ngồi nghiên thu diệp dẫn đầu liền không ngừng có người hướng thành thiên nhạc mời rượu các phái rất nhiều nữ đệ tử nhìn thành tổng vẻ mặt đơn giản là tràn đầy sùng Trong lúc nhất thời, Thành Thiên Nhạc bên người thành trong rừng mai địa phương náo nhiệt nhất, lui tới mời rượu người không ngừng, Thành Thiên Nhạc một ly tiếp một ly, đều có chút tiếp đón không xuể. Có rất nhiều người là thật tâm để diễn tả khâm phục hoặc là chúc mừng ý, nhưng sau đó cũng có chút người là cố ý ồn náo lên. Thành Thiên Nhạc mới vừa mất đi Huyền Tận Châu, ứng không động được thần thông pháp lực, có người không tốt trực tiếp mở miệng hỏi trạng hướng của hắn, sẽ tới thử tiểu lượng của hắn. Thành Thiên Nhạc tiểu lượng khá hơn nữa, nếu không cần thần thông, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy mời rượu a. Cũng may Vạn Biến Tông cũng tới không ít người. Càng về sau rồi dít đứng dậy vì Thành Tổng ngăn cản rượu, có người ngượng ngập cười gượng nói, "Ừm, Thành Tổng là không thể uống nhiều, trong nhân thế này đêm đầu tiên cũng đừng say ngã." Lời này cùng nụ cười hiển nhiên có ý tứ gì khác, Thành Thiên Nhạc không ngờ cũng cùng cười, giống như thật nhanh uống say. Ở phía xa tiệc rượu giữa, Không Sơn và nữ đệ tử Tân Ngư Kỷ cùng chân hoa môn nữ đệ tử Mông Thần giống như uống cũng không ít, đang ở nơi đó cảm khái nghị luận. Mông Thần hỏi, "Đang ngồi hai côn luân nhiều như vậy tài tuấn, theo ý ngươi, người nào đẹp trai nhất a?" Tân Ngư Kỷ, "Đó là đương nhiên là Thành Tổng." Mới quen thời điểm cảm thấy bộ dáng của hắn rất ngu, nhưng bây giờ càng xem càng xoái. nếu muốn hỏi ai là hai côn luân đệ nhất cao thủ, ta sẽ nói là thạch minh chủ. nhưng là muốn hỏi ai là hai côn luân thứ nhất xoay ca, ở trong lòng ta chính là thành tổng. ngông thần cười nói, ngươi nói cũng không tính a. tân ngữ kỳ, ta nói dĩ nhiên không tính, nhưng ta liền thì cho là như vậy. ngươi đây. ngông thần gật đầu nói, tràn đầy đồng cảm. cái vấn đề này nha, nếu đi hỏi thạch minh chủ, ngươi nhìn hắn sẽ thế nào đáp. tân ngữ kỳ cười nói, năm đó thật là có người đùa giỡn, họ như vậy qua thạch minh chủ, thạch minh chủ dĩ nhiên trả lời là sư tôn của hắn. ngông thần hơi xứng sở, ngay sau đó cười nói, ta nghe nói qua chuyện này, hình như là phong tiên sinh hỏi a. Tiêu Thạch Minh Chủ cũng chỉ có thể như vậy đáp. Nhưng mà, đáp án của ta hay là thành tổng. Về phần Phong Tiên Sinh nha, hắn là người sao? Ngồi ở chủ bên cạnh bàn Thành Thiên Nhạc rốt cuộc thanh lăng xuống, sắc mặt đỏ lên cái chắn cũng thấy mồ hôi. Hắn còn không biết bản thân đã bị người bình chọn vì hai côn luân thứ nhất xoay ca. Lúc này Thạch Giã đột nhiên hỏi, thành tổng, có thể hay không để cho ta xem một chút kia bức họa quyển bây giờ bộ dáng? Này lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người cũng đều ngừng thanh âm, không chấp mắt nhìn về chủ bàn. Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Thành Thiên Nhạc không nói gì, đưa tay chống rỗng lấy ra một trục họa quyển, cách bàn không người đưa tới. thạch giá tiếp ở trong tay tiêu thải phượng lưu lại ngự thần chi niệm đã mất từ từ mở ra trước mắt giống như triển khai phản chiếu ánh trăng cuốn lên vẽ dấu vết đã biến mất không còn tăm hơi thạch giá thở dài nói quả là thế thế giới trong tranh đã lần nữa tản vào hồng trần người ở khí tức khôi phục hôn độn chi khí hình thanh tổng nó vẫn là ngươi thần khí thật tốt siêu tầm đi trong lời nói của hắn mang theo thân nghiệm giải đáp đám người quan tâm nhất một cái vấn đề Họa quyền vẫn là một bức thần khí nhưng đã không phải trong truyền thuyết kinh môn bởi vì thế giới trong tranh đã không ở vật này cuối cùng thành dụng cụ cũng là ngàn năm trước bộ dáng vô luận là thần khí động thiên hay là kinh môn đại trận đều là dựa vào thế giới trong tranh diệu dụng mà bây giờ thần khí này vẹn vẹn chỉ lưu lại họa quyển khí hình mà thôi thành thiên nhạc thu hồi họa quyển với trong tay biến mất không còn tăng hơi vẫn dung nhập vào hình thần thạch giã ngồi xuống nói thành tổng tiểu thiều cô nương là thế nào nói với ngươi lời nói này giống như bình thường trò chuyện vậy mở miệng nhưng lại rất kỳ dị trừ chủ bên cạnh bản những cao nhân này trong rừng mai những người khác lại không nghe được thành thiên nhạc người đáp tiểu thiểu cô nương đã sớm nói với ta một ngày kia muốn đi ra họa quyển đi tới thế giới chân chính còn dùng nói thêm gì nữa sao thạch giã Nguyên lai ngươi cũng không có nói cho nàng biết. Thành thiên nhạc, ta tiến vào họa quyển nói cho tiểu thiểu, may mắn lấy được tiên gia chỉ điểm, có thể đem nàng mang ra khỏi họa quyển thế giới. Nàng thật cao hứng, sẽ để cho ta làm phép đưa nàng mang ra ngoài. Những chuyện khác còn chưa kịp nói đâu, hồi đầu lại từ từ trò chuyện, ngược lại có nhiều thời gian. Tiểu thiểu đang ở họa quyển trong thế giới có thể cùng thành thiên nhạc thần niệm thông cảm giác, nhưng hôm nay ở trên yến tiệc, thành thiên nhạc đem họa quyển giao cho chúng cao nhân truyền nhìn lúc, liền chặt đứt cùng tiểu thiểu thần niệm liên hệ. thằng đến sau đó thành thiên nhạc lấy được mong muốn câu trả lời, liền hào hứng tìm tính tất tiến họa quyền thế giới, ngay mặt cho tiểu Thiểu một kinh hỷ, mà tiểu Thiểu thượng không rõ ràng lắm những chuyện khác. Vũ Linh mở miệng thở dài nói, xem ra tiểu Thiểu cô nương đối thành tổng là hoàn toàn tín nhiệm, không có hỏi nhiều cái gì liền để cho ngươi làm phép. Kỳ thực có thể tưởng tượng ở họa quyền trong thế giới tiểu Thiểu cảm thụ, nàng lúc ấy cùng thành thiên nhạc là đồng dạng hưng phấn cùng ngạc nhiên. Thành thiên nhạc cảm giác là như vậy vui mừng con xiết, hạnh phúc dạng già, chút xíu lo âu hoặc tiếc nuối cũng không có. Tiểu Thiểu như thế nào lại nghĩ cái khác? Đương nhiên là rất phối hợp để cho hắn làm phép, đem bản thân mang ra khỏi họa quyền. Thạch Giã lại hỏi, mới vừa ngươi rời chỗ lúc, đám người nghị luận rất nhiều. Chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú, thành tổng bản thân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, vì sao quyết định làm trận cứ làm như vậy đâu? Lúc này lại đến phiên thành Thiên nhạc một người, hắn hỏi ngược lại, suy nghĩ gì nghĩ? Ra căn bản liền không muốn a. Chúng cao nhân đều có chút ngạc nhiên, mà Thạch Giã cảm khái nói, thì ra là như vậy. Chính là kia linh đài vừa đọc, tự nhiên mà thành vừa đọc, thành tổng không nghĩ tới, cũng không cần suy nghĩ. Chương 892, tầng tầng thế giới vô tận mở, cô tô thần vận sinh trưởng ở ngoài. Chúng cao nhân không nói trong cảm thán, Bạch Tiếu Lưu mở miệng hỏi. thành công a ngươi mới vừa rồi không nghĩ bây giờ có thể nghĩ à đưa ngươi kia linh đài vừa đọc hiểu hiểu chúng ta cũng đều cảm thấy rất hứng thú ta muốn hỏi ngươi vì sao không cùng tiểu thiểu cô nương thương lượng đâu thành thiên nhạc ta không phải nói nha mới vừa rồi chưa kịp trước tiên đem chuyện đứng đắn làm xong quay đầu ta sẽ tinh tế nói cho nàng biết trách nhân cũng mở miệng nói thành công a bạch tổng hỏi là ngươi kia linh đài vừa đọc ngươi mới vừa không cần nghĩ nhưng vấn đề như vậy ngươi bây giờ có thể đem nó nói rõ ràng ngươi là có hay không là bởi vì lo âu tiểu thiểu cô nương nếu biết ngươi muốn trả giá cao sẽ ngăn cản ngươi làm như thế cho nên mới không có nói thành thiên nhạc, giá cao. Ta cái gì giá cao cũng không đưa ra. À. Về phần tiểu tiểu, không cần cố ý nói thêm cái gì a. Trong lời nói này mang theo tự nhiên thanh văn trí tuệ, hướng đám người phô bày tâm niệm của hắn. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối mỗi người cảm thụ cùng ý nghĩa đều không giống nhau. Tiểu Thiêu cũng không phải là trong rừng mai chư vị ngồi ở đây, tại người khác trong mắt nàng là đi ra khỏi cái đó họa quyển thế giới, nhưng đối với bản thân nàng mà nói, chẳng qua là thế giới được mở ra. Cô Tô liền ở trong nhân thế, tiểu tiểu cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, nàng còn có thể hoàn toàn cùng trước kia vậy đi lại ở thành Cô Tô trong. Nếu nói là khác nhau ở chỗ nào? Tiểu thiếu thế giới trước kia chẳng qua là kia một tòa cô tô, cô tô ra cũng không tồn tại thiên địa núi sông, chẳng qua là trắng tay không biết hỗn đột. Cho đến có một ngày, thế giới của nàng được mở ra, vô cùng vô tận mở ra, cho nên nàng không phải đi ra khỏi hoa quyển, mà là siêu thoát cô tô, có toàn bộ thế giới, mà cô tô vẫn ở nhân gian. Tiểu thiếu đã có lỗ sát tu vi, nàng có thể cảm nhận được thiên địa linh tức biến hóa, đây cũng là khó được cơ duyên, đem cái này toàn thế giới mới tuyệt không thể tả huyền, cơ thể ngộ rõ ràng, sau đó cần bế quan tu luyện. Đối với thành thiên nhạc mà nói, hắn mất đi trong bức tranh cô tô thế giới sao? Không có. bởi vì hắn một mực liền sinh hoạt ở cô tô, vô luận có hay không kia bức họa quyển, cô tô từng ngọn cây cỏ cũng còn đang giang nam khói cảnh trong chập chờn. nếu như là nói cái đó chỉ thuộc về chính hắn thế giới, hắn có thể lấy được vô thượng đại hưởng thụ, kỳ thực cần gì phải muốn ở thần khí trong bức tranh tìm đâu? nhập vọng cảnh trong giống vậy cái gì cũng có. bây giờ cô tô còn đang, mà bên cạnh hắn có tiểu thiểu, có thể đi ra tô châu tứ hải ngao du. thanh thiên nhạc làm như vậy thời điểm, giống như người bình thường hô hấp tim đập vậy tự nhiên, đây chính là hắn đánh nhau mở họa quyển hiểu. hắn chưa từng có đem họa quyển thiết tưởng thành thứ gì, mà chẳng qua là một cách tự nhiên tế luyện. làm nghe nói thần khí kinh môn tin đồn sau hắn nghĩ có được cũng chính là hoàn thành nguyện vọng dẫn dắt chúng cao nhân đều hơi gật đầu thạch giá lại chấm ngấm hỏi thành tổng mới vừa nói chính là trong mắt người cô tô thế giới không có bất kỳ người nào mất đi nó nhưng người đánh giá thế nào trong mắt người khác giá cao đâu thần khí kinh môn rượu dụng dù sao cũng là vật ngoại thân người thả xuống được cũng bỏ đi ta nghĩ đang ngồi rất nhiều người cũng là có thể bông xuống Phàm chuyện có chút lấy cũng có chút không lấy như vậy huyền tẫn châu đâu người đương nhiên biết rõ từ ngưng luyện yêu đang đến huyền tẫn thành châu đối với một vị yêu tu ý nghĩa thành thiên nhạc cười một tiếng Ta đã sớm nói, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ gặp hoàn thành ta cùng tiểu thiếu nguyện vọng. Lời này không phải chỉ nói cho tiểu thiếu nghe, cũng ở đây ta tế luyện họa quyển thần hồn là cân trong. Phong tiền bối bày thạch minh chủ chuyển cáo ta luyện khí chi pháp, ta cũng vừa vặn có huyền tận châu, không phải là có thể làm được sao? Vậy thì làm thôi. Thạch Giả không nhịn được cười ra tiếng. Đúng vậy, nói cái gì để cho thành tổng nói ra, chính là đơn giản như vậy. Thạch Giả bên người đào nhiên khách cũng cười nói, đại đạo đơn giản nhất ta. Thạch Giả lại thở dài nói, ừm, thật sự là đại đạo đơn giản nhất, không đơn giản a không đơn giản. Hắn nói một phen nhìn như tự mâu thuẫn vậy, lại mang theo thành văn trí tuệ. Một món đồ như vậy kim tiên thần khí, người khác gần như không có khả năng để cho thế giới trong tranh biến mất, nhưng là thành tiên nhạc lại thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ban đầu lấy được họa quyển lúc, căn bản cũng không có nghĩ tới trở thành hoặc là không trở thành kinh môn chi chủ, chính là từ tu hành ban đầu từng bước một tự nhiên mở ra họa quyển tầng tầng diệu dụng. Hắn tu hành quá trình chính là lưu lại thần hồn lạc cơn quá trình. Mà đến hôm nay, nếu như thành tiên nhạc do dự cân nhắc một phen mới làm ra quyết định, dù là cuối cùng tắm chặt hàm răng không tiếp trả giá đắt muốn đạt thành mục đích, vậy hắn cũng giống vậy sẽ không thành công. Trong bức họa là Kim Tiên Linh Đài tạo hóa một phương thế giới, không phải muốn thế nào là có thể thế nào. Thanh Thiên Nhạc dĩ nhiên không có Kim Tiên Linh Đài hóa truyền công, cho nên hắn tế luyện kiện thần khí này lúc, chỉ ở với hắn tự nhiên mà thành linh đài vừa đọc. Đây không phải là cùng bất luận kẻ nào trả giá quá trình, Họa quyển cũng sẽ không cùng hắn trả giá, bởi vì hắn không thể cùng bản thân trả giá. Nếu là như vậy, coi như cuối cùng cũng làm ra quyết định, thậm chí niềm tin lại kiên định, thuần nước thúy, cũng là không có ích lợi gì. Nếu đổi một người cũng làm ra loại này lựa chọn, có thể sẽ cảm thấy rất tiếc hận, thậm chí có một loại cảm động bản thân bi tráng, nhưng kết quả cũng chú định sẽ không thành công. cho nên thạch giã mở miệng nói biện pháp thành thiên nhạc có thể không thể làm được lúc ấy liền đã quyết định không ở chỗ đại gia nghĩ như thế nào lại cho thành tổng làm ra kiến nghị gì thảo luận đến kết quả cuối cùng là cái gì chỉ cần thành thiên nhạc có do dự cân nhắc dù là cuối cùng loại bỏ toàn bộ tạp nghiệm, một lòng một ý quyết định muốn làm như thế kia cũng đã thất bại chứng thực kim tiên mới có linh đài hóa truyền công nếu tiên gia chứng thực kim tiên lúc lại có như vậy chủ trừ không muốn nói chứng hoành nguyện tại chỗ liền ở hóa hình tiên kiếp trong tự chém biến mất thành thiên nhạc không phải tiên gia đang cầu chứng kim tiên dĩ nhiên không lại bởi vì do dự mà tự chém. nhưng nếu có một cái quá trình như vậy vậy đối kiện thần khí này hành này tế luyện phương pháp liền sẽ không thành công phong quân tử nói cho thạch giã không chỉ là luyện khí chi pháp cũng bao gồm đối luyện khí người yêu cầu cái yêu cầu này thạch giã trước đó nói không nói ra cũng không có ý nghĩa bởi vì thành thiên nhạc là chính là không phải thì không phải không lại bởi vì thạch giã nói cho hắn sẽ có chỗ trợ giúp cho nên thạch giã lúc ấy cũng rất lo âu thành thiên nhạc có thể không thể làm được kết quả thành thiên nhạc cười ha hả liền mượn tính thất thạch giã ngớ ngẩn bởi vì hắn ở trong lòng thán phục tiểu tử ngốc này thật làm được đám người thế mới biết nguyên lai còn có như vậy một tầng để ý ngay cả đang ngồi những thứ này thành danh đã lâu cao nhân tiền bối dù là đã có xuất thần nhập hóa thành cựu giờ phút này cũng ở đây suy nghĩ lại nếu mình là thành thiên nhạc có thể làm được một điểm này sao bây giờ nghe thạch giã vừa nói như vậy câu trả lời cũng không nhất định a cái này quá khó đào nhiên khách nâng ly nói thành tổng hôm nay chứng nhận cũng lệnh lao phu tràn đầy bật được đám người dối rít nâng ly lại bắt đầu thay phiên kính thành thiên nhạc diệu đang ở nâng ly cạn chén lúc thạch giá lại lặng lẽ phát tới một đạo thần niệm thành tổng ngươi bây giờ trả huống trước đó không ngờ a thành thiên nhạc cũng lấy thần niệm đáp Ta cũng không ngờ sẽ là như vậy một loại kết quả, Thạch Minh chủ ngài trước đó không có nói cho ta biết. Thạch Giả thầm nghĩ, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, sư phụ ta cũng không nói à, ta cũng là vừa mới biết. Thanh tổng còn có bực này độc bộ thiên hạ bản lãnh, đem họa quyền tế luyện thành như vậy chỗ dùng. Thanh tổng là một thực tại người, ta chưa thấy qua so ngươi càng thực tại người, nhưng là ngươi bây giờ chẳng hướng, ta đề nghị tạm thời cũng không cần phải nói ra ngoài. Thạch Giả có mấy lời không có nói cho Thành Thiên Nhạc, mà có chút chạng hướng trước đó liền hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn mới vừa mới nhìn bức kia đã mất vẽ dấu vết hòa quyền, cầm trong tay cảm ứng lúc phát hiện một món rất chuyện kỳ diệu, lại không có nói ra, cũng đề nghị thành thiên nhạc tạm thời không cần phải nói đi ra. Đang khi nói chuyện, Minh Nguyệt đã qua trung thiên, thiệt rượu một mực kéo dài đến sau nửa đêm, sắc trời chấm sáng lúc mới tản tịch. Các phái tu sĩ rồi rít cáo từ rời đi mai hoa thánh cảnh, mang theo mỗi người thu hoạch, suy tư, cảm thán, tiếc nuối thậm chí cửu hận. Thành thiên nhạc tản tịch sau tự ý đi tiểu thiểu bế quan tính thất, tự nhiên không có ai khá hơn nữa quấy Hắn làm như vậy lại vừa vặn tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Bằng không có rất nhiều người vẫn chờ muốn cùng thành tổng trao đổi, trò chuyện một ít chuyện, hỏi một chút hắn cảm tưởng đâu. Tiến vô hoàn rời đi mai hoa thành cảnh trước, thạch giá ở đãi khách trong sảnh cố ý lại mời hắn ăn xong bữa cơm trưa. Từ lúc ấy chưa rời đi các phái tu sĩ đi cùng, đại hưu tông chư đệ tử cũng ở đây ngồi. Vị này hai côn luân minh chủ đối lưu đại hưu gặp gỡ biểu thị ra tiết với, hơn nữa đối đại hưu tông biểu thị ra mong đợi, lại nói tới hai côn luân rất nhiều chuyện. Ở bây giờ dưới hình thế, đại Hữu tông thân là một chi có đại biểu tính yêu tu truyền thừa tông môn, như thế nào làm đối tự thân, đối tu hành giới sẽ tốt hơn. Thạch minh chủ cũng cho không ít chỉ điểm cùng đề nghị. Yến Vô Hoan nói cảm ơn cáo tử, cũng không có đợi đến Thành Thiên Nhạc xuất quan. Ai cũng không rõ ràng lắm Thành tổng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể cùng Tiểu tiểu cùng đi ra khỏi tinh thất, ngược lại mai hoa thánh cảnh cũng không thiếu như vậy một gian tinh thất, đừng nói mấy ngày, hắn coi như ở chỗ này mấy năm, đối Tam Ngộng Tông mà nói cũng không có vấn đề, chỉ sợ có người khác chờ xuất ruột. Ở đó giữa trong tinh thất, là không người có thể nghĩ tới cảnh tượng, Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều cũng không ở, trên vách treo một bức triển khai vô tích chi vẽ. Không có dây beo tử cũng không có đinh đinh, vẽ chính là như vậy kỳ dị tự phụ ở vách. Hai người bọn họ đi đâu vậy đâu? Ở một cái thế giới khác trong, thế nhưng đã không phải cô Tô thế giới, thậm chí nói không rõ có phải hay không họa bên trong động tiên thế giới. Tiểu Thiếu đi ra khỏi Họa quyển, thì đồng nghĩa với mở ra toàn bộ thế giới, cô Tô không ở trong bức họa, đã không có vấn đề cửa ngõ không cửa ngõ. Nhưng nàng cùng Thành Thiên Nhạc giờ phút này vẫn tiến vào Họa quyển, hơn nữa còn là chân thân tiến vào. Cái thế giới này nguyên bản trắng tay, không có thiên địa núi sông, thậm chí không có bên trên cùng hạ, quang minh cùng hắc ám khái niệm. Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiếu tiến vào, như vậy bọn họ chính là trên cái thế giới này chỉ có sự vật, triển khai nguyên thần có thể rõ ràng cảm ứng được với nhau, cùng ngũ quan thấy chút nào không khác biệt. Trừ cái đó ra cái gì cũng không cảm ứng được, bởi vì nơi này vốn chính là cái gì cũng không có, chỉ có nàng cùng hắn. Tiểu Thiếu đưa mắt nhìn bốn phía nói, không ngờ trong bức tranh lại biến thành cái bộ dáng này. Kỳ thực nàng không cần khắp nơi nhìn, bởi vì sao cũng không nhìn thấy, nhưng đây là một cái theo thói quen tiềm thức động tác. Thanh Thiên Nhạc cười nói, bởi vì cô Tô ở Họa Quỷ ra, nó bản liền thủy chung tồn tại ở nơi đó. Về phần nơi này nha, ngược lại một không có bất kỳ quái dày địa phương, đang thích hợp ngươi cùng ta tu luyện. Chỉ có chính chúng ta hình thần khí tức, lúc này mới có thể cảm thụ rõ ràng phải không thể rõ ràng đi nữa. Phong quân tử nói cho thành thiên nhạc là một loại luyện khí chi pháp, cái gọi là diệu dụng, chính là để cho tiểu thiếu xuất hiện ở nhân gian. Nhưng họa quyền còn đang lại phát sinh loại này biến hóa kỳ dị, trong đó lưu lại trắng tay hỗn độn thế giới. Cái thế giới này bất kỳ người nào khác cũng không vào được, bởi vì nó không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật dĩ nhiên cũng không tồn tại cái gọi là cửa ngõ, cũng chỉ có thành thiên nhạc cùng tiểu thiếu có thể xuất nhập. Càng có ý tứ chính là thành thiên nhạc cũng không có mất đi thần thông pháp lực. Hắn lấy huyền Tân châu tế luyện thần khí, huyền Tân châu liền tản vào cái này trong hỗn độn, trở thành thần hồn lạc ấn một bộ phận. Họa quyền vẫn có thể cùng hắn hình thân một thể tựa như vật ngoại thân lại phi vật ngoại thân theo một ý nghĩa nào đó mà nói giờ phút này họa quyền thì tương đương với hắn huyền tân châu huyền tân châu là yêu tu bổn mệnh pháp bảo à cái này đã không có kinh môn rượu dụng thần khí họa quyền trừ trong đó lưu lại một cái hỗn độn thế giới lại vẫn đưa đến thay thế huyền tân châu tác dụng nếu đổi lại người khác chỉ sợ sẽ không xuất hiện kết quả như vậy nhưng thành tiên nhạc nhưng có thể hắn tu luyện ban đầu chính là coi tí hạo là thành yêu đan mới đánh bậy đánh bạ thành công nhưng hắn lại không thể nhờ vào đó thủ đoạn huyền tân đại thành trừ phi thử đem tí hạo luyện hóa thành bổn mạng của mình pháp bảo cho nên mới nếu muốn biện pháp khác, thành thiên nhạc không thể nào luyện hóa tí hạo nhưng có thể luyện hóa thần khí trên thực tế hắn cũng một mực đang tế luyện hóa quyền bây giờ là được loại trạng hướng này thạch giã rõ ràng là chuyện gì xảy ra lại khuyên thành thiên nhạc tạm thời đừng nói bây giờ ở hai côn luân tu hành giới sợ rằng tất cả mọi người cho là thành thiên nhạc đã mất đi huyền tận châu tạm thời không động được thần thông pháp lực coi như bắt đầu lại từ đầu ngưng luyện ở trong khoảng thời gian rất lâu thực lực cũng sẽ giảm bất nhiều mà thành thiên nhạc đúng là mất đi Huyền Tân châu lại không phải là mọi người tưởng tượng như vậy chương tám ngàn năm tu được này thuyền độ lên thuyền chưa chắc có duyên người ra rất nhiều người dự liệu thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng không có ở trong tính thất bế quan thời gian bao lâu ba ngày sau liền đi ra ở trong tính thất ngày thứ nhất tiểu thiểu định ngồi cảm nộ cái này vô cùng vô tận thế giới thiên địa linh tức thành thiên nhạc làm phép chấn an này hình thần ngày thứ hai tiến vào họa bên trong hỗn độn thế giới sau đó tiểu thiểu dùng một cái đặc hiệu thần ăn, hai người hành phương pháp song tu hợp hình thần hóa chuyển dược lực thẳng đến ngày kế cũng không có để cho đại gia chờ lâu các phái trúc khách đã rời đi nhưng vạn biến tông đám người vẫn giữ ở mai hoa thánh cảnh chờ thành tổng vũ lăng hương lũ yêu tu cũng không đi vẫn với Tam Mộng tông làm khách cũng tính toán đợi thành tổng xuất quan cùng đi vạn biến tông ở lại chơi mấy ngày. Bạch thiếu lưu vẫn còn ở nơi này, hắn trước đó bê quan đã có mấy năm thời gian, rốt cuộc tu chứng thập nhị phẩm liên đại hóa thân viên mãn. lần này xuất quan cũng không nóng nảy trở về. mấy ngày nay, bạch thiếu lưu có cơ hội liền cùng hai vị khác cao thủ trao đổi so tài. hai vị này cao thủ làm lại chính là thạch giả cùng tiểu thải phượng. thạch giả là tôn trưởng, bạch thiếu lưu chỉ có thể thỉnh giáo, không tốt thi triển hết thủ đoạn thứ pháp. nhưng tiểu thải phượng liền không giống nhau, giữa hai người không cần quá khách khí, có thần thông gì đều có thể tận tình đỏ sức một phen. Kiều Thải Phượng không ngờ cũng không đi, tự xưng phải đợi Thành Thiên Nhạc xuất quan, sau đó cũng phải đến Vạn Biến Tông làm khách, gặp một chút nhân thế giữa xuất thân khác nhau yêu tu cửa. Mà ở Vạn Biến Tông tông môn trong đạo trường có không ít yêu tu đã sớm nhận biết Kiều Thải Phượng, bởi vì bọn họ đều là ngồi chúng rượu phi chu đi tới nhân thế giữa. Thành Thiên Nhạc ở Vạn Biến Tông, Vũ Lăng Hương lũ yêu cùng đi trở về Tô Châu, đồng hành còn có Kiều Thải Phượng cùng Bạch Thiếu Lưu hai vị này thế gian tuyệt đỉnh cao nhân. Chi đội ngũ này thực lực cường đại tự không cần nhiều thuật, đơn giản là cao thủ nhiều như mấy à? Bọn họ không có phi thiên mà đi, mà là bao một chiếc du lịch xe buýt. nếu có người nghĩ ở nửa đường bên trên có ý đồ với thành thiên nhạc vậy thì như tìm giống như chết ở vạn biến tông làm khách mấy ngày sau đó vân sung mạc xuất vũ lang hương lũ yêu cáo từ rời đi mai lan đức cũng tùy bọn họ cùng nhau cáo tử thuận đường đi vũ lang hương bái phỏng mai lan đức thân làm một đời địa khí tông sư từng đi qua thập vạn đại sơn nhưng lúc đó lại chưa phát hiện còn có vũ lăng hương bực này thế ngoại đảo nguyên tồn tại bây giờ hắn cùng với vân đoan ngọ đều là vạn biến tông khách khanh trưởng lão sâu xa dĩ nhiên không bình thường vũ lang hương cũng hoan nên hắn đi bài phỏng tiêu thải phượng vẫn giữ ở vạn biến tông trong cùng những thứ kia đục xây đạo tràng các lộ yêu tu cửa cả ngày chơi đùa cười đùa mà bạch thiếu lưu cũng tương tự lưu lại tự mình ra tay trợ giúp vạn biến tông đục xây trong đạo trường một ít rất phức tạp huyền diệu linh su bạch thiếu lưu không có chuyện còn cùng kiểu thải phượng đánh cuộc nhìn hai người ra tay ai làm được nhanh hơn tốt hơn tu hành đạo tràng dĩ nhiên không phải bình thường khu nhà địa phương này mặt ngoài kiến trúc bao gồm nhà lầu các, viên lâm đều đã xây dựng xong nhưng trong đó rất xem thêm không thấy vật thượng chưa hoàn thành cho dù là một ngọn núi giả an trí một bụi cổ thụ trồng trọt đều cần phối hợp nào đó đại pháp lực thần thông bây giờ có hai vị này hóa thân năm năm cao nhân lẫn nhau thử tay người đoạn nhưng là vạn biến tông cầu cũng không cầu được phúc duyên. đang ở nửa tháng sau một sau nửa đêm, vạn biến tông trùng su đạo tràng, tòa kia cổ trạch hậu viên núi giả trong lương đỉnh, trên bàn đá để trái cây rượu và thức ăn, bốn người đang dưới ánh trăng ngồi xuống lại uống rượu trò chuyện. nơi này là yêu tu tông môn trong địa, khó được tụ bốn cái đều không phải là yêu quái người, thành thiên nhạc, tiểu hiểu, bạch tiểu lưu, tiểu thải phượng. tiểu Thiêu tay non cầm ấm, một bên cho tiểu thải phượng rót rượu vừa nói, tiểu đại ca, tính toán ngày ngươi đã rất lâu không có trở về khai thông chúng rượu phi chu. hai quân luân giao chỉ cửa ngõ bên nhất định đợi không ít người, đoán chừng rất nhiều người cũng chờ nóng nảy. tiêu Thải phượng lắc đầu nói ta một năm bận đến đầu thế nào cũng phải nghỉ mấy ngày a thời điểm ra đi đang ở hai bên cũng lập được rồi bảng hiệu nói cho đại gia ta đến tô châu khách du lịch tạm thời không lái thuyền cùng thành tổng uống rượu đâu bạch thiếu lưu cười nói theo ta được biết hai côn luân chở ở nơi đó xếp hàng cộng lại có hơn mấy trăm người có người đợi nửa tháng rất không nhịn được bắt đầu chửi mắng mắng ngươi người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có thể nào để cho bọn họ cứ như vậy chờ tiêu Thải phượng không đợi ta cũng có thể à tu luyện tới lột sắc cảnh sau đó là có thể tự đi xuyên việt giao trí kết giới không cần phải ngồi chúng rượu phi chu Muốn tu thành bậc này bản lãnh cần bao nhiêu năm, chờ nửa tháng này lại đáng là gì?" Bạch Thiếu Lưu thở dài nói, "Tu thành bực này bản lãnh cũng không phải là bao nhiêu năm chuyện, có lộ sát phi thiên khả năng đã là thế gian cao nhân, tuyệt đại đa số người đời này cũng không có trông cậy vào a nguyên bản cũng không trúng rượu phi chu, ai cũng quán không cái gì, nhưng là kiểu đạo hưu khai thông trúng rượu phi chu, quanh năm suốt tháng lui tới không ngừng, có chút người đã thành thói quen. Người một khi không còn lái thuyền, tự nhiên có người sẽ hoán. Tiêu thải phượng, không phải là chờ mấy ngày sao? Bọn họ chờ đến càng lâu, liền càng biết cơ hội trân quý, nên càng thêm cảm tạ ta mới đúng." Thành Thiên nhà cười, theo lý nên như vậy, xem ra tiểu đại ca chúng rượu phi trù, không chỉ là độ người lai like vãng giao chỉ cách giới. Tiểu Thiêu cũng nói, chờ thuyền không tới người, có người đang chửi tiểu đại ca, bọn họ nghe nói tiểu đại ca là đến Tô Châu cùng nhạc nhạc uống rượu, Đoan Trường liền nhạc nhạc cũng cùng nhóm mắng. Tiêu Thải Phượng đạo không có nửa điểm tức giận ý tứ, bưng ly nói, ngươi muốn bọn họ ngay mặt thử một chút. Bạch Thiếu Lưu cũng cười ra tiếng, Phượng Hoàng đại tiên a, ta mấy ngày nay ở Vạn Biến Tông gặp phải không ít đến từ Côn Lôn tiên cảnh yêu tu, bọn họ cũng gọi ngươi kiểu lão gia đâu. Những người này ai dám ngay mặt mắng ngươi? Tiểu Thải Phượng, vì sao không dám đâu? Ta cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Bạch Tiếu Lưu, bọn họ cũng không chỉ là bởi vì tiểu lao ra thần thông còn đại, ngươi mới vừa nói đạo lý, kỳ thực ai trong lòng cũng có thể hiểu, chẳng qua là chờ thuyền chờ xuất ruột, khó tránh khỏi phát mấy tiếng kêu ca, đồ cái miệng lưỡi thông khoái mà thôi." Tiêu Thải Phượng vừa cười, bọn họ cho là ta không nghe được sao? Bản đại tiên kỳ thực rõ ràng, lên thuyền cũng chưa hẳn là người hữu duyên a. "Thôi, giả cũng độ phải sắp xỉ, ta ngày mai sẽ trở về lái thuyền. Lần này cần đa tạ thành tổng, nhìn thấy tiểu tiểu cô nương đi ra hòa quyển, cũng lệnh ta có thể thấu một đường huyền cơ. Tới tới tới Đại ca mời các ngươi hai vị một ly. Thanh Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu cùng nhau bưng ly nói, nên là chúng ta kính tiểu đại ca, lần này ngài giúp quá nhiều vội. Tiêu thải Phượng, không cần cảm ơn ta, là thành tổng biết làm người lại biết làm việc, hơn nữa cũng giúp ta rất nhiều. Ta giúp thành tổng, cũng là ta chứng thực. Thanh Thiên Nhạc, đại ca cáo từ trước, có mấy vấn đề muốn thật tốt hỏi một chút ngươi. Thanh Thiên Nhạc, tiểu đại ca có lời cứ nói, ta biết gì nói nấy. Tiêu thải Phượng, ta không phải muốn hỏi ngươi biết cái gì, chỉ muốn hỏi ngươi hiểu, liên quan tới kia bức họa Quyển tế luyện. Bây giờ rất nhiều người đều cho rằng ngươi vì một tiểu tiểu, phá hủy thần khí trong truyền thuyết kinh môn. nhưng Thạch Minh chủ thuật lại phong tiên sinh vậy nói đến rất rõ ràng kia cũng không phải là hủy khí phương pháp mà chính là luyện khí chi pháp liên quan tới cái này bức hoa quyển, ta nhưng nói cho ngươi nhiều hơn năm đó Kim Tiên Minh Nguyệt ngưng tụ thành khí hình Kim Tiên Thanh Phong lấy linh đại hóa chuyển công tạo nên thế giới trong tranh Minh Nguyệt nhất cô tô phong cảnh nhập họa, Thanh Phong lấy thôi diễn chi đạo hóa chi cũng lấy hồng trần người ở khí tức tế luyện làm cho cuối cùng thành này dùng ân chứng là một loại tu hành thành kiểu ngươi cảm thấy hôm nay kết quả là ý vị như thế nào Thanh Thiên Nhạc hí mắt đáp đi theo kiểu Đại Ca lời nói cái này đáp ứng Thanh Phong Kim Tiên cho ân chứng một loại thành kiểu. mà lúc đó hắn chưa chứng thực. Nếu chỉ là tạo nên một họa bên trong Cô Tô, ta nghe kiểu đại ca lúc trước đối kim tiên thành kiểu giới thiệu, đây căn bản là thành phong tổ sư đã sớm kiểm chứng, cần gì phải lưu lại như vậy một kiện thần khí đâu. Chế tạo một món động thiên thần khí, mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải không thể làm được. Với động thiên trong đục xây Cô Tô phong cảnh, giống như ta đục xây cái này vạn biến tông tông môn đạo chẳng vậy, cũng càng không phải là tiên gia cho ân chứng. Thế gian vốn là có Cô Tô, vẽ trong liền mô tả Cô Tô. nhưng là thế gian vốn không tiểu tiểu, tiểu thiều lại có thể mở ra một phương thế giới này đi tới chúng ta trước mắt loại này đại thành tiểu há là thần khí động tiên có thể so sánh bạch thiếu lưu hơi cau mày nói ngươi là đem tưởng tượng của mình thành một vị kim tiên mới nói ra những lời này sao thành thiên nhạc lắc đầu nói dĩ nhiên không phải nhưng mở ra thần khí động tiên cửa ngõ khó được hay là làm gốc không tồn tại tiểu thiểu mở ra cái thế giới này khó được câu trả lời là không cần nói cũng biết ta cũng không rõ ràng lắm năm đó thanh phong sử dụng kiểm chứng là loại nào thành tựu nhưng việc không chỉ là thần khí kinh môn nếu là như vậy hắn một ngàn năm trước liền có thể làm được cần gì phải chờ tới hôm nay. Tiêu Thải Phượng lấy trưởng kích ta nói, thành tổng nói quá đúng. Ngươi tìm đến ta giúp một tay lúc, ta liền suy nghĩ, lúc này mới đáp ứng ngàn năm trước Thanh Phong muốn kiểm chứng thành cứu. Động Thiên Thần khí dù thần kỳ, nhưng với ta mà nói cũng không phải là không thể tin nổi. Tiêu đi xuyên thế gian kinh môn đại trận tuy không phải ta có thể, nhưng lấy tiên gia thần thông mà nói, cũng không phải khó có thể làm được. Nhưng là vừa đọc thành thế giới, cũng để cho tiểu tiểu mở ra cái thế giới này liền xuất hiện ở nhân gian, lại phi kim tiên có thể vì một vị kim tiên cũng không làm được chuyện, thành tiên nhạc lại làm được. đây cũng không phải là nói rõ thành thiên nhạc bản lãnh lớn hơn mà là cái này bức họa quyển cuối cùng ấn chứng thành tiệu ở thành tiên nhạc trong tay thực hiện bạch thiếu lưu thở dài nói nói như thế thẳng đến hôm nay năm đó thanh phong rốt cuộc chứng thực cảnh giới của hắn nhưng ta nghe nói thanh phong đã sớm tan hết tiêu thải phượng ngâm đầu nhìn trời nói siêu thoát luân hồi ra chuyện ta cũng không tốt nói bữa năm đó thanh phong xác thực đã tan hết nhưng đó cũng là hắn tu hành bây giờ có thể thấy được thanh phong dù đã không ở lại ấn chứng hắn mong muốn thành tiệu bạch thiếu lưu ý vị thông trường nói tiên là một loại thành tiệu ra sao đâu tam sinh văn vật hoặc không thể nhận ra sao Tiêu Thải Phượng trầm ngâm nói, có lẽ là đạo sinh một trong Thái thượng vòng tình đi, về phần có thể hay không gặp, ngươi ta lấy người phàm thân phận ngồi ở chỗ này là nói không hiểu, cũng không phải là ngươi có thể hay không thấy được, cũng không phải ngươi có thể phủ nhận biết là hắn hoặc là không phải hắn. Ngươi cũng không phải là không nhận biết phong tiên sinh, cũng không phải không xem qua họa quyển, liền tự mình đi thể hội đi. Bạch thiếu Lưu, ta hôm nay hiểu một chuyện, ngàn năm trước thanh phong chưa chắc rõ ràng hôm nay kết quả, cũng chưa chắc biết họa quyển trên thế giới sẽ có tiểu tiểu, là tiểu tiểu mở ra thế giới. nhưng hắn sử dụng kiểm chứng liền loại này thành tựu mà không phải là giống như thế người lý giải như vậy chỉ đem họa quyển triển khai thành thần khí kinh môn thành thiên nhạc xen vào nói hai vị các ngươi nói đến thái huyền ta có chút nghe không hiểu bạch thiếu lưu cùng tiểu thải phượng cũng cười không phải ngươi nghe không hiểu bởi vì nó vốn là nói không rõ chúng ta liền không đàm luận những chuyện này hôm nay chủ yếu muốn nói chuyện thành tổng tu hành ngày mai chúng ta sau khi cáo tử thành tổng đường phải đi còn rất dài thành thiên nhạc lão bạch ngươi ngày mai cũng phải đi sao bạch thiếu lưu gật đầu nói đúng vậy đã quáy dày không ít ngày giờ tiểu lao ra phải đi ta cũng nên cáo tử nhưng là trước khi đi có mấy lời còn muốn giao phó thành tổng bây giờ chạm muốn chúng ta cũng rất rõ ràng kế tiếp có thể sẽ xảy ra chuyện gì cũng đại khái có đếm cho nên muốn cho thành tổng một ít đề nghị chương 894, ngồi cảm giác mênh mang luôn đợi ý không hạn côn luân xương yêu tông hai vị này cao nhân rất kiêm tốn bọn họ cái gọi là đề nghị chính là khó được tu hành chỉ điểm a đại thành sau mỗi một bước tu hành đều không nhất định chi thành pháp đều là cảnh giới ấn chứng cùng thăm dò khó như lên trời đừng nói thành thiên nhạc loại này không có sư phụ coi như là chuyển pháp thượng sư đối đệ tử cũng chỉ có thể là tùy từng người mà khác nhau điểm hóa cùng chỉ dẫn thành thiên nhạc bây giờ chạm hướng mười phần đặc biệt từ cổ trí kim liền chưa thấy qua còn có ai tu luyện sẽ giống như hắn kỳ lạ như vậy không chỉ là đánh bậy đánh bạ lấy nhân thân huyền tận yêu đan đại thành bây giờ huyền tận châu đã mất kia dung nhập vào hình thần thần khí họa quyền lại tương đương với hắn huyền tận châu Thạch giá đề nghị hắn chớ nói ra ngoài nhưng tiểu thải phượng cùng bạch thiếu lưu cũng là rõ ràng thành thiên nhạc không có đối bọn họ giấu dếm tiểu thải phượng nói bây giờ người ngoài đều biết thành tổng mất đi huyền tận châu tạm thời không động được thần thông pháp lực cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tu vi cũng sẽ giảm bớt nhiều nhưng thành tổng chạm hướng lại không phải như vậy. Có kia bức họa quyển hòa vào hình thần, thần thông pháp lực không chút nào mất. Đây là chỗ tốt, nhưng vô luận chuyện gì cũng không phải chỉ có chỗ tốt, đối thành tổng mà nói vẫn có chút phiền toái. Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, trạng huống của ta bản thân rõ ràng, nếu như chỉ bằng mượn cái này bức họa quyền, cũng chỉ có thể giữ vững trước mắt tu vi không mất. Nhưng muốn tiếp tục tinh tiến, nhất định phải lần nữa ngưng luyện Huyền Tẫn Châu, khôi phục lại trước kia trạng thái mới có thể nói còn lại. Họa quyển vẫn là thần khí, Thành Thiên Nhạc vẫn là thần khí đứng đầu, hắn Huyền Tẫn Châu tan thành thần hồn là cấn một bộ phận, bởi vì đặc biệt tu hành, đem họa quyển dung nhập vào hình thần cũng có thể bảo vệ thần thông pháp lực không mất. Nhưng mà khác, hoa quyển dù sao cũng là một món ngoài thân chi khí, coi như tương đương với hắn bổn mệnh pháp bảo, cũng không là chính hắn luyện thành. Thành thiên nhạc nếu muốn tiếp tục tu vi tinh tiến, nhất định phải lần nữa ngưng luyện huyền tẫn châu, nếu không cả đời này thành tựu cũng đến đây chấm dứt. Mặc dù thành thiên nhạc bây giờ tu vi đã có thể xưng cao nhân đương thế, có được hầu hết tu sĩ cả đời này cũng không thể nào sánh bằng thành tiểu, nhưng đối với bản thân hắn mà nói, dĩ nhiên không thể nào chỉ cầu dừng bước tại đây. Mất đi huyền tẫn châu sở yêu vương bình hoàng, bây giờ còn đang vạn biến tông, lại lần nữa hóa thành hình người cùng chúng tiểu yêu cùng nhau tham dự tông môn đạo tràng đốc. xây. Ngưng luyện yêu đan thần thông đã khôi phục, nhưng nghĩ nặng ngưng huyền Tân Châu còn phải chờ thời gian rất lâu. Lần trước Cao yêu vương ngày lấy được tới bái phòng vạn biến tông, cũng muốn nhìn một chút Sở Bình Hoàng bây giờ chẳng huống, nhưng là Sở Bình Hoàng trốn không thấy hắn, cũng không biết là bởi vì ngại ngùng hay là nguyên nhân khác. Thành Thiên Nhạc bây giờ chuyện cần làm cùng Sở Bình Hoàng sắp xỉ, chẳng qua là hắn trong quá trình này còn sở hữu ban đầu thần thông pháp lực, nhưng tại không có lần nữa ngưng luyện huyền Tân Châu trước, hắn kia bức họa quyền tuyệt đối không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài, giống như yêu tu tuyệt sẽ không tùy tiện đem huyền Tân Châu cầm cho người khác nhìn. Sở Bình Hoàng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể nặng ngưng Huyền tận Châu, khôi phục ban đầu thần thông pháp lực, không ai biết được, nhưng có một chút là khẳng định, hắn không cần lại dùng 300 năm. Sở Bình Hoàng tu vi cảnh giới không mất, nặng nghề kiếp số đã sớm vượt qua, hắn biết những thứ kia khảo nghiệm là chuyện gì xảy ra, nên như thế nào đi tu luyện, liền lấy một vị yêu vương thấy biết cùng cảnh giới bắt đầu lại từ đầu, tự nhiên so với lúc trước phải nhanh nhiều lắm. Về phần thành thiên nhạc, từ tu hành nhập môn đến nay cũng bất quá 7 năm có thừa, nghĩ lần nữa ngưng luyện Huyền t Châu vậy, dưới tình huống bình thường cũng không cần lại dùng 7 năm. Tiểu Thiêu thở dài nói, Sở Bình Hoàng tu thành yêu vương, dùng 300 năm mà thành tiên nhạc lột xác, chỉ dùng chỉ 7 năm. Cái này sự khác biệt cũng quá lớn, làm người ta cảm thán a." Tiêu thải phượng cười nói, "Tiểu Thiều cô nương không cần cảm thán, giờ khác này ở ngồi còn có một cái càng yêu nghiệt, tu hành mới không tới 10 năm công phu, liền đã hóa thân 5 năm." Tiêu thải phượng nói hợp lý lại chính là Bạch Thiếu Lưu, Bạch Thiếu Lưu chừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ta không phải yêu nghiệt, ngươi mới là yêu nghiệt đâu. "Tiểu Thiều cô nương, tu hành chi đạo cũng không có vấn đề có công bình hay không? Ngươi ngẫm lại xem, còn có bao nhiêu người đợi này liền tu hành con đường cũng không bước qua được." kia sở bình hoàng tu hành 300 năm chứng thực yêu vương thành tựu nhưng là đổi một cái nhân gian tu sĩ coi như tu vi tinh tiến nhanh hơn hắn lại lấy ở đâu 300 năm thọ nguyên sở bình hoàng vốn là một con trốn sóc có thể tu luyện thành yêu đã là siêu thoát to lớn phúc duyên thanh tổng vốn là người dù là tu thành lột sắc hắn hay là người giữa hai người ý nghĩa là không giống nhau phúc duyên lớn hơn giá cao cũng lớn hơn tu hành lấy thành tự luận không lấy năm tháng luận ngươi thấy kia bức họa quyển sao còn có tiên gia lấy ngàn năm hồng trần người ở đi ấn chứng tiêu thải phượng cũng nói sinh làm người cũng là phúc duyên nếu không những thứ kia yêu tu cần gì phải đi ngưng luyện yêu đan. giả hợp hình người lộ số như vậy xác thực thích hợp tu luyện hơn mà thành tổng đứng vạn biến tông chỉ dẫn chính là con đường này dạy chính là như vậy một bộ chính truyện pháp quyết có thể để cho thế gian yêu vật không cần trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tự đi lục lọi tổng kết tiền nhân chi được mất chỉ ra một cái huyền tấn đại thành đường về phần tu thành tu không được liền nhìn người tu luyện bản thân bạch thiếu lưu lại nói ta nghe nói thành tổng tu pháp quyết lại là ban đầu trấn yêu môn các đời cao nhân tiền bối đang cùng yêu tu đấu pháp quá trình trong tổng kết không ngờ hôm nay bị thành tổng đọc được chuyên vị chỉ điểm yêu vật tu hành lại đích thân uân chứng hoàn thiện hắn lời nói này không sai bộ này pháp quyết thành thiên nhạc tuy được tự vu đạo dương nhưng vu đạo dương lấy được pháp quyết lúc bản thân đã sớm huyền tấn đại thành cũng không có bắt đầu lại từ đầu tu luyện ấn chứng này không lâu sau liền bị đuổi giết đến liêu đông động phủ đi chân chính đưa nó luyện thành người đầu tiên chính là thành thiên nhạc lại là từ tu hành nhập môn ban đầu từng bước một hoàn toàn ấn chứng thành thiên nhạc cũng không thiếu dày vò a ban đầu ngưng luyện huyền tấn châu lúc liền gặp vấn đề ở thạch minh chủ dưới sự chỉ điểm không thể không trùng tu ngưng luyện yêu đan phương pháp mà bây giờ đã lộ xác siêu thoát chúng sanh tộc loại khác biệt nhưng lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu ngưng luyện huyền tấn châu chính là như vậy một bộ pháp quyết hắn phải tới lui ấn chứng bao nhiêu lần a nếu thành thiên nhạc tương lai có thể chứng thực xuất thần nhập hóa như vậy không chỉ là bộ này yêu tu chính chuyện pháp quyết bao gồm điều này tu hành chi đạo cũng đem trong tay hắn hoàn toàn hoàn thiện cùng đầy đủ đây cũng là một đời yêu tông trọng yếu nhất thành tựu từ xưa tới nay không hề thiếu xuất thần nhập hóa thậm chí phi thăng thành tiên yêu vật nhưng giống như thành thiên nhạc người làm như vậy ngược lại cực kỳ hiếm hoi tiêu thải phượng cũng vỗ thành thiên nhạc bả vai tiếp tục nói lão đệ a ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì sao bây giờ đại ca cùng tiểu bạch Còn có quá nhiều người căn bản chưa thấy qua người cũng đối ngươi gửi gắm kỳ vọng, thành tựu của ngươi dĩ nhiên không thể vẹn vẹn như thế. Nặng Ngưng Huyền Tấn Châu dù cần hao phí 5 tháng công, là đi tái diễn đường, nhưng đối ngươi cũng là 10 phần trọng yếu, cũng là một loại hoàn thiện cùng tổng kết. Vô số tiền nhân đã từng đạt tới qua cái mục tiêu kia, mà ngươi không chỉ là muốn đạt tới mục tiêu, còn phải lưu lại một cái rõ ràng chỉ dẫn. Thanh Thiên Nhạc như mày nói, ta ở Vạn Biến Tông lưu lại chỉ dẫn, chẳng qua là con đường như vậy mà thôi, ta phản phủ cần chứng rõ rõ con đường. Nhưng là thiên hạ yêu vật rất nhiều, tu hành cũng khác nhau, chưa chắc cũng phải đi Vạn Biến Tông con đường này. Tiêu Thải Phượng, đó là dĩ nhiên, tu hành các phái chính chuyển pháp quyết đặc sắc cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng luôn có trăm sông đổ về một biển chỗ. Ngươi có thể lưu lại loại này chỉ dẫn, đã là thế gian đại công đức. Lão đệ à, nó không chỉ có ý vị một loại phương pháp tu luyện, cũng ý vị một cái nhân gian chi đạo a thế gian còn có các loại các dạng yêu vật, bọn họ chưa chắc đi đường này, nhưng ngươi cùng vạn biến tông xuất hiện, cũng là cho thiên hạ yêu tu tham chiếu cùng tham khảo. Trong lời nói này thâm ý sâu sắc, thanh thiên nhạc bản thân chỗ ân chứng ở vạn biến tông truyền lại, kỳ thực không hề chỉ là một loại tu luyện thần thông phương pháp, nương luyện yêu đan, giả hợp thần khí, hóa thành hình người tu luyện. từ xưa tới nay rất nhiều yêu vật cũng tự giác hoặc không tự chủ tại dạng này làm đây là một loại dung nhập vào văn minh truyền thừa phương thức hoặc là ngụy trang bản thân thực hiện một ít mục đích phương thức nó giải thích một cái nghi vấn nhân gian vì sao luôn có yêu vật tấn dấu mà vạn biến tông tắc ở chỗ này cơ sở bên trên làm ra một loại chỉ dẫn thiên hạ tu sĩ nên thế nào nhìn những thứ này yêu tu mà yêu vật lại nên thế nào với nhân gian đặt chân tu hành tiểu thiêu chen vào nói hỏi không ngưng luyện yêu đan cũng có thể là nhân hình sao tiêu thải phượng dĩ nhiên cũng có thể à thông qua tương tự phương thức hoặc là lấy ngoài ra thủ đoạn yêu vật đều có thể nằm vùng ở nhân gian thành tổng chỉ dẫn là nói cho yêu tu làm như vậy chân chính hàm nghĩa để cho bọn họ ở trong tu hành đi ấn chứng hiểu vô luận bọn họ tu không tu luyện giống nhau pháp quyết đây cũng là ta muốn nói cho thành tổng thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ thành tổng không chỉ là hai côn luân yêu tông mà là khắp thiên hạ yêu tông thành thiên nhạc sợ hết hồn tiểu đại ca lời này của ngươi quá khoa trường đi bạch thiếu lưu tiếp lời nói tiểu lao ra vậy không có chút nào khoa trường yêu tông hàm nghĩa liền ứng như vậy giống như tiểu tiểu thế giới của nàng được mở ra không còn chỉ là một tòa thành cô tô thành tổng chẳng lẽ chỉ là thành cô tô trong yêu tông sao tiểu lao gia Ngươi nói nhiều như vậy có thể tới hay không điểm hàng tốt, cho thành tổng điểm thực hội a." Tiêu Thải Phượng cười ha ha, móc ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc phiến ném cho Thành Tiên Nhạc nói, "Đại ca sớm liền chuẩn bị được rồi, đây là đưa cho ngươi, bên trong có các loại yêu vật giới thiệu, không chỉ có giới hạn với ngươi trước đó thấy, còn có một bộ hành công phương pháp, có thể trợ ngươi lần nữa ngưng luyện Huyền Tân Châu, nhưng nó sẽ không khiến tốc độ nhanh hơn, chỉ là căn cơ càng vững chắc, tương lai ngươi muốn xuyên qua kia đạt tới bể khổ không bờ chi bờ cũng sẽ có nắm chắc hơn." Thành Thiên Nhạc tiếp ở trong tay, cảm giác vật này có điểm giống Vu Đạo Dương năm đó lưu lại khối ngọc bội kia, tò mò hỏi, "Đây là vật gì?" Bạch thiếu lưu thay Kiều Thải Phượng giải thích nói, thứ tốt ta. Vật này tên là Ngọc Trâm, ấn bây giờ vậy mà nói, nó là một trường tiên gia dùng USB. USB. Bạch thiếu lưu thần niệm trong tự có nói rõ, trên đời có đủ loại có thể ghi chép tin tức phát bảo, tỉ như thành Thiên Nhạc từng đã dùng qua Không Thiên Tinh, từng gặp Thận Quan Châu. Theo văn minh truyền thừa tiến bộ, rất nhiều không thể tin nổi thủ đoạn chưa chắc cần phải mượn thần thông pháp thuật, tỉ như một trường USB, liền có thể mang theo rất nhiều chữ viết, hình ảnh, ảnh âm tin tức. Trên lý thuyết nói, Ngọc Trâm đưa đến chính là loại tác dụng này. Nó cũng không phải là cắm ở trong máy vi tính dùng, mà là muốn lấy thần thông pháp lực đọc hiểu, tu vi không đủ tắc không dùng đến. Càng có ý tứ chính là, lưu lại tin tức người cũng sẽ phụ bên trên nào đó thần hồn là cấn, cho đọc hiểu người một ít điều kiện hạn chế, đạt tới yêu cầu mới có thể có đến tin tức, giống như máy vi tính văn kiện hệ thống trong mật mã. mà trên thế giới còn có rất nhiều thứ không chỉ là dùng bình thường tin tức tới nhắn đủ. Ngọc Trâm chỗ thần kỳ dĩ nhiên vượt qua xa một chương USB. Nói thí dụ như thần ấn linh dẫn cũng có thể lưu ở trong đó, thậm chí có thể trực tiếp cho đọc hiểu người thân lâm kỳ cảnh các loại cảm thụ, bao gồm thể hội nào đó pháp quyết cảnh giới tu luyện ở dưới tình huống khác biệt bất đồng diễn hóa kết quả. Thành Thiên Nhạc đã nắm giữ ngự thần chi niệm cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Tỷ như hắn ở vạn biến tông cửa nhà gạch màu bên trên liền lưu lại chỉ dẫn. Nhưng bình thường ngự thần chi niệm là muốn lấy thần thông pháp lực duy trì, sớm muộn sẽ tiêu tán. Ngọc Trâm tắc không giống nhau, nó có thể vĩnh cửu lưu lại nào đó ghi chép. cần lấy đại thần thông như luyện khí bình thường chế tác, trong đó bao hàm nội dung xa xa vượt ra khỏi đơn giản tin tức khái niệm, đọc hiểu người thậm chí có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từ từ đi thải ngộ. Dĩ nhiên, người luyện chế cũng có thể chế tác đặc biệt ngọc trâm, chỉ cấp đặc biệt người ở dưới điều kiện đặc biệt đọc hiểu một lần hoặc mấy lần, chỉ cần đột phá chân không diệu hữu cảnh, trên căn bản cũng có thể sử dụng ngự thần chi niệm, nhưng nghị chế tác chân chính ngọc trâm, không phải có xuất thần nhập hóa khả năng không thể. Tiêu Thải Phượng đem muốn nói cho thành thiên nhạc vật, cố ý luyện chế thành một cái ngọc trâm giao cho hắn, sau đó rất đắc ý nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Lưu nói, Bạch Trang Chủ, ta hàng tốt lấy ra. ngươi có sao bạch thiếu lưu cờ nhạt lấy ra một cái màu đen tinh thạch đưa tới nói mới vừa vừa xuất quan không lâu ta ngược lại chưa kịp luyện chế ngọc trâm nhưng có một cái có sắn vật vừa vặn có thể dùng nghĩ giao pho chuyện đều ở nơi này theo tiếng nói chuyển tới một đạo thân niệm, hắn đem đọc hiệu vật này bí quyết nói cho thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu. thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng là người bởi vì bạch thiếu lưu mới vừa truyền thụ đọc hiệu bí quyết danh sưng rất kỳ lạ gọi là tin tức thần thuật nay hệ thống tu luyện rất tinh diệu phức tạp có thấp trung cao cấp cảnh giới phân chia ít nhất tu đến trung cấp cảnh giới mới có thể đọc hiểu viên kia trong tinh thạch vật. Bọn họ giờ phút này chỉ có thể thể hội này huyền lý, dĩ nhiên còn đến không kịp tu luyện thành công. Nhưng thể hội này huyền lý, đại thể cũng chính là ngự thần chi niệm vận dụng chi đạo, lấy thành thiên nhạc cùng tiểu thiếu bây giờ tu vi cảnh giới, tu luyện cùng nắm giữ loại tin tức này thần thuật cũng không khó, không phải là một loại cảnh giới bên trên ấn chứng mà thôi. Thần nghiệm trong còn có Bạch Thiếu lưu thiết trí một ít quá thiếu, những người khác nếu không rõ ràng lắm, tự tiện đi động cái này quả tinh thạch, không chiếm được trong đó ghi chép thậm chí còn có thể đem chi hư mất xóa đi. Tiêu thải phượng lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, đại địa chi đồng. Nay thượng cổ vật bây giờ đã quá yếu thấy, không ngờ Bạch tổng trong tay lại có bạch thiếu lưu khẽ mỉm cười vừa vặn có một cái là chiến lợi phẩm cũng là vật kỷ niệm tiêu thải phượng ta trước luyện chế ngọc trầm, lại vào trong đó lưu lại ghi chép tốn rất nhiều công sức ngươi lại hay có một cái đại địa tri đồng có thể trực tiếp lấy ra sẽ dùng mất đi rất nhiều công phu bạch tổng ra tay cũng thật hảo phong à ngươi có còn hay không phong chi mỹ vũ cũng cho ta một cái thôi bạch thiếu lưu trừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi đã có trúng rượu phi tru còn muốn cái gì phong chi mỹ vũ vật kia cũng không thể trực tiếp lấy ra chứa người Giống như những thứ này thần thạch đều là thượng cổ truyền lưu vật, quá trình sử dụng trong không cẩn thận cũng sẽ hư mất, hôm nay đã sớm có tìm. Tiểu Lao ra muốn, bản thân đi tìm, đừng tới tìm ta. Chương 895, ôm tận đáy mắt người ở cảnh, giắt tay y nhân Thiên Hạ Du. Tiêu thải phượng trợn mắt nói, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi, ta đã có hóa thân 5 năm khả năng, tự có thể lấy hóa thân động thiên kết giới rất vật, còn có chúng rượu phi chu bực này phát bảo, còn phải phong chi mỹ vũ làm gì? Mới vừa rồi chính là thử một chút ngươi, quả nhiên hẹp hỏi. Bạch Thiếu Lưu, đã ngươi không cần phải, còn hỏi ta muốn làm gì? Đây không phải là mù ồn não lên mà? Tiêu thải Phượng cười ra tiếng, "Ta chính là thích ồn ào lên, không cho cũng không cho thôi, còn không cho người ổn nào lên a." Thanh Thiên Nhạc, kia đại địa chi đồng ngự nhưng phải đàn hoàng giữ lại, tuyệt đối đừng làm hỏng rồi. Dùng hết rồi cũng không cần còn, có thể tự mình làm ngọc châm dùng, ngươi bây giờ còn chưa có luyện chế ngọc châm bản lãnh, nhưng dùng đại địa chi đồng là giống nhau, bản thân đi từ từ suy nghĩ đi. Thanh Thiên Nhạc túi đầu nhìn trong tay tên là đại địa chi đồng tinh thạch, ước chừng một cái mắt mèo lớn như vậy, là hoàn mỹ đang 12 mặt thể kết cấu, trong suốt đen tuyển. Nó có 30 điều bên, 20 góc, 12 cái mặt, mỗi cái mặt đều là tiêu chuẩn đang hình ngũ giác. lấy thần thức cảm ứng chi, hoàn toàn mang theo một loại ngưng tụ tinh thuần thiên địa linh tức, phi nhân công vật lại là thiên nhiên hình thành. Liên Tiêu Thải Phượng thấy nó cũng như vậy kinh ngạc, nhưng là thấy vậy vật chi chân quý khó tìm. Mà nghe Bạch Thiếu lưu ý tứ, loại vật này bây giờ đã sắp tuyệt tích, nó có thể thay thế ngọc trâm, không cần phí lớn thần thông pháp lực đi tự đi luyện chế, chỉ cần nắm giữ kia cái gọi là tin tức thần thuật liền có thể sử dụng. Thấy hai vị cao nhân ở nơi nào cái vã, Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiểu đồng loạt nói, đà tạ hai vị. Như vậy trọng thượng, không biết như thế nào cảm kích. Tiêu Thải Phượng cười nói, không cần tạ, giúp các ngươi là nên. ta nên tại chỗ của các ngươi cũng rất nhiều. bạch thiếu lưu cũng nói, thành tông a, lấy giao tình của ta ngươi, cũng không cần khách khí như vậy. ta nói qua, mong đợi ngươi trở thành khắp thiên hạ yêu tông. tiểu lao gia cũng biểu thị ra, ta làm sao có thể bị hắn làm hạ thấp đi. bạch thiếu lưu cho đại địa chi đồng, cần lấy tin tức thần thuật độc đến. thành thiên nhạc chưa tu luyện dĩ nhiên không rõ ràng lắm bên trong có thứ gì. nhưng tiểu thải phượng viên kia ngọc trâm đọc đến phương pháp cùng thành thiên nhạc tu hành đồng nguyên, biết chỉ biết thi triển, đơn giản lấy thần thức cắt vào sơ lược cảm ứng, thành thiên nhạc liền lập tức thu hồi thần thức không dám nhìn kỹ. Trong đó ghi chép tin tức cùng các loại thần ấn linh dẫn quá phức tạp, khó trách tiểu thải Phượng phải dùng ngọc châm mà không phải bình thường vật chuyển thụ. Tỷ như mô một con quái thú, tiểu thải Phượng không chỉ có giới thiệu bộ dáng của nó, còn bao hàm nó tự ngộ tu luyện các cái giai đoạn biến hóa, cùng với nó có thể thi triển các loại thủ đoạn thần thông, đấu pháp lúc cảnh tượng, thân lâm kỳ cảnh đối mặt chi các loại cảm thủ. Một con quái thú giới thiệu còn như vậy, như vậy nhiều sự vật nhiều hơn ghi chép có thể sương minh ông. Coi như lấy thành thiên nhạc tu vi, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đọc hiểu rõ ràng, chỉ có thể sơ lược hiểu to lớn cái nhưng có một việc hắn lại thủ biết trước, tiêu thải phượng đề nghị hắn đi tìm ba món đồ, cũng không phải là luyện chế nào đó thần đan linh dược, mà là có thể phụ trợ ngưng luyện huyền tẫn châu vận, cũng có tương ứng bí pháp. tiêu thải phượng mục đích không phải để cho thành thiên nhạc lần nữa ngưng luyện huyền tẫn châu quá trình nhanh hơn, mà là đem cảnh giới tu hành ấn chứng thể hội phải rõ ràng hơn. nếu như ấn tiêu thải phượng đề nghị phương thức, thành thiên nhạc nặng ngưng huyền tẫn châu tốc độ thậm chí có thể so với bình thường dưới tình huống càng chậm một chút. thành thiên nhạc cau mày hỏi, tiêu đại ca, cái này ba loại vật ta cũng chưa nghe nói qua, tỷ như cái này tâm thủy diễm, rốt cuộc ở nơi nào mới có thể tìm được? tiêu thải phượng một Dubai. Ta cũng không biết bây giờ nơi nào có thể có, ngươi có thể đến trên thế giới các nơi núi lửa sống động khu vực đi xem một chút, hoặc giả có thể tìm được. Ta chẳng qua là đề nghị ngươi ở nặng ngưng huyền tận châu quá trình trong có thể làm như thế, nhưng cũng không phải là nhất định muốn làm như thế, thực tại không tìm được vậy thì thôi." Bạch Thiếu Lưu xen vào nói, "Tâm thủy Diễm, ta khi rảnh rỗi nhưng nghe nói qua, vừa vẫn biết bây giờ nơi nào có." Tiêu Thải Phượng cảm thấy rất hứng thú không người nói, "Nguyên Lai Bạch tổng biết ở nơi nào có thể tìm tới Tâm thủy Diễm, đến tột cùng là nơi nào a?" Bạch Thiếu Lưu một cái búng tay, trong hư không xuất hiện một đoàn hình cầu quang ảnh, giống như một bóng rổ lớn nhỏ. mặt ngoài hiện ra các loại đường vân cùng đồ án là một lập thể mô hình địa cầu nay cầu xoay chậm chậm một nơi nào đó xuất hiện một cái điểm đỏ chính là bạch thiếu lưu đã nói tâm thủy diễm chỗ hắn mở miệng nói trên đời chỗ khác có thể cũng có tâm thủy diễm nhưng ta đã xác thực biết địa điểm chính là chỗ này thành thiên nhạc hơi ngần ra lão bạch chỗ này đã xuất ngoại ở tây băng cầu bạch thiếu lưu cười gật đầu đúng vậy chính xác địa chỉ là ở nước mỹ vườn quốc gia rèn lộ bên trong tâm thủy diễm là vật gì kỳ thực thành thiên nhạc đối với nó cũng không tính quá xa lạ hắn đã từng từng chiếm được một loại thiên tài địa bảo, tên là ấm đau lòng ngọc thủy còn làm thuốc dẫn luyện vào lục nô thần lôn đang trong khiến thần đang có đặc biệt linh hiệu ấm đau lòng ngọc thủy là ở dài rằng giặc niên đại địa chất trung thiên nhưng hình thành sự xuất hiện của nó liền cùng tâm thủy diễm có liên quan chính là tâm thủy diễm ngưng luyện gia vật ấm đau lòng ngọc thủy khó được nhưng nó chỉ cần tạo thành trôn giấu trong lòng đất liền sẽ không biến mất mà tâm thủy diễm bất đồng khi nó xuất hiện sau chỉ có thể tồn tại gần ngàn năm từ một chút manh nha bắt đầu lại chỉ ở cuối cùng trong vòng trăm năm đạt tới hoàn toàn chín muồi trạng thái sau đó chỉ biết biến mất tản vào thiên địa linh tức trong có lẽ sẽ ở nơi nào lưu lại ấm đau lòng ngọc tủy, hoặc giả sẽ không Đá quỹ diễm là ở có hàng ngọc khoáng phân bố khu vực, lại nương theo dài rằng giật nhiệt độ cao hoàn cảnh mới có thể xuất hiện vô hình vật, nó có thể với thiên nhiên tạo hóa trong ngưng luyện ra ấm đau lòng ngọc tụy bực này thiên tài địa bảo, điểm đặc biệt có thể tưởng tượng được. Tiêu thải phượng muốn thành thiên nhạc đi tìm loại vật này, cũng nói cho hắn thao túng cùng sử dụng phương pháp, cũng không biết nơi nào có thể tìm tới, mà Bạch thiếu Lưu tắc chỉ hướng nước Mỹ vườn quốc gia Yellowstone. Thành Thiên buồn bực nói, hai vị, các ngươi đây là đề nghị ta xuất ngoại sao? Tiêu thải phượng cười nói, không phải mới vừa nói, thành tổng đáp ứng khắp thiên hạ yêu tông sao? Như vậy thì muốn đi lại thiên hạ, nhìn một chút nhân thế giữa các loại yêu quái. Có đầy người lại tựa như yêu, có đầy yêu lại như người, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, nên nhiều khai mở tầm mắt. Thành Thiên Nhạc gãi gãi cái hốc, ta từng tại châu Âu đã du học, nhưng là châu Mỹ còn chưa có đi qua, đi đi dạo một chút cũng không tệ. Các ngươi là đề nghị ta ở hải ngoại nặng ngưng huyền tận châu sao? Cái này thật đúng là thành xuất ngoại khảo sát. Bạch thiếu Lưu cũng nói, kỳ thực cái này không chỉ là đề nghị của chúng ta, Thạch Minh Chủ cũng có ý nghĩ này. Nếu thành tổng mất đi thần thông pháp lực, chúng ta dĩ nhiên sẽ không đề nghị ngươi làm như thế, liền đứng ở vạn biến tông trong bế quan nặng ngưng huyền tận châu, nhưng là bây giờ loại trạng huống này, đi ra ngoài đi một chút đảo cũng không sao. còn có tiểu thiểu vị cao thủ này ở bên người đâu? thanh thiên nhạc càng buồn bực hơn, thạch minh chủ cũng có cái ý này. bạch thiếu lưu gật đầu nói, thạch minh chủ chẳng qua là đề nghị, để cho ngươi cách xa mỗi loại khả năng chính là phi tích lũy khắp thiên hạ thấy biết. lần nữa ngưng luyện huyền Tân châu sau trở lại, cái này cũng cần thời gian mấy năm đi. tiểu thiêu mở miệng hỏi, cách xa mỗi loại khả năng chính là phi, chẳng lẽ thạch minh chủ nói là, tiến vô hoan có thể sẽ gây bất lợi cho nhạc nhạc? bạch thiếu lưu gật đầu nói, nơi này không có có người ngoài, cũng không cần đánh đố. chúng ta đều đã rõ ràng lưu đại Hữu liền là lúc trước lưu dạng vô hoan dĩ nhiên muốn báo thủ Nhưng hắn đồng thời cũng phải thừa kế Đại Hưu tông, đem Đại Hưu tông chỉnh đốn thành chân chính truyền thừa tông môn. Những thứ này đều là nguyện vọng của hắn, người sau có lẽ quan trọng hơn, nhưng người trước cũng không biết có thể hay không thả xuống được. Đại Hưu tông bây giờ chẳng huống, cùng với Yến Vô Hoan nghị thực hiện nguyện vọng, khiến hắn rất khó đi mở. Thạch Minh Chủ cũng cho là cần cho Yến Vô Hoan một đoạn thời gian, để cho chính hắn đi suy tính, không chỉ là ngồi ở chỗ đó nghĩ, hơn nữa còn là ở chuyện làm trong dần dần đi hiểu, hy vọng quá trình này có thể giải quyết một vài vấn đề. Ở Mai Hoa Thánh cảnh trong vừa mới qua đi không lâu Thạch Giã sinh nhật tiến hội, là côn luân tu hành giới năm gần đây rất trọng yếu một lần tụ hội. cùng dị vãng bất đồng chính là lần tụ hội này bên trên mới xuất hiện ba phái yêu tu truyền thừa tông môn. đây cũng là thuận theo thời đại trào lưu không thể tránh khỏi sản vật. hơn nữa cái này ba phái tông môn có khác nhau đại biểu tính. vũ lăng hương là đem sơn giã trong mới vừa khai linh trí u mê cẩm thú mang về. chỉ điểm bọn họ tu hành như thế nào cũng hóa hình thành người, trở thành vũ lăng hương các đời cư dân. bọn họ hoặc lấy yêu vật thân phận tu luyện, nhưng muốn tiến vào nhân thế tác ứng biết nên chú ý cái gì. nơi đây đã truyền thừa ngàn năm, là một loại rất xưa cũ, nhưng cũng rất có cần phải chỉ dẫn phương thức. về phần thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông, bao hàm và loại. có đầy đủ yêu tu chính chuyện pháp quyết hệ thống càng quan trọng hơn là làm người thế gian yêu tu lưu lại một cái rõ ràng chỉ dẫn đây cũng là nhiều tiền bối tôn trưởng hy vọng thành thiên nhạc có thể làm được hơn nữa có thể làm tốt như vậy vạn biến tông tồn tại đối vũ lăng hương đối đại hưu tông thậm chí đối thế gian yêu vật tu hành cũng là một loại tham chiếu về phần đại hưu tông thời là từ cổ trí kim thường thấy nhất một loại phương thức chính là đối các loại yêu vật tu luyện cho cảnh giới bên trên chỉ điểm giống như từ xưa các tông môn cũng thu yêu tu đệ tử bình thường nhưng đại hưu tông lại chuyên trú vào loại phương thức này chủ yếu chỉ chiêu thu yêu tu đệ tử nó cũng có rất trọng yếu đại biểu ý nghĩa Yến Vô Hoan có thể chế tạo một chi chân chính truyền thừa sao? Nếu như có thể vậy, đây cũng là côn luân tu hành các phái mong muốn gặp. Dù sao đã có nhiều như vậy yêu tu tụ tập ở Đại Hưu Tông môn hạ, ai cũng không hy vọng xuất hiện biến loạn. Đại Hưu Tông gặp được biến là khảo nghiệm cũng là càng chuyển biến tốt hơn thay đổi cơ hội. Thật ra hy vọng Yến Vô Hoan có thể cho mình thời gian mấy năm, tạm thời không nên đi báo thủ, có thể ở chỉnh hợp Tông môn truyền thừa quá trình trong lĩnh nội nhiều hơn, lấy được giải thoát. thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều nhìn nhau nửa ngày, lúc này mới mở chừng hai mắt nói, thì ra là như vậy. Nếu Kiều Đại Ca cho ta nặng ngưng Huyền Tẫn Châu đề nghị. lão bạch lại chỉ địa phương xa như vậy, vậy ta liền cùng tiểu thiếu đi xa một phen. Cái này cũng không phải là vì yến vô hoan, cũng là ta cùng tiểu thiếu tu hành. Tiểu thiếu thế giới được mở ra, không còn chỉ là trong họa tòa kia cô tô, như vậy chúng ta liền cùng đi xem thiên hạ. ở nơi này không thiếu cái lạ nhân thế giữa nặng ngưng huyền tớ châu, hoàn toàn khôi phục sau trở lại. bạch thiếu lưu lại nhắc nhở, nếu thành tổng quyết định như vậy, vậy ta cùng tiểu đạo hữu tâm tư liền không phi công, cách xa một loại khả năng chính là phi, nhưng cũng sẽ gặp phải càng nhiều hơn chính là phi. muốn thiện chỉ dẫn chi, thiện hóa giải chi, lấy hai vị tu vi, không khó lắm giải quyết các loại trạng huống. Nhưng hết thể cũng phải cẩn thận." Thành Thiên Nhạc cười nói, "Hai vị yên tâm, nên cẩn thận thời điểm chúng ta dĩ nhiên sẽ cẩn thận. Nhớ năm đó ta đi qua các nước châu Âu, nhưng lúc đó chưa thấy qua yêu quái, coi như gặp được không nhận ra à, lúc này cần phải nhìn cẩn thận. Nhưng ở ra trước cửa, ta muốn an bài trước khá hơn một chút chuyện, đã có vạn biến tông sự vụ cũng có ta nhà mình chuyện riêng." Tiêu thải Phượng cùng Bạch Thiếu Lưu cùng nhau gật đầu cười nói, "Đó là dĩ nhiên, thành tổng có phải hay không còn phải mang tiểu Thiều về nhà." Lúc này là chân chính vào cửa, có chút trong thế tục chuyện đứng đắn sớm nên làm, chúng ta còn có thể đòi uống chén rượu mừng đâu." Tiểu thiêu sắc mặt đỏ lên, hơi cúi đầu dựa ở cả ngày bên người mấy người tiếp theo cười nói mấy câu bạch thiếu lưu lại nói thiên hạ đã có các loại các dạng yêu vật có rất nhiều là thành tổng thượng chưa thấy qua còn có các loại các dạng tu hành hoặc là cái gọi là phương pháp tu luyện thành tổng có thể cũng chưa từng thấy qua mặc dù tu hành chi đạo trăm sông đổ về một biển nhưng là thủ đoạn thần thông lại thiên biến văn hóa mọi người mong muốn bất đồng, cấm bất đồng, tâm cảnh cùng tâm niệm cũng bất đồng, sử dụng thủ đoạn cùng nhìn sự vật ý nghĩ đều có thể không giống nhau thành tổng ứng trong lòng hiểu rõ thanh thiên nhạc à xem ra lão bạch rất có kinh nghiệm có thể hay không trước hạn cùng ta nói một chút bạch thiếu lưu muốn giao phó vật, đều đã ghi lại ở viên kia đại địa chi đồng trong. Bây giờ nha, ta có thể đơn giản cử một cái ví dụ, thành tổng nghe bao nhiêu cũng liền có thể hiểu. Ngươi nhưng từng gặp, có người có thể không mượn thần thông của mình pháp lực phi hành. Thành Thiên Nhạc, dĩ nhiên đã thấy rồi. Mua tấm vé máy bay không phải rồi. Tiêu thải phượng nghe vậy ha ha cười nói, hay là thành tổng thông minh, vé máy bay còn thường giảm giá, đã tiện nghi làm việc gọn gàng. Nhưng Bạch tổng nói cũng không phải là đi máy bay, mà là phi hành của chủ. Chương 896, nói chí ngây thơ thơ 300, trong sách tự có thần tiêu phủ thành thiên nhạc trước giờ chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua nhưng loại này làm phép thủ đoạn hắn cũng chưa tính hoàn toàn xa lạ bởi vì hắn ở thận quang châu ghi chép quang ảnh trong da mắt uy lực vô cùng thần tiêu thiên lôi phủ Trạch chân khởi ra phủ lục phong ấn thi triển thần tiêu thiên lôi uy lực của nó thì tương đương với năm đó thủ chính chân nhân tế ra thần tiêu thiên lôi kiếm một kích toàn lực thủ chính thật một đời người làm ra bảy cái thần tiêu thiên lôi phủ là để lại cho bảy vị đệ tử kỷ niệm chính nhất tam sơn tuy có này truyền thừa nhưng đệ tử cũng rất ít bằng vào thần tiêu thiên lôi phủ cùng người đánh nhau một mặt là bởi vì này phù chế tác quá khó không chỉ cần phải tu tập thần tiêu thiên lôi chính chuyện pháp quyết nhiều năm còn có xuất thần nhập hóa khả năng hơn nữa luyện chế quá trình trong cần muốn không ngừng đem thần tiêu thiên lôi pháp thuật lấy phương thức đặc thù ngưng luyện với phụ lục trong một khi không cẩn thận công sức đổ sông đổ biển là chuyện nhỏ tiêu mất khống chế thần tiêu thiên lôi rất có thể thương tổn được người chế tác bản thân lấy thủ chính chân nhân khả năng như cần thi triển như vậy pháp thuật chỉ cần ra tay một kích toàn lực mà thôi nhưng nghị chế thành phụ lục giao cho đệ tử tiêu hao nhưng là bao nhiêu lần tâm huyết thủ chính chế tác thần tiêu thiên lôi phủ đã là thiên hạ nhất đẳng nhất thần phủ gần như tương đương với duy nhất một lần sử dụng thần khí. coi như lấy lao nhân ra ông ta bản lãnh, chế tác một chương ít nhất cũng cần thời gian nửa năm, bởi vì thủ chính không thể nào sự tình gì khác cũng không làm, chỉ chuyên tâm chế tác phù lục. Loại vật này muốn mua là không mua được, cố ý đi cầu cũng căn bản không thể nào, có hoàn toàn chỉ bằng duyên phận. Chính nhất môn đệ tử đi lại thiên hạ, bằng cũng không phải là thần tiêu thiên lôi phủ, còn có một phương diện nguyên nhân trọng yếu hơn. Nay thần phù dù sao cũng là vật ngoại thân, không phải là tự thân tu luyện công, cũng không phải là mình thi chiến pháp thuật, làm làm một loại tượng trưng hoặc là tình huống khẩn cấp hạ một loại thủ đoạn còn có thể, nhưng làm làm một loại ủy trợ vậy liền mất đi tu hành bản ý dù sao kia hùng mạnh thần tiêu thiên lôi kiếm cần bản thân tu thành mới có thể tùy tâm sở dụng nắm giữ cùng thi triển nếu không có bao nhiêu cái phụ lục cũng là không đủ chúng chi cũng không thể nào có nhiều như vậy thần tiêu thiên lôi phủ quyền trục chế tác nguyên lý cùng phụ lục có chỗ giống nhau nó cũng là phong ấn nào đó pháp thuật lấy pháp lực thời ra có thể khống chế cùng thi triển loại pháp thuật này người sử dụng chỉ cần có thể mở ra phong ấn cùng khống chế quyền trục liền có thể thi triển ra bản thân bản không có mạnh đại thần thông quyền trục cùng phụ lục giống nhau là hàng dùng một lần dùng cũng liền không có thanh thiên nhạc cũng từng gặp tinh thông phụ lục chi đạo cao nhân tỉ như Vu thành Trương gia tiên sinh trường nhạc đạo ở chương nhạc đạo trong tay Phu Lục chẳng qua là cảm ngộ cùng hóa chuyển đường địa linh tức thủ đoạn Phu Lục chi đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm kỳ thực không cần dùng Phu Lục trường nhạc đạo liền từng ở để Long Sơn điểm tình Tiểu Trúc ngoài dẫn thiên địa linh tức hiện trường vẽ bừa bệ trợ khiến điểm tình Tiểu Trúc cửa ngõ hiện hình đây là thành thiên nhạc tận mắt nhìn thấy cũng là Phu Lục chi đạo cùng quyển chủ thuật căn bản phân biệt tu Phu Lục chi đạo có thể chế tác cùng quyển chủ tác dụng tương tự Phu Lục nhưng theo đuổi cũng không phải là mỗi một tấm đùa chú bản thân mà quyển chủ chế tác mục đích bất đồng nó liền là thuần túy theo đuổi loại thủ đoạn này cùng hiệu dụng. ở các loại loại hình khác nhau thần thuật cơ sở bên trên, xuất hiện đủ loại các chủng loại hình quỷ trụ. Có một loại tu sĩ bị chuyên xưng là quyển trục sư, bọn họ bản thân có thể thi triển ra pháp thuật, bản thân mới có thể chế thành tương ứng quỷ trụ, cho nên đây cũng là thật không đơn giản. Chế tác một chương cao cấp thần thuật quyển trụ rất là không dễ, cần quyển trụ sư bản thân liền có được loại tu vi này pháp lực, kỳ chân quý khó được có thể tưởng tượng được. Bạch Thiếu Lưu đã nói phi hành quỷ trụ, liền là một loại khá thường gặp cao cấp quỷ trụ. Lấy thành tiên nhạc chỗ quen thuộc tu vi cảnh giới luận, chỉ cần có tương đương với đột phá ma cảnh tiếp, có thể ngưng luyện yêu đan tu vi, liền có thể bằng vào loại này quỷ trục phi hành. nghe tiểu thải phượng liên quan tới quyển trục giới thiệu thành thiên nhạc thở dài nói đây cũng quá khoa trương chúng ta ở bên ngoài tùy tiện tìm tiểu yêu trở lại cho hắn một trường phi hành quyển trục hắn là có thể từ nam kinh bay đến bắc kinh sao bạch thiếu lưu trận mắt nói người mới khoa trương đâu từ nam kinh bay đến bắc kinh một chương phi hành quyển trục hiệu dụng bao lớn đầu tiên muốn nhìn chế tác quyển trục người bản thân thi triển thần thông pháp lực cường đại cỡ nào tiếp theo muốn nhìn người sử dụng không chế được có hay không tinh rượu tu vi cao bao nhiêu ở dưới tình huống bình thường có thể từ nam kinh bay đến tô châu cũng không tệ rồi kia dù sao cũng không phải là sử dụng bản thân pháp lực Hơn nữa phi hành quyền trục là cao cấp quyền trục, ngươi biết nó chân quý bao nhiêu không sao? Gần như không mua được, bình thường cũng phải dùng có giúp tu luyện chân quý vật đi trao đổi. Quyền trục sư không phải cái trắng, quyển trục càng không phải là hàng thông thường. Thanh Thiên Nhạc mở trừng hai mắt nói, từ Nam Kinh đến Tô Châu, phải dùng tới dao lớn như vậy giá cao sao? Ta nhìn hay là ngồi đường sắt cao tốc đi, nhân dân tệ 100 khối liền làm xong. Tiêu thải phượng cười ha ha nói, sinh hoạt liền giống thành tổng như vậy thực tại. Bất quá nha, quyển trục bình thường chỉ biết dùng tại đặc biệt dưới tình huống, thì như đấu pháp cùng truy lùng trên đường, một vốn là không thể nào biết bay người lại đột nhiên bay đi. có thể bay từ nam kinh đến tô châu xa như vậy ngươi muốn là đương thời không đội kịp đến chỗ nào tìm thêm hắn đi hơn nữa ngươi cũng không thể nào mang theo trong người đường sắt cao tốc đứng cùng phi trường nhưng có thể mang theo trong người phi hành của trục bạch tổng nhắc tới những thứ này chính là muốn nhắc nhở ngươi nếu như đụng phải một ít không rõ lai lịch tu sĩ ngươi phải cẩn thận đối phương có thể đột nhiên thi triển ra nguyên bản cũng không có thủ đoạn thần thông thanh thiên nhạc gật đầu nói ta hiểu đa tạ hai vị các ngươi là muốn nhắc nhở ta ở đối phó một ít xa lạ yêu tú lúc phải cẩn thận bọn họ sử dụng quần trục tiều thải phượng vừa cười lão đệ a ngươi vẫn chưa hiểu Quyển trụ loại này hàng cao cấp, ở hang sơn giả hoặc cận thân nhân gian những thứ kia yêu quái dùng như thế nào được? Cho dù có số rất ít thần thông quảng đại yêu vật biết chế tác quyển trụ, thi triển cũng là bọn họ tự thân thần thông pháp thuật, tuyệt không cần thiết phí lớn như vậy giá cao chế tác quá nhiều. Có thể mang theo người các loại quyển trụ người, trong đại đa số tình huống cũng sẽ không là yêu vật, mà là các loại có thân phận hoặc là bối cảnh, thuộc về mộ phái thế lực cường đại người. Bọn họ quyển trụ lớn cũng không phải là mình chế tác, hoặc là lấy lớn giá cao trao đổi được, được, hoặc là sở thuộc tổ chức thế lực cung cấp, có chút khổng lồ tu luyện tổ chức, sẽ đặc biệt bồi dưỡng quyển trụ sư. Tiểu Thiêu cũng gần đầu nói, thì ra là như vậy, chúng ta sẽ cẩn thận. Bạch Thiếu Lưu lại dặn dò, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, lấy hai vị tu vi, coi như đụng phải người nào thi triển cao cấp của chủ, vậy cũng có thể ứng phó được. Chính là trước đó phải hiểu những thủ đoạn này, nếu có đặc thủ đối thủ đột nhiên thi triển ra bản không thuộc về mình thần thông pháp thuật, cũng không đến nỗi vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ một đêm này nhưng trò chuyện không ít thứ, lúc này sáng sớm liền sáng, trạch viện ngoài xa xa các cư dân đã ăn xong điểm tâm, nên đi làm đi làm, nên mở cửa làm ăn làm ăn. Một mảnh dân cư trong vạn biến tông trong đạo trường, lũ yêu cũng lặng lẽ lưu đủ lên. ở vạn biến tông cao nhân xuất lĩnh cùng dưới sự chỉ huy lại bắt đầu đục xây các nơi linh su dựa theo kế hoạch của vạn biến tông tông môn đạo tràng quy mô cùng nội bộ cách cục hoàn toàn xây xong sợ rằng còn cần chừng 10 năm đây là dài dẳng giặc tích lũy công phu chút nào gấp gáp không được tu hành các phái tông môn đạo tràng có đã doanh ngàn năm nhớ khi xưa đục xây lúc lớn đa dụng trăm năm công vạn biến tông mới thành lập vạn sự cũng muốn tay trắng dự nghiệp mà chỗ này tông môn đạo tràng lấy tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ danh nghĩa liền xây ở người ở cầu ngõ hàng trong đục xây quá trình còn muốn tiến hành phải phi thường tại tỉnh cùng nút, không thể kinh động bên ngoài trong đạo trường ngoài bận rộn sáng sớm đã đến tới cái này cổ trạch hậu viên ngược lại thành phương viên mấy dặm bên trong nhất thú tính địa phương tiêu Thải phượng cùng bạch thiếu lưu rốt cuộc muốn cáo tử bạch thiếu lưu mới vừa đứng lên liền nhẹ nhàng a một tiếng nói có người đến, đến rồi đi vào phía ngoài ngõ cổ vạn biến tông tông môn đạo tràng đang ở người ở trong phố xá xuyên đạo tràng khu nhà mà qua ngõ hẻm kia cũng không phải là đồng kín cư dân phụ cận mỗi ngày vẫn vậy đi lại lui tới có người đi vào ngõ hẻm căn bản không đáng giá ngạc nhiên nhưng bạch thiếu lưu vì sao có phản ứng như thế đâu mà kiêu thải phượng cũng hơi khe cau mày nói ừm là có người đến, đến rồi đã vào Thanh Thiên Nhạc cùng Tiểu thiểu cũng rất bực bọn họ nói rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Mặc dù tông môn đạo tràng còn không có hoàn toàn làm xong, nhưng vòng ngoài pháp trận đã sớm chế tạo xong, nếu là có đặc thù tình huống phát sinh, sớm nên có cảnh giác. Thanh Thiên Nhạc dù thân ở hậu viện trong lương đình, nhưng triển khai nguyên thần ngoại cảnh có thể đem mấy dặm phương viên bên trong tình hình cũng cảm ứng được rõ ràng. Hắn ngay sau đó làm phép kiểm tra, hơi kinh ngạc nhìn thấy hai người quen, hai người này cùng mỗi ngày lui tới ngõ cụ cư dân vậy không có chút nào dị trạng, nếu không phải Thanh Thiên Nhạc đã sớm biết bọn họ, cũng sẽ không đặc biệt lưu ý, liền là năm đó đem họa quyển đưa đến đài truyền hình giám bảo Lý Vạn. còn có đưa nó bán cho thành thiên nhạc tranh chữ chủ tiệm vương tự nước như vậy hai người ứng không sẽ dẫn tới bạch thiếu lưu cùng tiểu thải phượng như vậy kinh ngạc a thành thiên nhạc lấy thần niệm giới thiệu mới vừa vừa đi vào ngó cổ hai người thân phận lại không hiểu hỏi ta biết bọn họ cũng coi là bạn bè đi nhưng các ngươi hai vị cao nhân vì sao như thế dẫn mình bạch thiếu lưu hỏi ngược lại hai người rõ ràng là ba người người không thấy sao thành thiên nhạc lắc đầu nói thật không nhìn thấy bọn họ đã xuyên qua tông môn phía ngoài nhất cảm ứng phát trận bất luận người tới thi triển loại nào ẩn nút pháp thuật cũng nên bị phát hiện ta không nhìn thấy còn cất dấu ai vậy Thật chính là hai người. Bạch thiếu Lưu cười, Thanh Tổng là ở Nguyên Thần ngoại cảnh trong kiểm tra, dĩ nhiên không có phát hiện, ngươi không nên dùng thần thông gì thủ đoạn, bản thân đi ra cửa chính mắt đi xem đi. Tiểu Thiêu cũng không hiểu nói, Nguyên Thần của ta trong rõ ràng cũng chỉ nhìn thấy hai người à, chẳng lẽ thiên hạ có như thế tinh diệu ẩn nút pháp thuật sao? Ở pháp trận nhiễu động hạ cũng không có chút nào sơ hở, cái này không thể nào a. Bạch thiếu Lưu, người ta căn bản là vô dụng pháp thuật, cũng không có ẩn giấu thân hình, trừ phi là người mù, nếu không ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng các ngươi ở hậu viện đâu, cho ra cửa có thể nhìn thấy hắn mới được. Chúng ta liền không đi ra. cái này chỉ sợ không phải trùng hợp hắn phải là đến tìm thành tổng đầu góc mơ hồ thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu sau khi rời đi vườn xuyên qua cổ trạch ra cửa đi tới đầu kia tấm đá ngõ cổ bên trên hướng đông nhìn một cái kinh ngạc phát hiện tới thật là ba người hơn nữa bọn họ đều biết lý bạn vương tự nước phong quân tử phong quân tử vừa đi vừa cùng bên người hai vị bằng hưu nói cái này tô châu cổ thành khắp nơi là phong cảnh á, ở nơi này đều tầm thường trong hẻm nhỏ không ngờ có như vậy cảnh trí ta nhìn hoa này cây cỏ một cùng nhà nhà cửa cũng không bình thường thật ra là các cái địa phương các cái niên đại vật lại tài tình như vậy xây dựng ở chung một chỗ đây không phải là đơn giản chấp vá giống như có đầy đủ sinh mạng bình thường lý vạn giải thích nói nơi này là tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu biết bọn họ dựng lên mảnh này khu triển lãm quán thu thập cất giữ không ít thứ đem cô tô các loại đặc sắc cũng tập trung lại nhưng vẫn luôn không đối ngoài mở ra vương tự nước khó trách không tìm được chỗ bán vé đâu phong tiên sinh muốn vào hai bên đi xem một chút sao thành thiên nhạc nhìn thấy ba người này xuyên qua ngõ cổ đi tới không tự chủ được nhắm mắt lại lấy tu vi của hắn trong nguyên thần cảnh cùng ngoại cảnh đã sớm tương dung vô ngại chỉ cần ở cảm nhận bên trong phạm vi nguyên thần thấy không có bình thường tầm mắt chở cách Cho dù là kiến trúc chung quanh tình hình phía sau cũng giống vậy rõ ràng, Lý Vạn cùng Vương Tự nước dĩ nhiên nhìn phải rõ ràng, nhưng làm như vậy chính là không nhìn thấy Phong Quân Tử, làm Thành Thiên Nhạc mở mắt như người bình thường vậy nhìn lại lúc Phong Quân Tử lại cùng mỗi ngày đi qua ngõ cổ người bình thường chút nào không khác biệt, cứ như vậy cười híp mắt đi tới. Cả ngày nghiêng đầu cùng Tiểu Thiều mắt nhìn mắt, hai người thần niệm tương thông âm thầm trao đổi, Thành Thiên Nhạc hỏi Tiểu Thiều nói, ngươi nhìn thấy không? Tiểu Thiều đáp, đi ra đứng ở chỗ này, ta đã nhìn thấy, nguyên lai là Phong Thiên Sinh, khó trách bạch tổng cùng Tiểu Đại ca lấy làm kinh hãi, Thành Thiên Nhạc, ta chính là dùng người phàm ánh mắt nhìn thấy hắn. Ngươi là linh thể, lại là thế nào nhìn đây này? Tiểu thiếu đáp, không cần thần thông pháp thuật, giống như nhìn người bình thường vậy, giống như cùng ta có hay không là linh thể không liên quan. Đang lúc bọn họ buồn bực thời điểm, Lý Vạn đã nhìn thấy Thành Thiên Nhạc, thật xa liền chào hỏi, Thành tổng. Thành Thiên Nhạc bước nhanh tiến ra đó nói, Lý tổng, nguyên lai là người a? Thế nào có rảnh rỗi chạy đến nơi này, đây không phải là Vương Lão bạn cùng Phong Tiên sinh sao? Lý Vạn, nguyên lai ngươi cũng nhận biết Phong Tiên sinh a? Chúng ta mới vừa ăn xong điểm tâm, tùy tiện đi một chút đi dạo một chút. Phong Tiên sinh cảm thấy điều này hẻm cũ từ rất có ý tứ, muốn vào tới xem một chút. vừa vặn liền đụng phải thành tổng, thật là thật trùng hợp. Phong quân tử đi tới nói, đây không phải là chút thành tử sao? Úc, phải gọi thành tổng. Chúng ta quen biết, gặp mặt qua đã từng quen biết. Lý bạn lại giới thiệu, thành tổng chính là Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ quản lý trưởng, nơi này chính là địa bàn của hắn. Vương tự nước, kia qua được rồi. Thành tổng, có thể đi hay không cái cửa sau, để cho chúng ta đi thăm đi thăm đâu? Thành Thiên Nhạc vội và nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, đều là bạn cũ, hoan nên cực kỳ. Nhưng sau đó xoay người đạo, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là vị hôn thê của ta người tiêu thiểu. Nàng trước kia ở ngoài địa, mới vừa đến bên này tới tiểu thiêu cũng lên trước cùng ba người chào hỏi phong quân tử cười nói tiểu thiểu ngươi cũng không giống người nơi khác à, khí chất này hoàn toàn chính là cô tô vận vị thanh thiên nhạc ngươi nhưng là thật có phúc ca tiểu thiêu khẽ vớt cầm nói đa tạ phong tiên sinh phong quân tử cười hỏi hôm nay lần đầu gặp mặt ngươi cảm ơn ta cái gì tiểu thiêu đa tạ phong tiên sinh khích lệ thanh thiên nhạc ở một bên nói chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này nói chuyện ba vị không phải muốn nhìn một chút sao ta liền dẫn các ngươi đi thăm đi phong quân tử phiền toái thành tổng tự mình đi cùng cái này sao được đâu ta nhìn người nơi này cũng rất bận Chúng ta cũng không nên quá giãy, đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta chính là thăm một chút." Tiểu Thiêu mỉm cười nói, mấy vị cùng nhạc nhạc đều là bạn cũ, không cần khách khí như vậy. Đang khi nói chuyện thành thiên nhạc cùng Tiểu Thiều dẫn Lý Vạn đám ba người đi thăm mảnh này khu nhà, Táng Gấu trong mới biết được bọn họ hôm nay tại sao lại đi tới bên này tới. Phong quân tử lần này tới Tô Châu chơi, đột nhiên nghĩ đến thử một chút Tô Châu truyền thống ăn vặt tôm lột trứng ốc la, nhưng hôm nay đã có rất ít quán ăn làm. Lý Vạn tìm Vương Tự nước hỏi thăm, Vương Tự nước liền đem bọn hắn lánh được nơi này tới ăn điểm tâm, chính là đầu hẻm ra lão kia danh tiếng quán cơm nhỏ. Ăn xong điểm tâm, Phong quân tử cảm giác điều này ngó cổ có điểm đặc sắc, mấy người liền đi vào đi dạo một chút, lại vừa vặn đụng phải thành thiên nhạc. Sau đó ở nơi này vị quản lý trưởng tự mình cũng đi, đi thăm Tô Châu phong cảnh viên lâm nghiên cứu sẽ các nơi khu triển lãm quán. Nếu bàn về đối Tô Châu các loại cảnh trí quen thuộc cùng hiểu, thế gian không có ai bị kịp tiểu thiểu. Tiểu thiêu giảng giải các nơi quang cảnh truyền thống, đặc điểm, luận ý, có liên quan các loại điển cố cùng truyền thuyết, ba vị khách nhân nghe cảm thấy hứng thú vô cùng. Vạn biến tông chúng tôn trưởng sớm đã bí mật chào hỏi, tông môn trong đạo trưởng toàn bộ yêu tu cũng biết là ai đến rồi. Phong quân tử tuy nói không nên quấy rầy đại gia công tác. Hắn chẳng qua là nhìn một chút, nhưng là mấy người chỗ đi qua, các lộ yêu tu cửa đều ở đây tò mò ngắm nhìn, cũng đều dị thường cẩn thận thu liễm thần khí. Thành Thiên Nhạc không chỉ có mang ba người tham quan khu triển lãm quán, hơn nữa đem trong trong ngoài ngoài địa phương cũng chuyển lần, cuối cùng tiến tòa kia cổ trạch, đi thẳng tới hậu viên. bọn họ leo lên núi giả đình nghỉ mát nghỉ ngơi, tiểu thiếu tự mình pha trà đãi khách. Bạch thiếu Lưu cùng Kiều Thải Phượng mới vừa rồi cũng ở hậu viện trong, giờ phút này cũng không biết tránh đi nơi nào, vốn chỉ là đi ngang qua đi dạo một chút, đang nhận được quản lý trưởng Tiên Sinh thành Thiên Nhạc nhiệt tình như vậy tiếp đãi, để cho Lý Vạn đám ba người cũng cảm giác rất ngại ngùng. Cao tử lúc luôn miệng trí tạ. Thành Thiên Nhạc còn đưa bọn họ mỗi người một quyển đẹp đẽ kỷ niệm tập tranh, là Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ cố ý chế tác, giới thiệu các loại viên lâm phong cảnh. Hắn cùng với Tiểu Thiều lại đem ba người đưa đến cổ trạch ngoài cửa lớn. Phong quân tử lúc gần đi đem tập tranh nhét vào vương tự nước lưng trong túi sách, lại thuận tay từ bên trong rút ra một quyển sách, cười đưa cho Thành Thiên Nhạc nói: "Thành tổng, Tiểu Thiều, hôm nay thực tại rất cảm tạ hai vị. Cũng không chuẩn bị khác lễ vật, sẽ đưa Thành tổng một quyển sách đi." Thành Thiên Nhạc nhận lấy nhìn một cái, chính là một quyển bình thường thi kinh, thế kỷ trước cuối những năm 80 xuất bản, đã rất nhiều năm rồi. nhưng bảo quản hết sức tốt nền tảng còn đắp vu thành tân hoa tiệm sách tiêu thụ đông thành thiên nhạc vừa nói tạ một bên theo xoay tay một cái đột nhiên cả kinh nói phong tiên sinh trong sách này kẹp là cái gì phong quân tử cười híp mắt đáp a ngươi nói là tấm tia thẻ dấu trang a sách này là ta lên trung học thời điểm ở nhà ta lầu dưới tân hoa tiệm sách mua sau đó bị trường học của chúng ta một cái gọi đường khanh lao sư mượn đi nhìn ta lúc tốt nghiệp hắn mới còn trở về đường lao sư lúc ấy ở bên trong gấp một chương thẻ dấu trang hôm nay liền cùng nhau đưa cho thành tổng đi phong quân tử nói xong phất phát tay cùng lý bạn Vương tự nước cùng nhau xuyên qua ngõ cổ rời đi. Mà Thành Thiên Nhạc hai tay giơ tiêu bản mở ra thư đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Thành Thiên Nhạc chưa từng thấy như vậy thẻ dấu trang, nhìn như lớn chừng bàn tay một mảnh giấy, phẩm chất lại là một loại đặc thù thiên tài địa bảo, phía trên pháp họa rất hoa văn phức tạp, nếu nghi xong con người thấy rõ ràng, sẽ không tiên cảm thấy nguyên thần một trận hoảng hốt. Thành Thiên Nhạc dù chưa từng thấy qua vật này, nhưng cảm ứng trong đó phong ấn thần thông pháp lực, nguyên thần trong mơ hồ chuyển tới quen thuộc set đánh tiếng, hắn đã biết, đây chính là thần tiêu thiên lôi phủ. Chương 897, một đường gió xuân kéo cánh tay hành, tiểu Châu tiểu sắc hoa nhìn hết phong quân tử đã nói đường khanh chính là thủ chính chân nhân nhỏ nhất đệ tử hòa khanh tục danh đường khanh năm đó không muốn tu đạo rời đi chính nhất tam sơn ở vũ thành trung học là một kẻ lao sư thạch giá cùng phong quân tử cũng từng là hắn học sinh thủ chính chân nhân chế cuối cùng một chương thần tiêu thiên lôi phủ chính là chuyển cho đường khanh là một đoạn thầy trò duyên phận kỷ niệm đường khanh cả đời chỉ tại trung học dạy học không cần phải cũng không thể nào đi dùng cái này tấm thần phủ chẳng ai nghĩ tới hắn lại đem này phù kẹp ở một quyển thi kinh trong cho phong quân tử kia đã là hơn hai năm trước chuyện mà khi đó thủ chính chân nhân còn ở nhân gian. Lam Trạch chân dùng hết vốn thuộc về Hòa Phong cùng cùng Hà hai tấm thần tiêu thiên lôi phù sau thủ chính trước khi phi thăng chế bảy đạo thần phù chỉ còn lại có cuối cùng một đạo cũng là uy lực lớn nhất một đạo bây giờ lại rơi ở thành thiên nhạc trong tay đang ở thành thiên nhạc dưỡng sở công phu vật trong tay của hắn đã hấp dẫn vô số đạo ánh mắt mới vừa phong quân tử ở thời điểm vạn biến tông trong đạo trường một đám yêu tu biểu hiện được cũng quý cũ giống như là tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ công nhân viên đàng hoàng ở làm việc mà giờ khắc này ngõ hẻm hai bên đầu tường nóc nhà trên cây to đều có rất nhiều đầu xương ra tầm mắt cũng tập trung ở kia đạo thần tiêu thiên lôi phù bên trên. Tiêu thải phượng cùng Bạch Thiếu Lưu chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Thành Thiên Nhạc bên người, Tiêu thải phượng vỗ bờ vai của hắn nói: "Hoa, thần Tiêu Thiên Lôi phụ a, năm đó thủ chính chân nhân lưu lại cuối cùng một đạo thần phù." Lão đệ, có vật này nơi tay, nhìn cái nào đuôi mù còn dám tới tìm người gây chuyện. Thành Thiên Nhạc đương nhiên là biết hàng, nhưng gây xem chúng tiểu yêu chưa chắc đều biết món đồ này, Tiêu thải phượng những lời này nói đến rất lớn tiếng, vừa vặn để cho Vạn Biến Tông trong đạo trường tất cả mọi người có thể nghe. Nơi này yêu tu chưa chắc đều là đệ tử Vạn Biến Tông, chí ít có một nửa đến từ thế gian các nơi, bọn họ ở Vạn Biến Tông dừng lại thời gian cũng không lâu, có ngốc mấy tháng liền đi. lại không ngừng có mới yêu tu đi tới trong đó chỉ sợ cũng có đại hữu tông nhãn tuyến lại vào thần tiêu thiên lôi phụ là công kích tính phụ lục hơn nữa chỉ có thể dùng một lần nhưng chính là một cách này thiên hạ hiếm người có thể bình yên vô sự kế tiếp có này phù nơi tay liền là một loại thủ đoạn bảo mệnh coi như thần phụ chỉ có thể chém một người nhưng người nào lại dám tùy tiện đi làm cái này chim đầu đàn đâu cho nên loại vật này chân chính lực uy hiếp cũng không ở chỗ sử dụng nó mà là có nó hãy để cho mọi người đều biết tiêu thải phượng cái này cổ họng không chỉ có chuyển khắp vạn biến tông tông môn đạo tràng hơn nữa tin tức này giống như bắt được phong đuôi bình thường rất nhanh chuyển khắp côn luân tu hành các phái. Tiêu Thải Phượng cùng Bạch Thiếu Lưu là cùng một ngày cáo từ rời đi vạn biến tông. Bạch Thiếu Lưu trước khi đi cùng Thành Thiên Nhạc quyết định đợi về đến Cố Hương sau gặp lại. Đến lúc đó đừng quên mời hắn uống chén rượu mừng. Mà Kiêu Thải Phượng trở về côn luân tiên cảnh giao trì kết giới, tiếp tục khai thông chúng rượu phi chư. Hắn đang tàu cao tốc bên trên vụ một đạo ngự thần chi niệm, hướng tới tới đi thuyền người giảng thuật một câu chuyện. Câu chuyện này từ thần khí kinh môn sắp hiện thế tin tức truyền ra bắt đầu, sau đó là nhóm lớn yêu tu từ côn luân tiên cảnh tràn vào nhân thế giữa, chạy tới Tuyết Sơn bích ngọc hồ. ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong lại phát sinh kia một số chuyện cuối cùng là kết quả gì thẳng đến côn luân các phái tu sĩ tề tụ mai hoa thánh cảnh tham gia thạch mình chủ sinh nhật tiến hội tiêu thải phượng chẳng qua là nói một cái như vậy câu chuyện cũng không nhiều hơn một câu đánh giá leo lên trúng rượu phi chu người tự nhiên có thể nghe nói về phần có cái gì cảm thụ lại có thể từ ở bên trong lấy được chút gì đó chính là đi thuyền người chính mình sự tỉnh. thành thiên nhạc cũng không có lập tức rời đi tô châu năm ngoái hắn tiến về tuyết sơn bích ngọc hồ trước liền từng triệu tập đệ tử vạn biến tông tổ chức một trận tông môn nội bộ pháp hội hơn nữa ước định như vậy pháp hội muốn cử hành ba lần như vậy ở hắn lộ sau. sắp đi xa trước, lại đem toàn bộ đệ tử Vạn Biến Tông cho đòi đến cô tô, với tiểu kiếm chỉ động thiên trong đăng đàn cách nói. ở nơi này trận pháp hội bên trên, thành thiên nhạc cùng Vạn Biến Tông chúng tôn trưởng làm một quyết định. sau này nếu không phải đặc thù cơ duyên, đời thứ nhất môn nhân sẽ không còn thu đồ bây giờ ở Vạn Biến Tông đệ tử đời thứ hai trong, đã có Hùng hướng, Vũ Trung Túc, Thịnh Long, Hắc Nhưng bốn người đại thành, Hoa Phiêu Phiêu, nhập đạo trực chờ tiền bối chấp sự liền chính thức thăng làm trưởng lão, đem rất nhiều cụ thể tông môn sự vụ giao cho môn hạ đệ tử phụ trách. Hùng hướng, Hắc Nhưng vì chấp sự, Vu Trung Túc vì tổng quản, Thịnh Long vì trưởng môn đệ tử. nắm giữ tông môn nội công việc hàng ngày. Vu Trung Túc cái này tổng quản, sợ rằng so trước kia tí Hạo đại tổng quản càng xứng trước. Về phần mấy người còn lại có thể còn nó lắm, còn cần rèn luyện một phen, nhưng nếu có chuyện bọn họ không giải quyết được cũng không có sao, còn có các vị trưởng lao ở đây. Cùng Thành Thiên Nhạc bình bối Vạn Biến tông môn nhân trong, chứ Ngô giả Minh gia đều đã đại thành, đây là một cái làm người ta thán phục kỳ tích, cũng là nương theo một đời yêu tông xuất thế lớn phúc duyên cùng đại cơ duyên. Thành Thiên Nhạc không hề hy vọng xa về đệ tử đời thứ hai còn có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, nhưng nên đem Vạn Biến tông rất tốt truyền thừa tiếp, như vậy trong thời gian ngắn đã có 4 vị đệ tử đại thành. đã là làm người ta tương đương kết quả vừa lòng. yêu vật tu hành cùng người bất động, bọn họ siêu thoát ban đầu tộc loại đã là một lần khó được lột xác, có cường hãn nguyên thân cùng với thiên phú thần thông, thọ nguyên cũng so với người bình thường dài rằng dạc, nhưng đột phá mỗi một tầng cảnh giới tu hành cũng rất là trợn vật. thanh thiên nhạc cũng không thể trông cậy vào giống nhau kỳ tích cuối cùng sẽ phát sinh, vạn biến tông những trưởng lão này cũng hẳn là thật tốt tu luyện. tỷ như nhập đạo trực vị này thiên địa hóa sinh chi linh cẩm. đã đột phá chân không diệu hữu cảnh này thần thông pháp lực đã không thua gì một ít yêu vương loại này tinh tiến tốc độ ở dưới tình huống bình thường là khó có thể tưởng tượng nhưng hắn còn muốn chứng thực lột sắp vậy hao tổn năm tháng chỉ sợ cũng rất khó nói thậm chí không dám hứa chắc cuộc đời này liền nhất định có thể đột phá một cái khác trọng cảnh giới thành thiên nhạc trước lúc lên đường đem cao yêu vương này lấy được huyền tân châu phong ở một cái hộp gỗ trong giao cho thịnh long dặn dò vị sư sắp đi xa mà ngươi thân là trưởng môn đệ tử mặc dù trong môn có chư vị trưởng lao trần giữ nhưng bọn họ đều có các tu hành rất nhiều sự vụ liền cần ngươi tới quyết định Tục vụ dạ tâm, có thể chế ngải tu luyện nhưng đồng dạng cũng là khác một sự rèn luyện. Cái này quả Huyền Tẫn Châu cũng được từ một vị trốn sóc yêu vương, vi sư tế luyện thêm ngày đã qua này hùng nóng nảy khí tức, ngươi tại thời điểm cần thiết liền luyện hóa hấp thu chi, có thể trợ ích thần khí pháp lực. Nhưng cái này dù sao cũng là vật ngoài thân công, đối ngươi khám phá tu vi cảnh giới cũng không lớn quá trợ giúp, cũng hy vọng ngươi có thể thể sẽ hiểu cái gọi là mượn hàng nghĩa. Thịnh Long ở Mai Hoa Thánh cảnh yến hội trước liền có thể nhập hóa vào cảnh, nhưng chậm chạp không có chứng thực phá vọng, cũng không có một mực bế quan tu luyện, đi theo thành thiên nhạc Mai Hoa Thánh cảnh. sau khi trở về hắn lần nữa bế quan nhập vọng đúng tại tông môn pháp hội tổ chức trước phá vọng đại thành nếu không thành thiên nhạc cũng sẽ không chính thức chỉ mặc cho hắn vì trưởng môn đệ tử cái gọi là trưởng môn đệ tử cũng không phải là trưởng môn nhưng trưởng môn không có ở đây thời điểm liền do thịnh long đại biểu vạn biến tông xử lý một ít tông môn sự vụ thịnh long cũng không có lập tức nhận lấy hồ gỗ mà là không người nói sư phụ ngài mất đi huyền Tân châu ở lần nữa ngưng tụ quá trình trùng trinh cũng có thể dùng phải vì sao phải ban cho đệ tử đâu thành thiên nhạc cười lắc đầu nói ta thần thông pháp lực không hư hại chút nào mà huyền Tân châu đã hoàn toàn tiêu tán tạm thời không cách nào luyện hóa hấp thu vật này. hơn nữa cũng không cần phải nó đối với lần nữa ngưng tụ huyền tẫn châu vi sư có tính toán khác lần này là vì hoàn toàn rõ ràng ấn chứng vạn biến tông chính chuyện pháp quyết mà cái này quả huyền tẫn châu được từ một vị trốn sóc yêu vương đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn nếu không ta cũng sẽ không giao cho ngươi duyên phận như vậy ngươi hãy thu đi thịnh long hành lễ nói cảm ơn tuân sư mệnh thu hồi cái này quả huyền tẫn châu con này kim tuyến thử bái nhập vạn biến tông môn hạ về sau đi theo thành thiên nhạc đi ra ngoài hành du số lần nhiều nhất đang luyện chế lục ngộ thần Lôn đan trợ sự vụ trong đối tông môn làm ra công hiến cũng là lớn nhất mặt khác hắn thu hoạch cũng là nhiều nhất lục ngô thần lôn đan lại không để cập tới chốn sóc yêu vương huyền tân châu hắn vậy mà trước sau lấy được hai quả loại chuyện như vậy đổi thành bình thường yêu tu sợ rằng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ an bài xong trong muôn sự vụ thành thiên nhạc liền cùng tiểu thiều cùng rời đi tô châu trở về quê quán đối với hành tung của bọn họ thành thiên nhạc cũng không có cố ý giấu giếm cái gì nhưng cũng không có tuyên dương cái gì chính là tiêu giao đi mà trong thế tục chuyện dĩ nhiên cũng không thể miễn tiểu thiều cần hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân những thứ đồ này không cần thành thiên nhạc giao phó và biến tông sớm liền nghĩ cách làm xong nàng nơi sinh là vũ lang hương đã có sắn hộ tịch cùng thân phận tài liệu sau đó đến đồn công an xin phép đổi tên là người tiêu thiểu lại đem hộ khẩu rời đến tô châu tới loại chuyện như vậy chỉ cần có biện pháp liền không khó làm thành về đến cố hương lại là một phen khác náo nhiệt thành thiên nhạc bạn gái tiểu thiểu rốt cuộc tốt nghiệp trở về nước như vậy chuyện lớn trong đời nên vội vàng làm thành thiên nhạc về quê quán chủ yếu chính là vì làm cái này chuyện lớn tiểu thiêu cùng thành thiên nhạc thấy không ít thân thích thất đại cô tám đại di loại không tránh được trong bóng tối bị soi mói bình phẩm đuổi đông hỏi tây thành thiên nhạc bây giờ tại tầm thường trong mắt người cũng coi là công thành danh thoại lần này lại mang theo mỹ nữ mà về. thân bằng hảo hữu nghị luận tròn xen lẫn ao ước đố kỵ nghi ngờ các loại tâm tư năm đó cái đó không nên thân tiểu tử nốc hôm nay đã sớm tấn thăng làm thân bằng hảo hữu trong miệng con nhà người ta đi hôn chúa bạn qua cấp đưa đón trường hợp có lúc rất náo nhiệt rất vui vẻ có lúc cũng rất phiền não làm người ta rất không thoải mái bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lời cũng vỡ liền nhìn gặp phải hạ người gì nhưng tiểu thiểu rất có hàm dưỡng một mực tự nhiên hảo phóng mặt mỉm cười ở thành thiên nhạc bên người mặt hạnh phúc bộ dáng bạch thiếu lưu uống thành thiên nhạc rượu mừng tiêu thải phượng cũng tới đều là lấy trong thế tục thân phận bọn họ là trên bàn rượu khách quý Phong quân tử không ngờ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, còn người híp mắt lấy thêm hai bao thuốc lá mừng đi. Tới cưới sau, Thành Thiên Nhạc hướng ra người tuyên bố một chuyện, hắn muốn cùng Tiểu Thiểu cùng nhau đến Hải Ngoại tiếp tục đào tạo sâu. Bây giờ thành tổng sự nghiệp đã rất thành công, cần ở rộng lớn hơn trong thiên địa xung sáo, mọi chuyện hắn đã sớm có thể tự mình làm chủ, tự nhiên cũng liền không ai phản đối cái gì. Ở Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu bữa tới vui, Bạch Thiếu Lưu vừa tối trong dặn dò một phen, "Thành tổng à, một ngày kia nếu có thể chứng nhập bể khổ, ngươi cùng Tiểu tiểu vượt qua bể khổ cấp nên cũng không khó." Nhưng chân chính khó là như thế nào đem cái này trẻ sơ sinh cảnh giới tu hành viên mãn. Đến việc khổ bên bờ biển, hy vọng lần này đi xa, các ngươi có thể có mong muốn chứng. Chương 898, Phúc duyên chưa tiếc duy Đục định, thân ở Hồng Trần chuyện Hà Hoan. Muốn cầu chứng xuất thần nhập hóa tu vi, trước hết vượt qua bể khổ cướp. Bể khổ thiên kiếp khảo nghiệm, ngăn trở tuyệt đại đa số cao nhân tiếp tục tinh tiến bước chân, ở thạch gia sinh nhật bữa tiệc, chủ bên cạnh bàn ngồi 19 người đều là hai côn luân thành danh cao nhân, trong đó còn có hơn một nửa cũng không vượt qua bể khổ đâu. Truyền thuyết vừa vào bể khổ liền không thể quay đầu, hoặc là độ kiếp thành công, hoặc là liền khi tiếp số trong vẫn lạc. Nhưng lại đối với phần lớn cao nhân mà nói, có thể hay không vượt qua bể khổ là một chuyện khác, chứng nhập bể khổ thường thường đều là chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới, coi như lộ sát sau trẻ sơ sinh cảnh giới tu luyện viên mãn cũng có thể chậm chạp có thể không phá bước vào bể khổ con đường, cả đời cũng dừng bước ở đây, cho nên đoạn này tu hành lại xương không bờ chi bờ. Lý Dật Phong Chi sư Xuân Thôn Tán Nhân cũng là côn luân tu hành giới thành danh đã lâu phi thiên cao nhân, trẻ sơ sinh đều chân cảnh giới đã sớm viên mãn nhiều năm, thần thông pháp lực thâm hậu, nhưng phải không luận hắn lại tu luyện thế nào, chính là đến không được khổ bên bờ biển. chỉ là cách xa một bước lại tựa như vĩnh viễn không cách nào bước qua đối với xuân thôn mà nói cả đời này lớn nhất trí nguyện chỉ sợ sẽ là loại này chứng thực thế gian lại không có chuyện gì khác có thể có lớn hơn sức hấp dẫn cho nên xuân thôn tán nhân đi xa côn lôn tiến cảnh với man hoang trung hành du lịch luyện, luyện không chỉ là tìm các loại thiên tài địa bảo cùng với thụy cỏ linh dược càng là ở tự cổ thiên thành động thiên phúc địa trong chứng kiến các loại chưa bao giờ nghe kỳ dị cảm ngộ thiên địa linh tức để cầu phá quan cơ duyên xuân thôn như vậy sử thiên một chi sư dạ du tiên sinh cũng như vậy hắn đã rất lâu không có tin tức Nếu như có thể chứng nhập bể khổ, ai cũng không dám bảo đảm liền nhất định sẽ lịch kiếp thành công, nhưng có ít người tình huống tương đối đặc thủ. Tỷ như chính nhất môn trưởng môn trạch nhân lịch bể khổ kiếp, là người từng trải thạch giá cùng bạch thiếu lưu, đều cho rằng trạch nhân chứng thực xuất thần nhập hóa là chuyện sớm hay muộn, ở bể khổ kiếp chung sẽ không có vấn đề gì. Mà bây giờ, bạch thiếu lưu đối thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu đánh giá cũng giống vậy. Nhưng coi như có thể độ bể khổ, tiền đề cũng phải cần trước xuyên qua không bờ, chi bờ. Bước này đối với thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu mà nói đều là đặc biệt chật vật, càng chật vật là như thế nào đem trẻ sơ sinh đều chân cảnh giới tu luyện viên mãn. Bởi vì thành thiên nhạc đi chính là một cái tiền nhân căn bản không có đi qua đường, muốn ấn chứng rõ ràng tu hành chỉ dẫn, huống chi hắn bây giờ còn phải từ nặng ngưng huyền tận châu bắt đầu. Nghe tiểu bạch vậy, thành thiên nhạc lấy thần nhớ đáp, nhớ khi xưa, tiểu thải phượng đại ca cùng ta nói qua tu hành, siêu thoát thế gian chúng sanh bách thái, khám phá chứng thực lộ xác tâm cảnh, mà lột xác sau trẻ sơ sinh cảnh giới, đem kiểm chứng chính là ta, ta chứng kiến trên đời vô số người, các chủng tộc loại chi yêu, bây giờ tự thân tu vi đã siêu thoát tộc loại khác biệt. Nhưng trên đời vô số trong mắt người, cũng có vô số cái ta, vô số thành thiên nhạc. Người bất đồng nhìn thấy là bất đồng thành thiên nhạc, lại là vì sao? Ta đi lại thế gian lưu lại chân chính dấu chân là cái gì, giống như là trẻ sơ sinh thành người, tu luyện viên mãn vương có thể đến tới khổ bên bờ biển. Kỳ thực ở mai hoa thánh cảnh trong, ta đã bước lên con đường này, cùng tiểu thiểu cùng nhau đang khi đi lại trên đường. Bạch thiếu lưu chắp tay nói, rất tốt, hiểu là tốt rồi, chúc hai vị lên đường xuôi gió. Thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu rời khỏi gia hương. Thân bằng hảo hữu cửa chỉ biết hai người bọn họ xuất ngoại đào tạo sâu, nhưng đối với côn luân tu hành giới phần lớn người mà nói, hai người này không biết tung tích. Thành Thiên Nhạc cũng không có đối ngoại tuyên bố bản thân đem muốn rời khỏi Vạn Biến Tông, cũng không có nói bản thân vẫn còn ở Vạn Biến Tông. Ngược lại trong môn sự vụ đã đi lên chính quỹ, hắn đang cùng không ở không cũng không khác biệt gì, cũng không cần cố ý hướng ngoại giới giao phó hành tung. Đại Hưu Tông Tông môn nội đường trong, toàn thân áo đen yến vua hoan ngồi ở chính giữa chỗ ngồi cạnh tay phải thứ nhất tịch. Bây giờ Đại Hưu Tông Tông môn sự vụ đã hoàn toàn từ hắn nắm giữ, nhưng tông chủ vị trí nhưng vẫn cũng trống không. Một kẻ đệ tử đại hữu tông đang hướng yến Vô Hoan bẩm báo tình huống, đứng đang tọa tiền thấp giọng nói: "Thành Thiên Nhạc dự biết tiêu thiệu một tuần trước ở quê hương làm chuyện vui, hai ngày trước rời đi liền không biết tung tích, ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ đi nơi nào. Yến tổng quản, có muốn hay không chúng ta mai phục ở vạn biến tông người bên kia nghĩ biện pháp hỏi thăm một phen?" Yến Vô Hoan nhàn nhạt lắc đầu nói: "Không cần, Thành Thiên Nhạc thân là tông chủ, muốn đi nơi nào không cần hướng môn hạ giao phó. Chỉ là tham dự xây dựng tông môn đạo tràng yêu tu, lại muốn đánh nghe người ta tông chủ hành tung, đây là rõ ràng nghĩ tự lộ thân phận sao?" Tiệu Danh Môn người lại nói, Thành Thiên Nhạc trước một trận liền ở quê hương, trừ tiểu tiểu gia, bên người cũng không có người khác, tốt như vậy lạc đàn cơ hội, tổng quản thế nào không ra tay đâu. Tiễn Vô Hoan ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, ngẩng đầu nhìn người kia nói, Lục Thanh, ngươi nào biết ta muốn giết Thành Thiên Nhạc. Tên kia gọi Lục Thanh môn nhân bị cái này ánh mắt chẳng chẳng phải run mình, lui về phía sau một bước túi đầu không người nói, tổng quản đại nhân, mai hoa thánh cảnh trong chuyện đã truyền khắp côn luân tu hành giới, Lưu tổng đã gặp bất chắc Mọi người đều cho là Lưu dạng hạ tập kích Lưu tổng, nhưng ở thuộc hạ xem ra, chuyện này có nội tình khác. Chúng ta chân chính cựu địch nên là Thành Thiên Nhạc. Lưu tổng chỉ sợ là gặp hắn độc thủ, mà ngài là nhất định sẽ báo thủ, không biết thuộc hạ đoán được đúng hay không." Yến Vô Hoan thu hồi ánh mắt trong ác liệt ý, nhưng ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm khó lường, chậm rãi nói, "Lục Thanh, ngươi rất thông minh à, đã đoán đúng." Nghe Yến Vô Hoan trong giọng nói có mấy phần tán tưởng ý, mới vừa còn rất sợ hãi Lục Thanh lại lộ ra vẻ hưng phấn, tiến lên một bước nhỏ nói, "Tổng quản đại nhân không, có độc thủ, là bởi vì kia thần Tiêu Thiên Lôi phụ sao?" Yến Vô Hoan nhàn nhạt đáp, "Ngươi có biết kia là địa phương nào?" Toa Hoài Sơn trang là ở chỗ đó, Thạch Minh chủ chi sư phong quân cũng ở đó. Lục Thanh thanh âm trở nên nhỏ như mức đeo. Những cao nhân này chúng ta không đối phó được, cũng không thể đi kinh động. Nhưng chúng ta muốn đối phó chỉ là một thành thiên nhạc, đại hưu tông hoàn toàn không cần bản thân ra mặt. Đừng quên thành thiên nhạc trên thế gian là có người nhà, chỉ cần tìm cách dẫn một ít yêu tu. Lời mới vừa nói tới chỗ này, tiến Vô hoan liền lạnh lạnh ngắt lời nói. Lục Thanh, ngươi có biết trung tru diệt giới? Không muốn nói làm như thế, chỉ cần công khai nói ra những lời này, không cần thành thiên nhạc hoặc vạn biến tông ra tay, đại hưu tông liền trở với cùng toàn bộ côn luân tu hành giới là địch. Ngươi muốn cho bổn môn tiêu diệt sao? Yêu vật trên thế gian phần lớn không bình thường người nhà thất biến. thường thường ra tay không đường lùi cũng không kiêng rẻ vô tội đây là để cho các phái tu sĩ kiên kỵ ngàn năm trước đứng cộng trụ giới sợ rằng chủ yếu chính là nhằm vào chúng ta những thứ này yêu tu lục thanh vội vàng giải thích nói thuộc hạ tuyệt không phải cái ý này cũng không phải đề nghị tổng quản đại nhân để cho đại hữu tông đi làm chuyện loại này chẳng qua là thiết kế dẫn ngoài ra một ít yêu tu đi làm nhưng vẫn là hiến tổng quản cân nhắc chu toàn Tiến vô hoan mặt không chút thay đổi nói đây không phải là chu toàn là giới tuyến lục thanh vậy chỉ có thể trở thành thiên nhạc lạc đàn lúc hạ thủ chỉ cần hắn rời đi vạn biến tông chúng ta liền có cơ hội Thuộc hạ biết được, thần tiêu thiên lôi phủ cần muốn đại thành tu vi phương có thể dùng đến, thành thiên nhạc mất đi huyền tân châu, hắn cho dù có thần phù nơi tay, cũng là không có cách nào dùng. Tiễn vô hoan, người tiêu thiều ở bên cạnh hắn, cô gái này cũng có lột xác tu vi, ngươi chẳng lẽ cho là nàng không dùng đến thần tiêu thiên lôi phủ? Nay phù vừa ra, đại hưu tông trong không ai có thể đỡ nổi. Lục thanh, thần tiêu thiên lôi phủ mạnh hơn, cũng chỉ có thể tế ra một kích. Tổng quản đại nhân thuộc hạ có chính là không sợ chết chi sĩ, chỉ cần đưa tới một kích này, có thể tự ung dung đánh lén chi. Coi như kia người tiêu thiều có lộ xác khả năng, sợ rằng cũng không giữ được thành thiên nhạc. nhưng chuyện này cần từ từ tính toán cẩn thận nhu đồ tuyệt không thể chuyển ra nửa điểm phong thanh muốn cho kia thành thiên nhạc dự biết tiêu thiểu kết quả giống như lưu Tổng vậy từ nay không biết tung tích tiến vô hoan nhìn lục thanh nửa này ánh mắt nói không rõ là cười nhạo hay là tán thưởng nhìn phải lục thanh trong lòng có chút sợ hãi tiến vô hoan đột nhiên mở miệng hỏi lục thanh ngươi cùng thành thiên nhạc có cựu hán sao lục thanh ngớ ngẩn ướt ngược đáp cũng không thủ riêng nhưng lưu Tổng nếu vẫn lạc ở trong tay của hắn thân ta vì đệ tử đại hữu tông liền cùng hắn có thủ không đợi trở chung. Tiến vô hoan trong mắt cười nạo chi sắc càng đậm người mới vừa nói ta đại hữu tông trọng tự có không sợ chết chi sĩ trước tiên có thể đưa tới thần tiêu thiên lôi phủ một kích rất rõ ràng chính là làm phá hôi ý tứ như vậy ta muốn hỏi người sợ không sợ có nguyện ý hay không đi đưa tới cái này thần tiêu thiên lôi một kích đâu lục thanh sau lưng không tên đổ mồ hôi lạnh những lời này cũng không tốt đáp à nhưng hơi suy nghĩ ngay sau đó thẳng tắp lưng nói thuộc hạ dĩ nhiên nguyện vì tổng quản đại nhân quên mình phục vụ thế nhưng người tiêu thiểu đã có xuất thần nhập hóa khả năng phi bị ép vào tuyệt cảnh sẽ không vận dụng thần tiêu thiên lôi phủ thuộc hạ sợ rằng còn không có bản kia. ở lại tổng quản bên người đại nhân vì ngài hiệu lực nhu đổ ta tự nhận càng thêm ám hiểu nhưng tổng quản đại nhân nếu nhất định phải thuộc hạ đi làm chuyện này thuộc hạ cũng sẽ không do dự tiến vô hoa cười ngươi cũng không cần lại tự xưng thuộc hạ đại hưu tông là tu hành tông môn không là bang hội gì tổ chức ngươi yên tâm ta cũng không cho ngươi đi lấy tu vi của ngươi đi cũng vô dụng chẳng qua là chuyện như vậy không làm thì cũng tôi đi nếu quả thật có ý định này trước khi chưa có nắm chắc vậy thì liền nói cũng không muốn nói lục thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm lại nhẹ giọng nói đệ tử dĩ nhiên hiểu chẳng qua là ở tổng quản trước mặt đại nhân ta mới có thể nói những thứ này chuyện này nhất định phải chủ tính chu toàn tuyệt không thể ra chút xíu sơ sẩy nếu không nắm chắc liền không thể ra tay cần chờ đợi thời cơ kỳ thực đối với tổng quản đại nhân ngài cùng với toàn bộ đại hưu tông mà nói một chuyện khác mới là việc cần kiếp bây giờ tiến vô hoan lặng lẽ nói a ngươi còn phải làm gốc tổng quản mưu đồ đại sự gì a lục thanh thanh âm ép tới thấp hơn nói tổng quản đại nhân rất rõ ràng lưu tổng đã gặp thành thiên nhạc độc thủ đại hữu tông vị trí tông chủ hư huyền cái này tuyệt không phải kế hoạch lâu dài trải qua lần này biến cố trong tông môn lòng người phụ động cái này vừa là khảo nghiệm cũng là cơ hội Yến Tổng quản ứng quyết đoán kế nhiệm vị trí tông chủ, chỉnh đốn môn phong lấy trấn thanh uy. Kỳ thực đệ tử trong môn đều biết, Đại Hưu Tông tuy là Lưu tổng sáng chế, nhưng là các loại sự vụ vẫn luôn là Yến tổng quản ngài đang xử lý, nó có thể có hôm nay đều là tổng quản đại nhân công. Lấy tu vi của ngài tài năng, thích hợp hơn vị trí tông chủ, chính thức nắm giữ tông môn sau, là được cách tệ hưởng lợi, khiến Đại Hưu Tông khí tượng đổi mới. Yến Vô Hoan nhìn một chút bên người tấm kia chống không vị trí tông chủ, mặt không chút thay đổi nói, ngươi nào biết Lưu tổng đã vẫn lạc thành thiên nhặt tay. Lục Thanh có chút kỳ quái hỏi ngược lại, đệ tử đoan mới vừa rồi tổng quản đại nhân không phải nói ta đã đoán đúng sao? Tiến vô hoan, ngươi còn đoán được cái gì? Lục Thanh, Lưu Dạng Hà phải là Lưu tổng một thân phận khác, chuyện này là tuyệt đối bí ẩn, cũng đã bị Thành Thiên nhặt biết. Tiến vô hoan gật đầu một cái, Lục Thanh a Lục Thanh, ngươi thật rất thông minh, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi lại làm ra loại này suy đoán, bản thân như vậy đoán thì cũng thôi đi, lại vẫn đem nó nói ra, hơn nữa còn là nói với ta. Lục Thanh có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ đệ tử đoán không đúng sao? Loại chuyện như vậy dĩ nhiên chỉ có thể cùng tổng quản đại nhân nói, đệ tử tuyệt sẽ không đối người thứ ba nói bừa. Tiến vô hoan trong giọng nói không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, những chuyện này ta có đề cập tới sao? Nội tính như thế nào, chẳng lẽ ta không rõ ràng lắm, cần ngươi đoán ra tới nói cho ta biết không? Ngươi mới vừa nói cùng Thành Thiên Nhạc cũng không thủ riêng, nhưng thân là đệ tử Đại Hữu Tông, đoán được Lưu tổng vẫn lạc với Thành Thiên Nhạc tay, liền cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Như vậy xin hỏi, ngươi có biết Thành Thiên Nhạc vì sao phải giết Lưu tổng? Lục Thanh Sau lưng không tên lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có chút bất tán đáp, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, có thể là bởi vì ngày xưa thủ riêng đi, còn mời tổng quản đại nhân chỉ giáo. Tiễn vô Hoan, ta cùng Thành Thiên Nhạc là có thủ riêng, nhưng không có quan hệ gì với Đại Hữu Tông. Mà ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào? chống rông suy đoán liền ở trước mặt ta nói ra lưu tổng chính là lưu giảng hạ đại hưu tông còn ở mời côn luân các phái tương trợ tìm lưu tổng tung tích ngươi liền đề nghị ta lấy lưu tổng mà thay vào không rõ căn do lại làm cho ta tổ chức đại hưu tông cao thủ đi chém giết thành thiên nhạc thậm chí còn muốn phạm phải trung chủ diệt giới cái này mấy cái đạt đến khi sư diệt tổ hỏa loạn tông môn lục thanh ngươi có biết đại hưu tông cánh cửa quy lục thanh vẻ mặt đột nhiên thay đổi lui về phía sau một bước vừa muốn nói gì cũng đã nói không ra lời cổ họng bị một dòng lực lượng vô hình nắm được, thân thể mềm lún quỳ giảm xuống yến vô hoan trước mặt, ngay sau đó đi phía trước một nắm sấp, đầu dập đầu trên đất. yến vô hoan ngồi ở chỗ đó đưa tay hư vỗ một trường, chỉ thấy y quan bao khỏa bên trong lục thanh biến thành một con dã hiệu bảo, đang đang không ngừng run run ôm minh. yến vô hoan triển khai thần niệm chào hỏi, người đâu? ngoài cửa trợn đi vào hai vị yêu tu, chắp tay nói, tổng quản, ngài có gì phân phó? yến vô hoan một chỉ trên đất hiệu bảo, lục thanh không có bằng chứng đục đo tôn trưởng, lưu tổng thượng tung tích không rõ, liền cổ động bản tổng quản trộn vị trí tông chủ, thậm chí kích động đại hưu tông đối phó đồng đạo người nhà. ý đồ trái với côn luân trung chủ diệt giới ta đã hoàn toàn phế bỏ tu vi các ngươi liền đem nó nguyên thân bỏ đi sơn giã tự xanh tự diệt đi yến vô hoan cũng không có giết lục thành nhưng chỗ này phạt so giết hắn nát hơn một con hiệu bảo khai linh trí thành yêu lại đi ra sơn giả hóa thành hình người lấy được tu hành tông môn truyền thừa chỉ dẫn đây là giường nào khó cầu tạo hóa cơ duyên mà bây giờ yến vô hoan đưa nó hoàn toàn phế lại ném trở về trong núi con này hiệu bảo chỉ có thể chờ chết ta mà tiểu chết này còn không bằng chủ động tìm một chỗ đi nhảy núi đâu hai tên đại hữu tông môn nhân nghe vậy cũng là mặt vẻ khiếp sợ nhưng một câu nói cũng không hỏi nhiều liền đem con này hiệu bảo kể cả trên người quần áo cùng nhau xách đi ra ngoài hiến vua hoan thở dài nói sư tôn thành lập đại hữu tông là thuận theo trào lưu công nghiệp cùng công đức nhưng có một số việc xác thực làm không ổn nhìn thấy cái này lục thanh liền biết bây giờ đại hữu tông nhất định phải nghiêm chỉnh môn phong nơi này chỉ ngồi yến vua hoan hắn lời nói này là nói cho người nào nghe đâu một cố làm người ta không tên tâm thần động đáng không khỏi sinh lòng hoàn cầu chi vọng hoa mai chuyển tới một đình đình lượn lờ bóng người từ sau tấm bình phong đi ra ngồi ở yến vô hoan đối diện nói ta đã hoàn toàn thu liêm thần khí người nào biết chính là ta đây người nói chuyện chính là khổng linh Yến Vô Hoan khẽ cười khổ nói, sau tấm bình phong điều này lối đi bí mật chỉ có sư tôn, người, ta cùng với Vương Thiên Phương biết được, chẳng lẽ sẽ còn là Vương Thiên Phương sao? Người đã tới thời gian rất dài, cái gì đều nghe được, cũng đều nhìn thấy a. Chương 899, ương mắt thâm trầm giấu đi mũi nhọn duyệ, hoài cảm ban đầu u mê lúc. Không ngờ người đầu tiên là cầm lục thanh khai đao, hắn nhưng là người sư tôn tâm phúc thân tín, đặc biệt phụ trách thu thập vạn biến tông bên kia tình báo, chú ý thành thiên nhạc động tĩnh. Khổng Linh lúc nói chuyện vẫn nhìn Yến Vô Hoan ánh mắt, được theo hô hấp như vậy động lòng người phập phồng, con ngươi phảng phất muốn đem tâm thần của hắn hấp dẫn đi vào. lại phảng phất đăng cầu chứng nào đó nghi ngờ, tiến vô hoan cũng không có nhìn khổng linh ánh mắt, hắn cúi đầu nhìn lục thanh cương mới vừa bị kéo đi vô ích mà nói, lục thanh đích sắc là sư tôn thân tín, nhưng chưa chắc là cái gì tâm phúc. sư tôn nên rõ ràng hắn là người nào, chẳng qua là thích đuổi dùng loại này người, sư tôn hoặc có lẽ có ý nghĩ của mình đi, nhưng ta lại không thích. vạn biến tông tình báo đã không có gì hay thu thập rồi, về phần thành thiên nhạc tình huống, lục thanh trước giờ liền không có chân chính làm rõ ràng qua, thậm chí phi hắn thấy biết có thể hiểu được, nhưng người này biết sư tôn nghĩ nghe cái gì, cũng luôn là tính toán sư tôn đang suy nghĩ gì, để cho sư tôn cảm giác thật thoải mái. rất có cảm giác thành công, không linh. Nhưng lục thanh nói có mấy lời cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ người sư tôn đã không ở, đại hưu tông không có lưu đại hưu, hay là đại hưu tông sao? Mặc dù mấy năm này tụ tập một cỗ thế lực khổng lồ, nhưng là lưu tổng vừa chết, lòng người phù động rất có thể tăng dã, đang cần phải có người ra mặt ngăn cơn sóng dữ, mà người này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái gọi là danh không chính tất luôn không thuận, ngươi nên sớm kế nhiệm tông chủ, ổn định lại cục diện. Tiễn vô hoan ngẩng đầu lên, tan dã. tâm, sẽ không. Không có ai so với ta rõ ràng hơn đại hữu tông trạng huống. có chút không nên lưu người cũng không cần lưu đi nếu này sinh đi ý vậy thì do bọn họ đi đi mượn cơ hội này cũng hảo nhìn rõ ràng các trong lòng người cũng đang suy nghĩ gì bước kế tiếp làm như thế nào nghiêm chỉnh tông môn liền trong lòng hiểu rõ lục thanh cổ động ta lấy lưu tổng mà thay vào mà đại hưu tông chẳng qua là tuyên bố tông chủ mất tích mà thôi thân ta vì trưởng môn đệ tử dưới tình huống này nghĩ không phải tìm sư tôn ngược lại sốt ruột đoạt vị trí tông chủ đây chính là hắn đề nghị sao nếu sư tôn còn ở đó sợ rằng sẽ tại chỗ chém hắn nếu sư tôn đã không có ở đây ta liền thay hắn ra tay đi mà thân ta vì trưởng môn đệ tử Ngày mai liền đem tổ chức tông môn hội nghị, tạm nhất vị trí tông chủ. Khổng Linh, tuyệt đại đa số người không nghĩ tới Lưu Tổng chính là Lưu dạng Hà, nhưng bọn họ cũng rõ ràng Lưu Tổng đã gặp bất chắc, đều đang đợi ngươi làm như vậy đâu. Sau đó bước kế tiếp đâu? Ngươi định làm như thế nào? Tiến Vô Hoan, lần này đi Mai Hoa Thánh Cảnh, cáo từ trước Thạch Minh Chủ đi tìm ta. Ở trước mặt hắn, ta phảng phất có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Coi như người khác không biết sư tôn mất tích nội tình, ta nghĩ Thạch Minh Chủ nhất định là rõ ràng. Hắn đối ta cùng Đại hữu Tông để rất nhiều đề nghị, ta biết hắn nghĩ nhìn thấy là cái gì, mà ta chỉ biết làm như vậy. đem đại hưu tông chế tạo thành chân chính yêu tu truyền thừa tông môn, khổng linh hiếp mắt lại, vô hoan, ngươi chẳng lẽ cũng phải giống như thành thiên nhạc như vậy, ném thạch giá cùng với côn luân các đại phái chỗ tốt, tiến vô hoan khe khẽ lắc đầu nói, cái này kỳ thực cũng là sư tôn nguyện vọng, chưa thực hiện, ta muốn hết sức giúp hắn thực hiện. sư tôn hy vọng đại hưu tông trở thành côn luân tu hành giới nổi tiếng tông môn, thuyết phục thế gian yêu tu, bị thiên hạ đồng đạo khen ngợi. như vậy ta sẽ phải đem nó làm thành như vậy, hơn nữa đời đời truyền thừa tiếp, đại Hữu tông nên sư tôn tên mệnh danh, ta không thể bôi nhỏ rất có hai chữ, ai không hy vọng lấy tên của mình mệnh danh tông môn có thể truyền thừa ngàn năm. cũng bị người đời tôn sùng cùng khen ngợi đâu. Đây là Lưu Đại Hữu nằm mộng cũng muốn thành tựu, nhưng hắn cũng không có làm được. Ma Yến Vô Hoan muốn thay Lưu Đại Hữu hoàn thành, Lưu Đại Hữu dù không có ở đây, nhưng thế gian còn có Đại Hữu tông. Khùng Linh thấp giọng nói, "Vô Hoan, sư phụ ngươi tên không gọi Lưu Đại Hữu." Tiễn Vô Hoan lại túi lầu đáp, "Ta biết, sư tôn tên là Lưu Dạ Hà, vẫn luôn là. Nhưng Lưu Đại Hữu cái tên này cũng là chính hắn lên, đại biểu một loại nguyện vọng, cuộc sống chỗ theo đổi một loại khác lựa chọn, đáng tiếc cuối cùng không thể thực hiện. Như vậy để cho sư tôn di nguyện thành thật, chính là chuyện ta nên làm, nhưng ta cần thời gian đi khám phá cái này bảo tàng." Không linh kinh ngạc nói, bảo tàng. Tiễn vô hoan gật đầu nói, đúng vậy, đại hưu tông như vậy nhất phải yêu tu tông môn. Thật ra là côn luân tu hành giới bảo tàng, nó trước giờ chưa từng có. Chúng ta tụ tập nhiều như vậy yêu tu, không chỉ có đến từ người ở phố phường, càng đến từ rộng lớn sơn giã cùng côn luân tiên cảnh vô biên vô tận man hoang. Yêu tu nguyên thân vật là từ xưa trọng yếu nhất thiên tài địa bảo nguồn gốc. Thế gian các loại yêu tu ẩn hiện chỗ tình huống, cũng là quý báo thấy biết tích lũy cùng tài nguyên tin tức. Đại hưu tông chỉ cần tiện thêm sửa sang lại tổng kết, chính là một khoản chuyển thừa tài sản. Chúng ta có như vậy bảo tàng cùng tài sản. cùng côn luân tu hành các phái giao thì với, liền có vô cùng vô tận kết giao cơ duyên. Khổng Linh có chút hiểu được nói, ngươi muốn dùng cái này giao hảo các phái tu sĩ, dẫn tụ thế gian yêu tu sao? Tiến vô Hoan, sư tôn chính là cái này ý tứ, nhưng hắn còn chưa kịp đại triển hoành đồ. Mà ta cho là, sư tôn mặc dù thấy rất rõ ràng, nhưng có chút cách làm là không cần thiết. Chúng ta không cần cố ý mang theo như vậy mục đích đi làm việc, chỉ cần đem Đại hưu Tông phát dương con đại, một cách tự nhiên sẽ gặp có kết quả như thế. Khổng Linh cũng không nhịn được gật đầu nói, Đại hưu Tông ở trong tay ngươi, xác thực so ở sư phụ ngươi trong tay càng tốt hơn. nhưng ngươi phải hoàn thành nguyện vọng này chỉ sợ cũng không đơn giản Tiến vô hoan cho nên nói ta cần thời gian đại hưu tông không phải vũ lang hương cũng không phải vạn biến tông nó có chỗ thiếu sót cần cải tiến địa phương quá nhiều khổng linh hít sâu một hơi rốt cuộc hỏi như vậy thành thiên nhạc đâu ngươi định làm như thế nào Tiến vô hoan đón nhận tầm mắt của nàng hỏi ngược lại ngươi là nghĩ như thế nào khi không hy vọng ta giết hắn lục thanh tới tìm ta trước cũng cùng ngươi tán gâu qua đi hắn lại nói chút gì đâu khổng linh tránh được yến vô hoan tầm mắt túi đầu nói chính là mới vừa rồi những lời đó còn có hắn nói tương lai nếu có thể huyền tẫn đại thành có thể hay không mời ta chỉ điểm dục nhạc song vận đạo bí thuật tiến vô hoan khẽ nhíu chân mày ta có thể nghĩ đến hắn sẽ muốn nói với ngươi cái gì mà hắn mới vừa rồi tìm ta nói những lời đó có chút chỉ sợ cũng là ngươi ý từ à ngươi không cần phải nói đi ra chỉ cần cho điểm ám chỉ hắn tự nhiên sẽ tính toán tới tìm ta nói không linh ta cũng không có để cho hắn như vậy nói mà ngươi đã phê hắn bỏ đi sân dã tiến vô hoan nhưng là lục thanh hiểu mục đích của ngươi hoặc là nói hắn ở tính toán mục đích của ngươi mà ta hiện đang muốn làm mặt hỏi một chút ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào khổng linh tiểu mị vẻ mặt trong toát ra một tia hoán độc ta dĩ nhiên muốn nhìn thấy ngươi giết thành thiên nhạc nhưng ngươi nếu thật làm như vậy ta lại rất không yên tâm cái này quá nguy hiểm ngươi chưa chắc có thể là đối thủ của hắn coi như thành công nếu tiết lộ phong thanh chúng ta chỉ sợ cũng không có kết quả tốt không có niềm tin tuyệt đối ta sẽ không đề nghị ngươi ra tay tiến Vô hoan tiểu thư khổng linh ta có thể hỏi nhiều một câu sao ngươi vì sao hy vọng có người có thể diện trừ thành thiên nhạc đây là như thế nào một loại hận không cần nói cho ta ngươi cũng là muốn vi sư tôn báo thủ hoàn thành hắn di nguyện bởi vì cái đó thành thiên nhạc khổng linh muốn nói lại tôi nàng thật đúng là đắp không ra cái như thế về sau là bởi vì nàng nghĩ quái thần đan hội không có thành công hay là cùng thịnh long kia một cái rắm mối thủ tiến vô hoan luôn luôn lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra hiếm thấy ôn hòa chi sắc nhìn khổng linh nói có lúc người đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản chính là như vậy một cách tự nhiên đi xuống bản thân lại không rõ ràng lắm vì sao ngươi nghĩ đưa thành thiên nhạc vào chỗ chết là bởi vì ngươi đã làm như vậy cho nên sẽ tiếp tục làm tiếp mà ngươi khi đó oán hận là bởi vì ngươi nghĩ có được lại không có được trong lời nói mang theo thần nghiệm nói cho khổng linh hắn đối cái này một dây chuyện cái nhìn khổng linh là trời sinh yêu mị Tu tập lại là dục nhạc xong vận đạo, nàng hy vọng mị lực của mình có thể thuyết phục tất cả mọi người, gặp được người cũng sẽ ngưỡng mộ nàng. Lâu này, nàng cũng không tự chủ thật đem mình liền trở thành người như vậy. Thành Thiên Nhạc để cho nàng hiểu, nàng không phải tự cho là hoặc là nghĩ đóng vai loại người như vậy, đây cũng là oán hận ngoạn nguồn. Không phải Thành Thiên Nhạc cùng Vạn Biến Tông ban đầu không có đối xử tử tế nàng, mà là nàng nghĩ có được không có được, hoặc là nói nàng chân chính nghĩ có được là nhiều hơn, lại không có cách nào thỏa mãn. Xét cho cùng, không phải là Thành Thiên Nhạc không phải nàng kỳ vọng cái đó Thành Thiên Nhạc, không có dựa theo nàng kỳ vọng phương thức đối đãi nàng. ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ Lạc lôi u cấp ngoài mộ chỉ thư khổng tức kia một tiếng uống có thể chẳng qua là lúc đó vừa đọc cuốn quanh ở trong lòng đã lâu gián động rốt cuộc tìm được lộ ra giang nọc cơ hội mà Khổng Linh nếu làm như vậy liền phải tiếp tục làm tiếp giống như trên đời có một số người chỉ muốn bắt đầu ngụy trang hoặc tổn thương sẽ gặp không ngừng ngụy trang cùng tổn thương phản phất làm như vậy mới có thể chứng minh lựa chọn của mình là chính xác đã làm hết thể đều là có ý nghĩa Tiễn Vô Hoan cũng ở đây tuyển khuyên Khổng Linh hy vọng chính nàng có thể hiểu một điều này Tiễn Vô Hoan cuối cùng lại mở miệng nói tiểu thư Khổng Linh sư tôn không có ở đây nhưng ngươi cuộc đời này còn có rất nhiều vui thú cần gì phải tự sửa chữa ở đây nếu như ngươi là lo âu nhân tuyết sơn bích ngọc hồ chuyện gặp phải trả thù như vậy vô hoan có thể cam kết chỉ cần không có chứng cứ đại hữu tông ở một ngày, nhất định có thể bảo đảm ngươi chu toàn tiểu thư khổng linh đã được phúc duyên tạo hóa như vậy ứng thiện tiết chi khổng linh hiếp mắt lại nói như ngươi vậy vậy rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không tính giết thành thiên nhạc tiến vô hoan đáp phi sở và nói ta đề nghị ngươi đừng nhắc lại cũng không cần còn muốn chuyện này ngươi sẽ trôi qua cảng tiêu dao vui vẻ đó mới là ngươi ở trong nhân thế sinh hoạt trong hồng trần tu hành bất luận ta có động thủ hay không giết thành thiên nhạc vậy cũng cùng đại hữu tông cùng tiểu thư khổng linh không liên quan đây mới là bảo vệ ngươi phương thức tốt nhất khổng linh nhìn hắn theo bản năng bày ra một nhất mị hoặc tư thế lộ ra là như vậy quyến rũ mê người ôn nhu hỏi vô hoan ngươi vì sao phải đối ta như vậy sư phụ ngươi đã không có ở đây đại hưu tông cũng là ngươi ngươi không cần lại sợ ta cái gì Tiễn vô hoan trong mắt vẻ ôn nhu càng đậm ngươi là ta gặp được vị thứ nhất yêu tu từ đó trở đi ta mới biết nhân thế giữa còn có cùng ta cũng như thế tồn tại vì vậy cảm giác không còn cô đơn nữa loại cảm giác này cùng ban đầu gặp phải sư tôn là không giống nhau chỉ có ta trong lòng mình rõ ràng. Năm đó ta tu vi còn thấp, mà sư tôn lần đầu tiên mở lò luyện chế thần đan, mệnh ta trông chừng hỏa hầu, ta lại không có nắm giữ tốt, hư hại một lò chân quý linh dược. Sư tôn muốn trách phạt ta, cũng là ngươi vì ta cầu tình. Ta từ trên tuyết sơn một con lưng tu luyện thành yêu hóa hình là người, cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là cầu tha thứ, kia là lần đầu tiên trải qua, cảm nhận được thế gian còn có ta trước kia không biết tốt đẹp. Nói báo đáp có lẽ dư thừa, nhưng ta không hy vọng ngươi có chuyện, khả năng này tượng trưng cho một loại đối tốt đẹp thuần phát nguyện vọng đi, chúng ta khai linh trí đi tới thế gian, nội tâm đương nhiên là có chút hướng tới Không linh sừng sốt, trên mặt nàng một mực liền mang theo mê người kiểu mỹ chi sắc. Giờ phút này nhưng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, kia khí tức mê người cũng tại phát sinh biến hóa, làm người ta có một loại thấm vào cốt tủy mất hồn cảm ứng. Không linh đứng lên đi về phía Yến vô hoan, thanh âm giống như ở bên thai mềm nhũn truyền tới, nhưng là mỗi lần chúng ta đơn độc ở chung một chỗ, ngươi vì sao luôn là cảm thấy bất an đâu? Dù là bây giờ cũng vẫn là như vậy, chẳng lẽ là nhớ tới sư phụ ngươi sao? Ngươi bây giờ đã sớm không còn là con kia mê vô tri nhỏ ưng Yến vô hoan có chút cục xúc mà cúi thấp đầu nói, đúng vậy, nhìn thấy ngươi, ta xác thực nhớ tới sư tôn. khổng linh thanh âm lộ ra càng thêm nu mì chỉ là nhân vì nguyên nhân này sao ta từng hỏi ngươi có nguyện ý không tu tập dục nhạc song vận đạo bí thuật ngươi nhưng xưa nay không trả lời Tiến vô hoan cái chán hoàn toàn giống như có chút toát mồ hôi vẫn túi đầu nói ta không trả lời ngươi là bởi vì có một số việc ta không hy vọng là như vậy tiểu thư khổng linh kỳ thực ta vẫn muốn quên ngươi tu tập dục nhạc song vận đạo chưa chắc cần giống như ngươi như vậy dĩ nhiên nếu như ngươi cho là vậy sẽ là của ngươi tu hành ta cũng không cách nào nói gì khổng linh đưa ngón tay ra muốn chút vô hoan cái chán nhưng lại trung quy không có đụng phải hắn chỉ nghe một làn gió thơm quét qua nói có đời này giống như ngươi nam nhân như vậy đã có ít sư phụ ngươi không bằng ngươi à vô hoan vô hoan khó trách hắn sẽ cho ngươi lên cái tên này nhìn ngươi cũng toát mồ hôi ta cũng không trêu của ngươi ta hỏi vấn đề của ngươi luôn là không có câu trả lời bao gồm hôm nay hỏi ngươi sẽ giết hay không thành thiên nhạc ngươi cũng không trả lời ta tiến vô hoan ta trả lời ngươi hy vọng tiểu thư khổng linh đừng nhắc lại còn muốn chuyện này khổng linh cuối cùng đã đi tiến vô hoan ngồi ở chỗ đó phảng phất là thở phào nhẹ nhõm hơi giật giật toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp nhỏ nhẹ vang rền vẻ mặt phảng phất tại trải qua đau đớn từ lớn sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn ngoài cửa tự lẩm bẩm, coi như ta muốn giết thành Thiên Nhạc, cũng không sẽ cùng lục thanh loại này người mưu đồ, lại không biết đem Đại Hưu Tông cùng ngươi cuốn vào. Hoàn thành sư tôn di nguyện, ta cần thời gian, chờ đợi cơ hội xuất thủ, cũng càng cần thời gian. Tiến Vô Hoan lấy mấy món đồ, cũng rời đi tông môn nội đường. Đại Hưu Tông tông môn đạo tràng ở cao nguyên tây tạm danh giới núi non trùng điệp trong, rời côn lôn tiên cảnh cửa ngõ giao chỉ không tính qua xa. Nơi này hiếm người khói, lại thích hợp mở ra quy mô rộng lớn tu hành phúc địa, cũng thích hợp các loại cẩm thú tu luyện. Tiễn Vô Hoan đi vào một vùng thung lũng, rất khó tưởng tượng ở nơi này cao nguyên vùng đất mềm nàn. có thể có như thế non xanh nước biếc thanh lũ chỗ nơi này không chỉ có tài tình lợi dụng thiên nhiên cục bộ tiểu hoa cảnh còn có đệ tử đại hưu tông rời chuyển linh su đục xây công ở một cái trong suốt suối lưu cạnh quan như hoa cái dưới cây lớn ngồi tuyên uy cùng kim hoa hai vị cung phụng trưởng lão trương 900, trăm chuyện cuốn vong quang phất mưa móc, vạn dãm núi sông tự tiêu giao. kim hoa tuyên uy ở đại hưu tông địa vị tôn linh thường ngày có chuyện gì tự sẽ phân phó đệ tử đại hưu tông đi làm mà thành tu lúc cũng tuyệt đối không người nào dám cãi dậy tiến vô hoan hôm nay cố ý tới gặp hai vị này cung phụng trưởng lão còn mang đến mấy thứ đồ cung cung kính kính đặt ở trước mặt hai người kim hoa hỏi Đại Hưu Tông bây giờ mọi chuyện đang bề bộn, Tiến Tổng quản có chuyện phái người truyền một lời là được, cần gì phải cố ý tới một chuyến, còn mang theo những thứ đồ này. Tiến Vô Hoan kính cần đáp, Đại Hưu Tông ngày mai đem tổ chức Tông môn hội nghị, ta quyết định lấy trưởng môn đệ từ thân phận tạm nhất vị trí Tông chủ, cũng mời hai vị trưởng lao xuất tịch. Ngoài ra còn có một món chuyện riêng, những thứ đồ này đều là Vô Hoan một chút tâm ý. Tuyên Huy hơi có chút biến sắc nói, Tiến Tổng quản quà tặng quá quý trọng, nếu như lời không nói rõ ràng, huynh đệ chúng ta hai người thực tại không dám tiếp a. Tiến Vô Hoan đưa tới hai cái bình sứ, mỗi cái bình sứ trong đều có sáu cái lục nô thần luan đan. Kim Hoa. Tiên uy gia nhập đại hưu tông về sau, mỗi người trước sau cũng phải lưu đại hưu tặng cho ba cái thần đan, mà Thôi Đan giúp ích tu hành nhiều nhất nhưng phục chín cái, tiến vô hoan tắc đem còn lại một lần toàn lấy ra, cũng liền ý vị sau này hắn sẽ không tiếp tục lấy thần đan vì cấm dỗ, để cho hai vị này cùng phụng trưởng lão làm gì nữa. Không chỉ có thần đan, còn có càng thêm cặn kẽ đầy đủ phục đan hóa chuyển dược lực phương pháp, được từ thành thiên nhạc ban tặng tấm kia toa thuốc. Hai cái vị này yêu vương đã chứng thực lộ sắc cảnh giới nhiều năm, nhưng thân là yêu tu, tu vi tinh tiến đặc biệt trật vật, cần trong những tháng năm dài đẳng đã qua tích lũy, tiến vô hoan lần này tặng cho lục nô thần đan. Dù không thể giúp bọn họ xuyên qua đến bể khổ không bờ chi bờ, lại có thể giúp bọn họ đem trẻ sơ sinh đều chân cảnh giới mau sớm tu luyện viên mãn. Trừ cái đó ra, Tiến Vô Hoan còn lấy ra thứ càng quý giá, được từ Bạch Lục Ly thần khí Bạch Ly bảo bình, còn có Kim O yêu vương tự bạo sau nguyên thân lưu lại hài cốt cùng Lửa Vũ, đây cũng là luyện chế thần khí thiên tài địa bảo. Coi như lấy hai cái vị này yêu vương khả năng thượng luyện chế không được thần khí, nhưng dùng loại vật này luyện trở thành pháp bảo sử dụng, cũng sẽ thi triển ra hùng mạnh uy năng. tiến Vô Hoan cầm trong tay tốt nhất, đối hai cái vị này yêu vương nhất thứ hữu dụng cũng lấy ra, Kim Hoa cùng Tiên Uy dĩ nhiên biết hắn phải có mong muốn. không dám tùy tiện nhận lấy. mà Yến Vô Hoan đáp, ta rõ ràng hai vị trưởng lão có giống nhau nguyên thân, tu luyện lại là đồng dạng pháp quyết, trăm năm qua tự hiểu một bộ hợp kích chi thuật. nếu là liên thủ thi triển tác uy lực vô cùng. chỉ hy vọng tương lai có một ngày có thể giúp Vô Hoan ra tay một lần, nhưng đây là chuyện riêng, cùng tông môn không liên quan. Tu hành trăm năm yêu vương, dĩ nhiên vừa nghe là có thể hiểu Yến Vô Hoan là có ý gì. Tuyên uy trầm giọng nói, hai người chúng ta nhưng không ngăn được Thần Tiêu Thiên Lôi phủ. Yến vô Hoan, không cần hai vị tiền bối đi ngăn cản Thần Tiêu Thiên Lôi phủ. nếu thật có một ngày kia, chỉ cần ở thần phủ đã xuất sau sẽ xuất thủ. kim hoa cùng tiên uy nhìn thẳng vào mắt một cái hỏi tiến tổng quản chuyện này nếu cùng tông môn không liên quan chúng ta vì sao phải đáp ứng chứ tiến vô hoan hai vị cũng rõ ràng loại chuyện như vậy không thể nào đem đại hữu tông dính vào cũng không thể nào lấy nhất phái tông môn dành nghĩa đi làm chẳng qua là lưu tổng thủ riêng mà thôi mà vô hoan là vì hoàn thành sư tôn di nguyện tiên uy nhìn một chút trước mặt vật lại hỏi nếu như chúng ta cự tuyệt đâu tiến vô hoan đây chỉ là vô hoan một chút tâm ý, vô luận hai vị có đáp ứng hay không vô hoan tình cầu ta cũng sẽ hai tay dâng lên nhớ khi xưa sư tôn mới đúng hai vị trưởng lão đặc biệt tôn tính mà hai vị trưởng lão từng giúp sư tôn quá nhiều vội vô hoan cũng ứng làm làm như thế kim hoa nhìn một chút Tiên uy thở dài nói lưu đại hưu thật là thu cái đồ đệ tốt ta chúng ta tiếp nhận mời gia nhập đại hưu tông không chỉ là bởi vì xuân thôn đề cử mà chính chúng ta cũng nguyện ý hưởng thụ đây hết thảy cần thiết của mình hôm nay nếu là nhận lấy những thứ này thật đúng là không tốt không đáp ứng "Tiên uy tiến tổng quản ngươi nhưng rõ ràng làm như vậy hậu quả sao có thể hay không chém thành thiên nhạc là một phương diện nếu tiết lộ phong thanh chính là đường đến chỗ chết hơn nữa bằng vào chúng ta hai vị khả năng sợ rằng còn không có bản lĩnh kia Tiến Vô Hoan tự nhiên không thể toàn dựa vào hai vị cung phụ trưởng lão, cái này đáp ứng Vô Hoan hôn trở nên chuyện, chẳng qua là hy vọng hai vị đến lúc đó có thể ra tay hiệp trợ. Nếu là thời cơ không chín muồi, hoặc là hai vị trưởng lão cho là không có nắm chắc vậy, đến lúc đó cũng có thể cự tuyệt. Kim Hoa, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, chính là cho là ngươi có thể thành công, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức, nếu không. Tiến Vô Hoan vội vàng nói, nếu không, coi như ta hôm nay vậy không có nói qua. Hai vị yêu vương gật đầu một cái, lại hỏi, ngươi tính toán vào lúc nào ra tay? Tiến Vô Hoan thành thật nói, đã có cái tiền đề này điều kiện Tiếc không thể nào bây giờ liền xác định thời gian, năm tháng lâu dài, tổng có thể đợi được cơ hội xuất hiện. Mà dưới mắt, ta cũng cần thời gian chỉnh đốn Đại Hưu Tông, đưa nó chế tạo thành côn luân tu hành giới chân chính yêu tu truyền thừa tông môn. Mới vừa nói chuyện riêng, hôm nay còn phải nói một món tông môn sự vụ. Đại Hưu Tông chỉnh đốn không chỉ là môn hạ đệ tử, càng quan trọng hơn còn có trong môn truyền thừa. Các tộc loại yêu tu lại và môn hạ cần muốn khác nhau ấn chứng cùng chỉ điểm, còn có thích hợp các tộc loại sử dụng pháp quyết, pháp thuật, đan dược, những thứ này cũng muốn sửa sang lại tổng kết. Cũng hy vọng hai vị trưởng lão có thể tham dự chuyện này. Hai vị yêu vương đáp. nếu gia nhập đại hữu tông những thứ này ngược lại phải làm hơn nữa cũng là chuyện tốt chúng ta đã chứng thực lộ sát tu vi cuộc đời này trừ hưởng thụ thật tốt hồng trần ra chỗ theo đuổi chính là có thể đến tới khổ bên bờ biển nếu không bất quá hưởng sống thêm trăm năm mà trải qua những việc này có thể cũng là nào đó có thể nộ cơ duyên tiến vô hoan bái tạ nói đa tạ hai vị tiền bối vô hoan còn muốn hỏi nhiều một câu hai vị ban đầu là bị xuân thôn tiền bối để cử đi tới đại hữu tông như vậy bây giờ có thể hay không có biện pháp liên lạc với hắn đâu kim hoa xuân thôn nha chúng ta bây giờ không biết làm sao tìm được hắn nhưng ta hiểu mục đích của ngươi ở côn lôn tiên cảnh trong chúng ta cũng có chút quen biết cũ bọn họ làm việc cũng không có nhiều cố kỵ như vậy chỉ phải đáp ứng liền tuyệt đối đáng tin nếu như yến tổng quản cho nhiều chúng ta một ít công phu lời, tranh thủ cũng có thể liên lạc một ít người cũng coi là kế hoạch của người làm chuẩn bị Yến vô hoan chỉnh đốn đại hưu tông ít nhất cần muốn mấy năm thời gian cho nên hai vị trưởng lão cứ việc đi làm nếu có điều kiện gì cũng cứ việc đối vô hoan nói lên văn đối cáo tử sẽ không bái rời hai vị trưởng lão thanh tu Yến vô hoan lưu lại vật rời đi thung lũng kim hoa đợi bóng lưng của hắn biến mất sau mới lên tiếng sư huynh có rất lớn có thể chúng ta hôm nay muốn lấy không yến vô hoan những thứ đồ này hắn có hay không cơ hội như vậy rất khó nói ấn nguyện vọng của hắn đi chỉnh đốn đại hữu tông cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện nhưng trước mắt này một cửa ải thượng không biết con này ứng có thể hay không bay tới được tuyên uy trầm ngâm nói người mới vừa rồi cũng phát giác hơi thở của hắn không đúng thật không nghĩ tới hắn đang lịch hoán cốt kiếp ta còn chưa từng thấy người nào ở hoán cốt kiếp trong không bế quan không ngờ đang ở công việc hàng ngày trong độ kiếp kim hoa không phải hắn không muốn, mà là căn bản không có cách nào bế quan có quá nhiều chuyện nhất định phải bản thân hắn hiện đang đi làm trên lý thuyết nói lịch hoán cốt kiếp lúc không bế quan cũng tịnh phi tuyệt đối không thể nhưng thật làm như thế quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi hắn thật sự coi chính mình có thể làm sao sư đệ ngươi nhìn yến vô hoan có mấy phần chắc chắn tuyên uy lắc đầu nói chưa từng thấy qua ai làm như thế ta làm sao có thể biết tóm lại khó khăn một chút hắn nếu ở lịch kiếp trong vấn lạc lời ngày hôm nay thì đồng nghĩa với nói vô ích nếu là như vậy cũng có thể lịch kiếp thành công ta đảo tin tưởng người này mưu đồ cũng có thể thành công kim hoa trầm ngâm nói nếu yến vô hoan thật có thể lộ sát thành công chúng ta cũng có thể đi côn lôn tiên cảnh một chuyến liên lạc man hoang trong một ít quen biết cũ trước làm chuẩn bị Lưu Đại Hưu ban đầu mời chúng ta tới làm công vụ, hy vọng chúng ta làm chính là những việc này, hắn mặc dù không có chờ đến mở miệng ngày này, nhưng ngươi trong lòng ta là rõ ràng, chẳng qua là không ngờ hắn muốn người đối phó là Thành Thiên Nhạc. Bây giờ Yến Vô Hoan đem chúng ta mong muốn đưa hết cho, ngược lại không tốt tự tuyệt. Kỳ thực vừa nghĩ tới Thành Thiên Nhạc, ta cũng rất bất an, thân phận của Lưu Đại Hữu lai lịch bây giờ đã có thể đoán được, lấy ngươi ta cùng Lưu Đại Hữu quan hệ, tương lai nếu có cái gì chuyện, Thành Thiên Nhạc chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, người ta nhất định không thể vận động, nhưng nếu Yến Vô Hoan thật sự có sẽ thành kế sách, vậy chúng ta liền ra tay đi. tuyên Huy gật đầu nói, ừm, lại nhìn yến vô hoan có thể hay không lịch tiếp thành công, lại đem chế tạo ra như thế nào đại hữu tông. yến vô hoan cùng hai vị trưởng lão gặp mặt nói chuyện thời điểm. thành thiên nhạc dắt tiểu thiểu đã đi tới ngoài vạn dặm vạn cú vợ. hắn lần này muốn trong nghề du trong nặng ngưng huyền tất châu, đồng thời tìm tiểu thải phượng châu giao phó ba món đồ, cũng không có rõ ràng thời gian biểu cùng mục đích. nếu bạch thiếu lưu nói tâm thủy diễm ở nước mỹ vườn quốc gia dẹn luật tuần, như vậy thì làm hành du trong trạm thứ nhất đi. thành thiên nhạc lại không có bay thẳng nước mỹ, mà là chọn tuyến đường đi canada. hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào hành trình của mình. nhưng cũng không có cố ý che giấu cái gì, chính là tự nhiên tiêu giao mà dù, dùng chính là thành vu nhạc tên thật hộ chiếu. Nếu có người có thể thông qua chuyến bay tin tức tra được hắn hành trình, chỉ sợ cũng phải cho là thành thiên nhạc mục đích là ở Canada địa phận. Vancouver ở vào Bắc Mỹ Tây Thái Bình Dương ven bờ, giữa lưng vào dãy núi Kỳ núi dư mạch, mặt ngó eo biển rốt gì à, mặc dù vĩ độ tương đối cao, nhưng Dzur Kỳ dãy núi ngăn trở Bắc Hạ Hàn lưu, hơn nữa Thái Bình Dương luân lưu chảy qua, cho nên khí hậu không hề rất giá rét, mùa đông tuyết rơi không nhiều, bến cảm cũng không cái băng. Cho nên nó trở thành quân thực dân ở Bắc Mỹ trên đại lục thành lập cứ điểm một trong, bây giờ đã phát triển thành Canada tây bộ lớn nhất bến cảng. Canada là một liên hiệp anh quốc gia, trên danh nghĩa nguyên thủ cũng không phải là Canada thủ tướng, mà là nước Anh quốc vương. Cái gọi là vạn vợ, bình thường là chỉ Canada bợ dị tịt cổ lẩm bị ạ tỉnh địa bàn quản lý vạn cụ vợ khu, bao hàm từ giao thông lưới dính liền nhau một cái thị trấn. Nơi này cũng là trọng yếu hải ngoại người hoa khu quần cư, có không ít tham quan ô lại, giang dương đại đạo, phi pháp thương nhân phạm tội cũng thích trốn đến nơi này tới, lấy loại loại phương thức tránh né trong nước luật pháp truy cứu trách nhiệm. Trường 901, bước tỷ kỳ này sang nghĩ này, thân bay cử nhi phóng xa con mắt. Những thứ này phạm lỗi người, hoặc là ai danh nhận tích thay đổi thân phận, một ít thân phận đã sớm bại lộ, thì lại lấy các loại danh nghĩa xin phép tị nạn hoặc tìm kiếm che chở. Còn có rất nhiều chưa phạm tội người, trong lòng rõ ràng bản thân gây nên nếu như bị tra được khẳng định không có quả ngon để ăn, cho nên trước hạn cũng bày xong đường lui, hoặc đổi một cái thân phận di dân, hoặc đem người nhà cùng tư sản chuyển tới hải ngoại. Dĩ nhiên, đã phạm tội may mắn trốn ra được Hoặc là lo âu đem đến xâm phạm chuyện an bài trước đường lui người dù sao cũng là số ít. Phần lớn gốc hoa di dân hay là tuân thủ luật pháp, cẩn cù người thì lương. Rất sớm có người liền phiêu dương qua biển đi tới nơi này, ở gian khổ trong hoàn cảnh tổng sự phồn cực khổ công tác, dựa vào cẩn cù hai tay vật lộn ra một phần cơ nghiệp, có ban sơ nhất tài sản tích lũy, đời đời sinh hoạt ở nơi này, tạo thành sớm nhất người hoa khu quần cư. Đến hiện đại, tình huống đã có chỗ bất đồng, nơi này di dân càng ngày càng nhiều. Thế kỷ trước mặt rất nhiều người Trung Quốc chạy đến nơi đây đạt được di dân thân phận, sau đó sẽ trở về nước bên trong làm ăn, lấy hưởng thụ các loại đầu tư bên ngoài chính sách ưu đãi. mà bây giờ vẫn có rất nhiều người ở làm như thế, mục đích chủ yếu đã không phải hưởng thụ Trung Quốc liên quan tới đầu tư bên ngoài ưu đãi, mà là lẩn tránh một ít luật pháp nguy hiểm. Tỷ như trong nước rất nhiều tòng sự tài chính đầu tư thương nhân, sinh hoạt tại Trung Quốc, kiếm tiền tại Trung Quốc, không có sao liền làm cái đầu tư gì dân thân phận dự bị. Nếu không có chuyện vậy, kia vẫn làm tiếp. Một khi phạm vào chuyện gì, lập tức có thể cuốn tế nhớ đi. Luật pháp trách nhiệm truy đuổi trở nên rất khó khăn. Hiện đại cái gọi là rất nhiều tài chính cùng đầu tư nghiệp vụ, dính đến màu xám cho khu vực quá nhiều. Về phần người nhiều hơn đi tới Bắc Mỹ, ở nước Mỹ cùng Canada công tác. có thể chỉ là vì tìm tốt hơn phát triển cơ hội mà nơi này rất nhiều sản nghiệp cùng quốc tế đại công ty cũng cần không ngừng hấp dẫn toàn cầu đứng đầu nhân tài gia nhập sáng tạo nhiều hơn tài sản mặt khác xã hội tầng dưới chót rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc càng cần hơn ngoại lai di dân đi tòng sự kỳ thực ở châu mỹ đại lục bên trên trừ dân bản địa người anh điên, những người khác đều là ngoại lai di dân chẳng qua là đi tới nơi này phương thức thời gian chiếm cứ vị trí bất đồng mà người anh điên tiếng xưng hô này cũng là một đáp đặt với người sai lầm vốn là ấn độ thổ dân y tứ cướp biển cô lâm bất chạy đến châu mỹ cho là mình là vòng qua địa cầu đi tới ấn độ liền xưng hô như vậy địa phương dân bản địa. Không biết châu Mỹ dân bản địa có nguyện ý hay không một mực được gọi là ấn độ thổ dân, mà bọn họ không hề như vậy tự xưng. Sau đó ai cũng biết lầm, nhưng chính là như vậy một mực gọi đi xuống, đây chính là cái gọi là quyền phát biểu. Ở châu Âu quân thực dân xem ra, châu Mỹ dân bản địa là người nào không có vấn đề, trọng yếu là ở trong mắt bọn họ là người nào. Đây là từ thực dân thời đại một mực noi theo đến nay suy nghĩ mô thức, cũng là bây giờ phương Tây cái gọi là chính trị chính xác suy luận. Hôm nay ở vạn cụ vợ không ít khu phố, người có thể nghe thấy mọi người thao các loại giọng tiếng phổ thông, mân nam lời, quảng đông lời, ở nơi nào thậm chí không cần phải nói ngoại ngữ, mà hai bên đường phố chiêu bài cũng như vậy, tựa như từng quen. Có một loại trở lại bây giờ Trung Quốc ba tuyến thành phố cảm giác. Thanh Thiên Nhạc đã từng đi qua Châu Âu du học, ở nước Đức một nhà ngôn ngữ học trường học đọc hai năm dự tính, kết quả gì cũng không có học được. Trở về nước hôn sau một thời gian ngắn liền tiếng Đức cũng mau quên sạch. Mà bây giờ thành tổng đã có lộ sát tu vi, cái này cũng không chỉ ý vị pháp lực cường đại cỡ nào, trong tu hành huyền diệu người phi thường có thể hiểu được. đã có thanh văn trí tuệ thần thông, cũng ý vị một loại thấy biết cảnh giới. Trước khi tới hắn cùng với tiểu tiểu đặc biệt học qua tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tháng, nhưng cùng người trao đổi đã không có vấn đề. Dĩ nhiên, bọn họ đi tới nơi này cũng không phải là cùng người học ngôn ngữ, mà là vì tích lũy nhân thế giữa Cảng Thâm Thủy Viên bác thấy biết. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên cũng sẽ không ngu đến tự bay Cảng Thái Bình Dương, mà là ngồi chuyến bay quốc tế tới chỗ này, qua hải quan thời điểm chỉ có một người, chờ đi ra phi trường thời điểm Tiểu Thiều liền xuất hiện ở bên người. Tiểu Thiều bây giờ đã mở ra họa quyển đi tới nhân gian, nhưng khi đó thần thông cảnh giới còn đang. Nàng là linh tu xuất thân, Thành Thiên Nhạc có thể đem nàng thu ở huyết khúc chỉ trong, Tiểu Thiều cũng có thể trở lại hòa vào hắn hình thần họa quyển trong thế giới. Chẳng qua là bây giờ họa quyển trên thế giới là trắng tay hỗn độn. Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu có thể là đi tới nơi này kỳ lạ nhất du khách, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có gọi xe cũng không có thuê xe, cứ như vậy đi bộ rời đi. Ở nước Mỹ cùng với Canada, mọi người gần như đã quên cái gì gọi là đi bộ, chân là sinh trưởng ở bánh xe bên trên, nếu không có xe, đơn giản cũng không biết làm như thế nào sống. Trừ cỡ lớn thành phố đi làm ngồi xe lửa, bọn nhỏ trên giới học ngồi xe trường, còn lại xuất hành nhất luật phải lái xe, trên bản đồ ghi chú thời gian bao lâu lộ trình, chỉ cũng nhất luật là đường xe. Mà Thành Thiên Nhạc không có cái thói quen này. Canada vạn cụ vợ cùng nước Mỹ vườn quốc gia rẹn lột tuần thẳng tắp khoảng cách trước chừng có hơn 1.000 cây số. Hắn cùng với tiểu tiểu tính toán cứ như vậy đi tới, cũng bất kể có đường hay không. Dựa theo trên bản đồ tọa độ phương hướng, gặp núi vượt qua, gặp nước bay qua, xuyên qua người ở cùng sân dã, dọc đường lịch duyệt người ở các loại cùng với cái này vượt ngoại phong quang, còn phải xuyên qua cảng Canada cùng nước Mỹ quốc cảnh tuyến. Kỳ thực cái gọi là quốc cảnh tuyến cũng không có cái gì thiên nhiên địa tiêu, liền là địa đồ bên trên tọa độ mà thôi. Nhớ năm đó quân thực dân giống như phân tang đồng dạng tại châu Mỹ đại địa bên trên chia đất bản, thậm chí ngay cả thực địa thăm dò cũng không có. trực tiếp tại trên địa đồ ấn vĩ độ vẽ một đường thẳng, mà đường dây này đi ngang qua dọc kỳ dây núi. Bắc Mỹ đại lục địa hình rất có đặc điểm, có tí ở ra hệ thống núi dọc theo bờ biển tây từ nam đến bắc Sỏ xuyên qua. ở dãy núi cùng Thái Bình Dương giữa có lưu một hẹp dài dài đất bình nguyên, từ Thái Bình Dương thổi tới dòng khí lưu nóng ẩm gặp phải dãy núi ngăn trở tạo thành phong phú mưa. vì vậy thích hợp hơn ở ở nơi này hẹp dài mang lên phân bố vàng cú vợ, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles hết sức quan trọng thành phố. mà lại hướng tây chính là vùng núi, đỉnh nhọn khe nước dọc phần lớn địa phương hoang tàn vắng vẻ. lướt qua dãy núi thời là trung tây bộ khô hạn bình nguyên người ở cũng rất ít ỏi thành phố cùng nông trường cũng tập trung ở có nguồn nước địa phương rất nhiều thành phố ngoài chính là sa mạc đồng hoang cùng sa mạc đến gần bờ biển đông khu vực mới tái hiện dạy đặc phồn hoa người ở dô kỳ núi là có đi nơ dạ hệ thống núi trong một cái rất trọng yếu dãy núi từ nam trí bắc nước mỹ cùng canada thành thiên nhạc cùng kế hoạch của tiểu thiểu chính là dọc theo dô kỳ núi đi tới vườn quốc gia rèn lô tuần ở một chỗ khác bắc mỹ đại lục trọng yếu sông mỹ xào dị sông cùng sông có lạ cũng đều phát nguyên với kia một dải Có phi thiên khả năng đã không sợ dãy núi hiểm trở, bọn họ tính toán liền tại trên địa đồ đi thẳng tắp, gặp sơn giã liền vào núi giã, có dấu vết người liền xem người ở. Nếu đi đường này, dĩ nhiên cũng không sẽ làm nhập cảnh thủ tục, từ một loại ý nghĩa nào đó nói bọn họ muốn từ Canada vượt biên nhập nước Mỹ. Kỳ thực từ phía Bắc Canada nhập cảnh, nếu so với phía Nam Mexico nhập cảnh dễ dàng nhiều, Bình Nguyên Công trên đường có trạm kiểm tra, nhưng kiểm tra cũng không phải nghiêm khắc như vậy, về phần rồ kỳ núi chỗ sâu, căn bản không có người bình thường sẽ đi bộ xuyên biệt. Tiểu Thiêu cùng Thành Thiên Nhạc vừa ra phi trường, liền lộ ra đặc lập độc hành, bọn họ đã không có gọi xe taxi cũng không có đi bãi đậu xe, trừ Thành Thiên Nhạc đeo một cái túi trên lưng, hai người thậm chí không có mang theo này hành lý của hắn, cứ đi như thế đi ra ngoài, lững lâm dọc theo công lộ đi bộ. Bọn họ đưa tới rất nhiều người chú ý, có tốt mấy chiếc xe dừng đến bên cạnh, có người quay cửa kính xe xuống hỏi dựng không đi nhờ xe. Trong những người này có nóng tâm tương trợ, cũng có không có ý tốt, Thành Thiên Nhạc cũng cười lắc đầu cự tuyệt. Sau đó có một xe cảnh sát dừng ở trước mặt, hai tên cảnh sát xuống xe mời bọn họ đưa ra chứng tiện. Chứng kiện dĩ nhiên không có vấn đề. thành thiên nhạc dù chỉ là tay không cũng có thể để cho cái này hai tên cảnh sát tự cho là nhìn thấy bọn họ muốn tra chứng kiện không phải là một loại tâm tượng khúc xạ ảo thuật mà thôi hai tên cảnh sát hỏi các ngươi tại sao phải đi bộ đâu nơi này cũng không phải là du lịch khu đi bộ lộ tuyến thành thiên nhạc cười đáp ta chính là thích đi bộ cũng không cần trợ giúp. cảnh sát đầy mặt vẻ ngờ vực không tên khẩn trường phía sau tên kia cảnh sát còn nắm tay đặt ở bên hông làm ra tùy thời có thể móc súng động tác mà trước mặt cảnh sát thì phải đem hai người bọn họ mang về cục cảnh sát căn vặn cũng muốn lên trước lục soát người chỉ thị bọn họ hai tay ôm đầu xoay người thành thiên nhạc bất đắc dĩ thở dài cũng không có động chẳng qua là lấy ánh mắt quét qua cái này hai tên cảnh sát ánh mắt kia hai tên cảnh sát trên mặt vẻ khẩn trương biến mất cũng cơ cơ đầu phản phất từ nào đó mê mang trong trạng thái tỉnh lại sau đó bông tha cho mới vừa rồi ý tưởng lên xe đi cũng không biết chúng cái gì chiêu bọn họ còn ở trên xe tò mò trò chuyện cái này hai tên đi bộ hành vi chủ nghĩa người lại là cái nào bảo vệ môi trường tổ chức sao nhưng là bọn họ tại sao không có ở trên người ấn tiêu ngữ cũng không cùng bay chụp phỏng vấn xe đâu một gã khác cảnh sát lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng lắm Phải có người ngầm đấu mà chúng ta không có phát hiện đi. Cái đó Phương Đông nữ nhân thật là xinh đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô nương đẹp như vậy. Mà thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiểu tương đối cười một tiếng. Đây chỉ là mới tới Tha Hương nơi đất khách quê người một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Bọn họ rời đi công lộ tiến vào phủ kín lá rụng núi rừng. Hướng hơn một ngàn cây số ngoài vườn quốc gia rẹn lột chuẩn phương hướng thẳng tắp đi lại, lăng lăng nhìn như không nhanh kỳ thực tốc độ tương đương không chậm. Bọn họ ước chừng là buổi sáng đi ra phi trường, đến sau giờ ngọ đã qua một tòa thành thị và vài cái trấn nhỏ. Nơi này trong núi rừng động vật hoang dã rất nhiều. gần như liền cùng ngoại ô cư dân ở sát nhau bọn họ còn xa xa phát hiện có gấu mèo ở người ta trong sân lận thùng rác 4 giờ chiều đến chồng, phía trước lại xuất hiện một khá lớn thành phố ấn trên bản đồ ngọc cờ nơi này là vạn cụ vợ sở hạt bản cầm xoát thị cũng là một trọng yếu di dân khu quần cư bọn họ đi ở bên đường phố trải qua một mảnh cao lầu mọc như rừng phồn hoa khu vực lại tiến vào một mảnh tương đối đổ nát khu phố nơi này có rất nhiều màu da khác nhau người cứ như vậy vô công rồi nghề ngồi ở bên đường mà nhìn phần lớn kiến trúc nói ít cũng có mấy mươi năm lịch sử đường phố cũng rất lâu không có sửa qua bọn họ lúc đi qua Không ít người cũng lộ ra kinh ngạc hoặc nghi vấn ánh mắt. Thành Thiên Nhạc lấy thần niệm đối tiểu tiểu cười nói, "Cái này cùng nhau đi tới, Bác mỹ động vật hoang dã ngược lại thấy không ít, đủ loại màu sắc hình dạng người cũng có rất nhiều, lại không có nhìn thấy Bạch tổng nhắc tới yêu tu, bọn họ cũng tránh đi nơi nào chứ?" Chương 902, các độc vào mắt đại địa chi đồng, Thi với người trường mai gặp. Tiểu thiếu đáp, yêu vật với nhân gian bản liền hiếm thấy, hơn nữa ai trên chán cũng sẽ không biết yêu tu hai chữ, nếu không phải chạm mặt đụng phải cũng rất khó nhận ra, chúng ta mới đi rất ngắn đường, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cười ngây ngô, thật là có trùng hợp như vậy chuyện. Chúng ta bị theo dõi. là yêu tu còn là nhân gian tu sĩ. Thần niệm giữa lúc trò chuyện, sắc mặt của nàng chợt hơi đổi, hiển nhiên là có phát hiện. bọn họ quả thật bị người theo dõi, hơn nữa không chỉ một nhóm người. Đường phố bên trái một hàng thùng rác phía sau, khô vàng mặt có trung ương cũ rách tập thể dục khí giới cạnh, có năm cái vô công rồi nghề người tuổi trẻ, nhìn bọn họ lộ ra ánh mắt không có hào ý, đã đứng dậy chậm rãi cùng đi qua. Mà bên phải phía trước cũng có bốn người từ một ngôi nhà trên bậc thang đứng dậy, vừa vặn liền ngăn ở con đường một bên. Thanh Thiên Nhạc trước khi ra cửa không có đọc lữ hành chỉ nam hoặc là lên mạng tra trị an bản đồ một loại giới thiệu. Nơi này cũng không giống Trung Quốc, có chút khu phố vô cùng an toàn, có thể ở sau bữa cơm chiều tùy ý đi dạo, mà có chút khu phố đối với người ngoại lai là vô cùng nguy hiểm, thống chi bọn họ loại này không lái xe đi bộ trải qua cô nam quả nữ. Nhưng tiểu Thiều nói hiển nhiên không phải cái này hai nhóm người, phía sau hốc chừng hơn 300 mét ra ngoài, một căn 4 tầng lầu lầu chót trên ban công, có người đang lấy thần thức quét tới, nương theo nào đó theo dõi pháp lực nhiễu động, mục tiêu chính là bọn họ hai cùng với thành thiên nhạc trong tay trái cầm vận. Thành thiên nhạc đối với nơi này không quen, phong thổ, núi sông địa mạo, các loại loài cùng với tu sĩ khác nhau đều là nghe Bạch Thiếu Lưu giới thiệu. Toàn bộ ghi chép cũng đến từ viên hướng kia gọi đại địa chi đồng tinh thạch. Cái này quả tinh thạch hết sức kỳ lạ, có thể ghi chép các loại tin tức, thậm chí bao gồm huyền diệu thần ấn linh dẫn. Cần dùng một loại bí pháp tin tức thần thuật đọc hiểu. Hơn nữa loại thần thuật này cần tu luyện tới tương ứng cảnh giới mới có thể đọc hiểu tương ứng tin tức. Lấy thành tiên nhạc tu vi, chỉ cần hiểu loại thần thuật này về lý, nghĩ nắm giữ cũng không khó. Khoảng thời gian này tu tập văn chứng cũng có thể ở đại địa chi đồng trong đọc đến các loại các giả vật Mà hôm nay đi trên đường quan sát tắc là một loại thực hành, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Vì vậy hắn đem đại địa chi đồng cầm tại tay trái trong. vừa đi vừa lấy tin tức thần thuật đọc hiểu các loại ghi chép, cùng thấy muôn hình muôn vẹn người tương ứng chứng. Cái này quả đại địa chi đồng mặc dù thần kỳ, nhưng còn chưa phải là một món thần khí, coi như nó có thể luyện chế thành nào đó thần khí, lấy thành tiên nhạc hôm nay bản lãnh cũng còn không làm được, cho nên hắn không cách nào đem đại địa chi đồng hòa vào hình thần, sử dụng lúc còn phải nắm trong tay lấy tin tức thần thuật kích thích. Mới vừa rồi nói chuyện với tiểu tiểu lúc, thành tiên nhạc đem đại địa chi đồng trên không trung ném một cái đón tiếp ở, đây là một cái vô ý thức động tác. Màu đen tinh thạch ở dưới trời chiều phản xạ ra hào quang sáng chói, vạch ra một đạo quỹ tích lại rơi vào thành thiên nhạc lòng bàn tay. bọn họ như vậy đi bộ xuyên qua cái này chị An rất tệ, rất nguy hiểm khu phố. Bạn liền mười phần làm người khác chú ý. Hơn 300 trăm mét ngoài lầu bốn trên ban công, có hai người đột nhiên đứng lên, mặt thần sắc kinh hãi, ánh mắt ngay sau đó trở nên mừng như điên cùng một mảnh nóng bỏng. Chỉ nghe một người thấp giọng nói, Midgut, đây không phải là nằm mơ đi. Mới vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Người nói chuyện lỗ mũi rất nhọn rất nhỏ, màu da rất sâu, nhưng còn chưa phải là một mảnh đen nhánh, nhìn qua là châu mỹ một giải thường gặp hôn huyết nhân chủng, mà cái này khu phố cư dân gần như đều là như vậy. Tên còn lại cũng thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình vậy vậy đó chính là trong truyền thuyết đại địa chi đồng sao người này vành hai bên trên duyên rất cao rất nhọn dáng vẻ cũng rất kỳ lạ tế tị tử nói đại địa chi đồng chẳng qua là truyền thuyết trước giờ liền không có người thấy ngay cả học cũng chưa thấy qua nhưng là họ có một cây pháp trượng phía trên vây quanh một cái thần thạch là màu trắng trong suốt hoàn mỹ không một tỷ vết đang 12 hai mặt thể có thể thấy được một cái đều là may mắn ta liền đã từng thấy qua hai lần mà cái đó phiếu thịt cầm trong tay tinh thạch cùng ngọc trên pháp trượng giống nhau như lúc cũng là màu đen chẳng lẽ trong truyền thuyết đại địa chi đồng thật tồn tại sao hai nhọn nói Không là thủy tinh hàng nhái hoặc là hàng mỹ nghệ a. Đây cũng quá không thể tin nổi. Tùy tiện ngồi ở chỗ này, đã nhìn thấy có người ném ra đại địa chi đồng. Hai cái này phiếu thịt là lai lịch thế nào? Bọn họ làm sao sẽ đi bộ đến cái chỗ này, là tìm người hay tìm chết? Ngươi trông thấy bọn họ đem xe dừng ở nơi nào sao? Tế tị tử, ta không nhìn thấy, bọn họ giống như không có lái xe. Đây là đang muốn chết sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải nhìn nhìn trong tay bọn họ vật, vạn nhất thật sự là đại địa chi đồng, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Hai nhọn, ba đức mô nhóm người kia đem bọn họ ngăn cản, đang ngắm nghĩa cẩn thận lai lịch. Ta luôn cảm thấy bọn họ không đơn giản. Cái gọi là phiếu thịt là nơi này từ địa phương, phiên dịch thành tiếng Hán không dễ tìm cho lắm đối ứng danh từ. Miễn cương có thể dùng phiếu thịt hai chữ để hình dung, chính là không rõ trạng hướng, cũng không có an toàn ý thức, không có bất kỳ bảo vệ các biện pháp liền dám chạy đến loại này khu phố người ngoại lai. Ngay tại chỗ cảnh sát cung cấp cho du khách an toàn nhắc nhở trong cũng sẽ tín hiệu cảnh cáo, nếu như ở một ít khu phố gặp phải có người gõ cửa sổ xe, tuyệt đối không nên quay cửa kính xe xuống hoặc dừng xe tắt lửa. Hùng Chi Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều là nên ngang đi tới. Phía trước bốn tên đại hán đã ngăn cản Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều đường đi. một người trong đó hướng xa xa theo tới một nhóm người ra giấu tay ý là hai cái này phiếu thịt đã là bọn họ đường cướp mà chạm mặt ba vị tráng hán khôi nô, trung gian một người móc súng lục ra chỉ thành thiên nhạc hai người khác tắt rút ra rào bấm dùng thân thể ngăn trở chung quanh tầm mắt đem thành thiên nhạc cùng tiểu thiệu ngăn ở trung gian Người cầm súng nói đem tiền cùng vật đáng tiền cũng lấy ra thành thiên nhạc thầm than những người này thật trực tiếp à liền cái đường này là ta mở cây này là ta trồng các loại lợi mở đầu cũng không có coi như đánh cướp đi cũng không mang theo như vậy không có kỹ thuật hàm lượng hắn cùng tiểu thiệu nhìn thẳng vào mắt một cái rất lắc đầu bất đắc dĩ. trước tiên đem ví tiền nộp ra, tiên lặng nhìn đối phương động tác kế tiếp. người cầm súng gọi ba đức mẫu, là người này đầu, du thủ du thực, có cơ hội có thể trộm liền trộm, có thể cướp liền cướp, trừ lánh chút chính phủ cứu tế cùng phạm tội ra. xưa nay không làm chuyện đường đắn, mà bên người người này cũng là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau ở nơi này khu phố lớn lên, coi như là cùng chung chí hướng đồng bạn. cái này khu phố như vậy tự phát hình thành đồng bọn có hẳn mấy cái. ba đức mẫu nhận lấy ví tiền nhìn một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, lại dùng thương chỉ chỉ thành thiên nhạc ba lô. Thanh Thiên Nhạc rất phối hợp đem ba lô lấy xuống đưa tới, bên cạnh có người mở ra ba lô móc ra một cây phất trần ném xuống đất, lại lật một cái, bên trong trừ mấy bộ quần áo không, có thứ gì đáng tiền. Ba Đức Mẫu vừa chỉ chỉ thành Thiên Nhạc trên cổ tay phi điện thạch, tiểu Thiều trên đầu phi hạc ngậm châu dài trầm, tỏ ý bọn họ hài xuống. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, những thứ đồ này các ngươi không thể cầm, cũng cầm không được. Hắn nói chính là tiếng hán. Ba Đức Mẫu cũng không có nghe hiểu, cũng không có miễn cương hắn hài xuống, nhìn tiểu Thiều mắt lộ ra thèm thuồng chi sắc, dùng súng lục chống đỡ Thanh Thiên Nhạc kêu nói, các ngươi đến bên này tới. Nhìn địa bộ vậy mà muốn đưa bọn họ bắt cóc đến ven đường một chiếc xe văn trong xa xa trên ban công một mực ở ngắm nhìn tế tị tử mắng thầm vô tri người phàm thật không biết hàng vì sao không nhìn trong tay hắn tinh thạch hai nhọn nói kia hai cái phiếu thịt giống như chính là người bình thường à bọn họ làm sao sẽ có đại địa chi đồng lời còn chưa dứt trên đường phố phát sinh biến cố chỉ thấy ba đức mẫu bọn bốn người trong tay đào thương rơi xuống đất rồi rít ngã nhào trên đất bộ dáng của bọn họ phi thường thống khổ trên chán nổi gân xanh lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống há mồm nghĩ hô hoán lại thanh âm gì cũng không phát ra được Thanh Thiên Nhạc đưa tay từ ba đức mộ nơi đó cầm lấy ví tiền của mình, lại từ dưới đất nhặt lên ba lô đem vật cũng cất xong, trên lưng bao cùng tiểu tiểu cứ như vậy rời đi, một câu nói cũng không, có nói nhiều. Hai nhọn kinh hô, công phu, Trung Quốc công phu. Ta thấy rõ, đàn ông kia tốc độ thật nhanh, ba đức mộ bọn họ một người chịu một quyền, cục xương ở cổ họng bên trên còn bị chém một trường, liền thương cũng bắt không được, cứ như vậy bị người đánh ngã. Tế tị tử cũng thở dài nói, Lý tiểu long sao? Trong truyền thuyết Trung Quốc công phu a, coi như hắn công phu khá hơn nữa, ở không gì không thể thần thuận trước mặt, cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chúng ta có thể đối phó. Hai nhọn trên đường cái không tốt thi triển thần thuật đợi đến không ai địa phương sẽ xuất thủ ngươi nhìn bọn họ chậm chầm đi nơi nào ta đi báo cáo phuốt đây chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện tốt tế tị tử ngươi nhất định phải đi báo cáo phuốt sao tại sao phải nhường phuốt cướp công lao này nên trực tiếp hướng ngọc báo cáo chỉ cần chúng ta có thể cầm đến đại địa chi đồng, sau này mảnh đất này bản chính là của chúng ta không không không liên ngọc cũng không cần nói cho chúng ta vì sao không bản thân lưu lại đâu hai nhọn sợ hết hồn cái gì bản thân giữ đại địa chi đồng lại vạn nhất họ biết chúng ta còn muốn hay không mệnh Tế thị Tử suy nghĩ một chút nói, chúng ta lấy trước đến vật lại nói, làm dấu vết gì cũng không có. Nếu như không ai phát hiện, chúng ta liền đường rêu dao, chờ qua một đoạn thời gian lại đem đại địa chi đồng ra tay, chỗ tốt kia đơn giản là vô cùng vô tận, ta cũng không biết làm như thế nào hưởng thụ. Hai nhọn, ngươi nhất định phải bán đứng đại địa chi đồng sao? Loại vật này đều là từ thượng cổ thần thoại thời đại lưu truyền xuống, bên trong tất nhiên ghi chép các loại thần thuật tin tức, chúng ta nên tìm cách trước tiên đem bên trong vật ghi chép đoạt tới tay, nói không chừng tương lai chúng ta chính là vùng này sinh vật mạnh mẽ nhất. Tế thị Tử đại địa chi đồng trong vật ghi chép dĩ nhiên phải tận lực đoạt tới tay nhưng bằng vào chúng ta sở học tin tức thần thuật sợ rằng quá thâm ảo tin tức cũng đọc hiểu không được mà đại địa chi đồng quá chất quý lưu ở trong tay quá nguy hiểm sớm một chút ra tay mới an toàn cái này còn không có mua vé số đâu tế thị tử cùng thai nhọn liền đang thương lượng chúng độc đắc làm như thế nào hưởng thụ hai nhọn ngồi ở tại chỗ không núp đích tế thị tử lặng lẽ đi xuống lầu truy lùng thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu hắn tới một chiếc bôi các loại về sáng đồ án mô tô mà ban đầu nhìn chăm chú vào thành thiên nhạc khác một nhóm người nhanh chóng sờ đi bên đường ngã xuống đất bốn người thứ ở trên thân sau đó giống như tránh né ôn dịch vậy rời đi ba đức mẫu bọn bốn người liền té xuống đất miệng sủi bấm mép mặt cũng tăng thành màu gan heo co quắp hơn một giờ rốt cuộc dừng lại hô hấp không có ai đi lên vây xem hai bên đường phố cư dân cũng tránh ở nhà không biết hai cuối cùng báo cảnh sát lại qua nửa giờ mới nghe được còi báo vang cảnh sát chạy tới xác nhận bốn người này đã tử vong hiện trường chụp hình cũng lấy chứng, sau đó lôi đi thi thể cái này khiến khu phố lại khôi phục bình tĩnh thành thiên nhạc cũng không có giết người hoặc là nói hắn không có ý định lấy bốn người này tính mạng nếu không đừng nói quả đấm đánh vào người Ngay cả quyền phong cũng có thể đưa bọn họ quét thành thịt nát, nhưng thành tiên nhạc cũng không muốn tha bọn họ, mỗi một quyền cũng cắt đứt gân cốt, lưu lại không nhìn thấy tàn tật suốt đời, bọn họ sau này muốn tiếp tục làm ác là rất không có khả năng rồi, lại lấy trường dọc theo chém ở mấy người cục xương ở cổ họng bên trên, để cho bọn họ kêu không ra tiếng tới. Trung quanh có nhiều như vậy cư dân đâu, đây là đang ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người, mấy người này vốn nên không chết được. Kết quả nơi đây chỉ có người thừa dịp cháy nhà hồi của, cũng không có người tới vây xem, càng không có người đưa tay thi cứu, qua rất lâu mới có người báo cảnh, mà cảnh sát sau một tiếng rưỡi mới chạy tới. Cái này mấy tên côn đồ chết bởi khí quản co giật đưa đến netter, trước khi chết nằm ở bên đường trọn vẹn vùng vẫy một giờ. Thành Thiên Nhạc vì sao phải hạ này nặng tay? Không chỉ là bởi vì mấy người này tay cầm dao thương cướp bóc tiền tài. Cái này mấy tên côn đồ cầm thương bức bách Thành Thiên Nhạc cùng tiểu tiểu lên đường bên chiếc xe van kia lúc, với nhau giữa nói Thành Thiên Nhạc cũng nghe rõ ràng, là tiếng Pháp, người dâm đãng thương lượng muốn đem bọn họ mang tới một không ai địa phương, thế nào hưởng lạc cùng hủy diệt tội chứng. Thành Thiên Nhạc không có ngay tại chỗ giết người đã coi như là cực lớn khắc chế, hắn không nghĩ tới đây ngày thứ nhất chỉ làm sân nghiệp, nhưng mấy người này đúng là vẫn còn mất mạng. Chương 903, loài chuột hiện hình uống người phàm, yêu tông thưởng thức trà cười nói nhìn. Tòa thành thị này rất có đặc điểm, các cái khu phố giống như bất đồng thị trấn, từ giải cây xanh hoặc rộng rãi đại lộ chính ngăn cách, mặc dù cách không xa, hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt, nếu như là đi bộ vậy, các khu vực khoảng cách kỳ thực cũng không gần. Rời đi cái này nguy hiểm khu phố, xuyên qua một mảnh nửa hoang dại nửa nhân tạo cánh rừng, đi qua một tòa cầu vượt lại tiến vào một mảnh khác khu phố, nơi này lộ ra rất náo nhiệt, đại lộ chính hai bên phố nhỏ rất hẹp, bên đường có rất nhiều cửa hàng, thao các loại giọng, bất động màu da người lùi tới. Tiểu Thiêu âm thầm nói, có người một mực cùng chúng ta Mặc dù không nhìn thấy, lại dùng một loại bí thuật đang nhìn trộm phong tỏa. Thành Thiên Nhạc lấy thần niệm nói, cái đó cười xe gắn máy ra hỏa sao? Còn có một cái không có theo tới. Người nọ là yêu tu, nên là nào đó loại chuột, nhưng cách khá xa, ta cũng không muốn làm phép kinh động hắn, còn không có phân biệt ra được cụ thể nguyên thân là cái gì. Tiểu Thiêu thân là linh thể lại không biết tu hành bao nhiêu năm, linh giác nếu so với Thành Thiên Nhạc càng bén nhạy, nhưng nói đến phân biệt yêu tu công phu, hay là yêu tông Thành Thiên Nhạc độc bộ thiên hạ. Tiểu Thiêu, ta nghe thấy bọn họ nói, lại là hướng đại địa chi đồng tới. Không ngờ Bạch Thiếu lưu cho chúng ta đồ đạc. ở trong mắt bọn họ lại là trong truyền thuyết giá trị liên thành náo vật. Thành Thiên Nhạc, bạch tổng ra tay dĩ nhiên bất phàm, vật này ta trước kia cũng chưa nghe nói qua đâu, vậy mà có thể thay thế ngọc châm chi dụng. Khắp thiên hạ thiên tài địa bảo chủng loại đa dạng, cũng không thể nào toàn bộ đều biết, ta chẳng qua là có chút kỳ quái, cái này quả tinh thạch dù thần diệu, nhưng là đáng giá đến bọn họ như vậy chủ ý sao? Cũng không phải là cái gì thần khí. Tu sĩ nhìn sự vật tự nhiên cùng người thường bất đồng, ở thành thiên nhạc khái niệm trong, cho dù có yêu vật nhìn thấy trong tay hắn tinh thạch cũng không đến nỗi ưu đồ bất chính. Đại địa tri đồng không phải là một loại có thể ghi chép tin tức ngày thành pháp khí, cũng không phải là cái gì phụ trợ tu hành hoặc là có quảng đại thần thông diệu dụng đáo vật. Sơn giã yêu vật nếu muốn luyện chế pháp bảo, tự rước nguyên thân vật hoặc là đi tìm thiên tài địa bảo chính là, tại sao phải đánh một tên tu sĩ khác chú ý? Người khác luyện thành pháp bảo, cũng không phải là tốt như vậy đoạt hoặc là dùng tốt. Tiểu Thiêu cười nói, có thể là bởi vì xuất thân cùng trưởng thành hoàn cảnh cũng bất đồng, thói quen cũng bất đồng. Tỷ như côn lôn tiên cảnh man hoang trong yêu loại, bọn họ sinh trưởng địa phương vốn là có các loại thiên tài địa bảo phân bố. Lại tỷ như ngươi sớm nhất pháp khí, bất quá là ba cái vật tính tinh thuần ngọc tử mà thôi. giống như loại vật này dù không thấy nhiều nhưng chỉ cần có thần thông pháp lực liền không khó tìm tìm thế gian không hề thiếu có thể luyện khí thiên tài địa bảo khó là như thế nào đưa nó luyện chế thành pháp bảo cũng giao cho thần thông diệu dụng đối với yêu tu mà nói càng có thể tu luyện tự thân cũng lấy nguyên thân vật luyện khí đây mới là nhất thuận buồm xuôi gió những thứ kia ẩn giấu ở nhân gian yêu tu phần lớn đều là làm như vậy yêu tu lấy nguyên thân vật luyện khí pháp bảo thần thông diệu dụng nhưng nương theo tu vi cảnh giới trưởng thành cái này đã là mấy ngàn năm nay nhận thức chung nhưng hôm nay gặp phải yêu tu giống như cũng không có loại ý thức này hoặc là không có nhận đến loại này vô hình trung truyền thừa nền tảng luận hóa. bọn họ nhìn thấy pháp bảo của người liền muốn có sẵn, mà không muốn bản thân đi luyện chế nguyên thân vật. hoặc là cái này quả đại địa tri đồng có khác để ý, ở trong mắt bọn họ có đặc biệt giá trị, bọn họ giống như thế gian đánh cướp côn đồ. cười ngây ngô, người định làm như thế nào đâu? bỏ rơi bọn họ sao? Thanh Thiên Nhạc, khó khăn lắm mới gặp phải hai cái tiểu yêu, nghiên cứu còn đến không kịp đâu, tại sao phải bỏ rơi? xem ra cái này tế tị tử gia hỏa là muốn theo dõi chúng ta đến không ai địa phương ra tay, một cái khác lỗ thay giải gia hỏa còn không có lộ diện đâu, liền cho bọn họ cái cơ hội bản thân nhảy ra đi. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bọn họ tìm một nhà cấp bậc coi như không tệ khách sạn và ở. Ghi danh rất đơn giản, bên trên lầu chín tiến vào phòng trọ nghỉ ngơi. Bọn họ mang theo trong người lá trà, tìm hai cái cái ly pha trà phần uống, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần đen xuống. Thanh Thiên Nhạc nhìn ngoài cửa sổ so ba ngày càng náo nhiệt khu phố nói, chúng ta đi qua địa phương, nơi này rất tạp nhạp cũng náo nhiệt nhất, có sinh cơ bồng bột cảm giác, mà chúng ta gặp phải côn đồ kia phía địa phương, cảm giác là một mảnh tiêu điều khí. Lời mới vừa nói tới chỗ này, chợt nghe thấy chuông cửa vang, có người ở ngoài cửa dùng tiếng Anh nói, phòng trọ phục vụ. thành thiên nhạc cười mới vừa vào ở tới hắn cũng không có gọi phòng trọ phục vụ à nào có đêm hôm khuya khoát chủ động quấy rời khách nhưng hắn không nói gì quá khứ mở cửa ra có cái xuyên khách sạn đồng phục nam tử đẩy trang bị các loại người làm vệ sinh cỗ xe nhỏ đi vào không tự chủ được hít hít tinh tế lỗ mũi người này cho là thành thiên nhạc không nhận biết hắn kỳ thực đoạn đường này sớm đã bị thấy rất rõ ràng thành thiên nhạc nói một câu phòng trọ cũng không cần sửa sang lại người đi thanh khiết một cái phòng vệ sinh đi hắn nói chính là tiếng Hán, nói xong cũng không để ý tới cái này hiển nhiên không bình thường phục vụ viên là có thể nghe hiểu hay không lại trở về trong nhà ở bên cửa sổ cùng tiểu tiểu cùng nhau uống trà. Tế Tị tử đóng ký cửa, trên mặt lộ ra đắc ý cười gắn, cũng không có đi phòng vệ sinh quét dọn, mà là chậm rãi đi vào phòng trọ. hắn nhìn tiểu tiểu trong ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tà, nhìn Thành Thiên Nhạc thời là gương mặt tham lam. phục vụ viên như vậy đi tới, lộ ra loại biểu tình này, hiển nhiên là có vấn đề, nhưng là Thành Thiên Nhạc cùng tiểu tiểu giống như không nhìn thấy vậy, vẫn ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài dõi xa xa. Tế Tị tử rất có chút buồn bực, còn có chút bị ngó lơ phẫn nộ, chẳng lẽ hai người này là người ngu sao, hoàn toàn đối hắn làm như không thấy? hắn nặng nghề dậm chân một cái. Triển khai thần thức khép lại tiếng thở, chỉ nghe một mảnh nhẹ thanh thúy xương cốt nổ vang, thân hình biến thành một con to lớn quái vật, hét, run rời đi, vô tri người phàm. Loại này động tình nghĩ không để cho người chú ý cũng không được, Thành Thiên Nhạc hữu tay ly trà xoay người nhìn hắn một cái, sau đó hướng Tiểu Thiều gật đầu một cái nói, nguyên lai là một con mặt mạt tả Tiểu Thiều cũng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hắn nguyên thân không nên cao lớn như vậy, đáp ứng thi triển bí thuật cố ý hiện hiện ra lớn như vậy vóc dáng, nhìn qua quái dọa người. Trong miệng nàng tuy nói quái dọa người, nhưng trên mặt lại một chút sợ hãi ý tứ cũng không có, vẻ mặt giống như đang nhìn gánh xiếc thú động vật biểu diễn. lúc này đến phiên tế tị tử ngưng ác tiến vào phòng trọ phục vụ viên đột nhiên biến thành cao cỡ một người mạt mô tạ hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng có biến hóa rõ ràng nếu là người bình thường gặp một màn này không tại chỗ hủ chết cũng phải ngất đi a nhưng trước mặt một nam một nữ này thần kinh cũng quá lớn điều đi nhìn thấy hắn biến hóa ra nguyên thân không chỉ có không sợ thậm chí cũng không kinh hãi còn có chút hăng hái giống như ở phê bình cái gì mà lại nói đều là hắn không hiểu tiếng hắn chén trà trong tay liền một giọt nước cũng không có vây ra tới tình hình này để cho tế tị tử cảm giác rất là khó hắn giống như một tên hệ cố ý cải trang giả dạng lẹn vào phòng trọ tới hiện trường bán nghệ đây là trước đó có nằm mơ cũng chẳng ngờ chẳng diện tế thị tử rõ ràng thành thiên nhạc biết công phu giống như điện ảnh bên trên lý tiểu long biểu diễn cái loại đó có thể tương tự nào đó cường hãn thể thuật nhưng hắn đoạn đường này không có phát hiện trên người hai người này có bất kỳ thần thuật pháp lực ba động tiểu thiều hiển nhiên chính là cái bình thường nữ tử mà thành thiên nhạc cũng bất quá là một huyết mạch cường hãn người bình thường mà thôi đối hắn mà nói cũng không khó đối phó tế thị tử nguyên cho là mình chỉ cần thi triển ra lần này biến hóa đối phương chỉ biết bị dọa sợ đến kẻ gia quần. giờ phút này ngược lại có chút không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ mà tiểu thiều hơi khe tao mày nói cười ngây ngô Hắn đang làm gì nha? Hiện ra nguyên thân bảy hình thù sao? Nói cho chúng ta biết mặt mổ tạ là thế nào mặc quần áo. Thành Thiên nhạc đáp, lấy kinh nghiệm của ta, nguyên thân lai lịch là yêu tu bí mật, tuyệt sẽ không tùy tiện hướng người tiết lộ. Đấu pháp trong nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy ý hiển hóa. Hắn vừa ở vào nhà liền biến thành một con lớn như thế mặt mổ tạ, nên là nghĩ làm ta sợ cửa. Tiểu Thiêu, quái vật nghĩ hù dọa người vậy, cũng hẳn là nhe răng phát ra quái giống, hoặc là phất phất móng vuốt cái gì. Hắn vì sao bất động đâu? choáng váng mặt mổ tạ giờ phút này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ hướng Thành Thiên nhạc nào tới. mở ra miệng rộng lộ ra hai cây sắc bén cửa răng đây là loài gặm nhấm động vật riêng có răng cửa cũng là con này mặt mổ tạ trời sinh vũ khí lóe ra sáng bóng sấp xỉ đã là thiên tài địa bảo miệng vừa hạ xuống liền cái bàn cũng có thể cắn nát hắn không rõ ràng lắm hai người này vì sao không sợ ở nơi nào nói gì lời nhưng giờ phút này phải làm thật chỉ cần chế phục trước mặt nam từ này liền có thể làm được hết thảy một người cao mạt mổ tạ đưa ra răng giải khí thế hung hăng nào tới trang diện này nhưng đủ kinh người nhưng là một giây đồng hồ bên trong liền lần nữa đi cách thanh thiên nhạc một chút tránh né ý tứ cũng không có động tác nhanh như thiểm điện đưa tay hoàn toàn trực tiếp nắm hai cây cũng ở chung với nhau giang dài một trận đau nhói cảm giác từ mặt mổ tạ hàm trên chuyển tới hắn cảm giác mình sắc bén chắc chắn giang dài đều sắc bị cầm vỡ hoảng sợ trong đạn dùng chân sau đi đạp thành thiên nhạc nhưng là hắn cũng không có đá trong thành thiên nhạc rối với một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái to lớn mặt mổ tạ một trận run run thân thể đột nhiên liền nhỏ đi trở nên chỉ có dài hơn một thước người mặc quần áo rơi xuống đất hắn từ bản thân áo cổ áo bị nói ra thành thiên nhạc bông tay lại một bát, liền sách lấy hắn gái. con này mặt mổ tả ở thành thiên nhạc trong tay rẽ rủa rối chân làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát thậm chí ngay cả lời cũng không nói ra được thành thiên nhạc đem dài hơn một thước mặt mổ tả sách ở trong tay run lên thế thị tử cảm giác mình khung xương đều phải bị run giải tán phát ra một tiếng ô minh ngay cả động cũng không động đậy treo giữa không trung không ngừng run hắn nhìn chằm chằm một đôi hoảng sợ híp mắt nhìn thành thiên nhạc giống như nhìn thấy trong địa ngục tới ác ma hắn cũng không có nhận ra được đối phương sử dụng bất kỳ thần thuật dấu vết cứ như vậy bị triệt để đánh về nguyên hình cũng nói lên trong chấp nhoáng này gặp gỡ đã để hắn nhanh hủ ngất đi thành thiên nhạc hướng tiểu tiểu cười ha, ha nói đây mới là hắn nguyên thân chân chính dáng vẻ đối với mặt mồ tạ mà nói đã không nhỏ nếu đột nhiên đạo, cũng có thể dọa người giật mình tiểu tiêu chợt nhìn ta còn tưởng rằng là con thỏ đâu thanh thiên nhạc làm sao có thể là thỏ đâu dáng dấp không giống nhau mà tiểu thiêu, lớn nhỏ vóc dáng sấp xỉ nếu không thấy rõ vậy thật đúng là nói không chừng sẽ cho là con thỏ thanh thiên nhạc đột nhiên rời tay đem con này thỏ ném ra ngoài tao mày nói đồ không có tiền đồ thế nào sợ kẻ ra quần đem thảm sàn cũng làm dơ mặt mồ tạ há chỉ là sợ tẻ ra quần hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng rốt cuộc tại chỗ ngất đi chờ con này mặt mổ tạ sâu kín tỉnh dậy thời điểm phát hiện mình nằm sấp ở trên thảm sau trên đùi lông còn có chút ướt nhẹp cảm giác lực lượng của toàn thân bị kỳ dị phong ấn cũng không cách nào lại biến hóa thành người thân toàn thân khớp xương đều là đau nhức như vậy nhất là hai viên răng nanh hàm răng cảm giác giống như nhanh gãy bình thường mặt mổ tạ hoảng sợ dương mắt nhìn lên chỉ thấy một nam một nữ kia vẫn ngồi ở bên cửa sổ uống trà thanh thiên nhạc rất bình tĩnh hỏi một câu tế thị tử ngươi đã tỉnh ngươi là lai lịch thế nào tại sao phải một đường truy lùng chúng ta đến đây hắn lần này nói chính là tiếng anh lúc nói chuyện còn ở trong tay cân nhắc viên kia đại địa chi đồng. ngươi các ngươi là giáo đỉnh, khu ma người sao? ta, ta cũng không phải là hắc ám sinh vật a. lực lượng của ta cũng là thượng đế đánh thức. mặt mộ tạ co lại thành một đoàn theo bản năng trả lời, phát hiện mình còn có thể miệng nói tiếng người. thanh thiên nhạc cũng là sướng sở, cái gì giáo đỉnh, cái gì khu ma người, cái gì hắc ám sinh vật, cái gì thượng đế đánh thức. tiểu thiêu ở một bên nhắc nhở, bạch thiếu lưu ở trong tinh thạch để cập tới những thứ này. thanh thiên nhạc, lão bạch chỉ để cập tới có ngoài ra tu hành, cùng côn luân tu sĩ bất đồng nhưng hắn không nói gì giáo đỉnh cùng khu ma người a, đây cũng cùng một con thành yêu mạt mộ tạ có quan hệ gì? tiểu thiêu. Rất hiển nhiên, cái này Mạt Mộ Tạ nói giáo đỉnh liền là một loại tu hành tổ chức hoặc một phái, hắc ám sinh vật có thể chính là ở nhân gian làm loạn yêu tả, mà lên đế đánh thức lực lượng, nên là chỉ nào đó tín ngưỡng hoặc là phương thức tu luyện. Bạch Thiếu Lưu chỉ là giới thiệu các loại tu sĩ cùng yêu tu tình huống, lại không có rõ ràng nói những thứ này, nên là muốn cho chính chúng ta đi phát hiện đi. Thanh Thiên Nhạc lại đối kia Mạt Mộ Tạ nói, ta cũng như thế vậy hỏi, ngươi vậy vậy đáp, nếu dám lừa vậy, ta liền phế bỏ ngươi có thể tu luyện bản lãnh, đem ngươi ném đến đường lớn đi lên. Hắn nguyên bản muốn nói là phế bỏ tu vi đánh về nguyên thần, nhưng là cũng không biết tu vi dùng tiếng Anh nói thế nào. vì vậy liền đổi cách nói này thành thiên nhạc cố ý chờ tên này yêu tu tìm tới cửa chính là muốn hỏi thăm vùng này yêu tu ẩn hiện tình huống mà kinh hoàng trong mặt mổ tạ vừa mở miệng lại nói ra rất nhiều càng vật có ý tứ xem ra có thể thẩm ra không ít đầu mới tới đều là thành thiên nhạc trước kia châu không hiểu rõ như vậy thì từ từ tra hỏi đi con này mặt mổ tạ tức hiệu liền kêu tế tị tử người quen biết cũng xưng hô như vậy hắn đi tới nhân gian đã có vài chục năm nhưng hắn ở sơn giã trong rốt cuộc vượt qua bao nhiêu năm tháng ngay cả mình cũng không nói được sớm nhất hắn chính là một con hoang dại mặt mổ tạ u mê trong khai linh trí phát hiện mình siêu thoát đồng loại nhưng lại không rõ ràng lắm loại này phân biệt rốt cuộc ý vị như thế nào thành thiên nhạc đương nhiên hiểu tình huống như vậy yêu vật may mắn khai linh trí phải thiên địa tạo hóa cơ duyên tu luyện là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đắng chân chính muốn tu luyện thành công dựa vào tự nộ không biết phải dùng bao nhiêu năm trong đó tuyệt đại đa số yêu vật cũng sẽ ở tàn khốc hoang dại trong hoàn cảnh vất lạc hơn nữa khai linh trí ban đầu sẽ trải qua sắc dục tiếp đó là thiên tính trong bản năng dục vọng sao động là bước vào tu hành bẩm sinh kiếp số tế thị tử dĩ nhiên cũng trải qua nhưng u mê chồng đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước chuyện bản năng dục vọng sao động khiến hắn giống như một con phát điên mặt mô tạ còn vì vậy bị thương sau đó ở trong sợ hãi ngủ đông đè nén cái loại đó sao động dục vọng rốt cuộc có rõ ràng linh trí sau đó hắn tỉnh lại một loại sức mạnh tự mình cảm giác thần kỳ lại hùng mạnh đơn giản không còn là mặt mô tạ thành thiên nhạc đương nhiên hiểu đây chính là yêu vật nguyên thủy nhất thiên phú thần thông, thể hội cũng nắm giữ này nguyên lý trong những tháng năm dài đằng đang đã qua có thể bước lên tu hành chi đạo nếu không ai chỉ điểm chỉ dựa vào tự ngộ phải nhờ vào các loại cơ duyên và may mắn Có yêu vật có thể tiếp tục tu vi tinh tiến, mà nhiều hơn yêu vật có thể suốt đời cũng liền dừng lại ở đây cảnh giới, hoặc nhân ngoại ý muốn vất lạc, hoặc tới thọ nguyên đã hết. Vũ Lăng Hương các trưởng lao đi lại sơn dã, nếu như gặp phải như vậy yêu vật, sẽ đem bọn nó mang về chỉ điểm này tu luyện. Nhưng Tế Tị Tử là ở nước Mỹ cùng Canada biên cạnh một giải tự ngộ thành yêu, dĩ nhiên không có đụng phải Vũ Lăng Hương trưởng lão. Hắn đang ở sơn dã trong tu luyện loại này bị đánh thức lực lượng, thẳng đến có một ngày thương bệnh không tên phát tác, thòi thoát thở. So sánh bình thường mặt mô tạ, hắn lúc ấy đã sống tháng năm dài đắng đắng, có lẽ là sinh mạng sắp diêu linh, nhưng là chính hắn lại cảm thấy không đúng. sức sống rõ ràng vẫn rất thịnh vượng cũng không có suy vong dấu hiệu làm sao sẽ đột nhiên liền bệnh nếu như thỉnh giáo thành thiên nhạc hoặc là bất kỳ một kẻ côn luân tu sĩ dĩ nhiên chỉ biết rõ ràng đây là thân thụ kia đến năm đó mặt mổ tạ dĩ nhiên không có cơ hội gặp phải thành thiên nhạc đây cũng là hắn có rõ ràng thời gian trí nhớ bắt đầu lại gặp một người khác nói chính xác hơn là một con sói khi đó mặt mổ tạ ở thương mang bệnh chịu đựng hành hạ đã cảm giác mình một ngày một ngày đang khôi phục rất may mắn lại còn sống nhưng vẫn rất suy yếu hắn nhìn thấy một con sói rất sợ hãi bản năng liền muốn trốn Một con sắp vượt qua thân thụ kiếp mặt mồ tạ yêu, lẽ ra không nên sợ hãi một con bình thường sói, nhưng đây là thiên tính trong bản năng ý thức, giống như trong đầu bẩm sinh là khấn. Đầu kia sói lại phát hiện hắn, hơn nữa còn miệng nói tiếng người cũng biến thành một người dáng vẻ, điều này làm cho mặt mồ tạ thất kinh. Hắn bị đầu này sói mang đi, đi tới Canada vạn cụ vờ. yêu nói cho tế tị tử, hắn rất may mắn, bị thượng đế tỉnh lại bản nguyên lực lượng. Đánh thức lực lượng đồng thời cũng tỉnh lại dục vọng. phải trải qua thượng đế các loại khảo nghiệm, không chỉ có thể có siêu thoát tộc loại cường hãn thể phách cũng có thể thiên phú tu luyện thần thuật, trước đây không lâu trải qua khảo nghiệm là thân thể tinh khiết, khiến thân thể có thể chịu đựng cùng khiến dùng tu luyện mang đến loại loại sức mạnh. Thành Thiên Nhạc cảm thấy cách nói này rất có ý tứ, khai linh trí tự ngộ thành yêu, độ thân thụ kiếp cùng sắc dục cấp nguyên lai còn có thể giải thích như vậy. Ở Thành Thiên Nhạc nghe tới những cách nói này dĩ nhiên rất gượng gạo, bởi vì Thành Thiên Nhạc bản thân năm xưa trải qua một bước kia, cũng không phải là bị thượng đế tỉnh lại cái gì bản nguyên lực, lượng, chính là bước chân vào siêu thoát đạo của tự nhiên. nhưng cân nhắc đến văn minh khác nhau truyền thừa quan hệ kia lang yêu cho mặt mổ tạ giải thích cũng là có thể tự chống chế lang yêu nói cho mặt mổ tạ một chuyện trọng yếu nhất liền là tiếp tục tu luyện đi xuống có thể hóa thành hình người về phần thế nào hóa thành hình người lang yêu cũng không có nói có thể chính hắn cũng không có chính chuyện pháp quyết đi toàn bằng cá nhân may mắn mặt mổ tạ sau đó là được lang yêu bên người một con sùng vật quan sát nhìn thấy các loại người bọn họ các loại cử chỉ tu luyện thiên phú của mình thần thông hắn trong tu luyện lục loại tiến vào một loại rất cấp độ sâu vong ngã minh tưởng trạng thái trải qua rất khủng bố thể nghiệm rốt cuộc có thể đem kia lực lượng vô hình cùng thân thể cảm ứng ngưng luyện dung hợp sau đó hắn biến thành hình người chương 904, trăm độ người giả hình nhập đời này chưa giải tạo hóa thật gửi ý con này mạt mổ tạo biến hóa hình người quá trình ở thành thiên nhạc nghe tới chính là đột phá ma cảnh kiếp hóa hình thành yêu kia lang yêu cũng không có dạy mạt mổ tạ tu luyện thế nào chẳng qua là cung cấp một hoàn cảnh cũng chỉ ra một loại phương hướng tế tị tử rất may mắn thành công nhưng tế tị tử đi cũng không phải là ngưng luyện yêu đan giả hợp thần khí tu hành lộ số hắn thậm chí không biết yêu đan vì vật gì vẫn men theo thiên phú bản năng đang tu luyện theo thành thiên nhạc. Hắn cái loại đó bản nguyên lực lượng cả người cảm ứng ứng tụ, chính là cái gọi là yêu đan. Đến loại cảnh giới này, kỳ thực chỉ cần một câu nói vạch Trần, Tế Tị Tử liền có thể tự mình tìm tòi đem yêu đan hiền hóa, sau đó lây ân cần săn sóc yêu đan, giả hợp thần khí phương thức đi tu luyện, không chỉ có chỉ là vì biến hóa mà biến hóa. Hai côn luân hóa hình yêu tu, kỳ thực không cần ai đi vạch trần những thứ này, thế gian từ xưa truyền lưu điện tịch chỉ cần nghe năm ba câu, lục loại cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng là Tế Tị Tử cũng không phải sinh hoạt tại loại này trong hoàn cảnh, hắn mặc dù biến thành hình người, vẫn chẳng qua là thiên phú tu luyện thần thông. hoặc là nói kia bị đánh thức bản nguyên lực lượng trong thiên phú thần thuật, từ hóa thành hình người lên đến nay đã hơn 10 năm kia lang yêu tiên gọi họ, là một nhóm người đầu mục nhóm người này có được không ít sản nghiệp vạn cụ vơ một giải hẳn mấy cái thị trấn rác rưởi thanh vận nghiệp vụ cũng từ bọn họ nắm giữ thu rác rưởi bản là một loại công tác nhưng ở chỗ này cũng là một loại tài nguyên nhà nhà là không thể tùy tiện tự tiện xử lý rác rưởi cũng muốn trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán không nhỏ rác rưởi thanh phí chuyên trở nơi này chỉ ít có 5 cái thị trấn rác rưởi thanh vận nghiệp vụ bị họp nhóm người nắm giữ bọn họ cũng nắm trong tay có liên quan công hội tổ chức có cố định tài nguyên đồng thời cũng cùng cái khác nhóm người cạnh tranh không chỉ có nhà nhà cũng phải đóng rác rưởi thanh phí chuyên trở hơn nữa người nào muốn làm loại công việc này vậy cũng phải bị họp nhóm người này khống chế họp thủ hạ có một nhóm yêu tu lấy các loại các dạng loài chuột chiếm đa số loại động vật này thường thường sống động với trong thành phố thùng rác cùng với ngoại ô rác rưởi xử lý trận một giải nhiều năm trước học thành yêu hậu ở rất nhiều bãi rác tình cờ đụng phải mấy con tự ngộ thành linh yêu thử liền thu hẹp ở bên người sau đó trong đó có hóa thành hình người trở thành sớm nhất nhóm người lực lượng coi đây là cơ sở vùng khai thác bản tế thị tử hóa thành hình người sau dĩ nhiên cũng được nhóm người này thành viên Vào căn cứ hắn giá ngoài hình dung đặc thù đem hắn phân phối đến tương ứng khu phố chính là thành thiên nhạc hôm nay gặp gỡ đánh cướp chỗ đó lấy nơi đó làm trung tâm phụ cận mấy cái khu phố đều thuộc về tế thị tử cùng một gã đồng bạn khác phụ trách kêu người đồng bạn tước hiệu thay nhọn tế thị tử cùng thay nhọn hai người nhiệm vụ rất đơn giản chính là coi chừng nhóm người này rất rưởi dĩ nhiên cũng không phải là nhìn thùng rác cũng không phải nhìn chọn đồ vứt đi người mà là cùng công ty khác hoặc nhóm người tranh đoạt rác rưởi thanh vận nghiệp vụ coi chừng nhà mình địa Làm rác rưởi thanh vận cũng là có cạnh tranh, có các loại thế lực không chế cùng tranh đoạt, có thể bắt lại một cái khu phố rác rưởi chính là một hạng tài nguyên. Chứ ngoài mặt buôn bán cạnh tranh ra, còn có trong tối thủ đoạn tranh đoạt thậm chí sẽ phát sinh đánh nhau có vũ khí. Tế thị tử cùng thay nhọn mỗi tháng đều có thủ lao dẫn, nếu phát sinh tranh đấu bọn họ liền muốn cống hiến lực lượng, âm thầm giải quyết một ít trên mặt nổi không giải quyết được vấn đề, mà bình thường cũng là vô công rồi nghề. chứ cái đó ra bọn họ còn có một nhiệm vụ khác chính là chú ý mỗi người trong địa bàn đi tới yêu vật đặc biệt là những thứ kia thường lận thùng rác mèo cùng chuột hoặc là gấu mèo loại nhìn một chút trong đó có hay không may mắn bị thượng đế đánh thức bản nguyên lực lượng yêu vật nếu có phát hiện nhất định phải hướng thượng cấp báo cáo thanh thiên nhạc nghe thẳng nháy mắt nguyên lai like là một cái gọi ngọc lang yêu phát hiện sớm nhất mấy con chuột yêu sau đó ở trong nhân thế mở rác rời thanh vận công ty tranh đoạt nghiệp vụ cùng địa bàn âm thầm không ngừng hấp thu nhiều hơn yêu vật gia nhập không chỉ có khống chế một cái khu vực tính nhè hơn nữa còn tạo thành một yêu tu nhóm người giáp rời thanh vận ở hiện đại đô thị trong là công việc bẩn thỉu mệt nhọc thượng tầng các tinh anh dẫn thân vào đều là luật chính tài chính một loại sự nghiệp mà cái này yêu tu tổ chức tắc khu vực tính lũng đoạn cái này không để cho người chú ý nghiệp vụ thanh thiên nhạc nghe nửa ngày rốt cuộc lại mở miệng hỏi tế thị tử ngươi thành ngọc thủ hạ hắn dạy ngươi tu luyện thế nào sao tế thị tử lắc đầu nói không có à ngọc nói cho ta biết mỗi loại sinh vật may mắn bị tỉnh lại bản nguyên lực lượng tu luyện ra bản lãnh đều là không giống nhau gen luyện cùng lớn mạnh loại lực lượng này là được rồi cũng không có dạy ta cái gì chính là để cho ta giúp hắn làm việc nhưng là hắn cũng nói cho ta biết nếu một ngày kia đem thiên phú thần thuật cùng ta nguyên thân tu luyện được cường đại hơn có thể sẽ lại một lần nữa đánh thức thần kỳ lực lượng tiếp nhận thượng đế khảo nghiệm thì ra là như vậy hoặc thành lập cái này yêu tu tổ chức tính là gì đâu xã hội đen nhóm người khu vực nét tốt nghiệp lũng đoạn tổ chức giang hồ bán phái có thể cùng có đủ cả đi nhưng có một chút có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải một tu hành truyền thừa tông môn không có người dạy những yêu vật này tu luyện thế nào bọn họ hay là mỗi người dựa vào tự ngộ lục lọi hoặc chẳng qua là lợi dụng những người này bảo vệ cùng tranh đoạt nhóm người địa bàn mà thôi cái này đối yêu tu mà nói lại ý vị như thế nào đâu bọn họ có thể ở cái tổ chức này trong tiếp xúc được cái khác yêu tu ý thức được mình là một tồn tại ra sao đồng thời cũng phương tiện ấn chứng các loại vấn đề tu luyện đi tới nhân thế tiến vào nhóm người này coi đây là chỗ đứng cũng có thể suy tính như thế nào ở trong hồng trần sống yên phận nhưng là mặt khác suy tính ra cái dạng gì câu trả lời coi như nói không chừng không có rõ ràng chỉ dẫn toàn bằng hoàn cảnh ảnh hưởng lấy và cá nhân cơ duyên gặp tỷ như tế thị tử chính là ở đó dạng một khu phố trong nhìn nhân gian loạn tượng bất chi bất giác đóng vai tương tự xã hội đen đả thủ nhân vật tiếp nhận chính là trong hồng trần nhuân hóa trở thành như vậy một yêu quái. Mặc dù ở khai linh trí ban đầu, hắn liền thông qua sắc dục cấp khảo nghiệm, nhưng đây chẳng qua là u mê trong tình cờ áp chế bản năng dục vọng dao động, bước qua tu hành con đường mà tôi. Mà khảo nghiệm chân chính quán xuyên tu hành thủy trùng, hắn cũng không biết là có ý gì. Thanh thiên nhạc cân nhắc đại địa chi đồng lại hỏi, ta có chút không biết rõ, loại này tinh thạch mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là có thể ghi chép các loại tin tức khí vật mà tôi. Lấy bản lãnh của ngươi, nó cũng không có quá chỗ đại dụng, ngươi là có thể lưu lại thần niệm linh dẫn đâu, vẫn có thể ghi lại chuyển thừa chi đạo đâu, tại sao phải chạy tới cứ nó? nằm trên mặt đất mặt mổ tạ có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn thành thiên nhạc ánh mắt giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh lầy bà lầy bậy đáp bởi vì nó rất chân quý thực tại quá chân quý là trong truyền thuyết thượng cổ thần minh dùng pháp khí chỉ thuộc về thần cùng thiên sứ coi như ta không dùng đến lấy ra đi cũng có thể bán rất nhiều tiền thành thiên nhạc không nhịn được vui vẻ ở chân chính tu sĩ trong mắt thiên tài địa bảo dù rằng chân quý khó được nhưng giới đại đa số tình huống không thể dùng tiền để cân nhắc bởi vì có quá nhiều vật là dùng tiền không mua được hắn lại hỏi tới vậy nó rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền vậy tế thị từ đáp rất nhiều rất nhiều tiền ta cũng không rõ ràng lắm là bao nhiêu nhưng khẳng định ta bao nhiêu đời cũng xài không hết. Tiền chẳng qua là một bộ phận, ta còn có thể dùng nó tới trao đổi những thứ kia trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vật. Con này mạt mổ tạ chỉ biết là đại địa chi đồng rất đáng giá tiền, rất đáng giá tiền, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền, tóm lại đại biểu tài phú kết xù. Nghe hắn giảng thuật, Thành Thiên Nhạc mới rõ ràng Bạch thiếu Lưu cho hắn cái này quả tinh thạch lai lịch vượt quá tưởng tượng, khó trách lúc ấy liền tiểu thải phượng cũng kinh ngạc như vậy. Ở phương Tây tu sĩ trong mắt, đại địa chi đồng tuyệt không chỉ là một loại thiên tài địa bảo, hơn nữa còn thuộc về thượng cổ truyền thuyết thần thoại. theo chúng nói chúng nó là thượng cổ thần linh lưu lại hải cốt mà lên đế mới là duy nhất thần những cái được gọi là thượng cổ thần linh dĩ nhiên không phải chân thần nhưng có không thể tin nổi lực lượng cường đại bọn họ ở thời đại thượng cổ biến mất máu thịt hải cốt hóa nhập thiên địa thai ngén ra một loại gọi thần thạch vật thần thạch là thiên nhiên hình thành hoàn mỹ đang mười hai mặt thể kết tinh, nó có thể dùng đặc thù thủ pháp vây quanh ở các loại pháp khí bên trên lấy phụ trợ các loại thần thuật thi triển loại này vây quanh cùng dung luyện liền tương tự với thành thiên nhạc chỗ quen thuộc luyện khí Thần thạch còn đã từng là thời đại cổ văn minh một loại thông dụng tiền tệ, giá trị là chờ nặng hoàng kim gấp trăm lần, cũng chỉ có cao cao tại thượng tế ti cùng các quý tộc mới có thể có cùng sử dụng nó. Nghe nói bất luận ở văn minh lưỡng hà hay là Ai Cập cổ thời đại văn minh, nô lệ tay thậm chí không thể đụng chạm thần thạch. Nó cũng không phải là bình thường tiền tệ, bình thường chỉ dùng để trao đổi chân quý pháp khí, quyền trục, làm thù lao thanh toán cho hùng mạnh tế ti cửa. Bình thường thần thạch liền quý giá như thế, trừ cái đó ra còn có hiếm thấy đặc trùng thần thạch, tổng cộng có 5 loại. Trong đó nhất chân quý gọi là chúng thần chi lệ, nó là màu vàng, nghe nói trời sinh chính là thần linh pháp khí. có thể nương theo chủ nhân cùng đi gia nhập nhân gian cùng thiên quốc. Từ cổ chí kim dù là ở viễn cổ trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện qua mấy cái chúng thần chi lệ, bây giờ trên đời đã không tồn tại, sớm bị thượng đế mang vào thiên quốc. Truyền thuyết chúng thần chi lệ ở thần trong tay đơn giản có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, ở màu vàng kia thần quang chiếu rọi xuống, có thể chữa trị nhân gian toàn bộ thương bệnh. Ngoài ra bốn loại đặc trùng thần thạch, dựa theo chân quy trình độ theo thứ tự là phong chi mỹ vũ, đại địa chi đồng, ngọn lửa tinh linh, u lam nước tâm. Bọn nó cũng không phải là trời sinh chính là thần minh pháp khí, nhưng trải qua đặc thủ thủ pháp luyện chế, cũng có thể trở thành thần minh pháp khí. Phong chi mị vũ là màu trắng, không rõ ràng, có thể luyện chế thành một loại không gian pháp khí, nếu nắm giữ cao cấp không gian thần thuật, liền có thể mang theo người rất nhiều thứ. Đại địa chi đồng là màu đen, hơi mở, nó có thể lưu lại nhân thế giữa hết thể ghi chép, bất luận là ngươi có thể nghĩ đến hoặc không nghĩ tới ghi chép phương thức, đều có thể dùng đại địa chi đồng đi truyền thừa. Nhưng cần phải nắm giữ tin tức thần thuật mới có thể sử dụng nó, tin tức thần thuật có cao minh cỡ nào, liền có thể lưu lại hoặc đọc đến giường nào thần kỳ ghi chép. Ngọn lửa tinh linh thời là màu đỏ trong suốt, nghe nói có thể phụ trợ thi triển hết thảy cùng năng lượng biến hóa có liên quan thần thuật. U Lam nước tâm là màu xanh ra trời trong suốt, có thể phụ trợ thi triển hết thảy cùng vật tính biến hóa có liên quan thần thuật. Về phần cụ thể có cái gì thần kỳ để ý, Tế Tị Tử cũng không nói được. Hắn dĩ nhiên không thể nào ra mắt đặc trùng thần thạch, những thứ này chẳng qua là nghe nói mà thôi, biết cũng chỉ có thế. Nhưng Tế Tị Tử thấy tận mắt thần thạch, vô sắc trong suốt bình thường thần thạch, vây quanh ở một cây trên pháp trượng là hoặc bà bối tùy tiện cũng không bỏ được lấy ra cho người nhìn. Vào đang nổ chi này pháp trượng có bao nhiêu chân quý cùng hùng mạnh lúc đã từng nhắc tới các loại thần thạch truyền thuyết. Thanh Thiên Nhạc cũng thầm giật mình, căn cứ phân tích của hắn, chúng thần chi lệ là một loại thiên thành thần khí, không cần tế luyện liền có thể dung nhập vào hình thần, có thể thi triển thần thông không thể tin nổi diệu dụng. Mà Phong Chi Mị Vũ Kiều Thải Phượng đã từng đề cập tới, còn hỏi Bạch Thiếu Lưu có thể hay không đưa hắn một cái. Căn cứ tế tị tử cách nói, Phong Chi Mị Vũ nên những tế luyện thành không gian pháp khí, thậm chí cũng có thể tế luyện vì thần khí. Lấy đặc thù không gian thần thuật tế luyện, nó có thể tạo thành một không gian động tiên kết giới, mang theo người rất nhiều thứ, pháp bảo không gian lớn nhỏ cùng với tồn lấy khí vật năng lực, cũng cùng tế luyện người cùng người sử dụng không gian thần thuật cảnh giới cao thấp có liên quan. Cái này nghe vào không thể tin nổi, nhưng Thành Thiên Nhạc rõ ràng trên đời thật có thể tồn tại loại này vật. Hắn hỏa quyền thiếu chút nữa liền triển khai trở thành có thể mang theo thiên địa núi sông động thiên thần khí, mà Kiều thải phượng chúng rượu phi chu chính là có thể đi xuyên giao chỉ kết giới động thiên thần khí, dĩ nhiên so phong chi mị vũ dùng tốt nhiều. Nhưng là chế tạo thần khí kinh môn hoặc chúng rượu phi chu là bực nào chật vật, mà phong chi mị vũ cũng là thiên nhiên sản xuất vật, chỉ phải trải qua không gian thần thuật tế luyện liền có thể sử dụng, kỳ chân quý trình độ có thể tưởng tượng được, cho nên nó là trừ chúng thần chi lệ trở ra chân quý nhất thần thạch. Về phần đại địa chi đồng, Thành Thiên Nhạc trong tay thì có một cái dĩ nhiên cũng rõ ràng nó diệu dụng. bạch thiếu lưu lưu lại ghi chép thành thiên nhạc bây giờ còn chưa hoàn toàn đọc hiểu đâu, có chút tin tức thậm chí là hắn đọc hiểu không được. tỷ như tin tức thần thuật ghi chép thành thiên nhạc nếu như không đem trước một bước hoàn toàn nắm giữ, liền không chiếm được bước kế tiếp linh dẫn. hắn suy đoán trong tinh thạch có thể còn có cái khác thần thuật giới thiệu, nhưng trước hết đem có quan hệ tin tức thần thuật ghi chép toàn bộ hiểu được cũng nắm giữ sau mới có thể tiếp tục đọc đến. thần thạch trong quá trình sử dụng nếu gánh chịu pháp lực vượt qua nhất định hạn độ cũng sẽ bị hư mất, mà nó bây giờ đã sớm không sản xuất, trải qua dài dằng dặc niên đại vẫn truyền thế đã rất ít. bình thường thần thạch còn như vậy. Càng khỏi nói ở thời đại thượng cổ liền mười phần hiếm thấy đặc trùng thần thạch. Mà đại địa chi đồng trừ bản thân diệu dụng ra, còn có rất đặc biệt giá trị. Ở thời kỳ thượng cổ, đại địa chi đồng chính là đại thần thông giả chân tăng vật, vô luận ai đạt được nó cũng sẽ không chỉ làm một loại trang sức, tất nhiên sẽ sử dụng. Một cái đại địa chi đồng trải qua dài rằng giặc niên đại lưu truyền đến hôm nay, các đời người cầm được cũng không biết ở bên trong lưu lại bao nhiêu cái ghi chép. Có thể ở lại đại địa chi đồng trong ghi chép dĩ nhiên cũng phi thường trọng yếu, có rất nhiều nội dung có thể cũng không có bị xóa đi. cho nên bất kỳ một cái đại địa chi đồng xuất hiện cũng thừa tái một đoạn dài rằng giặc lịch sử cùng các loại bí tân mọi người rất tự nhiên liền nghĩ đến trong đó sẽ có hay không có thần thuật bí quyết các đời tu sĩ si càng nộ thậm chí các loại chân bảo sản xuất cùng chôn giấu ghi chép chờ chút Con mặt kia nó còn có một loại đặc biệt cùng tín ngưỡng có liên quan ý nghĩa đối đặc biệt người mà nói cũng có nhiều hơn giá trị khó trách theo thành thiên nhạc vốn chỉ là một cái có thể lưu lại cùng đọc đến các loại ghi chép pháp khí sẽ dẫn tới tế tị tử lớn như vậy hứng thú loại vật này ở chỗ này vừa xuất hiện sợ rằng có rất nhiều người cũng nghĩ ra được thậm chí sẽ nhắc lên một trận sóng to gió lớn Trường 905, thi diệu thủ sách ngược sóc chuột sái bờ gì ạ? Tham thần thuật tiểu thí như đao, thành thiên nhạc thu hồi đại địa tri đồng, lại hỏi, theo ngươi biết, như loại này đặc thù thần thạch, bây giờ địa phương nào có thể còn sẽ có? Tế thị từ lắc đầu nói, ta đây nào biết ta, ta cũng chỉ gặp qua một cái bình thường thần thạch, bây giờ giáo đình hoặc là một ít lịch sử lâu đời đại gia tộc có thể còn có rất nhiều bình thường thần thạch, vây quanh ở pháp khí trong hoặc là làm chân quý sưu tầm, ưu lam nước tâm cùng ngọn lửa tinh linh, nên vây quanh ở đặc biệt pháp khí mạnh mẽ bên trên từ đặc biệt nhân vật trọng yếu nắm giữ. Về phần đại địa chi đồng cùng phong chi mỹ vũ. có thể chỉ có giáo đình mới có đi nhưng cũng sẽ không lấy ra cho người nhìn a thành thiên nhạc hỏi tới ngươi mới vừa rồi hỏi ta có phải hay không giáo đình khu mang người rốt cuộc là có ý gì a cái vấn đề này kỳ thực tế tị tử cũng đắp không hiểu hắn chẳng qua là vụn vụn vật vật nghe nói qua một chút tin đồn mà thôi giống như thành thiên nhạc đã từng ở trong nhân thế gặp phải kêu mấy tiểu yêu bọn họ có thể chẳng qua là linh linh toái toái nghe nói qua cái gọi là chóc yêu sư tin đồn lại không hoàn toàn rõ ràng chóc yêu sư là chuyện gì xảy ra nghe nói giáo đình là một tổ chức hoặc là nói đại biểu mẫu một loại người bọn họ nắm giữ bản nguyên lực lượng truyền thừa có thể chỉ dẫn mọi người bước lên đi thông thiên quốc con đường tiểu thiêu cắm hỏi nó nếu gọi giáo đỉnh, cùng bây giờ va -ti căng giáo đỉnh có quan hệ sao nó thành viên đều là trong giáo đường cha xứ cùng mục sư sao tế tị từ lắc đầu một cái lại gật đầu một cái thật khó khăn đáp những thứ này ta cũng không rõ lắm nên là đã có quan hệ lại không có sao nghe nói sớm nhất nên là có quan hệ nhưng là ở trung cổ trước tình huống liền thay đổi va ti căng giáo đỉnh thành nhân thế giữa thần quyền tổ chức mà ta nói giáo đỉnh thời là một loại khác khái niệm nhưng cùng các loại tổ chức tôn giáo đều có liên hệ đi nó thành viên có ở giáo đường trong đảm nhiệm thần chức có cũng không phải thành thiên nhạc khó khăn lắm mới hiểu rõ một cách đại khái cái gọi là giáo đình là một tổ chức khổng lồ hoặc là nói một loại truyền thừa hệ thống bây giờ cũng chia thành rất nhiều hệ phái nhưng bọn họ điểm đặc trưng chung chính là nắm giữ cái gọi là bản nguyên lực lượng chỉ dẫn đi thông thiên quốc con đường giống như thành thiên nhạc chỗ quen thuộc chùa miếu cùng đạo con vậy bây giờ hòa thượng đạo sĩ chưa chắc đều là chân chính tu sĩ mà rất nhiều phật đạo người tu hành cũng không phải là xuất gia hòa thượng cùng đạo sĩ tế thị tử bất quá là một cho bang phái nhìn địa bàn mà bông mà thôi cũng không thể nào hiểu quá nhiều nội tình hắn chỉ rõ ràng giáo đình có khu mang người đặc biệt chấn áp cái gọi là sinh vật. hắc cám sinh vật là chỉ những thứ kia bị thượng đến nguyên rủa cho nhân gian mang đến tai nạn đem linh hồn hiến tặng cho ma quỷ vật tế thị tử cũng không hiểu rốt cuộc nhưng chính hắn khẳng định không phải hắc cám sinh vật giáo đường khu ma người cũng không có hứng thú đi đối phó hắn loại này mà cả đông thành thiên nhạc còn muốn thẩm cũng thẩm không ra cái gì ngược lại tế thị tử lầy bà lấy bầy lại hỏi các ngươi chẳng lẽ không đúng giáo đình khu ma người sao tại sao phải có đại địa chi đồng thành thiên nhạc lắc đầu nói ngươi nói giáo đình cùng khu ma người ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói nếu không cần gì phải hỏi ngươi chúng ta đến từ xa xôi trung quốc đại địa chi đồng là một người bạn đưa ta lễ vật chúng ta là côn luân người tu hành lời mới vừa nói tới chỗ này rốt cuộc lại có người nhấn chuông cửa ngoài cửa có cái thanh âm nói phòng trọ phục vụ thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu không nhịn được cũng cười quán rượu này phục vụ đơn giản quá tốt rồi mới vừa vào ở phòng trọ liền phục vụ không ngừng hoặc là nói quá tệ đêm hôm khuya khoác không có sao thì có phục vụ viên tới quấy rầy. ma tế tị tử nằm ở chỗ này run giọng nói hai vị đại hiệp ngoài cửa tới chính là thai nhọn cầu thủ hạ các ngươi lưu tình tha hai chúng ta đi con này mạt mổ tạ đoán chừng cũng xem qua không ít đông phương võ hiệp điện ảnh vậy mà gọi thành thiên Nhạc cùng tiểu thiểu vì đại hiệp thành thiên Nhạc đáp có thể giữ được hay không mệnh muốn nhìn chính các ngươi vừa nói chuyện đi tới mở cửa ngoài cửa cũng đứng một vị xuyên khách sạn đồng phục người đang ngó ráo rác vào bên trong nhìn thành thiên Nhạc đưa tay liền tóm lấy cổ áo của hắn đem người này xách vào thuận tay lại đóng cửa lại động tác nhanh như thiềm điện hai nhọn còn không kịp phản ứng đâu liền bị thành thiên nhạc dùng sức run lên đánh về nguyên thân từ trong áo trên rơi ra lại bị thành thiên nhạc một cái tay khác nói ở đây là một con to lớn châu mỹ sóc chuột sái bờ gì ạ từ đầu đến cuối có dài hai thước lông sủ đôi to chiếm thân dài 2 phần ba thành thiên nhạc giơ lên đuôi dài đem hắn sách ngược vào nhà thuận tay cũng ném tới trên mặt thảm ngồi xuống nói rất tốt hai người các ngươi đến đông đủ ta có thể tái thẩm một lần hai nhọn ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi mới vừa rồi đã hỏi tế thị tử nếu như các ngươi đắp không giống nhau vậy khẳng định chính là có người đang nói láo hai nhọn đã bị biến cố bất thình lình hù dọa gần chết thẩm vấn quá trình rất thuận lợi hắn gần như là biết gì nói đấy trả lời nội dung cùng tế thị tử đã nói cũng không xuất nhập cái này hai con tiểu yêu biết chuyện cũng chỉ có thế hỏi lại cũng hỏi không ra tới cái gì trò mới thành thiên nhạc đối đầu kia lang yêu học cảm thấy rất hứng thú lại hỏi các ngươi cái tổ chức này có bao nhiêu tên yêu tu lao đại của các ngươi họp lại ở nơi nào có thể hay không mang ta đi tìm hắn tế tị tử cùng thai nhọn đồng nói hai vị đại hiệp hợp rất lợi hại các ngươi đi tìm hắn quá nguy hiểm đem chúng ta thả đi chúng ta lấy bản nguyên lực lượng danh nghĩa thể tuyệt không nói ra bí mật của các ngươi cùng chuyện ngày hôm nay thành thiên nhạc cùng tiểu thiều liếc nhau một cái cảm thấy cái này hai con tiểu yêu thật có ý tứ ở trong mắt bọn họ tay kia cầm cận có thần thạch pháp trượng học chính là vô cùng tồn tại cường đại thành thiên nhạc muốn tìm tới cửa cái này hai con tiểu yêu thế mà lại khuyên can mà không phải chủ động đưa bọn họ mang đi mạo hiểm thành thiên nhạc cười hỏi a các ngươi còn có bực này lòng tốt nhưng là ta nhìn tới nhìn lui hai người các ngươi thế nào cũng không giống người tốt ta hôm nay tới làm cũng không phải chuyện tốt hỏi kỹ giới mới rõ ràng câu trả lời nguyên lai like cái này hai con tiểu yêu cũng không rõ ràng lắm học ở nơi nào bọn họ đã từng là học gặp phải cũng mang về yêu vật may mắn biến thành hình người thế nhưng đã là mười chuyện mấy năm về trước bây giờ học làm ăn cùng thế lực cũng càng ngày càng lớn Địa vị cũng là cao cao tại thượng, đã sớm không ở tại ban đầu địa phương, hơn nữa hành tung rất thần bí, bọn họ cũng căn bản thấy không. Ngập ở nhân gian đã hoạt động không ít năm, thủ hạ tụ tập yêu tu chí ít có mười mấy đến mấy chục số, hắn bình thường không hề trực tiếp quản lý cơ sở công tác, tế thị tử cùng thai nhọn bây giờ cũng nghe lệnh của một cái gọi phốt người. Phốt nguyên thân là một con hồ ly, là học thủ hạ kiện tướng đắc lực. Tế thị tử cùng thai nhọn hôm nay có trọng đại như vậy phát hiện, lại không có hướng phốt hội báo mà là tự tiện hành động, ý đồ âm thầm phải đến đại địa chi đồng. Nếu bị tra xét đi ra, bọn họ bị họp xử phạt, vị này lao đại thủ đoạn mười phần nghiêm nghị. Nói không chừng chỉ biết đem bọn họ làm gì rồi. Bọn họ phát hiện đại địa chi đồng không hội báo, còn bị người bắt lại dẫn đường đánh tới nhóm người hạ hổ, quay đầu sẽ không có kết quả tốt. Cho nên bọn họ không dám mang Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu tiểu đi, còn khuyên Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu tiểu mau chóng rời đi nơi này, cũng cầu bọn họ tha mạng. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi có thể liên lạc với cái đó phút sao? Hai con tiểu yêu đáp, có thể liên lạc với. Thành Thiên Nhạc, phút biết ở nơi nào sao? Hai con tiểu yêu lại đáp, hắn nên biết, chúng ta quen biết người bên trong, có thể cũng chỉ có hắn rõ ràng. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, các ngươi ở sơn giã trong khai linh trí với u mê trong tự ngộ bước vào tu hành chi đạo phải này siêu thoát tộc loại chi phúc duyên rất không dễ dàng các ngươi mặc dù trong tu luyện vượt qua kiếp số khảo nghiệm lại không hiểu loại này khảo nghiệm chân chính ý nghĩa gì chỉ lục loại ở nhân gian tu luyện lại không rõ ràng lắm như thế nào mới là sống yên phận chi đạo hôm nay gặp phải ta không phải là các ngươi xui xẻo, mà là một loại đại hành vận ta có thể cho các ngươi một cơ hội kết quả như thế nào liền nhìn chính các ngươi làm gì ta ở trong linh hồn của các ngươi lưu lại chỉ dẫn không chỉ có bao gồm tu hành chi đạo giảng giải cùng ấn chứng cũng bao gồm ở trong hồng trần sống yên phận chi đạo chỉ cần các ngươi xuất phát từ nội tâm chân chính tuân từ loại này chỉ dẫn là được rồi thành thiên nhạc cho hai tên tiểu yêu lưu lại thần nghiệm tâm ấn mà nội dung cùng khắc ở vạn biến tông cửa nhà gạch màu bên trên sắp xỉ lại làm sơ một ít thay đổi phương tiện cái này nước lại hai vị loại chủ hiểu tế thị tử cùng thai nhọn cũng không phải là đệ tử vạn biến tông thành thiên nhạc dĩ nhiên sẽ không dạy bọn họ yêu tu chính chuyện pháp quyết lại nói rõ tu hành gì chỉ các loại kiếp số khảo nghiệm là chuyện gì xảy ra sau đó lại giao phó một ít chuyện liền thời ra phược linh ấn đuổi bọn họ rời đi tế thị tử cùng thay nhọn như được đại xá vội vàng vòng thể bày tỏ nhất định nghe theo hai vị đại hiệp dạy bảo mặc dù thân ở rác rời nhóm người nhưng sau này liền hiệu chung với hai vị đại hiệp nói xong chạy chối chết đi tiểu thiêu hỏi cười ngây ngô ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi rồi thành thiên nhạc lắc đầu nói ta chẳng qua là để cho bọn họ đi nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho bọn họ ta ở thần nghiệm tâm ấn trong lưu lại không chỉ có tu luyện chỉ điểm còn có hành chỉ trong chỉ dẫn nếu bọn họ không thể lĩnh ngộ chân ý liền không chiếm được cảnh giới cao hơn chỉ điểm như vậy thì cũng thôi đi bọn họ dựa theo chỉ điểm của ta đi tu luyện không phải giống như kiểu trước đây dựa vào năm tháng rất dài trong tự ngộ lục lọi dĩ nhiên sẽ tu vi tình tiến nhưng nếu không ấn chỉ dẫn đi làm việc coi như có thể có đột phá cũng không qua được phong tạc kiếp. tin tức thần thuật thật là có chút lề lối ở thần nghiệm linh dẫn trong mượn dùng rất phương tiện đây là ta gần đây thể ngộ ra thủ đoạn mới thành thiên nhạc cho hai tên tiểu yêu lưu lại thần nghiệm tâm ấn là có để ý đồng thời mượn tin tức thần thuật thủ đoạn đầu tiên bước đầu tiên có thể hay không đột phá cao hơn tu vi cảnh giới quyết định tại bọn họ có hay không dựa theo thần nghiệm tâm ấn trong chỉ dẫn đi làm việc nếu không khó có thể thông qua kiếp số khảo nghiệm trừ phi bọn họ không lấy thành thiên nhạc chỉ điểm phương thức đi tu luyện tiếp theo bước thứ hai còn phải chân chính lĩnh ngộ vì sao phải hành sự như vậy, mà không chỉ là đơn giản phục tùng hoặc tuân theo, mới có thể có đến cảnh giới cao hơn chỉ dẫn cùng chỉ điểm. Dùng loại thủ đoạn này, đối phó những thứ kia đã sớm hiểu tu hành chi đạo côn luân yêu tu hoặc giả hiệu quá khác nhau, nhưng đối với hai cái này tiểu yêu mà nói cũng là thật lợi hại. Thanh thiên nhạc tu vi cảnh giới cùng với đối yêu vật tu luyện hiểu, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chương 906, nặng chứng mới sinh tu hành đường, đồng tu nhân gian sắc dục. Thanh thiên nhạc khiếp sợ nước lạ hai tên tâm hoài bất quý tiểu yêu, cũng lưu lại như vậy chỉ dẫn, tiểu Thiều trầm ngâm nói, cái này hai con chuột yêu làm được bước đầu tiên cũng không khó. bởi vì ngươi đem bọn họ làm cho vắng, lại chỉ điểm rõ ràng tu hành chi đạo, dạy bọn họ như thế nào ngưng luyện yêu đàn, nắm giữ hóa thành hình người chân chính pháp môn tu luyện, đây là bọn họ bản thân rất khó lĩnh ngộ. bất luận là bởi vì sợ ngươi, hay là nghĩ nắm giữ chân chính tu luyện, bọn họ cũng sẽ tận lực theo lời ngươi nói làm. nhưng là bước thứ hai nhưng không dễ dàng, có thể hay không hiểu thấu ngươi vì sao phải như vậy chỉ dẫn hành chỉ, trong hồng trần sống yên phận chân ý vậy là cái gì? nếu không nghĩ ra đó chính là không nghĩ ra, bước này có thể mãi mãi cũng không bước qua được, dù là giống như là gần ngay trước mắt. thanh thiên nhạc cười nói, vậy cũng không có sao à? trước làm được bước đầu tiên liền có thể về phần bước thứ hai có thể từ từ ở trong tu hành thể hội kỳ thực không chỉ là yêu tu chúng ta đều là như vậy tới mới tới đến trên đời lúc cái gì cũng không hiểu chỉ có kia dần dần mở ra linh trí cùng bản năng thiên tính mọi người đang quan sát bắt chước suy tính gặp suy nghĩ cũng ở đây tạo nên người thiên tính là được cái gọi là tập quán lại lớn lên thành nhân cách cho nên trên đời liền có các loại các dạng người cái này cùng yêu vật không có gì khác biệt U mấy lúc sẽ có sư trưởng nói cho hài tử đừng lên cao đừng đua lửa đây không phải là ở đẻ nén tiên tính mà là muốn bọn họ bảo vệ mình không phải bị thương cũng sẽ có người nói cho bọn họ biết không nên đi tự dưng tổn thương người khác, đừng đưa người khác với giống nhau hiểm địa cùng trong nước lửa. Một đứa bé chưa chắc hoàn toàn hiểu vì sao phải làm như vậy, nhưng hắn đầu tiên phải học sẽ làm như vậy, mới có thể lớn lên thành một cả người kiện toàn người, cũng lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Có chút đạo lý kỳ thực rất đơn giản, đơn giản đến người người cũng có thể hiểu, nhưng có chút người chính là cả đời cũng không làm được, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, đó chính là gần ngay trước mắt lại tựa như Vĩnh Viễn cũng không bước ra bước thứ hai. Nhưng nếu không có bước đầu tiên, liền không khả năng có bước thứ hai, chỉ dẫn đã lưu lại, liền xem chính bọn họ. Tiểu Thiêu trầm ngâm nói, sơn giả yêu loại khai linh trí chí, chính là từ hỗn độn đi về phía thanh minh nhưng là đây có người vĩnh viễn ở trong hỗn độn không phải thanh minh giống như mở mắt ra đến trên đời lại không thấy rõ cái thế giới này cũng không có thấy rõ chính mình yêu vật trên thế gian hành trì, cùng trời sinh tập quán có liên quan nhưng cuối cùng là cùng người học bọn họ đang ở chúng sanh trong ngươi nói ra lời nói này là ở lĩnh ngộ chúng sanh chi xem sao thanh thiên nhạc gật đầu nói đúng vậy à lần này hành du muốn lĩnh ngộ không phải là những thứ này sao nếu không coi như pháp lực lại cao cũng vĩnh viễn đi không tới khổ bên bờ biển tiểu tiêu ngươi không phải cũng giống như ta sao Tiểu Thiêu cũng gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng có đồng cảm, Lộ sát siêu thoát chúng sanh tộc loại khác biệt, bây giờ gặp lại được cái này hai tên yêu tu, nhìn thấy cũng là thế gian và loại. Ta cảm thấy bọn họ cái đó yêu tu tổ chức rất có ý tứ, hai cái ma cà đông là loại chuột xuất thân, mà đầu mục là một con hồ ly, phía trên lão đại là một con sói, vẫn giống như là sinh hoạt trong rừng. Thanh thiên nhạc, đây là thiên tính trong bản năng một mặt, tâm cảnh của bọn họ còn không có chân chính siêu thoát xuất thân tộc loại, dù là tu vi sắp xỉ, mặt mụ tả cũng sẽ sợ hai hồ ly, trừ phi tu vi chênh lệnh rất xa mới có thể thoát khỏi loại cảm giác này. nhưng cái gọi là thoát khỏi cũng không phải là siêu thoát còn nhớ năm đó thạch xong cùng câu chuyện của hòa phiêu phiêu sao tiểu thiêu những yêu vật này từ rừng cây đi tới nhân thế cần gì phải lấy nhân gian vì man hoang với trong hồng trần xây lại rừng rậm như vậy yêu cầu văn minh truyền thừa thì có ích lợi gì Thành thiên nhạc bọn họ đương nhiên vẫn là hưởng thụ văn minh truyền thừa thành quả nhà nếu không làm sao có thể làm khu vực nét tốt nghiệp lũng đoạn đâu Thành vận giáp rưỡi thu thủ lao thiên kinh điểm nghĩa làm phiên có liền nhìn chuyện làm sao làm ta nếu gặp được đang có thể thấy được biết một phen tiểu thiêu suy nghĩ một chút lại nhìn thành thiên nhạc nói kia hai con chuột yêu lấy được chỉ điểm của ngươi, sau khi trở về liền biết như thế nào ngưng luyện yêu đan, hiểu như thế nào hóa thành hình người tu luyện. Mà ngươi đây, Trừ Lô Sát sau tìm hiểu, chuyến này cũng là vì Nặng Ngưng Huyền Tân Châu, cái này muốn từ tu hành ban đầu bắt đầu, đầu tiên là ngưng luyện yêu đan, cùng kia hai cái tiểu yêu muốn tu luyện hoàn toàn là đồng dạng cảnh giới. Thành Thiên Nhạc như có điều suy nghĩ nói, thế nội thật là huyền liền diệu, ta muốn ở chỗ này lần xuất hành trong Nặng Ngưng Huyền Tân Châu, không ngờ một đi tới nơi này, liền chỉ điểm u mê yêu tu như thế nào ngưng luyện yêu đan, rõ ràng tu hành chi đạo, mà tự ta cũng muốn làm như thế. Thành Thiên Nhạc hôm nay không chỉ là cho hai cái tiểu yêu lưu lại chỉ dẫn, bản thân hắn cũng có một loại hiểu ra. Tế tị tử cùng Thai Nhọn đã vượt qua ma cảnh kiếp, hóa hình vì chuột yêu, nhưng bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghe Thai Nhọn giảng thuật trải qua, hắn liền đan hỏa kiếp là làm sao vượt qua cũng không rõ ràng lắm, hoàn toàn là tạo hóa cơ duyên may mắn gây ra. Nếu để cho kia hai cái chuột yêu làm lại một lần, bọn họ gần như không có khả năng lại một lần nữa tu luyện thành công, khó được tạo hóa cơ duyên và tình cờ may mắn đem sẽ không còn có, cho nên bọn họ cũng không thể nào chỉ điểm cái khác yêu vật tu luyện, cho dù là đồng loại yêu thú cũng không được. Mà Thành Thiên Nhạc bây giờ cũng phải lần nữa ngưng luyện yêu đan, hắn làm chính là rõ ràng con đường này, không chỉ là vì mình tu luyện, càng là bị chúng sanh tộc loại lưu lại một cái rõ ràng chỉ dẫn, hai cái này tiểu yêu tu hành cũng bao hàm ở hắn ấn chứng trong. Ngoài cửa sổ thành phố đã từ từ an tĩnh lại, Thành Thiên Nhạc kéo lên rèm cửa sổ nói, khai linh trí ban đầu, bước vào tu hành con đường, muốn từ sắc dục cấp bắt đầu, cái gọi là luyện tinh hóa khí hoặc nhập tính mà bên trong động, hoặc là nói đánh thức bản nguyên lực lượng, cũng sẽ nương theo đánh thức thiên tính trong dục vọng. Ta từ tu hành mở đầu bắt đầu lần nữa thể hội, gian phòng này cũng không tệ lắm, cũng không thể bạch bạch tiêu tiền. Tiểu Tiêu, ta thật may mắn Bây giờ có ngươi ở bên người, có thể được phương pháp song tu độ sắc dục kiếp, vì nhân gian chi đại hưởng thụ. Tiểu Thiêu đỏ mặt, "Ngươi, ngươi, ngươi, có thể hay không còn có phòng trọ phục vụ tới gõ cửa a?" Thành Thiên Nhạc, "nên tới đã tới, hôm nay cũng sẽ không còn nữa người quấy rầy." Bố cái pháp trận đem căn phòng này che lại đi, tối nay cũng là ngộ đạo cơ duyên, người ta nhưng đồng tu tham gia chứng. Thành Thiên Nhạc lần nữa bước lên con đường tu hành, tựa như lại từ u mê trong đi tới cái thế giới này, đây là một loại huyền diệu khó tả thể nghiệm. Ngay kế trời sáng, hắn liền cùng Tiểu Thiểu trả phong rời đi, vẫn dựa theo ban đầu lộ tuyến đi lại. Đến vào ngoại ô dần dần đi xa dần, cây rừng dần dần hành dần dần sâu, phía trước là phập phòng dãy núi, thỉnh thoảng có thể thấy công lộ xuyên núi mà qua. Bọn họ đi cũng không nhanh, phản phất cô y đang chờ người nào đuổi theo, nhưng cũng một mực không có dừng bước lại. Muốn truy tung bọn họ kỳ thực không khó, bọn họ không hề luôn là đi lại ở trong rừng rậm, cũng thường xuyên ra sơn dã trải qua trấn nhỏ cùng công lộ. Trên đường lớn có lui tới chiếc xe, trong tiểu trấn cũng có rất nhiều cư dân, vô luận ai nhìn thấy hai kẻ như vậy đi bộ trải qua cũng sẽ rất kinh ngạc. Đến hơn 3 giờ chiều, tiểu thiếu đột nhiên nói, có người đuổi theo tới, nên thiên phú thần thông cũng rất am hiểu ở sơn dã trong truy lùng. Thành thiên người nọ cũng là một con chuẩn loại xác thực nguyên thân còn không rõ lắm hắn vừa đi vừa gọi điện thoại giống như ở cùng người nào liên hệ báo cáo vị trí của chúng ta mới vừa rồi ngoài núi trên đường lớn có mấy chiếc xe vượt qua đi rất có thể chính là hắn đồng bọn nên tính toán ở tiền phương trong rừng rậm chặn lại chúng ta tiểu thiêu dựa theo chỉ điểm của ngươi tế tị tử cùng thai nhọn nên đem tin tức nói cho cái đó phốt bọn họ quả nhiên đổi tới Thanh thiên nhạc thở dài một tiếng nói nhìn thấy kia hai cái tiểu yêu ta không tên cũng nhớ tới yến vô hoan người dù bất đồng nhưng bọn họ có chút trải qua là tương tự tiểu thiêu cũng thở dài nói yến vô hoan là một nhân tài tư chất ngộ tính đều tốt nếu không cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay hắn ở khai linh trí ban đầu liền gặp lưu dạng hạ lấy được tu hành chỉ dẫn cũng một mực đi theo hắn cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh kia hai cái loài chuột luận tu vi dĩ nhiên không thể cùng yến vô hoan sánh bằng nhưng là bọn họ gặp họ cũng lấy như vậy một loại phương thức theo hắn đi tới nhân thế giữa cũng là tương tự trải qua thanh thiết nhạc yến vô hoan đã phá vọng đại thành đã sớm không còn u mê hy vọng hắn đừng lại làm ra làm người ta tiếc nối lựa chọn vừa nói chuyện bọn họ dần dần cách xa người ở dày đặt chỗ lại tiến vào hang tích núi rừng chung quanh cây cối đều rất cao lớn bước chân dẫm ở lá rụng bên trên xào sạc không khí rất mát mẻ hoàn cảnh rất ưu tĩnh nhưng phía trước lại có một loại nhàn nhạt khí tức hung sát thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng dừng bước bởi vì có người ngăn cản đường đi của bọn họ không phải một người mà là một đám người từ đại thụ sau chuyển đi ra không nói một lời dối rít cầm thương chỉ thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu. trong tay những người này súng ống dạng thức còn rất nhiều có súng săn hai nòng súng trường súng ngắn thành thiên nhạc lại còn nhìn thấy a cờ bốn ở nước mỹ canada đều có loại này súng ống bắn ra nhưng theo quy định tư nhân không nhưng nắm giữ toàn vũ khí tự động bình thường cũng từ liền phát cải trang thành một phát Không chỉ là trước mặt, hai bên cùng phía sau cũng có người, thành thiên nhạc không cần quay đầu lại nhìn cũng biết tổng cộng xuất hiện 23 gia hỏa, đưa bọn họ ở nơi này núi thảm rừng sâu trong cho bao vây, trong đó cũng không có tế tị tử cùng thai nhọn. Tiểu thiêu hơi khép tao mày nói, cười ngây nô, nhiều người như vậy đều là yêu tu sao, tại sao ta cảm giác không giống à? Thành thiên nhạc lắc đầu nói, nếu như ta cảm ứng không sai, trong bọn họ có 3 tên yêu tu, một người trong đó còn chưa đi ra tới, còn lại đều là người, chân chính người. Người nhìn có người còn ăn mặc đồng phục làm việc đâu, chính là giáp rưỡi thanh vận công trang điểm. Bọn họ ở trong núi sâu bị mấy chục tên không nói một lời người cầm súng bao vây, dù dưng bước lại mà không sợ hãi, thậm chí chút nào cũng không để ý dáng vẻ, ngược lại đứng ở nơi đó tự mình trò chuyện giết thì giờ. Lúc này phía trước lại đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, trong tay người này cũng không có cầm thương, là mặt trái xoan nhọn cầm người da trắng, tướng mạo rất văn tính đeo suy nghĩ tính, trong ánh mắt lại lộ ra một tia vẻ âm tàn. Thanh Thiên Nhạc đối tiểu tiểu nói, "Ừm, hắn phải là Phốt, nguyên thân là một con hồ ly, cùng hoa phiêu phiêu chủng loại không giống mấy, nhưng sinh cơ rung động đặc thù sắp xỉ. Cái này nhân khí tức rất nguy hiểm, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái." Phút là người cuối cùng xuất hiện, khi hắn xác định Thành thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều đã lâm vào bao vây, cũng không có lấy ra vũ khí, trang diện đã hoàn toàn không chế được, bản thân chút nào không có nguy hiểm, rồi mới từ trong bùi cây đi ra. Chương 907, biển người mênh mông tìm không thấy, lưng thững núi sông la vong trong. Dựa theo kế hoạch của Thành thiên Nhạc, bản chính là muốn đem cái này Phút dẫn ra ngoài. Mà tối ngày hôm qua, Thế Tị Tử cùng Thai Nhọn còn chưa kịp hướng Phút hội báo đâu, con này thiếu giác bén nhạy hồ ly liền chủ động tìm đến. Hai con chuột yêu bị Thành Thiên Nhạc đuổi đi, rơi Tiểu Điểm đi tới bên đường, Thế Tị Tử mới có rảnh hỏi Thai Nhọn, ngươi thế nào cũng tới? Thai nhọn ta thấy ngươi đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại liền theo ngươi lưu lại mùi lửa tới sợ ngươi gặp phải cái gì ngoài ý muốn. tế thị tử ngươi không chỉ là sợ ta xảy ra ngoài ý muốn đi có phải hay không cũng sợ ta cầm đến đại địa chi đồng một người lưu hai nhọn làm như bị nói toạc tâm tư vẻ mặt có chút lúng túng vừa đúng lúc này lại có người nói nói hai người các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì như vậy lén lén lút lút Trung quanh cũng không có người khác thanh em này giống như ở bên thai chuyển tới hai người vội vàng nhìn một phía ven đường dừng một chiếc xe cửa sau chậm lại hai người nhìn thấy ngồi ở ngồi phía sau phốt cùng lúc đó khách sạn hai bên góc tường sau một trái một phải lại đi ra hai người bọn họ cũng là nhóm người trong yêu tu Phốt tâm phúc thủ hạ đem tế tị tử cùng thai nhọn đường lui ngăn trượt Phốt cách cửa sổ xe nói các ngươi đi lên đến trong xe nói chuyện hôm nay có một nam một nữ hai cái người phương đông đi bộ trải qua vùng này đưa tới rất nhiều người chú ý bọn họ ở tế tị tử cùng thai nhọn ở khu phố giết bốn người sau đó cứ như vậy nên ngang mà đi Phốt cũng không lâu lắm liền nghe nói tin tức gọi điện thoại hỏi thăm tế tị tử cùng thai nhọn là tình huống gì lại phát hiện điện thoại không gọi được vì vậy liền phái người đi tìm lại phát hiện hai người này không thấy ở một ga khác yêu tu truy lùng hạ Biết được hai người này lén lén lút lút đi một mảnh khác khu phố một quán rượu trong, chính là truy lùng kia hai cái người phương đông, nên là có mưu đồ lại không rõ ràng lắm bọn họ muốn làm gì. Phốt con hồ ly này bản năng cũng cảm giác trong đó nhất định có vấn đề, tế thị tử cùng thai nhọn nhất định là phát hiện cái gì rất thứ có giá trị, nếu không sẽ không không giải thích được làm như thế, lại tự tiện hành động không có hướng hắn báo cáo. Phốt lập tức liền mang theo thủ hạ đem cái này hai con chuột yêu trả lại, để cho bọn họ lên xe giao phó tình huống. Tế thị tử cùng thay nhọn giải thích, bọn họ phát hiện kia phương đông trong tay nam tử có thể có một cái đại địa chi đồng, nhưng lại không dám xác định, cho nên đổi tới đây nghĩ làm rõ ràng, sau đó sẽ hướng phốt hội báo. Phốt kinh ngạc phải hạ ba đôi nhanh rất xuống, đồng thời vui mừng quá đỗi, vội vàng truy hỏi bọn họ có hay không đã xác định, hơn nữa liền sợ mang hù dọa, mệnh bọn họ không được có bất kỳ dấu vết nào. Tế thị tử cùng thay nhọn tựa như thực giao phó kia phương đông trong tay nam tử xác thực có một cái đại địa chi đồng, nhưng là người này rất lợi hại, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, bị giáo huấn một trận đổi ra. cái này vốn là thành thiên nhạc muốn tế tị tử cùng thay nhọn hướng phốt hội báo tình huống lại không nghĩ rằng phốt bản thân tới nhanh như vậy liền đem cái này hai con chuột yêu ngăn ở khách sạn ngoài phốt trong mắt có sự nổi bật lấp lóe lộ ra tham lam mà nóng bỏng đại địa chi đồng đây chính là bao nhiêu người mơ tưởng khó cầu bảo bội a hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộp tận lực khôi phục bình tĩnh lại nghiêm mặt u ám nói hai người các ngươi có trọng yếu như vậy phát hiện cũng không hội báo mà tự tiện hành động dựa theo quy củ của chúng ta rõ ràng bản thân nên bị cái gì trừng phạt sao nếu để cho họ biết các ngươi có còn muốn hay không muốn chết cứ việc có thành thiên nhạc trước đó dặn do, Tế Tị Tử cùng thai nhọn hay là sợ chết khiếp, bọn họ rất rõ ràng nhóm người quy củ mười phần nghiêm nghị, mà Hậu Trường Trị không nghe lời thủ hạ lúc thủ đoạn cũng phi thường tăng khốc, vì vậy không ngừng mà hướng phốt cầu tha thứ. Phốt cười lạnh nói, sẽ thấy các ngươi cung cấp như vậy tin tức trọng yếu, ta có thể mở một mặt lưới. Nếu thật bắt được Đại địa Chi Đồng, ta sẽ nói cho Hậu là các ngươi hội báo tình huống, nhưng trước đó, các ngươi không cho nói với bất kỳ ai ra tin tức này, cũng không cho cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Phốt lục soát Tế Tị Tử cùng Thay nhọn thần, lại đem cái này hai con chuột yêu mang về đóng lại. Đại địa Chi Đồng cám dỗ quá lớn, con hồ ly này cũng lên tâm tư khác, nhưng vẫn tâm tồn hồ nghi. Không thể tin được đây là sự thực. Hắn cũng tính toán trước bí mật ra tay lại nói, không cần thiết nói cho họ, nếu thật có thể phải đến đại địa chi đồng, tốt nhất liền thuộc về mình. Nhưng là loại chuyện như vậy không thể để cho họ biết, nếu bạn nhất tiết lộ tin tức phốt cũng phải lưu tốt đường lui. Nếu hắn lấy được đại địa chi đồng, lại có thể làm gọn càng, như vậy hồi đầu lại giết hai con chuột yêu diệt khẩu không mượn. Con hồ ly này tính toán đánh rất tốt, làm việc cũng rất cẩn thận, hắn nghe nói thành thiên nhạc rất khó đối phó, cho nên đem tâm phúc thủ hạ toàn mang đến, coi như thành thiên nhạc có bản lĩnh lớn bằng trời cũng mọc cánh khó thoát. Lại không nói cộng thêm phốt ở bên trong có ba tên người mang thần thông yêu tu. ở đồng hoang rừng vắng bị 23 khẩu súng bao vây, một nam một nữ kia công phu khá hơn nữa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như bọn họ có thể cũng sẽ thần thuật, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, đột nhiên gặp gỡ bắn loạn bắn một lượt tuyệt không có khả năng chạy thoát. Phốt rất cẩn thận, trước phái một kẻ yêu tu theo dõi, sau đó lựa chọn địa điểm thích hợp đem Thành Tiên Nhạc cùng tiểu thiếu bao vây, cảm giác đã vạn vô nhất thất, lúc này mới tự mình lộ diện. Phốt nhìn thấy Thành Tiên Nhạc cùng tiểu thiếu phản ứng cũng rất bất một nam một nữ này nên rất sợ hai mới đúng, ít nhất cũng hẳn là hỏi bọn họ một chút muốn làm gì đi, làm sao lại đứng ở trong rừng cây như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện tiếng đâu. Phúc mặc dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng nhìn một chút chung quanh trận địa sẵn sàng thủ hạ, hay là đi ra bụi cây đưa tay nâng đỡ mắt tiếng hỏi, vị tiên sinh này cùng nữ sĩ, ta nghe nói trong tay các ngươi có một cái đại địa chi đồng, là như vậy sao? Trong âm thanh của hắn mang theo pháp lực, tinh tế giống như chui vào màng nhĩ trong, để cho người nghe không nghe thấy cũng không được. thành Thiên nhạc quay đầu nhìn về hắn, vẻ mặt rất bình tĩnh, thanh âm rất rõ ràng đáp, đúng vậy, chính xác trăm phần trăm, ta liền mang theo trong người đâu. Phút trong lòng một trận mừng như điên, mà trong mắt tàn nhẫn cùng quả quyết chi sắc chợt lóe lên, rất thẳng thắn vung tay lên, đây là ra tay tín hiệu. giữa núi rừng 23 khẩu súng đồng thời khai hỏa con hồ ly này làm việc rất cẩn thận cũng rất thẳng thắn hắn thậm chí không tiếp tục hỏi nhiều một câu lời cũng không muốn biết đôi nam nữ này lai lịch càng không có mệnh bọn họ chủ động đem đại địa chi đồng giao ra đây ngược lại là muốn giết người diệt khẩu đem người diệt mất lại lục soát người cũng giống vậy đại địa chi đồng loại vật này cũng không thể nào bị đạn hứa mất nếu thành thiên nhạc rất khó đối phó như vậy thì phải dùng thẳng thắn nhất phương thức giải quyết rơi phút hạ lệnh lúc không có nửa điểm do dự tiếng súng vang qua về sau hồi âm còn ở trong núi phiêu đãng trong rừng cây chỉ còn dư lại bốn cái còn đứng người, ngay sau đó lại ngã xuống một, cuối cùng chỉ có ba người. cuối cùng ngã xuống người kia cũng không có trong thương, nhưng hắn liền thương cũng cầm không vững, đang kinh hại trong rời tay rơi xuống đất, ngay sau đó người cũng đứng không vững sủi xuống trên mặt đất, hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. hắn nhìn thấy có nằm mơ cũng chẳng ngờ khủng bố tràn diện, gần như toàn bộ đồng bọn cũng trong cùng một lúc trong thương ngã xuống đất, lại là bị bản thân họ với nhau nổ súng bắn trong. chương 908 làm tự chém mình chỗ không muốn, giật mình đổ độc gì tế đồ đau. những người này dĩ nhiên sẽ không ngu đến hướng đồng bạn nổ súng. chỗ đứng cũng không là đồng bọn họ súng chỉ phương hướng với nhau cũng dịch ra bọn họ khoảng cách thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu ớt chừng có hơn 20 m xa tạo thành một đường kính hẹn 50 m vòng đây mỗi người giữa khoảng cách đều có 6, xa 7 m lớn như vậy khoảng trống chỉ cần là hơi trải qua huấn luyện tay súng thế nào cũng không đến nỗi giết lầm đồng bạn a nhưng một màn này lại cứ liền phát sinh nếu là ở thành thiên nhạc chưa huyền tẫn đại thành trước hoặc là đội thành bình thường đại thành tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị giữa gặp gỡ loại này bắn loạn bắn một lượt chỉ sợ cũng không tránh thoát sẽ nuốt hận tại chỗ người dù sao cũng là thân thể máu thịt Nhưng đang ở chúng côn đồ nổ súng trong ngay mắt, bọn họ họng súng cũng bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng bên cạnh lệch một cái. Nếu không có xuất thần nhập hóa khả năng, liền không thể lấy ngự khí phương pháp đồng thời thao túng nhiều món pháp bảo, nhưng dùng ngự vật phương pháp đồng thời làm động tới nhiều kiện bình thường vật cũng là có thể. Thành Thiên Nhạc giờ phút này không tự chủ được nhớ tới Ngô Yến Thành, trước mắt chuyện cùng Ngô ông chủ lại có quan hệ gì đâu? Bởi vì Thành Thiên Nhạc từng gặp Ngô Yến Thành ở phì thủy chi vị lâu bếp sau rửa chén bát, chính là dùng ngự vật phương pháp thao túng rất nhiều ly bàn chén dĩa. Những thứ kia bẩn bộ đồ ăn bay đến giữa không trùng, chất bẩn bị thanh trừ nhập trong thùng rác, sau đó rơi vào trên kệ dựa theo chủng loại theo thứ tự xếp chồng chất chỉnh tế. Lấy ngự vật phương pháp thao tung cái mâm vốn là tài mọn, nhưng là muốn đạt tới loại trình độ này lại tương đương không dễ dàng, nếu như không có trải qua tu luyện lâu dài, lực lượng thần thức đủ cường đại lại tinh tế nhập vi, cho dù là đương thời cao thủ cũng rất khó làm được. Các phái đệ tử mới vừa gia nhập phỉ thủy chi vị lâu lúc, nếu như phân phối đến bếp sau rửa trên bát, cho dù là đại thành tu sĩ cũng sẽ tay chân luống cuống, đánh nát đầy đất vật, nô ông chủ chính là như vậy tới. Họng súng bị ngự vật phương pháp dẫn dắt hoặc nhiều hoặc ít cũng lệch một góc độ đạn không có bắn về phía thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu, nhưng cũng chưa chắc vừa vặn sẽ đánh chúng đối diện quân đồ nhưng ngay khi cái này trong điện quan hòa thạch lại có chuyện quỷ dị phát sinh đạn trên không trùng xẹt qua quỹ tích hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận vô hình dẫn dắt bắn chúng đạn đạo phía trước cách gần đây người lại toàn bộ mệnh trung ngực ra tay không phải thành thiên nhạc mà là tiểu thiểu. tiểu thiều thân là linh thể thần thức chi bén nhạy tinh vi còn tại thành thiên nhạc trên am hiểu nhất loại thủ đoạn này 22 tên trong thương người không có một có thể sống không chỉ là bởi vì bị đánh chúng chỗ yếu hại hơn nữa bọn họ đạn cũng bị động tay chân có thể sát thương yêu thú cường đại hoặc tu sĩ. Tỷ như đầu đạn bên trên mở hình chữ thập cạn cái ránh, đánh trúng mục tiêu sau sẽ ở trong người mở tung, tạo thành khủng bố vết thương chí mạng, hoặc là bôi có kịch độc hóa học vật chất, dù chỉ là trời ra cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Phút rõ ràng thành thiên nhạc khó đối phó, từng đem hai cái yêu quái cũng đánh cho chạy, cho nên an bài chính là tuyệt sát chi cục, nhưng không ngờ cuối cùng giết toàn là người mình. Trừ phút ra, chỉ có một người không trúng thương, người này tận mắt nhìn thấy đối diện một vị trong đồng bạn thương bay lên, vậy mà biến thành một con heo con kích cỡ tương đương lợn con chuột, ở giữa không trung vẩy xuống máu tươi xa xa rơi xuống đất. đây hết thể cũng vượt ra khỏi hắn thấy biết cùng tưởng tượng hắn tươi sống bị hù dọa hôn mê bất tỉnh ngay sau đó tiểu thiểu thân hình biến mất nàng thân là linh tu lại có lột xác khả năng nghĩ tiềm hành không thấy chỉ trong một ý nghĩ bằng phốt bản lãnh dĩ nhiên không thấy rõ nàng đi nơi nào con hồ ly này yêu trên mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc trong kinh hại theo bản năng thét to hắc ám sinh vật thế tị tử cùng thai nhọn đã từng lấy vì thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu là giáo đình khu mang người mà phốt mắt thấy cái này không thể tin nổi cùng bố cảnh tượng lại hiểu lầm bọn họ là trong truyền thuyết hùng mạnh mà hung tàn hắc ám sinh vật con hồ ly này yêu mật cũng hù dọa phá một khác cũng không dám dừng lại, xoay người hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc chui tới. Phốt hóa thành nguyên thân chạy trốn, đồng thời nên ngang đuôi thi triển thần thuật. Trong rừng cây quang ảnh đông đưa, phản phát xuất hiện một mảnh ảo cảnh, khiến người nhất thời không thấy rõ cảnh vật ở phía trước. Con hồ ly này phản ứng rất nhanh, tiệm hộ thủ đoạn vận dụng cũng rất khéo léo. Nếu là hắc ám sinh vật bị thần thuật quấy nhiễu, hắn liền có cơ hội chạy thoát. Nhưng là phốt mới vừa trốn ra đi không bao xa, phía trước thì có một bàn tay lớn đưa ra chụp lại, con hồ ly này đơn giản giống như là bản thân đụng vào bình thường, bị đập rơi xuống đất không thể động đậy. Thành Thiên Nhạc tốc độ nhưng nhanh hơn hắn nhiều, còn có phi thiên khả năng, trong nháy mắt liền chạy tới phía trước đem con hồ ly này chế phục. Hồ ly ngã xuống đất không ngừng giấy ruộng, làm thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Thành Thiên Nhạc tạm thời không để ý đến hắn, xoay người lại đi trở về mới vừa rồi chỗ rừng cây, làm phép đem tia té xịu côn đồ đánh thức. Vị này đầy mặt hành nục nam tử ăn mặc đồ lao động, cũng không phải là yêu tu cũng không có thần thông pháp lực gì, hắn nhìn thấy trong đồng bạn thương hóa thành lợn con chuột lúc kinh hãi vật phần, xem ra cũng không rõ ràng lắm phốt đám người thân phận, Thành Thiên Nhạc nghĩ trước thẩm vấn hắn. Người này sau khi tỉnh lại vừa nhìn thấy Thành Thiên Nhạc trong ánh mắt trừ sợ hai chính là một mảnh mở mịt run dày nói ma quỷ ma quỷ ngươi là ma quỷ hắn một bên gầm nhẹ một bên ngồi dưới đất về phía sau cọ đi tay vừa vặn sờ rơi xuống đất thương theo bản năng liền giơ xuống chỉ hướng thành thiên nhạc nhưng là toàn thân của hắn cũng đang phát run bất kể như thế nào cố gắng họng súng cũng đúng không chuẩn gần ngay trước mắt người thành thiên nhạc làm phép tận lực trấn an này nguyên thần mở miệng hỏi ngươi rốt cuộc là người nào vì sao phải đi tới nơi này giết người người nọ khôi phục vẻ tỉnh táo sợ hai kêu lên ngươi không được qua đây không được qua đây thành thiên nhạc không hề động vẫn hỏi nói cho ta biết ngươi là làm cái gì tại sao phải làm loại chuyện như vậy người nọ lại phảng phất căn bản không nghe rõ thành thiên nhạc đang nói cái gì con ngươi của hắn đang biến hóa không nên cảm thấy thành thiên nhạc bóng người trở nên càng ngày càng lớn càng ngày càng gần hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại giống một câu ai cũng nghe không hiểu vậy dùng súng miệng nhắm ngay cầm của mình trừ vang có súng sau đó thi thể ngã xuống đất thành thiên nhạc cũng không có ngăn cản người này tự sát những thứ này không quen biết người xa lạ liền câu cũng không nói liền đối với hắn và tiểu thiệu nổ súng thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng sẽ không phát cái gì từ bi như loại này người trên đời này càng ít càng tốt hơn nữa người này rõ ràng đã thắc loạn thần kinh Hỏi lại cũng hỏi cũng không được gì, hắn nhìn thấy Thành Thiên Nhạc thế mà lại bị dọa sợ đến tự sát, cũng coi là tự mình kết thúc ca. Thành Thiên Nhạc thở dài một tiếng, lại xoay người đi về phía xa xa kia con hồ ly, đưa tay đem chi nói lên nói, bây giờ ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, nếu không ngươi liền tự sát cơ hội cũng không có. Tế tị tử cùng thai nhọn bị giam ở một trong kho hàng, bọn họ bị phốt dùng thần thuật thủ pháp khống chế, tạm thời thi triển không phải cái gọi là thần lực, coi như biến thành nguyên thân cũng không ra được, nơi này không có cửa sổ, thép miệng cống rất dày rất nặng. Hai con loài chuột ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Suy nghĩ phốt rốt cuộc vì sao muốn làm như thế, suy nghĩ một chút đột nhiên hiểu. Phốt rõ ràng cũng là lên cùng bọn họ ban đầu vậy ý niệm, nghĩ âm thầm bản thân phải đến đại địa chi đồng. Có vật chân quý như thế, phốt cũng không cần lưu lại nơi này cái thu rác rời nhóm người trong tiếp tục cho học bán mạng, có thể tự tìm cơ hội cao bày xa chạy. Bọn họ ngay sau đó lại nghĩ đến, nếu phốt thật đắc thủ, có thể hay không quay đầu giết bọn họ diệt khẩu. Tế thị tử cùng thai nhọn càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí bắt đầu khẩn vái, thỉnh cầu thượng đế khoan thứ cùng cứu rỗi, cũng hy vọng thượng đế phù hộ thành thiên nhạc cùng tiểu Thiệu bình an vô sự, đem phốt cũng cho thu thập. chỉ có như vậy bọn họ mới có mạng sống hy vọng bởi vì bọn họ rất rõ ràng phốt người này có bao nhiêu xảo trá hung tàn có lẽ là thượng đế thật nghe thấy bọn họ khẩn bái vậy mà hiền linh nặng nghe thép miệng cống bị mở ra nước mắt quang bắn vào ánh sáng trong đứng một cái thân hình khôi ngâu người chính là thành thiên nhạc trong tay hắn còn cầm một con nửa chết nửa sống hồ ly tế thị tử cùng thai nhọn kích động đến nước mắt cũng mau chạy xuống nhào tới trước nằm sấp ngã xuống đất nói đại hiệp ngươi rốt cuộc đã tới đây là thượng đế thần tỉa. thành thiên nhạc cho bọn họ mỗi người một cước nói thượng đế mới không thèm để ý hai người các ngươi mau dậy đi Ta muốn ngay trước mặt các ngươi tái thẩm một lần con hồ ly này. Nếu như lời của hắn nói có cái gì không đúng, các ngươi liền chỉ ra tới. Phút Cung Tế Tị Tử còn có thay nhọn tình huống bất động, hắn không phải là bị học Từ Sơn ra trong mang ra ngoài tiểu yêu, mà là đã sớm hóa thành hình người trà trộn đô thị, sau đó gặp Hoàng, hắn bị học thu phục cũng trở thành này thủ hạ kiện tướng đắc lực, cũng là một thường bệ Mưu tính kế chí năng hình nhân vật. Ở học nhóm người trong, Phút địa vị rất đặc biệt, lợi dụng quản lý một mảnh địa bàn lớn cùng một mình phụ trách một khối nghiệp vụ cơ hội, âm thầm bồi dưỡng không ít tâm tư bụng thủ hạ chỉ cung cấp bản thân điều khiển. Bây giờ phương Tây xã hội văn minh trong băng đảng tổ chức. cùng mọi người thấy được băng đảng trong điện ảnh tình huống đã không giống mấy bình thường cũng không phải là to gan trắng trợn làm thu bảo hộ phí các loại chuyện mà là lũng đoạn một khối ngoài mặt hợp pháp làm ăn âm thầm dùng phi pháp thủ đoạn bảo vệ hoặc hoạch thủ lợi ích phốt nghe nói tin tức sau tính toán làm chuyện cũng bị thành thiên nhạc thẩm đi ra tế tị tử cùng thay nhọn tiếng mắng không dứt nếu không phải ở thành thiên nhạc trước mặt bọn họ đơn giản nghĩ tại chỗ đem con hồ ly này cho xé thành thiên nhạc nói mà không có biểu cảm gì nói các ngươi bây giờ mắng chửi phốt, hận không giết được hắn nhưng là trước đây không lâu các ngươi chính là thủ hạ của hắn bản thân cũng ở đây làm cùng hắn giống nhau chuyện muốn thống hận cũng hẳn là thống hận bản thân đã có loại ý nghĩ này như vậy đầu tiên liền nên đem quá khứ cái đó bản thân cho chém tới căn cứ phốt giao phó và bây giờ làm ăn đã không giới hạn với chúng quanh năm cái thị trấn rắc rưởi thanh vận nghiệp vụ củng cố địa bàn có ổn định tài nguyên hắn lại đầu tư không ít vật nghiệp bao gồm không ít phồn hoa giải đất cửa hàng cùng tĩnh lặng khu phố nhà trọ trừ phần nhỏ dùng riêng phần lớn cho mướn cho ngoại lai di dân và bản thân lại cư trú ở bờ biển một tòa biệt thự biệt thự an ninh hệ thống rất đầy đủ hoàn cảnh chung quanh cũng an toàn lại ưu tĩnh Hán tinh lực chủ yếu cũng dùng tới tu luyện trí cao vô thượng thần thuật, có tiền có thế sau, thông qua quan hệ kết giao một ít hùng mạnh mà nhân vật thần bí, yêu kính qua không ít chỗ tốt, cũng nhận được một ít chỉ điểm. Chương 909, phóng hổ về núi tìm hổ sói, lại gặp Cố Trì ở nước lạ. Về phần thủ hạ yêu tu tổ chức, chủ yếu chính là giúp học nhìn địa bàn, lấy ứng đối cái khác nhóm người uy hiếp, giải quyết có thể xung đột. Trừ phút ra, cái khác yêu tu cũng không tham dự quản lý kinh doanh, bọn họ cũng không phải khối này tài liệu, tự có nhà quản lý chuyên nghiệp, chuyên viên kế toán, luật sư đi trang điểm các loại nghiệp vụ. Tế tị Tử cùng thai Nhọn vốn tưởng rằng Thành Thiên Nhạc sau khi hỏi xong sẽ đem Phút giết đi, ngoài dự đoán chính là, Thành Thiên Nhạc vậy mà đem con hồ ly này đem thả, thậm chí cởi ra pháp lực trói buộc để cho hắn khôi phục một thân thần thông. Thành Thiên Nhạc nói với Phút, "Ta đem muốn đi tìm họ, xử lý ta gặp được chuyện, mà ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Ở trong núi tập kích ta những người kia chết chưa hết tội, nhưng bọn họ đều là thủ hạ của ngươi, là nghe mệnh lệnh của ngươi làm như vậy. Bọn họ chết ngươi có trách nhiệm, đi đưa bọn họ thật tốt án táng, đừng phơi thơ hoạ dã. Những năm này ngươi cũng kiếm không ít tiền nên đi, vậy thì đánh tới người nhà bọn họ trong tài khoản, cũng coi như an bài một chút hậu sự." Sau đó liền rời đi cái chỗ này, vĩnh viễn đừng làm tiếp chuyện giống vậy. Nói chuyện đồng thời, Thành Thiên Nhạc cũng cho Phốt đã chú ý đọc tâm ấn, nội dung cùng thủ đoạn cùng hắn để lại cho kia hai con chuột yêu sắp xỉ. Phốt là cảm ơn trời đất, dựa theo hắn biết Phương Đông Lễ Tiết đối Thành Thiên Nhạc dập đầu không ngừng, chỉ thiên thể nhất định phải thay đổi triệt đề, lần nữa là người, sau đó mới như chạy thoát thân vậy rời đi bản thân kinh doanh nhiều năm ổ. Tế Tị Tử cùng thay nhọn hỏi, đại hiệp, ngài thật muốn thả qua hắn sao? Ngài quá nhân từ, nhưng là người này mười phần hung tàn hơn nữa giàu hoạt, mới vừa nói không thể nào là lời nói thật, quay đầu ngài nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Thành Thiên Nhạc cười nhạt, Ta chẳng qua là để cho hắn đi, cũng không có nói muốn thả qua hắn. Hắn cùng các ngươi còn không giống mấy, đã là tội không thể tha thứ. Ta dù để lại cho hắn chỉ dẫn, nhưng loại này người bản thân đi chính là đường chết. Ta muốn nhìn hắn đi như thế nào đến cuối. Thành Thiên Nhạc đang thẩm vấn phốt quá trình trong, Tiểu Thiêu một mực chưa từng xuất hiện, ít nhất Tế Tị Tử, hai nhọn, phốt đám người không có nhìn thấy Tiểu Thiêu, nàng ở trong núi tiếng súng vang qua sau liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Theo phốt, cô gái kia có thể căn bản cũng không phải là người, chẳng qua là thành Thiên Nhạc cái này hắc ám sinh vật biến hóa ra hào ảnh mà thôi. Nhưng vào lúc này. thành thiên nhạc thần niệm trong truyền đến tiểu thiểu thanh âm cười ngây nô ngươi có thể xác định phốt sẽ làm gì sao thành thiên nhạc lấy thần niệm đáp đúng vậy ta biết mọi người gặp phải cái dạng gì tình huống sẽ làm ra lựa chọn như thế nào từ đó mặt quay về phía mình thế giới đây cũng là chúng sanh chi xem rượu chỉ một trong, con hổ ly này cũng là ta tu hành ấn chứng tiêu thải phượng đã từng nói lột xác siêu thoát chúng sanh tộc loại khác biệt sau đó phải chứng thực thế gian bách thái trong cái đó ta trên đời vô số sinh linh trong mắt có thể có vô số cái thành thiên nhạc đây cũng là vì sao tỷ như ở tế tỵ tử cùng thai nhọn trong mắt thành thiên nhạc là giáo đình khu mang người Ở cái đó thác loạn thần kinh tự sát người trong mắt, Thành Thiên Nhạc là khủng bố ma quỷ, ở phốt trong mắt, Thành Thiên Nhạc lại là trong truyền thuyết đáng sợ hắc ám sinh vật. Những thứ này đều là người bất đồng tự thân tâm niệm khúc xạ. Nghe nói ở bể khổ thiên kết trong, mọi người sẽ hồi tố vô cùng vô tận luân hồi trải qua, phản phất lấy thân phận khác nhau vượt qua cả đời lại cả đời, nó cũng cùng cấp với từ cổ trí kim thế gian chúng sanh chi xem. Nghĩ như vậy phải đi đến khổ bên bờ biển thậm chí cuối cùng có thể khám phá, liền không thể cao cao tại thượng siêu nhiên đi nhìn chúng sanh tộc loại, mà muốn thân nhập trong đó đi khám ngộ mỗi người, cuộc đời của bọn họ, thế giới của bọn họ. đây là từ trong hỗn độn đi về phía chân chính thanh minh đem chúng sanh thấy rõ ràng mới có thể thấy rõ chúng sanh trong mắt cái đó ta tỷ như phốt thành thiên Nhạc rất rõ ràng hắn là người nào cũng biết hắn sẽ làm gì như vậy thì chờ nhân chứng bản thân chúng sanh chi xem quả không ra thành thiên Nhạc đoán phốt vội vã rời đi ổ sau liền phong chậm lại bước chân đi rất chậm rất cẩn thận âm thầm triển khai thần thức quan sát xung quanh muốn nhìn thành thiên Nhạc có không theo dõi hắn hắn ở trong đô thị vòng vo tới trước tính lặng địa phương quan sát có hay không bộ dạng khả nghi người lại đến địa phương náo nhiệt với nón nhai nón náo trong đám người xuyên qua bất luận có người hay không theo dõi Phốt cũng muốn dùng các loại biện pháp bỏ rơi có thể kẻ theo dõi. Phốt ngồi lên một chiếc xe, sau khi xuống xe tiến một nhà thương trường, đợi đến hắn từ một cái khác cửa đi ra, quần áo đã đổi, người cũng hóa trang thành một cái khác dáng vẻ, ngồi lên khác một chiếc xe rời đi. Dù là chuyên nghiệp người theo dõi, hắn làm như vậy cũng cũng có thể trở thành công bỏ rơi. Mà Thành Thiên Nhạc căn bản cũng không có truy lùng hắn, truy lùng người của hắn là vô hình linh thể tiểu tiểu, nhìn tận mắt Phốt biến đổi những thứ này hoa dạng. Phốt rời đi thành phố, ở vắng lạnh ven đường tiến vào một nhà một tèn, qua sau một đêm, lúc này mới hoàn toàn tin chắc đã bình an vô sự, rốt cuộc yên lòng thở phào nhẹ nhõm. khá có một loại tiếp hậu dư sinh cảm giác, sau đó hắn cho họ gọi một cú điện thoại. Phốt báo cá voi, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Có một thần bí phương đông nam tử đi bộ tới đến bọn họ địa bàn, hắn rất có thể là trong truyền thuyết khủng bố hắc ám sinh vật, tùy thân còn mang theo một cái đại địa chi đồng, rất tùy ý ra tay liền giết bốn người. Ma tế Tỷ tử cùng thai nhọn lại là người đông phương này đồng bọn, thành nhóm người phản đồ. Phốt lập tức dẫn người đi tra hỏi rốt cuộc, không ngờ kia phương đông nam tử lại đại khai sát giới, phốt thủ hạ người chết hết, chỉ có hắn giự vào thần thông bảo vệ tính mạng, mang thương trốn thoát. Đây hết thể phát sinh phải quá đột ngột, cho tới giờ khắc này hắn mới kịp hướng họp hội báo. Phốt còn nói cho họ, cái đó thần bí phương đông nam tử phải là hướng về phía bọn họ tới, còn tuyên bố muốn đi tìm họp bản thân, có thể là một cái cạnh tranh thế lực mời tới cao thủ, nghĩ tiêu diệt bọn họ nhóm người này, cướp bọn họ địa bàn. Người này bản lĩnh hùng mạnh lại thủ đoạn quỷ dị, thậm chí có thể thay đổi hơn 20 khẩu súng bắn ra đạn phương hướng, phi thường khó đối phó, sợ rằng chỉ có động dùng cường đại thần thuật mới có thể chấn áp, tốt nhất đem chấn áp hắc ám sinh vật thủ đoạn cũng chuẩn bị xong. Phốt nói chuyện điện thoại xong sau, lại rời đi một tẻn, đi xe hướng tây chạy tới vịnh, mục đích chính là họp ở biệt thự. Vào lúc ly biệt thự chô rất xa hắn liền lặng lẽ xuống xe, ở một mảnh dài rừng rậm ngọn đồi bên trên lấy ra ống dòm nắm nhìn. Hắn nhìn thấy một chiếc tiếp một chiếc xe chạy tới họp biệt thự, nhóm người trong yêu tu cửa bị triệu tập đến, đến rồi, còn có người cầm chuyên nghiệp xuống ống, ở các cái vị trí ẩn nút đi để phòng. Xem ra họp nhận được thông báo sau đã chuẩn bị kỹ càng, mà thành thiên nhạc ngày hôm qua cũng không có đi tìm tới. Phốt cũng nằm vùng ở xa xa, hắn đang đợi thành thiên nhạc tự chui đầu vào lưới. Phốt dĩ nhiên sẽ không thật cho là thành thiên nhạc nghĩ đến cấp nhóm người rác rời địa bàn, nhưng hắn biết làm như thế nào nói với họ, càng muốn mượn cơ hội này đưa thành thiên nhạc vào chỗ chết. Cái này thần bí phương Đông Nam tử quá đáng sợ, chỉ cần Thành Thiên Nhạc còn sống, Phút liền không khả năng qua phải an ổn, nếu không có được đại địa chi đồng, hắn liền không thể lại mất đi đã có hết thảy. Ở trong mắt Phút, hoặc là hắn chỗ nhận biết cường đại nhất người, còn có kia thần kỳ pháp trượng, đơn giản có thể cùng giáo đình khu ma người cùng so sánh. Coi như Thành Thiên Nhạc là trong truyền thuyết Hắc Ám sinh vật, cũng sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này, Phút liền giải quyết bản thân hòa lớn. Phút nằm vùng ở trong rừng rậm ống rọm, một mực chờ đến mặt trời xuống núi cũng không có thấy Thành Thiên Nhạc xuất hiện ở phụ cận, hắn ở trong lòng suy nghĩ, Thành Thiên Nhạc sợ rằng phải chờ tới trời tối về sau, mượn Hắc Ám động thủ nữa. mảnh này bãi biển mặc dù rất u tĩnh nhưng cũng không phải chỉ có một, một tòa này biệt tự. ở lúc ban ngày người chung quanh xa xa có thể nhìn thấy động tĩnh bên này. phút mới vừa nghĩ như vậy, sau lưng liền chịu một cái tát, ống dòm dưới tay, nào gặm đầy miệng bùn. hắn trong kinh hãi nghĩ nhảy người lên nhảy đi ra ngoài, lại phát hiện mình đã biến hóa không được nguyên thân, pháp lực cũng bị phong ấn. sau đó chỉ nghe thấy thành thiên nhạc thanh âm không nhanh không chậm nói, phút ngươi không có chiếu ta nói đi làm, bất quá ít nhất còn làm một chút hữu dụng chuyện, tự mình đem ta mang tới học tới nơi này. run lẩy 7 phút ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ác ma vậy thành thiên nhạc, còn có thành thiên nhạc bên người đứng tiểu tiểu. hắn run rẩy nói hai vị các ngươi nhất định là hiểu lầm ta chẳng qua là muốn nhìn một chút các ngươi sẽ tới hay không tìm họ ta cũng không có làm gì a cũng chưa có trở lại họp nơi nào đây giúp bọn họ tiểu thiêu nhàn nhạt nói ngươi con hồ ly này thật đúng là hồ tính đang nghi lại tham lam tàn nhẫn có phải hay không đang chờ thấy kết quả nếu họp tiêu diệt chúng ta bắt được đại địa chi đồng ngươi liền có thể hiện thân tấn công nếu chúng ta thu thập họ ngươi chỉ biết vội vàng chạy đường nếu trong biệt thự đấu cái lưỡng bại câu thương ngươi nói không chừng còn có thể kiếm tiện nghi đâu phút vội vàng giải thích nói không không không ta thật không có những ý tứ này chẳng qua là nghĩ tới xem một chút nếu các ngươi là ta gặp phải chuyện như vậy chẳng lẽ sẽ không tò mò sao ta thể ta đã sám hối hiếu kỳ không nên bị trừng phạt ta thành thiên nhạc cười lạnh nói ta giao phó ngươi chuyện ngươi làm sao ngươi bận rộn sống cả ngày liền là không ngừng vòng vo sợ người theo dõi xác định đã thoát thân mới cho họ gọi điện thoại muốn hắn chuẩn bị sẵn sàng đối phó hắc cám sinh vật ngươi nhất định nghĩ biết ta sẽ xử trí như thế nào ngươi kỳ thực ở ngươi làm những chuyện này thời điểm liền đã chú định vào nơi đó mai phục tay súng ngươi đã từng làm người ta đối chúng ta nổ súng vậy hôm nay liền nhìn một chút bản thân ngươi có thể ngăn trở hay không những viên đạn kia phút sợ chết kiếp, vừa định xin tha liền lại bị đánh thành thiên nhạc một đước, phong thanh âm của hắn để cho hắn nói không ra lời. Con này hồ yêu chỉ có thể ở hoàng hôn trong dung dậy, chờ đợi màn đêm cùng tử vong phụ xuống. Thanh thiên nhạc cũng không có nhặt lên trên đất ống rọm, cùng tiểu thiểu liền đứng ở nơi đó nhìn nó biệt tự, thi triển pháp lực biến mất hành tích, bao gồm nằm dưới đất phốt gần như cũng không nhìn thấy, hoàn toàn dung nhập vào núi này dừng cảnh sát trong. Đợi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, bọn họ nên muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, tiểu Thiều đột nhiên lấy thần niệm nói, lại có người đến đến rồi, là hai cái người phương đông, một người trong đó lại là bạn cũ của ngươi. hành tích của bọn họ ẩn nút hết sức tốt, nếu không phải trải qua chân núi lại mở miệng nói chuyện, ta còn không dễ dàng chú ý tới. thân niệm trong bao hàm tiểu thiếu cảm ứng được tình cảnh, cách đó không xa dưới chân núi có hai người lặng lẽ thiêng hành, đều là điển hình người phương đông tướng mạo, một người trong đó thân hình mặt mũi thành thiên Nhạc hết sức quen thuộc, lại là đã lâu không gặp Thẩm tứ bảo. chương 910, ẩn tung tứ hải hành hiệp dấu vết, rút kiếm do thu đã mùi bẩm. tiểu thiếu linh giác so thành thiên nhạc bé nhè, phát hiện trước xa xa dưới chân núi đi qua hai người, nàng cũng chưa từng thấy qua thẩm tứ bảo, nhưng là thành thiên nhạc nói qua bản thân tu hành trải qua. ở nhân gian gặp các loại, theo nói nhập cảnh cùng với thanh văn trí tuệ trong nhưng hiện qua lại tình hình, trong đó có thẩm tứ bảo tướng mạo, thanh thiên nhạc bị lừa tới tô châu lâm vào đa cấp nhóm người, chính là hắn tu hành mở đầu, ở đa cấp nhóm người trong làm quen trọng yếu nhất hai người chính là bạch thiếu lưu cùng thẩm tứ bảo, nói tới hắn tu hành trải qua lúc không thể nào không đề cập, cho nên tiểu thiếu đối thẩm tứ bảo ấn tượng mười phần cắt sâu, một cái liền nhận ra được, trải qua tiểu thiếu nhắc nhở, thanh thiên nhạc cũng lặng lẽ nhận ra được hai người hành tích, bởi vì bọn họ đi càng ngày càng gần, vừa vặn xuyên qua bên chân núi rừng cây. Cùng thẩm tứ bảo người đồng hành là một người đàn ông tuổi trung niên, cạo đầu chọc dấp rất nô. Hắn cười híp mắt lúc nói chuyện rất có mặt mày phúc hậu dáng vẻ, nhưng là nhìn về hộp biệt thự lúc chừng hai mắt một cái, lại có chút hung thần ác sát vậy vẫn sợ Tướng. Thành Thiên Nhạc hơi lấy làm kinh hãi, người này lại là yêu tu, hơn nữa khí tức thu liễm phải phi thường tốt, ngay cả Thành Thiên Nhạc cũng không phân biệt ra được này nguyên thân vì vật gì, nếu đổi lại người khác có lẽ căn bản liền không nhìn ra hắn là yêu tu, xem ra ít nhất phải có huyền tấn đại thành tu vi. Thật thứ bảo làm sao sẽ xuất hiện ở Canada Vancouver, lại cùng một vị đại thành yêu tu đi chung với nhau. Thành Thiên Nhạc cũng rất buồn bực, hắn lần này đi xa tới hải ngoại là Bạch Tiếu lưu đề nghị. chẳng lẽ thẩm tứ bảo cũng là bị bạch tiếu lưu gạt gấp tới Thanh thiên nhạc tạm thời không có hiện thân cũng không làm kinh động bọn họ chỉ trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn thẩm tứ bảo vừa đi vừa khép lại tiếng thở nhỏ giọng nói chuyện đào ca ta cảm thấy có chút không đúng và bên ngoài biệt thự dừng nhiều như vậy xe xem ra hắn đem nhóm người trong toàn bộ nhanh vớt cũng triệu tập đến để phòng mười phần thân nghiêm bọn họ là đang họp đâu hay là ở phòng bị người nào vị kia đào ca đáp ngày hôm trước một nam một nữ kia ngoài đường phố đánh chết bốn tên cướp đồ chuyện liền phát sinh ở ngọc trong địa bàn ngày hôm qua phuất mang theo tâm phúc thủ hạ cũng đổi tới ngoại ô chờ chúng ta nhận được tin tức chạy tới kết quả phát hiện bọn họ đã toàn quân bị diệt chỉ không thấy một phút xem ra là đụng phải tay khó chơi ngươi nói đàn ông kia có thể là bạn bè của ngươi mà ta vậy mà cũng đã nghe nói qua người này danh hiệu thật chẳng lẽ sẽ là hắn sao thầm tứ bảo rất nhiều người đều gặp hắn đâu căn cứ người chứng kiến miêu tả phải là thành tổng xem ra thành tổng chẳng qua là tình cờ đi ngang qua lại không cẩn thận bị học nhóm người theo dõi cũng không biết nhóm người kia đang đánh ý định quỷ quái gì cái này bất hòa muốn chết giống nhau sao nhìn hôm nay cái này địa bộ bọn họ hình như là sợ thành tổng tới bưng hang ổ của bọn họ đi Đào ca, Nếu thật là trong truyền thuyết yêu tông thành tổng, bọn họ người này cùng mấy cái phá thương nhưng không đáng chú ý, ngay cả mình trêu chọc là ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá như vậy cũng tốt, và không giải thích được đem nhanh vượt toàn bộ cho đòi đến hắn ẩn thân, cũng trở với cho chúng ta chỉ đường. Tứ Bảo a, thật không nghĩ tới ngươi không ngờ cùng tiếng tâm lừng lây yêu tông sớm có cái giao. Thầm Tứ Bảo, ta cũng không ngờ à, ban đầu nhận biết thành tổng thời điểm, có thể nào ngờ tới hắn có thành tựu ngày hôm nay, hơn nữa cùng đạo ca ngươi cũng rất có sâu xa. Xem tình hình, thành tổng giống như cũng không có tới nơi này, chúng ta ra tay đi. Đạo ca Người này cũng chính là cái đó hoặc có chút bản lãnh thật sự, không quá dễ dàng đối phó, những người còn lại bất quá là tiểu lưu manh, hoặc tụ tập đám kia yêu tu cho dù có chút thủ đoạn thần thông, cũng không là cái gì phiền toái lớn. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, nơi này hiển nhiên mai phục tay súng bắn tỉa cũng không ít tay súng, tử đạn không có mắt, cũng là rất nguy hiểm. Hai người nói tới chỗ này liền không có tiếng thở, thân hình cũng ở trong màn đêm phảng phất dần dần hòa tan biến mất. Bọn họ đã vòng qua chân núi đi về phía biệt thự, đến đối phương có thể nhìn thấy khu vực, liền không lên tiếng nữa trò chuyện cũng thi triển càng tinh diệu hơn bí pháp tiềm hành. Thanh thiên nhạc lại âm thầm lấy làm kinh hãi. hắn bao nhiêu nhìn thấu vị tiêu đạo ca lai lịch người này thi triển pháp thuật lại là vũ Lăng hương truyền thừa thập tứ bảo là giang hồ phong môn xuất thân phong môn cũng chia làm rất nhiều hệ phái đệ tử cũng không phải là tu sĩ mà là thuật sĩ chuyên tu địa khí linh su giám sát thiên hạ phong môn các phái người chính là đương thời địa khí tông sư mai lan đức phong môn thuật sĩ tu địa khí linh su bí pháp cũng không phải là cầu tu luyện hình thần siêu thoát đại đạo chẳng qua là mượn thuật pháp thần thông chi dụng cũng phần lớn tinh thông các loại giang hồ thủ đoạn bọn họ có thể thi triển ra thần thông pháp lực kỳ thực cũng không nhỏ hoàn toàn có thể cùng thế gian tu sĩ vung tay một đấu chẳng qua là cái này chuyên tu vật ngoài thân thuật so sánh cả người tương hợp đại đạo mà nói là không trọn vẹn chẳng qua là lấy này sử dụng mà không hỏi còn lại phong môn bí thuật bản thân cũng không có nặng nề kiếp số để ý cũng rất khó đột phá đại thành tu vi so sánh tu hành chính pháp bọn họ có quá nhiều đường đều là đi vòng qua mà trong truyền thuyết thần nghiệm hợp hình cảnh có thể đạt tới hình thần đều diệu cùng đạo tương hợp độ cao siêu thoát đơn thuần mượn địa khí linh su chi dụng từ đó lấy thuật nhập đạo ngàn năm trước cổ chuyện đã không thể thi ở mọi người biết gần mấy đời địa khí tông sư trong chỉ có đương thời địa sư mai lan đức bước ra bước này Phong môn bí thuật tu luyện dù không chú trọng nặng nghề kiếp số, theo đuổi cũng không phải trường sinh siêu thoát chi đạo, chính là đi một con như vậy rời chuyển địa khí linh su đường tắt để cầu này dùng, nhưng cũng có đủ loại kiêng kỵ để ý không thể làm loạn, nếu không sẽ bị thuật pháp cắn trả, có rất hậu quả nghiêm trọng. Từ xưa phải phong thủy bí thuật chân truyền người, tập thuật, thi thuật lúc kỳ thực đều có các loại cấm kỵ, tổ sư dù chưa nói rõ vì sao, nhưng cũng cùng trong tu hành các loại kiếp số có liên quan. Tỷ như một vị phong môn thuật pháp cao thủ, nếu như tu luyện cùng sử dụng bí thuật lúc xúc phạm nào đó cấm kỵ, làm việc không nên làm, có thể sẽ có vận rủi chuyển thân thậm chí bệnh nặng giết mạng. hoặc là tâm trí thất thường tròn đen như điên như cuồng, còn có thể đưa tới tà vật xâm nhập bị chết không hiểu tại sao. Những thứ này theo thành thiên nhạc kỳ thực chính là thân thủ kiếp, ma cảnh kiếp, phong tá kiếp trở kiếp số. Những thứ này thuật sĩ cũng không phải là từ tu hành con đường tới tay, đụng phải tình huống như vậy sẽ dị thường nguy hiểm. gặp nạn lúc nhẹ thì hai ách trên thân, nặng thì khó giữ được tính mạng. chỗ lấy tuyệt đại đa số phong thủy thuật sĩ cũng làm hết sức không đi động những thứ này cấm kỵ, có lúc đang tu luyện thuật pháp lúc ứng kiếp, ngoài mặt dù cùng cấm kỵ không liên quan lại không biết giá trị. tu thuật so tu hành muốn đơn giản hơn nhiều, không cần bước qua kia đạo rất nhiều người cũng không tiến vào được ngưỡng cửa. một lòng chỉ cầu thuật dùng là đủ mai lan đức chi sư đời trước địa khí tông sư lưu lê cả đời lang bạn kỳ hồ trăm năm gặp gỡ quá nhiều khổ ách chắc trở cuối cùng được một truyền nhân mai lan đức lưu lê cả đời gặp sát dục người bị đan hỏa ma cảnh phong tạc các loại kiếp số kỳ thực đều sớm trải qua đã có được lấy thuật nhập đạo căn cơ cuối cùng nhìn thấy thần niệm hợp hình ngưỡng cửa hắn dĩ nhiên đem bản thân cảm nộ cũng truyền cho đệ tử mai lan đức mà mai lan đức vì cầu chứng cảnh giới càng cao hơn đi lại thiên hạ kết giao rất nhiều tu sĩ cùng bọn họ trao đổi so tài lấy đạo ấn thuật là mai lan đức tìm hiểu đây hết thể sau chúng tu thuật pháp lấy bộ tu hành chi thiếu dung hội quán thông thẳng đến phá vọng đại thành bây giờ đã có lột sát tu vi về phần phong môn các phái đệ tử dĩ nhiên cũng biết tu hành chi đạo tồn tại chỉ là bọn họ mong muốn mục đích bất đồng hơn nữa tu thuật giả chưa chắc có thể chân chính bước vào tu hành con đường nhưng thẩm tứ bảo nhưng có thể mai lan nước đại thành sau cũng chỉ điểm qua thẩm tứ bảo Thẩm tứ bảo lấy một loại phương thức khác từ tu hành ban đầu đơn chứng thuật pháp để cầu lấy thuật nhập đạo hắn bản liền nắm giữ rời linh xu thủ đoạn thần thông không thể khinh thường hơn nữa người còn rất trẻ dựa theo mai lan nước lưu chỉ dẫn bổ sung đơn chứng bây giờ dù chưa đại thành nhưng phong tà kiếp đã độ lại so với tu sĩ bình thường nhưng muốn lợi hại hơn thập tứ bảo ở trong màn đêm đi qua địa khí linh su phảng phất tùy thân rời chuyện quang ảnh đung đưa sinh ra kỳ dị khúc xạ hiện tượng đem thân ảnh của hai người tan giã với cảnh vật chung quanh giữa đây là phong môn thuận sĩ sử dụng tiềm hành chướng nhãn pháp mà vị tia đạo ca cũng vận chuyển pháp thuật thu liêm thần khí ba động khiến biệt thự bên kia yêu tu linh cảm giác căn bản không phát hiện được giữa hai người phối hợp phải đơn giản thiên ý vô phùng thanh thiên nhạc quen thuộc địa khí tông sư thủ đoạn cũng quen thuộc vũ lăng hương các mạch đạo pháp truyền thừa cho nên cũng đã nhìn ra tiểu thiêu lấy thần niệm thầm nghĩ hai người này lẫn nhau lấy bí pháp che hành nếu mới vừa rồi cứ như vậy làm ta cũng không dễ dàng phát hiện xem bộ dáng là muốn sờ quá khứ nổ hết để phòng ám tiếu thanh thiên nhạc thần tứ bảo làm sao sẽ tới nơi này đâu nàng không ngờ cũng phải gây sự với họ thật là thật trùng hợp hắn đã nghe nói hai ngày này chuyện cũng đoán được người là ta chúng ta lặng lẽ theo ở phía sau đi đừng để cho bọn họ gặp nguy hiểm tiểu thiêu yên tâm đi giờ phút này ngay cả ta cũng không dễ dàng khám phá bọn họ hành tàng và những người kêu căn bản không phát hiện được thanh thiên nhạc bọn họ trôi qua về sau cuối cùng là phải ra tay một khi ra tay chỉ biết bại lộ nghe nói ở cùng dưới tay hắn kia mấy tiểu yêu bất đồng, vẫn là rất có chút thủ đoạn. Ta sợ tứ bảo ăn thịt tỏi. Võng triệu tập hơn 20 người, nhà chung quanh rừng rất nhiều xe. Nóc nhà bốn góc có khác nhau, một người cầm thương ẩn nút, thương bên trên mang theo nhìn ban đêm ống nhắm cùng ống hăng thành. Nhìn qua giống như là rất chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa. Cùng phút ngày hôm qua tạm thời tụ họp ô hợp chi chúng không giống nhau. Bên ngoài biệt thự cũng có người đề phòng, dân bản xứ thói quen đều là ngồi ở trong xe. Bên ngoài biệt thự mặt bên, có một kẻ hôn huyết nam tử ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhìn chằm chằm phía trước bóng đêm, vẻ mặt có chút khẩn trương lại hơi không kiên nhẫn, một cái chân vẫn còn ở điên điên lay động. hắn không rõ ràng lắm học lão đại vì sao phải đem thủ hạ cũng cho đòi đến cái chỗ này tới nghe nói là vì đối phó một người rất lợi hại nhưng chỉ là một người mà thôi có cần phải động can qua lớn như vậy sao nóc nhà bốn góc đều có tay súng bắn tỉa còn chưa đủ lại phái bọn họ ở ngoài phòng tuần tra người này cũng là lần đầu tiên biết được lão đại học bình thường liền ở lại đây nhưng hắn liền cửa cũng không vào đi liền được phái đến bên ngoài tới đề phòng cầm trong tay ống nói điện thoại tùy thời phải báo cáo tình huống dị thường nhưng là chờ mấy giờ cũng không thấy động tĩnh gì hắn có chút không nhịn được nhịn xuống xe đi tiểu vừa đúng đang lúc này cửa sổ xe cùng kính chắn gió phảng phất bị sương mù che lại, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Sau đó hắn cũng cảm giác thân thể chầm xuống, đầu một trận mơ hồ, không giải thích được hôn mê bất tỉnh. Trong bóng tối, đào ca lấy thần niệm đối thẩm tứ bảo nói, ngươi lấy địa khí linh su thuật khép lại động tĩnh, rồi chuyển qua ảnh, ta tới ra tay đem những này người từng cái một đánh ngất xỉu, có thể tận lực không kinh động đối phương tốt nhất. Cuối cùng lại đem trên nóc nhà bốn tên tay súng giải quyết hết, đến lúc đó sợ rằng sẽ không thể không bại lộ động tĩnh. Trên nóc nhà bốn tên tay súng ở chỗ cao chỉ chú ý phương xa, lại không nghĩ rằng có người vô thanh vô tức đã mò tới biệt thự cạnh. Nhà trung binh còn có 8 người tuần tra, đều là ngồi ở trong xe, cũng không lâu lắm liền không giải thích được toàn mất đi, chưa kịp phát ra cái gì cảnh cáo. Thẩm Thứ Bảo cùng Đào Ca từ mặt bên bên trên nóc nhà, tả hữu hai tên tay súng rốt cuộc phát hiện không đúng, nhưng bọn họ còn không có xoay đầu lại lại đột nhiên ngã quỵ, trường thương trong tay rơi xuống đất. Chỉ thấy vị kia Đào Ca lấy ra pháp khí, trên không trung vung hai cái, hiển nhiên là thi triển cách không lực tập kích. Hai gã khác tay súng nghe động tĩnh xoay người lại, mà một vị đại thành yêu tu đã thi triển pháp thuật, căn bản không tha cho bọn họ có nhiều hơn phản ứng thời gian, ngay sau đó liền cắt chịu một kích từ trên nóc nhà té xuống. Đào ca khẽ quát một tiếng, mau ra tay. Hai người hiện ra thân hình như như gió lốc từ ban công tiến lầu ba. Học nhận được phốt hội báo, lấy được thần bí kia phương Đông Nam tử có thể khiến đạn đạo thiên truyền, cho nên hắn an bài tay súng cũng không ở ngoài sáng, mà là giấu ở nóc nhà bốn góc hoặc nằm vùng ở phía ngoài trong xe, lại họng súng nhất là hướng ngoài, chính là muốn đánh đối phương một ứng phó không kịp, đồng thời cũng không đến nỗi ngộ thương người mình. Nhưng ở một vị đại thánh yêu tu cùng một vị phong môn bí thuật cao thủ trước mặt, những thứ này mai phục cũng không có tạo được tác dụng. bên trong biệt thự cũng có người là nhóm người trong yêu tu bọn họ người mang thần thông pháp lực biến hóa ra nguyên thân so so với người bình thường am hiểu nào đến đánh cận chiến nhưng là kia đảo ca cùng thẩm tứ bảo lộ ra hành tảng toàn lực thi triển thần thông pháp thuật cái này mấy tiểu yêu cửa căn bản không ngăn được có người núp ở cửa thang lầu còn không có nhảy ra đã bị đánh ngã hai người từ lầu ba sông thẳng đến lầu một một đường không ai có thể ngăn cản Lầu một đại sảnh bên trong cửa hai bên có khác nhau một người rút xuống hướng hướng thang lầu bắn bọn họ nguyên bản ở phòng bị có người từ bên ngoài xông vào lại không nghĩ rằng người xâm nhập là từ trên lầu đi xuống đạn chỉ đánh trúng một cái bóng mờ. sau đó hai đạo quang hoa đan chéo chém tới đưa bọn họ đổ ngã xuống đất, thần tứ bảo cùng đảo ca đi tới trong sảnh, bên trong biệt thự ngoài hộp toàn bộ thủ hạ đều đã bị giải quyết hết. lúc này chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, đại sảnh phía sau một cánh cửa phòng nổ nát vụn, một vị khôi ngô hung hãn nam tử tóc vàng cầm trong tay một cây dài hơn hai thước đoạn trượng đi ra, đoạn trượng bên trên khảm một cái vô sắc trong suốt thần thạch, người này chính là họ. họ cũng không có ở, ở trên lầu, hắn bình thường chỗ tu luyện là một gian ngầm dưới đất căn phòng bí mật, mới vừa nhận ra được động tĩnh lao ra, chỉ nghe thấy phía ngoài thường kích cùng tiếng ngã xuống đất, thì đã có người xông vào biệt thự. hắn lấy pháp trượng tế ra ánh sáng đánh nát cửa phòng sau đó đã nhìn thấy trong sảnh đứng hai người ngọc vừa giận vừa sợ nói đào tông hằng tại sao là ngươi đào tông hằng chính là vị kia đào ca hắn hiển nhiên từng cùng ngọc đã từng quen biết cười lạnh nói ngọc chúng ta lại gặp mặt ta biết lá bài tẩy của ngươi nhưng ngươi còn không biết lai lịch của ta ngươi làm nhiều việc ác ta hôm nay rốt cuộc mò tới nơi ở của ngươi nhưng phải thật tốt kéo lôi kéo danh sách chương 911, trăm giang nam mưa bụi ngưng ngọc xích lỏng mây gò khe thủy mặc đồ học lấy pháp trượng chỉ hướng thẩm tứ bảo nói hắn chính là ngươi mời tới trợ thủ cũng là hắn giết phốt thủ hạ đào tông hằng Ta chẳng qua là tìm ngươi nói qua làm ăn mà thôi, mua bán không được không đến nỗi dẫn người giết đến tận cửa A. Lại còn mời tới một cái hắc ám sinh vật chỗ dựa, ngươi có biết làm như vậy liền là muốn chết? Nhìn thấy thẩm tứ bảo vị này xa lạ châu Á nam tử, vậy hiển nhiên đem hắn hiểu lầm thành phốt đã nói thần bí nhân. Nhìn tình huống ngọc cũng còn không rõ ràng lắm Đào Tông Hằng lai lịch đâu? Cho là Đào Tông Hằng là ỷ vào người này chỗ dựa tới tìm hắn tính sổ. Đào Tông Hằng lắc đầu nói, nào có giống như ngươi như vậy nói chuyện làm ăn, lấy được lòng người gà chó không yên. Nếu không phải ngươi chủ động tới tìm ta, ta còn không rõ ràng lắm nơi này có một nhóm làm ác yêu tu mà ngươi chính là ác thủ. hoặc nhìn một chút không nói một lời thẩm thứ bảo lại nhìn một chút cổng hai bên ngã xuống đất thủ hạ trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đào tông hằng lại cười lạnh nói ngươi đừng xem mai phục ở chỗ này nành vớt đã đều bị chúng ta thu thập bây giờ chỉ còn dư lại ngươi hoặc lui về phía sau một bước nói ngươi muốn làm gì nghị cấp địa bàn của ta còn có bảo tàng sao cũng đừng quên người nhà của ngươi liền ở lại đây nếu chọc giận ta ngươi liền muốn khóc cũng không kịp Chứ người nơi này ta còn có này thủ hạ của hắn nếu là biết là ngươi mời người tới đối phó chúng ta bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt Đào Tông Hằng sắc mặt đột nhiên thay đổi, thanh âm trầm thấp nói: "Ngươi có biết Trung Chu Diệt Giới?" Vị này vạn cụ vợ Lang Yếu hiển nhiên chưa nghe nói qua hai côn luân Trung Chu Diệt Giới, nhưng Đào Tông Hằng trong thanh âm mang theo thần nhiệm, nói cho hắn Trung Chu Diệt Giới là chuyện gì xảy ra. Ngọc nổi giận nói: "Ngươi Trung Chu Diệt Giới an thua gì đến ta, ta có ta chuẩn tắc." Đào Tông Hằng lắc đầu nói: "Ta cũng không có bức bách ngươi thủ Trung Chu Diệt Giới, nhưng ta từng thể bảo vệ này giới, ngươi nếu không tuân theo ta nhất định hộ giới, lời này vừa ra khỏi miệng, ta đã không thể nào lại lưu tánh mạng của ngươi. Nhưng ở ngươi trước khi chết, chúng ta có hai vấn đề muốn hỏi." một mực không lên tiếng thẩm tứ bảo đột nhiên mở miệng nói hoặc vân thiếu nhàn đi nơi nào đào tông hằng cũng hỏi trong tay ngươi pháp trưởng là từ đâu có được chẳng lẽ có giáo đình thứ bại hoại cùng ngươi câu kết lúc này thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu đã lặng lẽ đi tới biệt thự ngoài cửa nghe trong phòng câu hỏi thành thiên nhạc lại lấy làm kinh hãi vân thiếu nhàn liền là lúc trước tô châu cái đó đa cấp nhóm người đầu mục kể từ nhóm người bị cảnh sát nổ bay hắn lại đổi cái địa phương làm đa cấp sau đó liền không biết tung tích lúc ấy thành thiên nhạc tu vi còn thấp cũng không có nhìn ra vân thiếu nhàn có môn đạo gì nhưng là sau đó hắn lại nghe nói tên của người này lại là ở vũ lang hương vũ lăng hương có hơn 30 dòng họ hộ tịch bên trên là một nhà yêu thu cửa tuyệt đại đa số cũng không có liên hệ máu mủ sơn giã trong yêu vật là bị ai dẫn trở lại sau khi biến hóa nhập tịch hãy cùng ai họ vân Đoan ngọ là duy nhất ngoại lệ hắn chính là đại trưởng lao vân sung mạc cha con mà vũ lăng hương còn có mười mấy vị họ vân yêu tu đều là vân sung mạc từ sơn giã trong mang về một người trong đó liền kêu vân thiếu nhàn vân thiếu nhàn nguyên thân là một con chuột khai linh trí sau ở thành phố thùng giác bên vô tình gặp được vân sung mạc may mắn được mang về vũ lăng hương lấy được tu hành chỉ điểm biến hóa thành hình người học tập thế gian các loại nhưng sau khi biến hóa không tới một năm liền rời đi vũ lăng hương lại trở về quen thuộc trong thành phố đó là mười mấy năm trước chuyện sau đó vân sung mạc liền lại không có vân thiếu nhàn tin tức ban đầu ở vũ lăng hương cùng thành thiên nhạc tán gẫu lúc vân sung mạc đại trưởng lão từng đề cập tới bạn thân mang về yêu tu nghe tên vân thiếu nhàn thành thiên nhạc đã từng lấy làm kinh hãi vân thiếu nhàn làm sao sẽ chạy đến bắc mỹ tới hơn nữa còn cùng ngọc có câu kết thành thiên nhạc rất nghi ngờ mà trong sảnh ngọc nghe thấy được hai câu này ngay sau đó phát ra gầm lên giận dữ cơ múa pháp trưởng lao kia phiến đánh nát cửa nói các ngươi quả nhiên là tới cấp bí pháp của ta cùng bảo tàng đầu này lang yêu ra tay pháp trượng rung động phát ra một trận sóng xung kích trong không khí đột nhiên dần hiện ra lâm tấm ánh sáng nhìn như hoa lệ lại mang theo hung hiểm sát khí như một đạo kích lưu tuôn hướng thẩm tứ bảo khoảng cách gần như thế gần như là một kích tất chúng và cũng không để ý tới đạo tông hằng hắn còn tưởng rằng đạo tông hằng chẳng qua là mời tới thẩm tứ bảo vị này cao thủ chỗ dựa bản thân bất quá là cái bình thường thương nhân mà thôi đạo tông hằng liền nhìn chằm chằm một đâu mới vừa muốn xuất thủ liền nghe thẩm tứ bảo quát lên để cho ta tới hắn vất tay tê ra một phương chấn chỉ Trừ giấy và bút mực cái này văn phòng tứ bảo ra, còn có rất nhiều cùng tứ bảo xứng đôi truyền thống thư phòng dụng cụ, tỉ như giá bút, đồ rửa bút, hộp mực, nghiên mực lớn, nghiên ấm các loại, mà chấn chỉ là đặt lên bàn triển bình giấy lớn cũng đem danh giới ngăn trận vật nặng, có kim, đá, ngọc các loại phẩm chất, thường thường còn có đẹp đẽ văn xước, hình dáng giống như dây mà phương đoạn xích, cho nên lại xương thức trận giấy. Thẩm tứ bảo phương này chấn chỉ làm như đá hán bạch ngọc phẩm chất, màu lót thuần trắng mang theo màu đen đường vân, ngay mặt phản phất là giang nam cầu nhỏ nước chảy mưa bụi cảnh sắc, mặt trái làm như hoàng sơn tuyệt đỉnh lòng mây khói mực đồ án. này xích bay trên trời lộn chân xuống, đem họp công kích toàn bộ hóa giải, mà kia lỏng mây khói mực đường vân phản phất xuống lại, mang theo riêng có sơn thủy linh Xu khí tức, không chỉ có đem họp bao phủ trong đó, toàn bộ đại sảnh phản phất cũng biến thành một cái thế giới khác, thẩm tứ bảo mang theo người thế giới, ngọc hoàng sợ biến sắc, tùy thân hóa thế giới, đây là trong truyền thuyết thần sứ mới có thể có thủ đoạn thần bí này châu Á nam tử đến tuột cùng là lai lịch gì? Ngay sau đó hắn lại phát hiện không đúng, khả năng này chỉ là một loại rất đặc biệt tin tức thần thuật mà thôi, chế tạo như vậy hảo cảnh đem hắn bao vây, nhưng cái này cảnh lại mang như vậy chân tiết khí tức, ngọc trong tay trái xuất hiện một bình thủy tinh, cái nắp đã mở ra. tay phải pháp trượng vung lên, trong bình dịch thể hóa vì một trận ánh sáng mưa về hướng hư không, đều biến mất ở thẩm tứ bảo chung quanh, cái này quang vũ mang theo một tia tinh khí ý, cùng kia lang yêu hung lệ khí tức không hợp nhau. Thẩm tứ bảo ở độ cao để phòng trong, ngay sau đó vận chuyển pháp lực ngăn cản cùng hóa giải cái này quang vũ xâm nhập, lại phát hiện quang vũ biến mất lúc vô tích khả tầm, sau đó cảm giác cấm áp, phản phất tiêu trừ mệt nhọc, tràn đầy lực lượng. Thẩm tứ bảo sửng sốt, hắn sở dĩ không có để cho đảo tông hàng ra tay trước, liền là muốn vị này hùng mạnh lang yêu tới luyện tay một chút, ấn chứng một fan bạn thân tu luyện thuật pháp thần thông. bình thường dưới tình huống muốn tìm như vậy một vị đối thủ đấu pháp cũng không dễ dàng đừng xem thành thiên nhạc trải qua nhiều như vậy sinh tử đánh nhau nhưng trên đời phần lớn tu sĩ sẽ không gặp phải những thứ này nhiều lắm là đồng môn đồng đạo giữa so tài diễn pháp mà thôi như vậy chân chính chui luyện thủ đoạn cơ hội cũng không nhiều cái này phương tây lang yêu quả nhiên khác nhau a hắn là đang làm gì đó chẳng lẽ đem đấu pháp liều mạng làm thành đánh điện du sao ra tay thời điểm còn phải cho đối phương bổ huyết bổ ma lúc này đào tông hằng lấy thần niệm nói tứ bảo đây là cầu phúc cùng tịnh hóa thần thuật cái này sói đôi to lại còn nghĩ giả trang sư Hắn đem ngươi trở thành hắc ám sinh vật, muốn đem ngươi tịnh hóa rơi. Cầm trong tay không biết là từ đâu mẩn mỏ tới thánh thủy, xem ra không ít bỏ tiền vốn à? Cái này hiểu lầm để cho thẩm tứ bảo dở khóc dở cười, nhưng ra tay lại một chút cũng không có út út mở mở. Kia lỏng mây khói mực cảnh tượng rời chuyển, từng đạo thê lương sắt ý từ loạn thạch bay khe trong đánh út về phía họng. Ngọc tay cầm pháp trượng cả người tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, vị này đầy mặt hoành nục nhóm người lão đại lại còn có thể làm ra như vậy một bộ hóa trang tới, quanh thân từng cơn sóng gợn dâng lên, mang theo sắt thép va chạm tiếng xè gió. Ngọc từng chiếm được nghiêm chỉnh thần thuật chỉ điểm. Thi triển là sát phạt khí rất ác liệt đấu kiếm vật, trong không khí sóng gợn hóa thành từng chuôi kiếm bảng to hư ảnh hướng thẩm tứ bảo chém tới, lại không ngừng ở ngàn nham vạn khe trong tiêu tán, tổng cũng chém không tới thẩm tứ bảo trên người. Vào đồng thời còn ra sức vung vậy kia tịnh hóa hắc ám sinh vật thánh thủy, nhưng lấy bản lĩnh của hắn, còn thi triển không được cao minh cầu phúc thần thuật, chẳng qua là một loại đơn giản tịnh hóa phương pháp, chỗ dựa chính là trong tay kia bình khó khăn lắm mới mới lấy được thánh thủy, nghe nói có thể đối phó trong truyền thuyết hắc ám sinh vật, nhưng thẩm tứ bảo thật không phải hắc ám sinh vật à. và bản thân thậm chí không hiểu rõ tịnh hóa thần thuật chân chính nào diệu, hắn làm như vậy tương đương với tiêu hao pháp lực của mình làm đối thủ khôi phục lực lượng. Thẩm tứ bảo mặc dù cảm thấy buồn cười nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận, chấn chỉ tế giữa không trung, ung dung vung vẩy ra các loại thủ đoạn, vững vàng áp chế lại kia gần như phải đến cuồng bạo danh giới hoặc, đánh như vậy chết thật là thoải mái a. Gọc trong tay kia một chai thánh thủy thẳng đến hao hết, cũng không có tịnh hóa rơi trước mặt vị này hắc ám sinh vật ngụy trang, hắn đột nhiên vứt tay đem kia bình thủy tinh đập đi ra, trên không trung nổ tung thành vô số sắc bén mảnh vụn, trung quanh núi sông tầng nham thạch liệt, cây cối bay ngang, thiếu chút nữa liền phá vỡ Chấn chỉ giữa không chung một trận run lên, rất nhanh lại khôi phục ổn định, hướng ngọc đương đầu chân xuống, không tới dài một thước một phương tàng đá, hoàn toàn mang theo như núi cao uy áp, mơ hồ phát ra một trận non động. Thẩm tứ bảo mở miệng cười nói, ngọc, ngươi thế nào không chuẩn bị thêm điểm thánh thủy đâu? Kia bình nhưng là đồ tốt, vì sao phải phá hủy? Thẩm tứ bảo đứng ở trong sảnh nói chuyện, nhưng là ở đấu pháp trong ngọc nghe tới, phản phất chính là bốn bể núi sông hồi âm. Ngọc trong lòng đang dỉ mạo à, nho nhỏ một chai thánh thủy là hắn hoa thật là lớn giá cao mới đoạt tới tay, ẩn chứa trong đó nào đó thần kỳ lực lượng, không thể nào dùng bình thường đổ đựng phóng. Kia bình thủy tinh so thánh thủy chân quý hơn. Hàng chứa nào đó thần thuật y năng, hắn cứ như vậy đánh ra ngoài hóa thành mảnh vụn tập địch. Ngọc đã thấy rõ tình thế, bản thân mai phục nhiều như vậy thủ hạ đều bị người đánh ngã, hôm nay nhất định phải liều mạng mới được, chỉ có phá vòng vây chạy trốn mới có sống sót cũng báo thù hy vọng. tướng so với mình cái mạng này, những thứ đồ khác chân quý nữa cũng là có thể bỏ qua. Trong lòng hắn hận ý bùng nổ, hận không thể đem Thẩm tứ bảo sẽ thành mảnh nhỏ. Bên ngoài biệt thự âm thầm xem cuộc chiến thành thiên nhạc cũng không nhịn được gật đầu liên tục. Hai người kia ở trong sảnh đấu pháp cũng chưa từng xuất hiện loạn thạch bay ngang chẳng diện, nhất là Thẩm tứ bảo, đem pháp thuật khống chế được phi thường tình diệu, thủ đoạn rất cao minh. ở người bình thường khái niệm trong hai vị cao thủ đánh nhau muốn đánh kinh thiên động địa thậm chí nhật nguyệt vô quang mới có thể chứng minh cảnh giới của hắn cao thâm kỳ thực không phải chương 912, trăm đào tông Hằng vùng lưới đao lực trận thẩm tứ bảo diệu thủ thi quyết lấy thẩm tứ bảo thuật pháp uy lực toàn lực thi triển ra đem biệt thự này đánh sập cũng rất bình thường nhưng hắn không có sao hủy đi lầu làm gì đối thủ chẳng qua là họ hắn cùng nhà lại không có thủ hai người vẫn ở trong sảnh đánh nhau chứ ánh đèn bị không tên pháp lực ảnh hưởng lúc sáng lúc tối có bóng đèn dập tắt cũng không có lan đến gần còn lại địa phương đây mới thật sự là huyền diệu cảnh giới thủ đoạn. có người có lẽ cho là cùng người đấu pháp lúc một quyền đánh rách một ngọn núi, hoặc là đánh tan một cái tinh cầu đó mới gọi đại thần thông, nhưng là đem núi đánh rách hoặc là đem tinh cầu đánh tan có thể tạo được tác dụng gì chứ, lãng phí sức lực lại đổ độc sinh linh sao? Cần muốn đối phó chẳng qua là đối thủ trước mắt mà thôi. Thẩm tứ bảo tế ra chấn chỉ, cũng không phải là cố ý đang khống chế pháp lực không hướng ngoài kích động liên lụy, hắn thủ đoạn thần thông, thi triển ra toàn bộ công kích, dĩ nhiên chính là phong tỏa hợp bản thân hình thần, dù là ở một tấc vùng cũng lộ ra không chút phí sức. Thanh thiên nhạc cũng âm thầm có chút bất tâm, ngọc đã hoàn toàn bị áp chế. Thẩm tứ bảo nên là muốn mượn cơ hội này ấn chứng cùng chui luyện một phen thuật pháp thần thông, nhưng như vậy đấu nữa Ngọc nhất định sẽ liều mạng. Không biết đầu này Lang yêu còn có cái gì lợi hại hơn hậu thủ. Ngọc thân thể đang run rẩy, trong mắt bắn ra xanh biếc hung quang, nắm chặt pháp trượng trên mu bàn tay cũng không tên xuất hiện nhung mao, móng tay trở nên rất dài rất sắc nhọn. Không cần lại chia tâm thi triển cầu phúc cùng tịnh hóa thần thuật, hắn có thể toàn lực cùng Thẩm tứ bảo lẫn nhau công phạt, trong lúc vô tình cũng chờ với không còn trợ giúp Thẩm tứ bảo khôi phục pháp lực, trong miệng hắn trầm thấp hú dài không ngừng, chính là một con sói thanh âm. Thẩm tứ bảo lại mở miệng hỏi, Vân thiếu nhàn đi nơi nào? rú lên nói. Bất luận ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngọc Sát thực ra mắt Vân Thiếu Nhàn, thời gian là ở một năm dưới trước kia. Vân Thiếu Nhàn lúc ấy thân phận là một vị Đông Phương Linh Tu Đại sư, từ nước Mỹ đi tới Canada đi ngang qua vạn cụ vở chuyển pháp, tình cờ phát hiện mấy con chuột yêu. Vân Thiếu Nhàn bản thân chính là chuột yêu, đối khí tức của đồng loại dĩ nhiên rất nhạy cảm. Sau đó cha ra nơi này có một yêu tu nhóm người, đầu mục là một cái gọi là Lang yêu. Vân Thiếu Nhàn tìm được họ, đối hắn nói một bộ nói nhăng nói của tu hành, cũng tự xưng là mẫu mẫu bồ tát hóa thân chỉ điểm hắn ở nhân gian truyền pháp, dẫn độ người hữu duyên. Vân Thiếu Nhàn nghĩ gạt gấp vào cung phụng hắn vì thượng sư, bái sư sau phải dùng toàn bộ thân gia tài sản cung dưỡng, còn phải tuyệt đối phục tùng thượng sư, từ hành vi đến tinh thần cũng không thể cãi lời. Dĩ nhiên, Vân Thiếu Nhàn cũng nói cho họ, làm như vậy ý vị lợi ích to lớn. Hắn không chỉ có thể lấy được mô mô Bồ tát ban phúc với nhân thế trong biển khổ phải lấy giải thoát, còn có thể tu tập vô thượng diệu pháp, đến mộ mỗ tịnh thổ thế giới. Càng quan trọng hơn mặt khác, chỉ cần phải chuyển thượng sư chân pháp, được công nhận sau này cũng có thể lại thu đồ, dùng phương thức giống nhau đi làm người khác thượng sư. cáo già xảo quyệt học dĩ nhiên sẽ không nghe vân thiếu nhàn gật gẫm kỳ thực thật muốn ra tay vân thiếu nhàn sợ rằng còn không phải là đối thủ của họ nhưng là họ cũng không mỏ ra vân thiếu nhàn lai lịch người này sau lưng sợ rằng còn có một cái mạng phức tạp linh tu tổ chức cho nên hắn cũng rất tiếc đãi cũng lấy ra một ít tiền tài cung phụng và mục đích quan trọng nhất là muốn từ vân thiếu nhàn nơi này lấy được yêu vật tu hành chỉ điểm bởi vì vân thiếu nhàn đã hướng hắn tiết lộ bản thân có thể chỉ điểm thế gian chúng sanh tu luyện, giống như học loại này lang yêu nếu cung phụng hắn vì thượng sư, là có thể lấy được chân chính thích hợp bản thân vô thượng diệu pháp. Hơn nữa năm ba câu trong cũng nhắc tới một ít diệu quyết, để cho học tin chắc người này thật có phương diện này bí pháp truyền thừa. cho nên hoặc ngoài mặt nâng niu, theo vân thiếu nhàn nói chuyện, bày tỏ nguyện ý cung phụng vân thiếu nhàn. khi hắn hộ pháp vân vân, nhưng mời vân thiếu nhàn trước chỉ điểm vô thượng bí thuật tạo diệu. vân thiếu nhàn dĩ nhiên không có truyền vũ lang hương yêu vương tổ sư chi chính pháp, nhưng nếu thu học không ít chỗ tốt, cũng cho hắn một ít yêu vật cảnh giới tu luyện thứ tự bên trên chỉ điểm, nói một cách đại khái phương hướng. Nghĩ dụ khiến ngọc sâu hơn vào cuộc. Nhưng ngọc làm sao có thể giống như vân thiếu nhàn hy vọng làm như vậy, lấy toàn bộ tài sản cung dưỡng thượng sư, trên tinh thần còn phải tuyệt đối phục tùng, không có thể nghi ngờ thượng sư thậm chí ngay cả loại ý niệm này cũng không thể động, đây không phải là nói nhà mà. Vân thiếu nhàn cách nói ngược lại rất thêm hay, đều là từng cái có liên quan công đức, bố thí, cung kính diệu nghĩa, từ các giáo luật ra tới chơi thần côn lý luận, còn kéo nghiêm trang, bày tỏ mộ mộ chứ danh phú hảo, mộ mộ truyền hình điện ảnh siêu sao đều đã bái tại môn hạ của hắn, ý nói có thể nhìn chúng ngọc đã là cho đủ mặt mũi, đây là hắn khó cầu đại cơ duyên. thấy bộc thế nào cũng không chịu hoàn toàn dính bẫy, vân thiếu nhàn lại đưa ánh mắt theo dõi nhóm người trong cái khác yêu tu, tỷ như phốt, hy vọng những người này cùng dưỡng hắn vì thượng sư, lệ vì cái gọi là môn hạ đệ tử, mong sớm có phòng bị, âm thầm nghiêm lệnh toàn bộ thủ hạ cũng không được tự tiện tiếp xúc vân thiếu nhàn, nếu không bị nghiêm nghị trừng phạt. hai cái này tâm hoài quỷ thai ra hòa đụng vào nhau, ngoài mặt khách khí kỳ thực đều ở đây đánh đối phương chủ ý vân thiếu nhàn thấy mò không nhiều hơn tiện nghi, cũng không có tiếp tục hao tổn nữa rời đi vạn cú trước khi đi còn không có đem lời nói chết, cho hợp lại nói một ít yêu vật tu hành để ý, cũng nói cơ duyên cánh cửa đã mở ra. mong đợi học chân chính nhập môn một ngày kia Học ở Vân Thiếu Nhàn nơi đó học một vài thứ đối yêu vật tu hành cũng ngộ ra được một ít mới lề lối đã đang ngọ mẫm ngưng luyện yêu đan giả mượn hình người tu luyện thần khí chi đạo nhưng là Vân Thiếu Nhàn nói những thứ này còn lâu mới có được thành thiên nhạc để lại cho tế tị tử cùng thai nhọn thần niệm linh dẫn trong giải thích phải như vậy rõ ràng một mặt là Vân Thiếu Nhàn dĩ nhiên không sẽ đem mình chính pháp truyền thừa dạy cho họ mặt khác Vân Thiếu Nhàn bản thân tu vi cũng có hạn khó khăn lắm mới mới đột phá phong tà kết xa còn xa mới tới huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh trở lên sư thân phận pháp căn bản chính là nói nhảm. đệ tử tu luyện nếu gặp phải vấn đề hắn cũng căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Mà thành thiên nhạc không chỉ có có mười đại yêu vương truyền thừa, hơn nữa đột phá lột xác tu vi đích thân ấn chứng qua chỉ điểm các tộc loại yêu tu chính chuyện pháp quyết, lại không chỉ một lần từ mở đầu chỗ trùng tu, đem huyền lý thể hội rõ ràng. Thành thiên nhạc lần đầu tiên trùng tu là vì ngưng luyện huyền tận châu, mà hôm nay không chỉ là vì ngưng luyện huyền tận châu, càng là để ấn chứng rõ ràng truyền thừa chỉ dẫn. Cho nên cứ việc không có để lại chính truyện pháp quyết, thành thiên nhạc cũng có thể đem yêu vật tu hành phương hướng cùng với cảnh giới miêu tả phải vô cùng rõ ràng, yêu vật có thể tự này tự ngộ thiên phú tu luyện thần thông. cũng nắm giữ ngưng luyện yêu đan hóa hình chi diệu ngoài phòng xem cuộc chiến thành thiên nhạc cũng nhìn thấu một chút manh mối hắn rất rõ ràng tế tị tử cùng thai nhọn là chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không có ngưng luyện yêu đan lĩnh ngộ chân chính hóa hình con đường tu luyện nếu hoàn toàn thi chiến pháp lực cùng người đánh nhau chỉ biết không khống chế được biến hóa hình người mà khôi phục thành nguyên thân mà họ hiển nhiên đã tận toàn lực trong mắt bắn ra lục quang trên tay cũng lông dài sinh ra móng nhọn nhưng cũng không hề biến thành một con sói nói rõ hắn bao nhiêu vẫn phải là đến vân thiếu nhàn chỉ điểm cũng có điều ngộ ra vộc lấy được chỉ điểm không chỉ có riêng là tới tử vân thiếu nhàn hắn những năm này để giành được không ít tài sản cũng đưa tới một ít thế lực cường đại chú ý hắn hoa cái giá rất lớn cũng nhận được một ít hùng mạnh nhân vật thần bí liên quan tới thần thuật phương diện tu luyện chỉ điểm bao gồm trong tay kia bình thanh thủy cũng là như vậy có được nhưng là họ cũng không có đem hắn học được những thứ này truyền thụ cho thủ hạ yêu tu liền một chữ cũng không có để cập tới một phương diện những thứ kia yêu tu chính là hắn không chế nhóm người địa bàn công cụ và căn bản liền không nghĩ tới dạy bọn họ những thứ này mặt khác những thứ này đều là thuộc về hắn cái này lao đại thủ đoạn của mình làm sao có thể để cho thủ hạ nhanh vớt cửa cũng nắm giữ đâu hôm nay thẩm tứ bảo hỏi tới vân thiếu nhàn họ cũng đang suy đoán người này là không phải là vì vân thiếu nhàn nắm giữ bí pháp mà tới hoặc là thân cận người bị vân thiếu nhàn gạt, hám thân với hắn cái kia cái gọi là linh tu trong tổ chức nghĩ tìm tới cửa ngôn tính sổ đào tông hằng truy hỏi trong tay hắn chi kia pháp trượng lai lịch càng là đánh chết cũng bí mật không thể nói dưới tình huống này hắn dĩ nhiên không có trả lời bất cứ vấn đề gì con này lang yêu ở thẩm tứ bảo trấn áp xuống ý thức được bản thân đã lâm vào tuyệt cảnh không thể kéo dài nữa vô luận trả giá ra sao đều phải chạy đi chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng Trong tay pháp trượng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, nương theo một tiếng vang lên, liền giống như thứ gì bị đánh nát. Bao vây hắn lòng mây gò khe giữa có một đoàn kim quang bùng nổ, mang theo sắt thép và chạm thanh âm đánh ra. Toàn bộ cảnh tượng đều biến mất, phía kia chấn chỉ bị đánh bay, đánh xuyên qua trần nhà, thẩm tứ bảo bị chấn lui lại mấy bước, vòng sau lưng bức tường kia tường cũng sụp đổ lửa bên. Trên pháp trượng thần thạch đã vỡ, vấp lại tới không kịp đau lòng, hóa thành một con ác lang về phía sau bay đột đi, chỉ cần đụng nát trong phòng cửa sổ hắn là có thể chạy khỏi nơi này. Thẩm tứ bảo một tiếng quát nhẹ, đánh xuyên qua trần nhà chấn chỉ rơi xuống, hóa thành một đạo mây khói hướng Ngọc Trực đi. hắn đã động sát chiêu, vọp lui về phía sau tốc độ mau hơn nữa, cũng không mau hơn cái này phiêu hốt tới mây khói, mây khói trông như có chim hót hoa nở, vọp nhìn thấy trước mắt không phải sụp đổ vách tường cùng một mảnh hỗn độn phong khách, phản phất làm mông lung giang nam sông nước cảnh tượng, kia mây khói trong cái ao cây liếu theo gió bay lên, từng mảnh một lá cây cũng hóa thành bích quan bạt tới. thanh thiên nhạc ở bên ngoài biệt thự âm thầm gật đầu, cái này thẩm tứ bảo thật là một nhã nhân, liên tục giết phạt đều mang loại này văn nhã khí tức, ngay sau đó lại lấy thần niệm quát lên, tứ bảo mau lui, ở trong sảnh xem cuộc chiến đào tông hằng cũng biến sắc nói, tứ bảo tránh mau. đồng thời vung ra tay trong pháp khí về phía trước một chém. Đao tông hàng pháp khí là một cây đoạn kiếm hoặc là nói là một cây dao găm, lưỡi đao thân chỉ có dài bốn tấc, hợp với dài ba tấc cốt chất tay cầm, trên không trung chém ra một đạo vô hình vết rách, đem thẩm tứ bảo tế ra mây khói chặt đứt, hình thành pháp lực bình chướng cách ở họ Hắn lấy thần niệm nhắc nhở thẩm tứ bảo đừng lại để ý tới thức trả giấy, trực tiếp bỏ khí lui về phía sau lao ra biệt thự. Thẩm tứ bảo chấn chỉ đánh tới, kia mây khói hóa thành giang nam sông nước phong cảnh sát phạt lúc, và cũng biết bản thân không tránh khỏi, hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ hung hãn, dù hóa thành thân sói nhưng quần áo còn khoát lên người. Hai móng vung lên hoài bên trong bay ra một quyển vật. Vật này chỉ có dài hơn ba tấc, mang theo kỳ dị đường vân cùng kim quang nhàn nhạt, phản phất là một bức nhỏ mà tinh xảo hòa quyển. Chương 913, thấy biết cả người chuyện bình thường, yêu dị phong tả tổng thừa Diệp hư. Thanh Thiên Nhạc dù chưa thấy qua vật này cũng là biết hàng, mà Đào tông hàng hiển nhiên cũng đã nghe nói qua loại vật này, trong nháy mắt liền cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Bạch thiếu Lưu từng cố ý đối thành Thiên Nhạc nhắc tới quần trụ, nó có thể để cho một người tu sĩ thi triển ra vốn không thuộc về tự thân tu luyện hùng mạnh thần thuật, có chút tương tự với Côn Luân tu sĩ chỗ luyện chế phù lục, hôm nay lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. đã mất đi không chế chấn chỉ đánh vào lang yêu ngực, thẩm tứ bảo dù đã bỏ khí, thế nhưng quán tính lực lượng vẫn sẽ thân sói trước hung đả phải sụp đổ xuống, rắc rắc vang liên tục gãy tận mấy cái xương, Vào miệng phun máu tươi, lại không có dừng lại động tác, chật vật ngưng tụ cuối cùng pháp lực thời ra quyển trục phong ấn. hắn cho dù chết cũng phải kéo thẩm tứ bảo cùng đào tông hàng chôn theo, dù tế ra quyển trục, nhưng trọng thương hơn đã không có biện pháp hoàn toàn không chế được thần thuật công kích phương hướng, nếu hoàn toàn bùng nổ vậy sẽ đem nhà này nhà nhỏ bá tầng san thành bình địa. Thầm tứ bảo cùng đào tông hằng người nhẹ nhàng hình lao ra biệt thự, thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu thân hình lại hiện hiện ra, cùng hai người gặp thoáng qua một bước bước vào trong sảnh. kia quyển trục phong ấn mở ra, thành thiên nhạc thì có loại rất cảm giác quen thuộc, lại là tạo hóa thiên lôi chi uy. Quyển trục biến mất, bộ phát ra một mảnh lôi quang, đây là một chi cao cấp lôi hệ thần thuật quyển trục, nó phi thường hiếm thấy, cảm ngộ lôi đỉnh chi uy tu luyện thành nào đó thần thuật không chỉ có chật vật hơn nữa 10 phần nguy hiểm, mà loại thần thuật này danh xưng cũng chưa chắc gọi là tạo hóa thiên lôi, nhưng thế gian thuật pháp luôn có đồng nguyên chi diệu. Thành thiên nhạc trên cổ tay phi điện thạch đã thanh toán đi ra ngoài, triển khai thành tứ thần thập nhị thì đại trận, tạo thành một đóng kín rời chuyển không gian, kia xét đánh lôi ánh sáng ngay tại trong đó ầm vang. Thành thiên nhạc hai vai khẽ run. hiển nhiên ở chịu đựng vô hình kia pháp lực đánh vào, nhưng hắn cũng không có bị thương tứ thần thập nhị thì đại trận cũng không có bị kích phá thanh thiên nhạc bản thân liền am hiệu tạo hóa thiên lôi hắn phi điện thạch càng là ở tạo hóa thiên lôi trong phản phục từng tế luyện dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng cũng ứng đối hết sức cung dung cái quyển trục này không biết là niên đại nào từ người nào chế tạo kia lôi quang chói mắt bị áp xúc ở trong vòng năm thức không phải đánh ra lấp lóe dập giờ đầm vang giao kích hoàn toàn hóa thành một đoàn lôi trì bộ dáng quyển trục lực lớn hơn nữa cũng bất quá là người chế tắc bản thân có thể thi triển cường đại nhất thần thuật cái này giống như một trận xuyên việt thời không đấu pháp thành thiên nhạc vững vàng áp chế lại đối phương có thể tưởng tượng bị áp xúc thành một đoàn lôi trì chi uy tiếng nổ là dường nào đếp thai nhưng cũng không có chuyển tới biệt thự ra mới vừa lao ra biệt thự thẩm tứ bảo cùng đào tông hằng lại tiến bảo thành thiên nhạc làm phép hơn còn lấy thần niệm lên tiếng chào hỏi tứ bảo đã lâu không gặp a vị bằng hữu này lại là vị cao nhân nào có hay không cùng vũ lăng hương có liên quan đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo là trận mắt há mồm, thành thiên nhạc có thể đối kháng chi này quyển chủ uy lực thì cũng thôi đi Nhưng hắn lại đem quyển trục bùng nổ hoàn toàn không chế được, điều này cần bản thân cũng tinh thông loại này lôi hệ thần thuật, hơn nữa tu vi so với quyển trục người chế tác cao minh hơn, pháp lực cũng cường đại hơn, còn cần có diệu dụng thích hợp pháp bảo. Càng làm cho đảo Tông Hằng giật mình là phi điện thạch triển khai đại trận, thần tứ bảo có thể còn nhìn không biết rõ, nhưng vị này đại thành yêu tu lại thấy rõ. Nếu có một vị giáo đình cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ cho là thành thiên nhạc cũng là một vị không gian thần thuật cao thủ, có thể chế tạo một ngăn cách trong ngoài, phong ấn lôi đỉnh lực không gian. Thanh Thiên Nhạc thượng không xuất thần nhập hóa khả năng, trên lý thuyết còn không cách nào thi triển ra pháp lực không gian kết giới đại thần thông, nhưng hắn đã lĩnh ngộ rời chuyển không gian chi diệu. Đợi đến tương lai xuất thần nhập hóa sau, tự nhiên liền có thể nắm giữ pháp lực không gian kết giới, phản phất có thể tùy thân tạo nên một không tồn tại không gian. Trước mắt mặc dù còn không làm được đến mức này, nhưng hắn thi triển ra thủ đoạn đã đầy đủ làm người ta kinh hãi. Tia xét đánh lôi quang đan vào lấp loé, dần dần ảm đạm biến mất, quyền trục trong ngưng luyện pháp lực rốt cuộc hao hết, phi điện thạch lại hóa thành tay chuỗi bộ dáng bay trở về thành thiên nhạc trên cổ tay, phía trên còn cuốn vòng quanh tia tia điện quang. một phương đá hán bạch ngọc trấn chỉ chưa rơi xuống đất liền bị thẩm tứ bảo làm phép thu hồi mà học đã hóa thành cho bay bản thân chỗ tế ra quyển trục trên lý thuyết dĩ nhiên sẽ không đả thương đến bản thân nhưng con này lang yêu miễn cưỡng cởi ra quyển trục phong ấn lại đã vô lực lại khống chế nó vì vậy là được phạm vi lớn không khác biệt công kích hắn vốn định kéo thẩm tứ bảo cùng đào tông hàng đồng quy vô tận không ngờ lại chỉ có chính mình bị phi điện thạch trục tại lôi trì trong Giới học chỉ có xa ba mét cửa sổ hắn bay vút đến giữa không trung đương thời phương sàn nhà đều hoàn hảo không chút tổn hại liền một kia vết thương cũng không có nhưng hắn nguyên thân cùng quần áo sớm đã không còn chỉ có một ít vật rơi vào trên sàn nhà là bốn cái nanh sói cùng một cây pháp trượng yêu vật nguyên thân bản chính là thiên tài địa bảo trọng yếu nhất nguồn gốc một trong, và vẫn có bảo bối lưu lại trải qua tạo hóa thiên lôi tế luyện mà không hư hại thập tứ bảo cùng đào tông hằng tiến lên hành lễ tiểu thiều cùng thành thiên nhạc cũng chắp tay đáp lễ mấy người rốt cuộc gặp mặt tế đàm. đào tông hằng nói thành tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu a hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền còn vượt qua tưởng tượng của ta ngài làm sao sẽ đi tới nơi này đào tông hằng rất kinh ngạc mà thành thiên nhạc cũng có một bụng nghi ngờ. Đại gia trò chuyện nửa ngày mới làm rõ ràng với nhau tại sao lại ở chỗ này gặp nhau. Đào Tông Hằng là xuất thân Vũ Lăng Hương yêu tu, nhưng hơn hai mươi năm trước liền rời đi Vũ Lăng Hương sông sáo nhân thế giữa. Lúc ấy hắn chưa đại thành. Mười mấy năm trước Đào Tông Hằng xuất ngoại, thăng sự lại là ít sản nghiệp, từng nhận chức y bờ mở công ty ở Canada quản lý cấp cao. Đào Tông Hằng là ở hải ngoại huyền tấn đại thành, hắn dù xuất thân từ Vũ Lăng Hương, nhưng bây giờ thân phận thượng không phải Vũ Lăng Hương trưởng lão. Bởi vì dựa theo Vũ Lăng Hương quy củ, đại thành sau lần thứ hai tiến vào yêu vương bí cảnh, lập được thế nguyện, lấy được yêu vương tổ sư đại thành thần ấn linh dẫn mới có thể đạt được thân phận trưởng lão. mà đào tông hằng còn không có trở về qua. đào tông hằng thân là đại thành yêu tu, đương nhiên hiểu rất nhiều thường nhân chỗ không biết chuyện, cùng trong nước quen biết yêu tu đồng đạo cũng có liên hệ, đã sớm nghe nói qua vạn biến tông chuyện cùng thành thiên nhạc đại danh. thành thiên nhạc tắc cười nói, gốm đạo hiu, nguyên lai like ở yêu tu giới còn ngươi nữa loại này xuyên quốc gia ít nhân tài à, thất kính thất kính. đào tông hằng sờ một cái quăng não lẻ lối, xấu hổ xấu hổ, ta đã cáo biệt chịu đá rất lâu rồi, những năm trước đây liền về nước sáng nghiệp làm việc làm ăn của mình, ta cùng tứ bảo chính là mấy năm trước ở bắc kinh biết. lần này tứ bảo truy lùng một cái gọi vân thiếu nhàn người đi tới canada. tìm ta giúp một tay hỏi thăm tin tức mà ta vừa vặn muốn tìm học tinh sổ lại tra ra học từng cùng vân thiếu nhàn đã từng quen biết chỗ liền cùng tứ bảo cùng đi không ngờ ở chỗ này hoàn toàn sẽ gặp phải thành tổng thành thiên nhạc ngươi đã rất lâu không có trở về vũ lăng hương đi kia vân thiếu nhàn kỳ thực cùng ngươi đến từ cùng một nơi đào tông hằng kinh ngạc nói cái gì vũ lăng hương hoàn toàn ra loại này thứ bại hoại vậy thì càng không thể bỏ qua hắn thập tứ bảo rất buồn bực sen vào nói thành tổng đào ca các ngươi đã nói vũ lăng hương rốt cuộc là địa phương nào a hai người lấy thần nghiệm phân biệt hướng hắn giải thích một phen thẩm tứ bảo kinh ngạc vạn phần nói bây giờ ta dù đã biết thế gian có yêu tu ẩn nút phát hiện hoặc là lang yêu cũng không kỳ quái nhưng vẫn là mới vừa nghe nói đào đại ca ngại không ngờ cũng là yêu tu đào ca cùng vân thiếu nhàn đến từ cùng một nơi như vậy vân thiếu nhàn cũng hẳn là yêu tu rồi đáng thương tứ bảo dù cùng đào tông hằng đã nhận biết nhiều năm biết hắn là một vị thần thông quảng đại tu sĩ nhưng vẫn không rõ ràng lắm hắn cũng là yêu vật xuất thân. nếu không phải hôm nay gặp phải thành thiên nhạc ngẫu nhiên vạch trần đây hết thảy, tứ bảo sợ rằng sẽ còn chẳng hay biết gì đâu cái này cũng có trách thế gian tu sĩ có bao nhiêu người có thể như thành thiên nhạc như vậy thiện xét thiên hạ yêu tu đào tông hằng trà trộn hồng trần nhiều năm làm quen thẩm tứ bảo lúc đã huyền tấn đại thành đem khí tức thu liễm phải phi thường tốt cũng không am hiểu đạo này thẩm tứ bảo không nhìn ra cũng bình thường nhưng đào tông hằng người này rất có ý tứ hắn dù chưa nói cho tứ bảo mình là yêu tu lại đối tứ bảo nói thế gian có các loại yêu vật tiềm hành tình huống trước khi tới cũng nói cho hắn ngọc là một yêu quái nhóm người đầu mục đào tông hằng có chút lúng đáp vẫn thiếu nhàn dĩ nhiên nên là yêu tu ta cũng là loại chuyện như vậy nha ngươi không nhìn ra cũng không có hỏi qua ta cũng liền không có chủ động nói nhưng hôm nay gặp thành tổng đại ca cũng không tốt lựa gạt nữa ngươi thầm tứ bảo hỏi tới đào ca ngài đến tột cùng là cái gì yêu tu a đào tông hằng cười hắc hắc cái này sao tạm thời giữ bí mật thành thiên nhạc ở một bên cũng không nhìn ra đào tông hằng nguyên thân vì vật gì có thể là hắn chưa từng thấy qua nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn nhưng hắn nghĩ biết cũng không khó chỉ cần cho vân xung mạc gọi điện thoại liền rõ ràng thầm tứ bảo rốt cuộc biết đào tông hằng cùng vân thiếu nhàn đều là yêu quái mà hắn như thế nào truy lùng vân thiếu nhàn đến đây đâu từ một loại ý nghĩa khác bên trên nói thầm tứ bảo cũng là tới hàng yêu trừ ma chuyện này nói rất dài dòng năm đó thẩm tứ bảo cùng thành thiên nhạc cùng nhau ở đa cấp nhóm người trong lúc chỉ thấy qua vân thiếu nhàn nhưng cũng không nhận ra hắn là yêu tu bạch thiếu lưu nên nhận ra lại không có trực tiếp vạch trần lúc ấy vân thiếu nhàn bất quá là kia đa cấp tổ chức ở tô châu nhóm người một tiểu đầu mục thẩm tứ bảo cũng không có quá để ý người này sau đó vân thiếu nhàn đổi một chỗ tiếp tục làm đa cấp nhóm người lại bị cảnh sát đổ bay con này chuột yêu tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ liền thay hình đổi dạng làm có tiền đồ hơn làm ăn hắn gia nhập một dãy nhà cơ cấu ở bắc kinh Thượng Hải cùng Quảng Châu một giải hoạt động, làm tâm linh học lớp bồi dưỡng, đánh hiện đại tâm lý học cơ hiệu, đem đa cấp tẩy não bộ kia vật lại hóa thành từng đạo cái gọi là suốt gà cho tâm hồn. Xã hội hiện đại đến từ khắp mọi mặt áp lực cũng rất lớn, mọi người ở không tên nóng này cùng dầu dĩ trong muốn lấy được ga đuổi cùng đúng lòng, cũng được một loại rất thời thượng nhu cầu. Chỉ cần có nhu cầu, sẽ có người lấy các loại thủ đoạn nhìn chăm chú vào cơ hội như vậy, mang theo các loại các dạng mục đích. Vân Thiếu Nhàn làm loại này linh tu lớp bồi dưỡng, chủ yếu nhằm vào mục tiêu là đô thị cổ cổn trắng cùng với tài sản xung tốc hưu sản giai tầng. Ở nơi này phù hoa vừa khẩn trương thời đại, rất nhiều người nội tâm trong hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi lại rành rỗi hư, nóng nảy, mê mang, đè nén, mất mát, phẫn nứt các loại tâm tình, có lúc không biết bản thân ở gặp sao hay vậy trong chỗ theo đuổi là cái gì, như thế nào mới có thể có đến cả người an ninh cùng thỏa mãn. những thứ đồ này trộn nghe vào rất cao thâm rất huyền diệu, nhưng mọi người bất luận là bên trong cầu hay là ngoài cầu, cuối cùng đối mặt bất quá là bản thân trên thế gian mọi chuyện trong tâm cảnh. rất nhiều lúc mọi người phảng phất đem đè nén cùng lo âu rời đi phóng ra, tự cho là lấy được cao nổi và giải thoát thậm chí là cái gọi là thăng hoa, thường thường nhưng chỉ là một loại dị hóa thậm chí là văn mèo. thì như thì có như vậy một ít người từ ban sơ nhất thành công học lệ trí học càng về sau tâm lý học linh tu học tham gia các loại cái gọi là buổi huấn chương trình học giá cao mua một đống lớn cái gọi là tài liệu giảng dạy hoặc điện tịch trong nhà cũng để các loại linh tính đồ dùng nghe nói ẩn chứa trong đó trị liệu cùng biến chuyển thân tâm linh thần bí tác dụng không ít cái gọi là tâm linh học lớp bồi dưỡng hoặc câu lạc bộ thường thường cũng tuyên bố ở thân mật an toàn Vương lòng trong không khí trao đổi thể hội tâm lý học bí mật bất chuyển cảm ngộ trong khát vọng mới tinh nở rộ của sống mà cái gọi là đạo sư thường thường cũng bị mang theo tâm lý học trên ra mộ mộ tâm linh học phái người sáng lập thân phận nghe nói là có trong suốt ấm áp yêu hài hòa cùng nội tại tinh thần linh tính người chỉ dẫn vân vân chứ có thể nhất soát tân thời giá trị mới nhất hiện đại nhất tâm lý học chiêu bài ra loại này linh tu ban thường thường còn dính đến các loại làm cho người bình thường cảm thấy thần bí cùng to mò vật tỷ như đạo thiền mật tông linh tính vũ điệu linh tính thư pháp vân vân đánh thức cùng phóng ra sinh mạng linh tính thể nghiệm còn có thể dính đến chiêm tinh thổ lô yoga các loại kỹ thuật thủ đoạn đều là tiếp theo chủ yếu nhìn là mục đích gì giả như mọi người đắm chìm trong đó Phản phất quả thật có thể lấy được yên lặng cùng buông lòng thể nghiệm, cùng bình thường trong cuộc sống tâm tình cảm nhận tạm thời cô lập, lại đang vô tình hay cố ý ám chỉ cùng dưới sự dẫn đường, một chút xíu giải trừ tâm lý phòng tuyến, thường thường sẽ đối với loại này cố ý tạo ra hoàn cảnh thể nghiệm sinh ra lệ thuộc tâm lý, cũng ở đoàn thể nội bộ tạo thành một loại đóng kín quần thể ý thức, đem lệ hướng bình thường nhận biết hành vi coi làm lẽ đương nhiên, là chân chính sinh mạng linh tính phóng ra vân vân. Làm loại vật này người mục đích chủ yếu đương nhiên là vì vơ vét của cải. Loại này lớp bồi dưỡng hoặc câu lạc bộ thu lệ phí không nhỏ, các loại hoạt động chi phí từ hơn mười ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Mặt khác. để cho cái gọi là học viên hoặc đồng bạn sinh ra trên tinh thần lệ thuộc cảm giác bất chi bất giác trong bị chi phối cùng khống chế khiến bọn họ cảm giác chỉ có ở vào tình thế như vậy mới có thể có đến với nhau công nhận cho nên phía sau màn người nắm giữ không chỉ có thể vơ vét của cải cao minh hơn chính là để cho người cam tâm tình nguyện bỏ ra đại bút tiền tài còn tự cho là đúng lấy được cuộc sống lớn lao thu hoạch lúc khởi đầu một ít trụ cột tâm linh bồi văn chương trình học thường thường không dễ dàng để cho người phát giác vấn đề tỷ như lấy thành viên giữa lẫn nhau bày tỏ tín nhiệm quan tâm yêu mến danh nghĩa để cho mỗi người cũng cho vay người khác Đồng thời mỗi người cũng đều có thể nhận được tiền của người khác, nhìn qua ai cũng không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể cảm thụ hưu hay cùng quan hoài không khí. Lại thì như để cho giữa học viên lẫn nhau bày tỏ, tuyên bố đem trong nội tâm thống khổ cùng mê mang nói hết ra, có thể để cho mọi người cùng nhau chia sẻ vân vân, đến cuối cùng thường thường dính đến cá nhân rất riêng tư vật, cũng sẽ bất chi bất giác bày tỏ đi ra, cảm giác như vậy phản phất đúng là còn dễ chịu hơn nhiều, cũng nhận được một loại giải thoát cùng an ủi. Mà không muốn xâm nhập phối hợp người, thường thường sẽ bị coi là có kháng cự, tâm linh chưa mở ra. Nhưng là loại này cái gọi là bồi hấn Kỳ thực cũng là ở một chút xíu từ từ tan dã mọi người ở dưới tình huống bình thường để phòng tâm lý, với tiềm di mạc hóa trong đột phá giữa người và người phòng tuyến, vì tiến một bước tâm lý ám chỉ cùng vơ vét của cải trôn xuống phục bút cùng cửa hàng. Chương 914, dần dần hành lối rẽ thiên ngai xa, hữu duyên vạn giảm tới gặp nhau.